chương 661. phật đà ba câu hỏi chương 661. phật đà ba câu hỏi dứt lời bồ t á t quay đầu nhìn hướng vẫn như cũ ngủ say tô chết i trong mắt lóe lên một tia tinh quang đưa tay phải ra đầu ngón tay điểm nhẹ tại tô chết i b i tâm một cỗ tinh thuần phật lực nháy mắt tràn vào tô chết i trong cơ thể tô chết i chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh vô số hình ảnh giống như đèn kéo quân hiện lên hắn nhìn thấy chúng sinh tại sinh tử trong luân hồi đau khổ dãy r u ộ n nhìn thấy tham d n si mê hận ái áp dụng thất tình lục dục đan vào thành một tấm to lớn lưới đem thế nhân vững vàng giang ở trong đó cột vào trong đó là cái này luân hồi sao t ô chết tự lẩm bẩm trong lòng tràn đầy rung động cùng hoảng hốt không sai bồ tát â m thanh tại t ô chết bên thai lớn tiếng vang lên thế gian này và vật đều là chạy không thoát sinh lão bệnh tử thích đừng cách hoán hận hội cầu không được ngũ ẩn hừng hực nỗi khổ chỉ có quy y ngã phật dốc lòng tu hành mới có thể nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cuối cùng đặt chân cái kia thế giới cực lạc vĩnh hưởng thanh tịnh an bình t ô chết đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem phật đà nói thế n h ư là ta còn có chưa hoàn thành sự tình ta còn có muốn thủ hộ người chấp mê bất nộ bồ tát ngữ khí đột nhiên thay đổi đến nghiêm nghị lại nghiêm túc một đôi mắt chăm chú nhìn tô chết i ngươi chỗ cố chấp bất quá là thoảng qua như mây khói hoa trong gương trăng trong nước mà thôi chờ ngươi chân chính nhìn thấu hồng trần liền sẽ minh bạch thế gian này tất cả đều chẳng qua là hư hảo không ta không tin tô chết i đ ỗ n g nhiên đứng lên dùng tay run dày chỉ vào bồ tát gầm thét nói ngươi nói tất cả những thứ này đều là sự an bài của vận mệnh đều là lựa chọn của ta thế nhưng là ta vì cái gì một chút ấn tượng đều không có ngươi dựa vào cái gì tức đoạt ta theo đổi chân tướng quyền lợi phật đà mặt không thay đổi nhìn xem hắn phật đà lời nói xoay chuyển ngươi cần trả giá một vật tôi chích nghe đến phật đà lời nói về sau rõ ràng là sửng sốt một chút cần ta trả giá thứ gì phật đà chỉ chỉ tôi chích chỗ ngực c ầ ngươi n trả giá trái tim của ngươi thâm ta đúng vậy ngươi nếu như thua, ta hy vọng n g đại có khả n giới quy ngã Đến n Phật. lúc ư sẽ h là chính mình tâm đâu tôi chết để tay lên ngực tự hỏi nếu quả thật mất đi tâm từ bỏ tình cảm cùng chấp nghiệm trở thành cái tia cao cao tại thượng không vui không buồn bồ tát vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì làm sao không nỡ bồ tát tâm thanh phản phất xem thấu tô chết nội tâm cái này phàm nhân thất tình lục d ụ n g thật cứ như vậy khó mà dứt bỏ ngâm miệng tô chết bỗng nhiên ngầm đầu căm tức nhìn bồ tát ngươi biết cái gì phật đà vẫn như c ũ là bộ kia không có chút rung động nào rán dấp phản phất thế gian tất cả đều không thể để hắn lộ vẻ xúc động hắn chậm rãi mở miệng nói tô chết người ta đều rõ ràng ngươi chấp niệm trong lòng qua sâu cái này đối với người mà nói đã là động lực cũng là công xiềng n g ư ơ i như khăng khăng như vậy cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình tô chiết cười lạnh một tiếng hại người hại mình ta tô chiết cả đời làm việc không cần ngươi đến bình phán làm cản bồ tát gầm thét một tiếng một luồng áp lực vô hình nháy mắt bao phụ tại trên người tô chiết ép tới hắn gần như không t h ở nổi ngươi một cái chỉ là phạm nhân dám đối phật đà như vậy vô lễ tô chiết cố nén trên thân thể khó chịu nhìn thẳng bồ tát hai mắt nói từng chữ từng câu ta không quản ngươi là phật là bồ tát ta chỉ biết là nhân sinh của ta từ chính ta không chế ngu xuẩn mất h ô n bồ tát hừ lạnh một tiếng đang luôn xuất thủ dạy dỗ tô chiết lại bị phật đưa tay ngăn cản mà thôi phật đà than nhẹ một tiếng người ta quen biết một chàng cũng coi là hữu duyên ta lại cho ngươi một cơ hội ngươi suy nghĩ kỹ càng đến tột cùng cái gì mới là đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất t ô chết không nói gì chỉ là nhìn chằm c h ọ m phật đà phật đà thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem t ô chết chờ đợi hắn cuối cùng quyết định thời gian từng giây từng phút trôi qua t ô chết nội tâm cũng càng thêm dày vào đúng lúc này phật đà đột nhiên mở miệng lần nữa đương nhiên chúng ta phật môn cũng sẽ không chỉ để ngươi trả giá đắt chúng ta phật môn đại giới là tô tuệ âm t ô chết đột nhiên g ầ m đầu tô tuệ âm là hắn thanh mai trúc mã người yêu là hắn trên thế giới này nhất quý t r ọ n g người n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì tô chết âm thanh có chút run dày hắn gần như không thể tin vào thai của mình phật đà mặt không thay đổi lặp lại một lần ta nói chúng ta phật môn đại giới là tô tuệ âm n g ư ơ i n g ư ơ i có ý tứ gì tô chết nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ rất đơn giản phật đà n é t miệng lên một vệ ý vị sâu xa nụ cười chỉ cần ngươi có thể thắng được ta ta liền triệt để thả đi tô tuệ âm đồng thời sẽ còn hoàn thiện nàng phật âm tuất ta đ á ứng ngươi cuối cùng tô chết vẫn là hướng về phía phật đà nhẹ gật đầu nói thứ a hai đồng đài sen n hỏi i ê n từ tô chết ư phật, phật, phật đà sau đầu hiện lên thiên luân hình dáng đồng hồ bản giờ phút này có bao nhiêu cái tô tuệ âm đang bị cải tạo thành phật cốt đài sen Toàn bộ lần này là tô tuệ âm thay hắn đ trả lời tô chết ngạc nhiên quanh người thấy được tại hỏa diễm bên trong ngưng kết tô tuệ âm giá ý ỉa đúng là vô số thời không mảnh vỡ may giá ý ỉa nàng là ai t ô chết đ ố n g nhiên bay đầu nhìn hướng phật đà trong mắt viết đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt phật đà mặt không thay đổi hồi đáp trong lòng ngươi đ ã án chương 662. m ộ t cái khác thời không chương 662. m ộ t cái khác thời không t ô chết nhìn c h ầ m chặp trước mắt cái này tốt t u ệ i âm nàng có cùng trong trí nhớ mình đồng dạng mặt mày đồng dạng lúng đồng tiền thậm chí liền khỏe mắt viên k i a nho nhỏ nước mắt nốt rồi đều giống nhau như lúc nhưng t ô chết trong lòng nổi lên một loại hoang đường cảm giác ngươi đến cùng là ai t ô chết âm thanh khản cả nói tôi chết liền ta cũng không nhận ra được rồi sao t ô tuệ âm nợ nụ cười xinh đẹp trong giọng nói mang theo một tia v ắ n trách lại càng giống là một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào tôi chết trái tim như kim c h â m đây là tôi chết hiện tại duy nhất cảm giác nơi trái tim trung tâm vị trí rất đau không có khả năng điều đó không có khả năng nhìn xem trước mặt t ô t u ệ âm tôi chết liên tiếp lui về phía sau hết thể trước mắt đều để hắn cảm thấy lạ l ắ m hắn quen thuộc t ô t u ệ âm cái kia ôn nhu thiệt lương sẽ tại hắn rèn sắt lúc vì hắn lau mồ hôi đưa nước cô nương giờ phút này lại mặc màu đỏ máu g á y đứng trước mặt của hắn tôi chết người nghe ta nói t ô t u ệ âm bước một bước về phía trước ta đến từ một cái khác thời không nơi đó lời của nàng im b ặ t mà dừng phảng phất bị người bóp lấy h ế t hầu cả người chỉ có thể đứng tại chỗ thống khổ nức nở hai tay vô lực tại trên không lung tung vung vẩy một giây sau nàng thống khổ che lại ngực máu đỏ tươi từ giữa ngón tay chảy ra nhuộm đỏ giá y bên trên những cái tia thời không mảnh vỡ may đường vân Ngươi, kinh ngạc mà nhìn màn, chính mình muốn đừng tiến lên. Đừng tới đây. Tô âm, cắn răng nghiến trước tới tô chết mắt một tô tuệ mà âm, do dự đây, lợ tôi a hay cảm nhận được ngươi kêu gọi, ngươi muốn cứu muốn nhận ngươi ngươi nàng, đúng h gọi, kêu k n g Tô chết t r á tôi i ngươi có thể cứu nàng. Giờ m run cứu lên bẩn nàng. này, bật, thể t có khác chết cảm g á c chính mình t âm trong lúc đó lại lần nữa lúc lại đó k hít ô tô tô tô i sinh người sinh giá phục Phục phục như thật sự có thể mang theo hắn phục sinh tô tuệ âm hắn, như vậy tô chết h trước có c ngày lên. nếu mang nguyện vậy sự tuệ mặt tuệ trả âm, âm ý n hắn h ấ t Tô tuệ âm, hít cả. âm, sâu m ộ t hơi nàng đã chết bị phật m u ô người n dùng phật pháp ma diệt độc thân chỉ còn lại linh hồn n g ư ơ i nói cái gì tôi chết như bị xét đánh hắn một mực không muốn tin tưởng đồng thời cũng không muốn tiếp thu tô tuệ âm đã rời đi sự thật nhưng giờ phút này tô tuệ âm lời nói lại giống như là một cái trọng truy hung hăng đập vỡ hắn sau cùng ảo tưởng muốn cứu nàng liền nhất định phải nhất định phải tô tuệ âm âm thanh càng ngày càng yếu ớt cùng lúc đó thân thể cũng bắt đầu thay đổi đến trong suốt nhất định phải cải tạo nhục thân mà ta chính là vì cái này mà đến tiếng nói của nàng chưa rơi toàn bộ thân thể liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí chỉ có một cái trong suốt long lanh thanh đồng mạnh vỡ chậm rãi bay xuống t ô chết lòng bàn tay một cỗ cảm giác bi thương tràn ngập tô chết lồng ngực điên cuồng địa tại tô chết trong lồng ngực sinh sôi nảy m ầ m cuối cùng đem cho triệt để thôn h ệ m ả n h vỡ văng lãnh xúc cảm lại giống như là cầm hy vọng cuối cùng tô tuệ âm hy vọng phục sinh thật giả dối tô tuệ âm lời nói là thật là giả bước kế tiếp nên đi về phương nào tô chết không biết nhưng hắn tuyệt không từ bỏ cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải đem nàng mang về làm sao đau lòng bên hai phật đà âm thanh vang lên lần nữa đáng tiếc à trước mặt ngươi bất quá là một cái huyết ảnh một cái bị chúng ta lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi Muốn cứu tôi Tô chết nắm g thật chặt viên kia thanh đồng mạnh vỡ băng lanh xúc cảm lại phản g phất một mùi lửa tại hắn trong l ò n g ngực tiêu đốt điên cuồng địa thiêu đốt lấy lý trí của hắn đúng vậy à phật môn cao cao tại thượng phật môn lúc nào chân chính quan tâm tới thế nhân chết sống t ô chết nhớ tới tô tuệ âm nói với hắn nóng nhất một câu trong lòng liền nổi lên từng đợt còn đau hắn từng khờ dại cho rằng chỉ cần cố gắng liền sẽ được đến công nhận của tất cả mọi người bây giờ nghĩ lại đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi ha ha ha t ô chết đột nhiên ngửa mặt lên trời c ư ờ i to trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng phất nộ tốt một cái phật môn tốt một cái lòng dạ từ bi các ngươi luôn mồn phổ độ chúng sinh quay đầu lại còn không phải là vì thỏa mãn chính mình tư dục phật đà trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia dối trá thương xót phản phất tô chết phẫn nộ trong mắt hắn bất quá là một con run dế bất lực cuồng nộ thí chủ người cùng nhau phật đà nhàn nhạt mở miệng âm thanh vẫn như c ũ là như vậy trang nghiêm tô tuệ âm nghiệp trướng nặng nghề ta phật môn đem linh hồn nàng giam cầm đã là lớn nhất từ bi nghiệp trướng nặng nghề lớn nhất từ bi tô chết giận quá thành cười nàng một cái n h ư ợ c nữ tử có thể phạm cái gì tội lớn ngập trời muốn để các ngươi những này cao cao tại thượng phật ra bọn họ hương sư động chúng như vậy thậm chí không tiếc đem nàng nhục thân ma diện linh hồn cầm tù tô tuệ âm người mang đủ rồi đủ rồi tô c h gấm thét đánh gây phật đà trong mắt tràn đầy trào phúng ta xem như là minh bạch các ngươi phật môn à chính là thế gian này lớn nhất cường đạo thứ bi ngụy trang m à thôi làm tất cả đều là nam đạo nữ sướng hoạt động tô tuệ âm đến cùng có cái gì bí mật chính tô chết sẽ kiểm tra cái cha ra manh mối nhưng hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn ai cũng đừng nghĩ không khí xung quanh nháy mắt n g ư n g kết một cô áp lực vô hình từ trên trời dáng xuống ép tới tô chết t h ở không nổi phật đà nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là vô tận uy nghiêm lớn mật đối phật môn bất kính hôm nay liền để ngươi biến thành cho bụi lời còn chưa dứt phật đà bên cạnh bồ tắt bọn họ từng cái trợn mắt tròn xoe khí t ứ c kinh khủng t ừ trên người bọn họ bộc phát kim s á c quang mang tràn ngập toàn bộ không gian sáng như ban ngày bồ t ắ t bọn họ tại lúc này phản g phất nhộn nhịp hóa thân kim cương trứng mắt mang theo hủy diệt tất cả phẫn nộ hướng về tô chết đập vào mặt chỉ bằng các ngươi những n à y ngụy quân tử cũng muốn nga ta tô chết trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ thanh đồng mảnh vỡ trong tay hắn bộc phát ra hào quang trói sáng một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài vô hình sóng sung kích lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến đem khí thế hung hăng bồ tát bọn họ đẩy lui mấy bước cái này cái này sao có thể hắn lực lượng làm sao sẽ cường đại như thế bồ tát bọn họ mặt lộ kinh hãi nhìn xem tô chiết trong mắt tràn đầy không thể tin bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến một cái tông sư đình p h o n g thế mà có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy hừ một đám phế vật một cái băng lanh âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến ngay sau đó một vệ kim quang t ừ trên trời giáng xuống rơi vào tô chiết trước mặt hóa thành một người mặc kim sắc cà s a khuôn mặt uy nghiêm trung niên hòa thượng chương sáu trăm sáu mươi ba thanh đồng mạnh vỡ h i ệ n chương sáu trăm sáu mươi ba thanh đồng mạnh vỡ h i ệ n phát tổ nhìn người tới bồ tát bọn họ nhộn nhịp túi đầu hành lễ ngươi chính là tô chiết phật tổ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tô chết i trong mắt sát cơ lộ ra tô chết i không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn thế nào ngươi cũng muốn đến thử xem ta thủ đoạn côn g vọng phật tổ g ầ m t hét bước ra một bước nháy mắt liền đến tô chết i trước mặt nâng tay phải lên hướng về đỉnh đầu của hắn vô tới vê anh kim sát phật trưởng mang theo lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hướng về tô chết i phủ đầu rơi xuống phản phất muốn đem hắn triệt để nghiến nát tô chết nơi xa truyền đến một tiếng lo lắng la lên một cái hồng sắt thân ảnh trực tiếp nhanh như thiểm điện địa, địa phóng tới tô chết ngăn tại trước m thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một vệ hồng ảnh như kinh hồng lướt qua ngăn tại tô chết trước người thân ảnh k i a nhẹ nhàng rơi trên mặt đất lại phảng phất mang theo vạn quân lực lượng càng đem phật tổ cái k i a hủy thiên d i ệ t địa một t r ư ở n g miễn cưỡng tiếp xuống vê anh kim sắc phật trưởng cùng thân ảnh màu đỏ chạm vào nhau bộc phát r a đình thai n h ứ c góc tiếng vang cùng bạo năng lượng ba động giống như là b i ể n gầm càn quét ra đem xung quanh bồ tát bọn họ chấn động đến ngã trái ngã phải thậm chí có chút tu vi hơi yếu miệm phun màu tươi ngã xuống đất không đứng dậy nổi bụi mù tàn đi cả người tư thế vận chuyển phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện lại mang theo một câu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm sư phụ t ô chết nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m người vừa tới không phải là người khác chính là tô chết sư phụ duệ núi lao tổ duệ núi lao tổ nhìn cũng chưa từng nhìn phật tổ một cái chỉ là nhẹ nhàng vô vô tô chết bà vai ôn nu hỏi không có sao chứ t ô chết lắc đầu nhưng trong lòng tràn đầy đắm c h á t con lựa chọc n g ư ơ i có phải hay không ăn gan hùm báo vậy mà dám can đảm sát hại đệ tử của ta duệ núi lao tổ xoay người trong đôi mắt đẹp hàn quang lập lụe n g a khí băng lanh thấu xương phẳng phất vạn niên hà băng phật tổ n、so、tổ, tổ phật. Phật hai ì n x tay chắp núi lại trách ổ t trời thương dân biểu lộ nói thí chủ hiểu lầm bản tọa nếu n sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế người không biết không tội phật tổ ngự khí nhàn nhạt, nhạt đã là ngươi đệ tử chuyện hôm nay như vậy coi như thôi d ẫ n hắn đi thôi duệ núi lao tổ không nói lời nào quay đầu nhìn hướng tô chết đồ nhi ngươi cảm thấy thế nào phục sinh tệ u âm tô chết ngữ khí kiên định trừ cái đó ra hắn lại không hang cầu duệ núi lao tổ sửng sốt một chút lập tức cười ha h a t ố t không hổ là ta đồ nhi n g oan có tình có nghĩa nàng q u a y người hàng quang trợt l ó e lên con lựa chọc đồ nhi ta muốn phục sinh hắn nặng dâu ngươi nói làm sao xử lý đi phật tổ sầm mặt lại người chết không thể phục sinh đây là thiên đạo không thể làm trái thiên đạo duệ núi lao tổ cười lạnh ta hôm nay càng muốn n g ư ờ tiên ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm gì được ta lời còn chưa nói hết kinh khủng uy áp phô thiên cái địa phán phất muốn đem toàn bộ linh sơn l à tung lớn mật dám tại linh sơn dương ai tự tìm cái chết bồ tát bọn họ giống giận lấy ra pháp bảo khi thế hung hăng xông lại a một đám người ô hợp cũng dám ở trước mặt ta làm cản hào quang màu đỏ trợt l ó e lên xông lên phía trước nhất mấy cái bồ tát nháy mắt biến thành cho bụi hôm nay ta liền muốn đại náo linh sơn săn bằng lôi âm tự ta nhìn các người đám này còn lựa chọc còn thế nào nga ta duệ núi lao tổ nhìn xem thế tới mánh liệt bồ tát không những không sợ khỏe trong nháy g c lại mắt tiếp theo hồng hà đời trời giết bồ tát bọn họ giống giận kim quang lấp lánh pháp bảo giống như như mưa rơi hướng về duệ núi lao tổ đập tới nhưng mà tại đây trời hồng hà làm nổi bật bên dưới những n à y công kích lộ ra l à như vậy bất lực vượt c ư ờ i như vậy không biết tự lượng sức mình dệ u núi lao tổ hư lạnh một tiếng cổ tay nhẹ nhàng r u lên chu tước kiếm hóa thành một đạo đỏ tia chớp màu đỏ vẽ ra trên không trung từng đạo quỹ tích người nào những nơi đi qua những cái kia kim quang lấp lánh pháp bảo nhộn nhịp vỡ vụn hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán trong không khí a tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng những cái kia xông lên phía trước nhất bù tắt bọn họ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có liền bị chu tức kiếm kiếm khí sẽ rách thành mảnh vỡ dòng máu màu vàng nóng chảy ra nhu đỏ dư có á i này. Còn thể phần này xinh đẹp lại cũng không là tất cả mọi người có khả năng thưởng thức cũng tỷ như cái này biết linh sơn la hán bọn họ có thể so với đại tông sư phật môn la hán tại duệ y núi lao tổ trên tay bị thành mảnh địa giết t h ư ợ n h ư giết gà làm thịt chó đồng dạng chỉ bằng các người đám giác rời này cũng xứng gọi là đệ tử phật môn duệ núi lao tổ trong giọng nói tràn đầy khinh thường hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo dẹp viên ngươi cái này che giấu chuyện xấu linh sơn lời còn chưa dứt nàng thân hình loay lên hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang hướng v ề phật tổ phương hướng vội vã đi lớn mật chớ có càn rỡ phật tổ sau lưng mười tám vị la hán thấy thế nhộn nhịp nổi giận gầm lên một tiếng đồng loạt ra tay mười tám đạo kim sắc phật quang phóng lên tận trời hóa thành mười tám tôn to lớn kim thân la hán đem d u núi lao tổ bao bọc vây quanh điều trùng tiểu、ký. duệ núi lao tổ cười lạnh một tiếng trong tay chu tức kiếm quang mang đại thịnh hóa thành một cái to lớn hỏa diễm chu tước hai cánh mở ra ngọn lửa nóng bỏng càn quét mà ra nháy mắt đem một ư ơ i tám tôn kim thân la hán t h ô n p h ệ a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vân tiêu m ộ ư ơ i tám vị la hán kim thân tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong cấp tốc hòa tan cuối cùng hóa thành m ộ ư ơ i tám đạo kim quang tiêu tán giữa thiên địa cái gì phật tổ thay thế sắc mặt cuối cùng thay đổi hắn chẳng thể nghĩ tới cái này duệ núi lao tổ hiện nay vậy mà như thế lợi hại liền m ư ơ i tám vị la hán liên thủ cũng không thể tại thủ hạ chống nổi ba hơi con lửa chọ Duệ núi Lao Tổ c ũ n g sẽ k h ô n g cho hắn b ấ t luận c á i gì c ơ h ộ i thở d ố c t h â n h ì duệ núi lớn i ồn ào lính p ậ t sơn chương u sáu trăm sáu mươi bốn duệ núi lớn ồn ả o lính sơn a di đạo phật phật tổ hai tay chắp lại trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân kim quan g đại thịnh hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bảo hộ ở trong đó keng một tiếng biết thai nhức ó c tiếng vang chu tước kiếm hung hăng chạm tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên tia lửa văng khắp nơi năng lượng ba động khủng bố giống như là biển gầm càn quét ra đem xung quanh hư không đều chấn động đến bắt đầu và m ẹ o ân duệ núi lao tổ k h ẽ c h o mày nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ lồng ánh sáng màu vàng bên trên chuyền đến vậy mà đem công kích của nàng cặn lại duệ núi ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao phật tổ âm thanh từ lồng ánh sáng màu vàng bên trong chuyền ra mang theo một tiệm k i ê m kỵ hư hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi cái này con lựa chọc đến tột cùng có bao n h i ê u cất lượng duệ núi lao tổ hư lạnh một tiếng trong tay chu tức kiếm quang nuôi nhọn càng tăng lên kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời phản phất muốn đem cái này thiên địa đều chém thành hai khúc đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tô chết sau lưng tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt trong tay một thanh đen như mực dao găm mang theo làm người sợ hai hàn mang lặng yên không một tiếng động đâm về phía tô chết hậu tâm tô chết cẩn thận duệ núi lao tổ kinh hô một tiếng muốn hồi viên lại đã không kịp thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên buộc phát ra hóng ánh thanh quang tại dao găm sắp đâm vào huyết nhục n h y mắt tạo thành một đạo thời không bình chướng tô chết cảm giác nơi trái tim trung tâm truyền đến kịch liệt tiêu đốt cảm giác lòng d ạ bên trong cất dấu thanh đồng mảnh vỡ nhưng vẫn động lơ lửng mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng trị cổ lão phù văn thời không cấm thuật bóng đen phát ra khàn khàn kinh hô dao găm tại cách tô chiết hậu tâm ba tấp trốn lại khó tiến lên những cái k ê u bơi lội phù văn như cùng sống tới nòng nọc theo dao găm c u ố n lên bóng đen cánh tay những nơi đi qua huyết nhục cấp tốc khô h é o thành than tô chiết đột nhiên q u a y người nhìn thấy bóng đen áo choàng bên dưới lộ ra nửa tấm hư tối mặt vậy căn bản không phải người sống mà là dùng phật môn kim sơn phong bế thất khiếu thi khôi khôi lỗi trong hốc mắt nhảy lên đ lam hồn hồn hồn t h i khôi phát ra không giống tiếng người kêu thảm toàn bộ thân thể giống như bị ném vào lò luyện tượng s ắ p hòa tan tô chết đưa tay bắt lấy lơ lửng mảnh vỡ thoáng chốc vô số hình ảnh tràn vào trong đầu linh sơn nội bộ sâu trong hư không chín tòa thanh đồng cửa lớn vòng xếp trận mỗi cánh cửa trên đều thiếu một góc chín ánh sáng thiên muôn trận duệ núi lao tổ kinh hô từ trên cao chuyển đến nàng một kiếm bổ ra phật tổ kim cương pháp tướng chu tước hư ảnh mở rộng ngàn mét hòa rực đem cả bầu trời đốt thành màu đỏ thấm đồ nhi đi mau mảnh vỡ kia làm ở ra bí cảnh chìa khóa phật tổ đột nhiên phát ra giống giận d u n g trời nguyên bả hắn xé nát trên thân cả xa lộ ra che kín kim s ắ t chú văn lồng ngực những cái kia chú văn đúng là dụng tâm đầu máu viết thành giờ phút này ngay tại điên cùng nhúc đ í c h hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi năm trăm la hán nghe lệnh kết đại la kim cương phục ma trận mặt đất kịch liệt rung động năm trăm tôn kim thân la hán phá đất mà lên bọn họ cầm trong tay hàng mà sử tạo thành kín không kẽ hở trận hình mỗi bước ra một bước đều tại mặt đất in d ấ u xuống thiêu đốt phật ấ n bầu trời rủ xuống kim s ắ t xiềng xích xiềng xích phần cuối buộc lấy chín khoả khô lâu pháp khí chính là phật môn trí bảo luân hồi chín cùng nhóm sọ、so. duệ núi lao tổ con ngươi đột nhi nàng nhận được những cái kia khô lâu cái chán sen hồng ấ n ký rõ ràng là lịch đại tu thành bồ tát chính quả nữ tu sĩ phật môn càng đem cao nhân đắc đạo x ư ơ n g đầu luyện thành pháp k h í cái gọi là lục căn thanh tịnh bất quá là thiên đại tiếu thoại lão lựa t r ọ c người dám dùng ta yên hà sơn đệ tử di hải chu tước kiếm cảm ứ n g được chủ nhân ngập trời tức giận thân kiếm hiện ra r ầ m rạp chẳng trị thuyết sắc đạo văn phương viên trăm rậm linh khí điên cùng tập hợp tại duệ núi lao tổ sau l ư n g tạo thành to lớn linh khí vòng xoáy tô chết thừa cơ cắn chót lưỡi đem tinh huyết p h u n tại thanh đồng mảnh vụn bên trên mảnh vỡ phát ra vụ vụ b trong đó bảy cái điểm sáng ngay tại lôi âm tự lòng đất lập lọe hắn đột nhiên nhớ tới tô tuệ âm tiêu tán phía t r ư ớ c nói cải tạo nhục thân cần tập hợp đủ giải rác các giới bản nguyên nguyên lai các ngươi phật môn cũng tại thu thập bản nguyên t ô c h ế t hai mắt đỏ thấm hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tuệ âm sẽ bị nhầm vào cái kia ôn nhu giống như nước cô nương đúng là trời sinh liền có thể cảm ứ n g thời không ba động linh thể năm trăm l a h ắ n hàng ma sử đồng thời đập về phía mặt đất kim sát phật quan hóa thành thực chất lồng giam t ô c h ế t trong tay mảnh vỡ đột nhiên tự động bay về phía lôi âm tự phương hướng ven đường phật quan giống như gặp phải khắc tinh tự động lui tản hắn đi theo thanh quang v ọ t tới chỗ phía trước quảng trường nhìn thấy thanh đồng mảnh vỡ chính khảm vào một tôn cổ phật pho tượng mi tâm Cách cách cách. pho tượng mặt ngoài rách ra giống mạng nhện đường vân lộ ra nội bộ u lam thời không vòng xoáy vòng xoáy chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được nguy nga cung điện chính là tô c h ế t tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy thanh đồng cửa lớn mười tám tên nhắm mắt tụng k i n h lão tăng đột nhiên hiện thân bọn họ làn ra cùng b à n đá xanh hòa làm một thể đúng là tọa hóa tại cái này mấy trăm năm trông coi chở người dừng bước cầm đầu lao tăng mở ra trống rông coi chở người những cái kia vặn vẹo khuôn mặt lại đều là tô chiết mặt mũi quen thuộc t i ê n hà sơn đệ tử tô chiết cầm thét trong lồng ngực đốt lên trùng thiên sát ý lao tăng bọn họ đột nhiên hóa thành mười tám đạo bóng đen đem hắn bao bọc vây quanh xâm nhập chín ánh sáng thiên môn trận người chết mười tám ngọn đèn thanh đồng cổ đang đồng thời bay về phía trên không bắn ra mười tám đạo kim sắc cổ sáng ầm ầm mặt đất kịch liệt rung động ngoài sân rộng tường rào ầm vang sụp đổ lộ ra nội bộ bị kim sắc phật quang che giấu không gian chín quạt thanh đồng cửa lớn vòng xếp vòng trên cửa thiếu một góc địa phương k ả m nạm chín quả khô lâu bầu trời rủ xuống xiềng xích xiềng xích phần cuối buộc lấy từng k h o a đầu người xương tại trên không lay động va chạm phát ra khiếp người tiếng kim loại va chạm cái đó là sư phụ ta tô chết nhìn xem xiềng xích trung ương duệ núi lao tổ xương x ò người hai mắt đỏ thâm như nhỏ máu lao tăng bọn họ thừa cơ lấy ra mười tám kiện la h á n pháp khí giống như xiềng xích hướng về tô chết quấn quanh mà đi hắn trong mắt lóe lên một tia m ã n lệ thanh đồng mảnh vỡ tại lòng bàn tay xoay tròn buộc phát ra một cỗ cường đại thời không lực lượng đem những cái tia la hàn pháp khí từng cái chân vỡ hơi anh tô chết trên thân thanh quang đại thịnh hóa thành một đạo thời không cổ sáng phóng lên tận trời. đồ nhi. c một h n máy mắt tô chết cảm thấy một trận phát ra từ đáy lòng rét lạnh cái này phật môn vì hương hỏa nguyện lực thành phật lại không từ thủ đoạn liền chính mình tiền bối luyện chế thành sắc khâu chuyện như vậy vậy mà cũng làm đến yên tâm thoải mái tô chết cảm giác chỉ cần là người liền đều so phật môn những n à y tượng phật phật chương sáu trăm sáu mươi lăm linh sơn xương đầu chương sáu trăm sáu mươi lăm linh sơn xương đầu thời không lực lượng cùng phật quang va chạm kịch liệt tô chết tựa như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn thôn h ệ xương đầu đang ở trước mắt chống rông hốc mắt giống như là tại lên án phật môn tàn nhẫn tô chết lửa giận trong lòng cháy h ừ n g h ự c cho ta phá tô chết nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn thân linh lực toàn bộ rót đến thanh đồng mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ lập tức thanh quang đại thịnh hóa thành một thanh cự nhận hung hăng chém vào tại trên xiến xích keng đinh hai nhức ó p tiếng vang Thanh đồng cự nhận đồng g cự lại bị một cái la hán từ trấn áp duệ núi lao tổ la hán trận bên trong bức ra đi ra hướng tô chết ép qua tới tô chết hít sâu một hơi đem thanh đồng mảnh vỡ thu tay lại bên trong mảnh vỡ vào tay ô nhuận tô chết nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần yên ổn tới đi con lựa chọc tô chết chủ động đón lấy tên kia la hán tự tìm cái chết cái kia la hán gầm t h é t một tiếng hắn đối tô chết phía trước khiêu khích liền cảm thấy phẫn nộ hiện tại gặp tô chết còn dám chủ động khiêu khích càng l à l ử a cháy đổ thêm dầu năm ngón tay thành trào mang theo lăng lệ kính phong chụp vào tô chết ngực tô chết trong tay thanh đồng mảnh vỡ tia sáng l o a lên hóa thành một mặt tâm thuẫn ngăn tại trước người keng la hán lợi trào bắt ở chiếc kiên phát ra sắt thép va chạm tiếng vang tô chết cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến thân thể không tự chủ được lui về phía sau mỗi một b ư ớ c đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu h ừ không chịu nổi một kích la hán cười lạnh một tiếng lấn người tiến lên song q u y ề n giống như như mưa rơi đập về phía tô chiết tô chiết đem thanh đồng mảnh vỡ múa đến kín không kẽ hở khó khăn lắm ngăn lại hắn công kích cổ quái tiểu từ này có chút cổ quái cái này la hán trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn nguyên bản cho rằng tô chiết chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa có lẽ có thể tùy tiện giải quyết không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn cản hắn công kích lại đến tô chiết hết lớn một tiếng chủ động phát động công kích hắn đem trong cơ thể linh khí điên cuồng địa r ố t vào thanh đồng mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ lập tức quang mang đại thịnh hóa thành một thanh trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn đâm về la hán cảm thụ được thanh trường kiếm này bên trên uy thế la hán trong lòng giật mình vội vàng lui lại t r á n h né nhưng vẫn là bị kiếm khí lao tới b ả vai lập tức ra chóc t h ị t bong máu me đồng đ ị a a la hán hét t h ả g một tiếng che lấy vết thương liên tiếp lui về phía sau hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị cái này cái m a u đầu tiểu tử đa thương chết tiệt súc sinh ta muốn giết người la hán nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa hướng về tô chết đánh tới lần này hắn không giữ lại chút nào đem toàn bộ thực lực đều phát huy ra t ô chết lập tức cảm giác gáp lực tăng gấp b ộ i thanh đồng mảnh vỡ mặc dù sắp bén nhưng dù sao chỉ là mảnh vỡ không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó tiếp tục như vậy không được t ô chết thầm nghĩ trong lòng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng và không đợi mặt khác la h á n giành tay hắn liền thật nguy hiểm nghĩ tới đây t ô chết trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết c h i sắc hắn cố ý bán cái sơ hở rụ rỗ la hàn căn câu la hắn quả n h ư n bị lửa một quyền hướng về t ô chết ngực đánh tới chính là hiện tại t ô chết trong mắt tinh quang l ó e lên không lui mà thì tới đó là hắn nắm đấm xuống tới tiểu t ử này điên rồi phải không la h á n trong lòng giật mình nhưng lúc này muốn thu tay lại đã không kịp ẩm một tiếng văng trầm la h á n nắm đấm rắn rắn chắc chắc điệu đánh vào t ô chết trên ngực t ô chết kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân thể giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra ha ha ha không biết tự lượng sức mình la h á n thay thế lập tức đắc ý cười ha hả nhưng mà tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống liền im mặt mà dừng hậu chi hậu giấc hắn lúc này mới ý thức được thừa dịp vừa rồi tô chết cùng hắn giao thủ nháy mắt trong tay thanh đồng mảnh vỡ trực tiếp xoay tròn lấy bị hắn vung đến trong cơ thể mình la hắn thân thể giống vài rách túi đồng dạng ngã dầm trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất hắn dây ruổi lấy muốn bỏ dậy lại phát hiện trong cơ thể mình lực lượng như là hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra căn bản là không có cách khống chế ta lực lượng ta lực lượng la hắn hoảng sợ gào thét giờ k h ắ c này hắn là do trung địa cảm thấy một trận khủng hoảng đột nhiên trở thành phạm nhân không có cái gì so cái này càng đáng sợ hơn nữa còn là chính ở lúc đối chiến nơi xa trên không t ừ nhưng g trận p ậ t thế quang bao n phủ, h là là này tên hắn b i vẫn cứ cắn răng kiên trì điều động trong cơ thể cuối cùng một tia linh khí đem thanh đồng mảnh vỡ từ la hán trong cơ thể rút ra thanh đồng mảnh vỡ vào tay ôn luận p h à n phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng nhưng tôi chết biết mảnh vụn này đã không còn là phía trước khối kia m n h vỡ nó thôn vệ la hán tinh huyết cùng p h ậ t lực tiểu t ử này đến cùng là lai、like、lịch gì trong tay hắn khối kia đồng nát sát vụn lại là cái gì t à môn đồ chơi vây xem tăng binh bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy công pháp cũng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy vũ khí liền những cái kia cao cao tại thượng la hán bọn họ giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu mùi hơi bọn họ vốn cho rằng tôi chết chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử tiện tay liền có thể bóc chết lại không nghĩ rằng tiểu t ử này vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế a di đ à phật cầm đầu lao tăng thấp giọng đọc một câu phật hiệu trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vệ t vẻ kiên rẻ tiểu t ử này giữ lại không được nhất định phải nhanh đem hắn diệt trừ nếu không hậu hoạn vô tận nghĩ tới đây lao tăng trong mắt lóe lên một vệ t vẻ tàn nhẫn một cô cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra bao phủ toàn bộ chiến trường n g h i ê t trướng hôm nay lão nạp liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta phật môn lực lượng chân chính vừa dứt lời lao tăng thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại tô chết trước mặt tôi chết trong lòng giật mình muốn tranh né lại phát hiện chính mình đã hoàn toàn bị lao tăng khí cơ khóa chặt căn bản là không có cách động đậy song tôi chết thầm nghĩ trong lòng một tiếng tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xảy ra d i biến giống một tiếng chấn tiên động địa tiếng giống đột nhiên văng lên p h ả n phất đến từ c ử u hữu địa ngục ngay sau đó một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng đâm vào lao tăng trên thân ẩm một tiếng vang thật lớn lao tăng thân thể giống như, như đạn pháo bay ngược mà ra nặng n ề mà đập xuống đất đem mặt đất n ệ m ra một cái hố sâu to lớn lao tăng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy chỉ người khí tức trên thân nháy mắt rơi xuống thung lũng cách đó không xa đã kích phát cự nhân tộc bí pháp long bá trực tiếp sách theo cái búa lao đến man l o n g chấn sát chủ y pháp ta nhìn hôm nay có ai dám đụng đến t a tô chết sư đ ệ long bá tô chết ho khan bọt máu t r ố n g lên thân thể nhìn qua cái kia đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh l o n g bá quanh thân dâng lên huyết khí tại trên không ngưng tụ thành t ư ợ n g của cự nhân tộc h ữ ảnh tự truy huy động ở giữa càng đem không gian n ệ n ra giống mạng n ệ n v ế rách lao tăng từ trong hố sâu chậm rãi dâng lên c à n a sớm đã vỡ h á n khô héo hai tay kết ra hoa sen phát ấ n sau lưng hiện lên mười tám cánh tay minh vương phát tướng chỉ là ma n lan di cũng dám khinh n h u n phật uy lão lựa chọc ra ra ngươi năm đó ta truy giết thiên ma lúc ngươi còn tại trong luân hồi lãm x u ấ t sinh đây l o n g ba c u ầ n tiếu đem cự truy vung mạnh thành đ ầ y tháng đầu đũa hiện ra rập rạp chẳng trị thái cổ phu văn hai c ố lực lượng đụng nhau nháy mắt cả tòa phật điện nền đất tầm v a n g sụp đổ chương 6 á u trăm sáu mươi sáu vũ tộc tiên tổ t ô chết thừa cơ nhảo về phía xương đầu vị trí đại cao thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên kịch liệt rung động mặt ngoài hiện ra màu đỏ sầm vũ văn vừa rồi thôn phệ la h á n tinh huyết lại kích hoạt lên một loại nào đó c ổ a lao cầm chế vô số hình ảnh tràn vào trong đầu huyết nguyệt trên không mười hai vị thông t i ê n triệt địa tổ vu pháp tướng đang cùng đẩy trời phật đà chém giết thì ra là thế tô chết trong mắt tinh mang tăng g ọ t h á n căn chót lơi đem tinh huyết phun tại mảnh vụ bên trên vu văn như cùng sống tới du tàu toàn thân l a n ra mặt ngoài hiện ra cùng thanh đồng mảnh vỡ đồng nguyên đồ đ ẳ n g thời không lực lượng không tại quần bão v ô tự ngược lại điều khiển như cánh tay quấn quanh ở đầu ngón tay giang g á c x i ề n xích đột nhiên phát ra dị hưởng t ô chiết con người đột nhiên co lại những cái kia tuyên k h ắ p đại n h ậ t như lai chú xiềng xích ngay tại thôn vệ sương đầu tràn lan năng lượng chín cái xiềng xích cuối cùng lại đều kết nối lấy hư không bên trong một chỗ theo dòng năng lượng động phương hướng nhìn lại t ô chiết huyết dịch khắp người nháy mắt ngưng kết chín vị nhắm mắt tụng kinh lão tăng hư ảnh xếp bằng ở thời không khác nhau tiết điểm bọn họ thiên linh chỗ đều nhảy lên cùng xiềng xích đồng nguyên hồn hỏa chín ánh sáng thiên môn trận nguyên lai là lấy cựu thế luân hồi thân là trận nhãn duệ núi lao tổ kinh hô từ chiến trường một chỗ khác chuyển đến tiểu tử chém cái kia lão lựa chọc hiện tại bản thể chỉ cần chủ trận nhãn dập tắt. lời còn chưa dứt c h â n áp hắn thất b ả o cả xa đột nhiên nắm chặt phật quan g hóa thành lưỡi dao đâm vào nguyên thần lao tổ phát ra gào thét thảm thiết quanh thân ma khí lại càng thêm cùng bạo lại mơ hồ có đột phá c h â n áp xu thế tô chết quay người nhìn về phía đang cùng long bá giao chiến lao tăng vu văn tại chỗ sâu trong con ngươi đan vào thành huyền ảo đồ án thời không trong mắt hắn hóa thành răng khắp nơi sợi tơ lao tăng quanh thân quấn quanh lấy chín đạo kim sắc tuyến nhân quả chính là kết nối lấy chín cái trận nhãn hôn hòa thanh đồng mảnh vỡ phát ra hưng phấn vụ vụ tô chết thân ảnh đột nhiên mơ hồ coi hắn xuất hiện lần nữa lúc cuốn theo thời lao tăng phía sau minh vương pháp tướng đột nhiên quay đầu mười tám kiện phật bảo đồng thời nở rộ kim quang k e n đủ để xé rách không gian thanh đồng mảnh vỡ lại bị miễn cưỡng cắm ở phật quang bên trong lao tăng khỏe miệng nổi lên cười lạnh ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng điểm hướng tô chết mi tâm có thể bước ra ta đại luân minh vương thân ngươi cũng coi như tiếng nói ý mặt mà dừng một giọt máu đen theo phật cốt kim thân bàn tay nhỏ xuống lao tăng không thể tin túi đầu phát hiện ngực lộ ra một nửa thanh đồng mảnh vỡ chẳng biết lúc nào hắn thân ảnh trước mặt đã biến thành hư h o thời không hình chiếu chân chính tô chết xuất hiện tại ba hơi phía trước vị trí đây là t r ú c c ử u âm thời tự lực lượng l o n g ba tiếng kinh hô bên trong lão tăng kim thân bắt đầu từng mảnh chóc từng mảng chín cái trận nhãn bên trong hồn hòa đồng thời nổi khủng trên xiềng xích kinh văn điên c u ồ n g lập lõe tính toán c h â n áp p h ả n vệ cả tòa đại trận phát ra rợn người v ặ n vẹo âm thanh tô chết lào đảo quỳ một chân trên đất thất khiếu đều tại giường máu c ư n g ép n ị c h chuyển ba hơi thời tự đã vượt qua nhục thân cực hạ nhưng hiệu quả lập tức rõ ràng chủ trận nhãn hồn hòa dập tắt máy mắt giam cầm xương đầu xiềng xích cuối cùng xuất hiện vết rách nghĩa trướng mặt khác tám vị la hán giận g ữ hét lên bọn họ từ bọn phật quan g hóa thành b á t bảo lưu ly tháp phủ đầu trục xuống trong tháp nàn g vạn vạn chữ như mưa to c h ú t xuống long ba cự truy ngang trời đập tới lại tại phật tháp bên ngoài ba trượng bị miễn cưỡng định trụ t ô chết khó khăn n g n g đầu nhìn thấy thanh đồng mảnh vụn bên trên vu văn ngay tại thôn vệ quanh mình phật q u a n g những cái kia bị thôn vệ vạ n ký tự lại tại mảnh vỡ mặt ngoài gây dựng lại là một loại nào đó cổ lao tế văn lấy phật làm tế gọi ta tổ gặp tối nghĩa vu ngữ không bị khống chế bột miệng nói ra t ô chết cảm giác máu của mình tại xôi trào tầm mắt bị huyết sắt nhột dần hư không rách ra m ư ơ i hai đạo khe hở mơ hồ có cự vật tại khắc một bên và chạm xương đầu đột nhiên bắn ra chói m ắ t huyết quang rách r a xiềng xích đứt đoạn thành tương tất một đạo hư hảo thân ảnh từ xương sọ bên trong dâng lên đó là cái thân mặc da thú lao giả chán sinh dựng thẳng đồng tử trong tay cốt trượng khắc đầy cùng thanh đồng mảnh vỡ giống nhau đ ồ đằng vu hàm long bá nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc cả người trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu xương đầu này là là vu tộc đại tế ti di hải đại tế ti hư ảnh xuất hiện máy mắt toàn bộ thời không kẽ nước bắt đầu s ụ đổ vu hàm cốt trượng nhẹ nhàng chia xuống đất phương viên chăm dặm tất cả phật quang lại như gặp hỏ đèn cầy d bát bảo lưu ly tháp tầm vang nổ tung đầy trời vạ n ký tự bị thanh đồng mảnh vỡ thôn tính hút vào mảnh vỡ mặt ngoài vu văn đã lan tràn thành hoàn chỉnh mười hai tổ vu đồ đ ẳ n g đại hoang biên n i ê n s ử phật quốc đông xâm nhập vu hàm dựng thẳng đồng từ đảo qua đờ đẫn la hán bọn họ âm thanh giống như từ viễn cổ truyền đến các ngươi ăn cắp vu tộc huyết trì luyện hóa kim thân hôm nay em nên trả nợ lao tăng vỡ vụn kim thân đột nhiên kịch liệt run dày trong thất khiếu tuân ra sền sệ huyết tương cái t i ê đúng là đ ộ n lại ngàn năm vu máu tất cả la hán đồng thời phát ra tiếng kêu thảm bọn họ vẫn lấy làm kiêu n ạ o kim thân bắt đầu giãn nước d nguyên lai、like、chúng ta công pháp cầm đầu la hán tuyệt vọng nhìn xem chính mình tan giã hai tay đúng là dựa vào vô tộc tinh huyết tô chết h u y ệ t thái dương thình thịch nhảy lên theo càng đổ vợ hơn l ự c t truyền b à o thanh đồng mảnh vỡ đang cùng hắn cuộc sống d u n g hợp đôi xương cụt chuyển đến tan nát c õ i l ò n g kịch liệt đau nhức tổ vu hư ảnh tại thức hải bên trong g à o thét sư đệ cẩn thận l o n g b á đột nhiên hét to s ụ t xuống phật điện mái vòm đột nhiên hạ xuống bảy thải hạ ánh sáng một tôn vượt ngang tam giới bồ tát pháp tướng hiện rõ tại trong đây cái tia bồ tát sinh ra thiên thủ mỗi cái bàn tay đều nâng đang thiêu đốt tiểu thế giới hoa ngón giữa nhẹ nhàng g vu hàm hư ảnh giống như bị hổ phách phong bế con môi duy trì vung gậy tư thế dừng lại tại trên không ngay tại hòa tan l à hán kim thân đ ỉ n h chỉ tán loạn liền bay xuống bụi bặm đều lơ lửng bất động chỉ có tô chết giật mình chính mình còn có thể suy nghĩ dung hợp thanh đồng mảnh vỡ cuộc sống ngay tại tỏa ra khí lạnh leo hơi thở tại bất động thời không bên trong tạo ra một mảnh nhỏ bé lĩnh vực vu tộc dương nhiệt bồ tát âm thanh giống như là trăm vạn tăng c h ú n g đồng thời tại tụ kinh năm đó để các ngươi trốn qua diện tộc đại kiếp là bạn tỏa tính sai tô chết xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì dù cho có thanh đồng mảnh vỡ che chở nhìn thẳng bồ tát chân dung vẫn để hắn hai mắt su huyết càng đáng sợ chính là mảnh vỡ bắt đầu đảo ngược rút ra sinh mệnh lực của hắn những cái kia thôn phệ phật lực ngay tại chuyển hóa thành một loại nào đó hồng hoang khí t ứ c bất quá bồ tát thiên thủ đột nhiên kết ra khác biệt phát ấn cỗ này đông hoàng trung m ả n h vỡ b ả n toàn nhận lơ lửng thế giới chi hỏa đồng thời rơi xuống mỗi ngọn lửa bên trong đều hiện lên ra phật đ á chấn áp vũ tộc tình cảnh bị dung luyện thành kim dịch đổ bê tông tượng phật vu đồng rút khô huyết mạch chế tạo phật son tê ti xương đầu bị chế thành pháp khí chiến sĩ tô chất t ứ c hải cơ hồ bị những hình ảnh này xé rách. l i ê n tại hắn sắp sụp đổ lúc vu hàm dựng thẳng đồng từ đột nhiên chuyển động vị này đại tế ti tàn hồn vậy mà đột phá thời gian giam cầm tân hỏa tương truyền vu hàm cốt t r ư ợ n g bạo thành bột mịn mười hai tổ vu đ ồ đẳng từ tô chết phía sau phóng lên tận trời lấy ta tàn khu tế kiện tiên đ i ệ m thời không kẽ nước triệt để nội khùng hôn loạn bên trong thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên phát ra d í t lên những cái kia bị thôn vệ phật lực vu máu thời không loạn lưu trong đó bộ đạt tới vi rượu cân bằng mảnh vỡ biên giới lớn lên ra tinh m ị thanh đồng n g lại bắt đầu bản thân chữa trị không bồ tắc lần đầu lộ ra vẻ giận g ữ ba búi tóc đen h nhưng tổ vu đồ đằng đã hình thành truyền thống t r ậ n văn long b á cự truy cuốn theo hết u y sắc lôi quang tạp t o á i không gian bình t h ư ớ n g đi duệ núi lao tổ gào thét ở bên thai nổ vang cái này lao ma chẳng biết lúc nào tránh thoát trấn áp toàn thân ma diễm ngưng tụ thành thao thiết miệng lớn đem một nửa la hán nuốt vào trong bụng tô c h ế t cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là vu hàm tàn hồn đối với mình mỉm cười chương 6 á u trăm sáu mươi bảy đối trọi tô chít thân ảnh biến mất đang vặn vẹo thời không kẽ nứt bên trong chỉ lưu lại một đạo tàn tạ tổ vu đồ đằng tại trên không chậm rãi tiêu tán bồ tát thu hồi ánh mắt ba búi tóc đen như linh xà thu hồi quanh thân thiêu đốt tiểu thế giới cũng hóa thành điểm điểm tinh quang h á n túi đầu nhìn hướng phía dưới m i ế t miệng lên một vệt băng lánh đường cong t i ê n hà sơn cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn làm càn lại như thế nào duệ núi lao tổ cũng là c u ầ n tiếu như vậy một tiếng sau đó hắn toàn thân ma diễm t ă n gọn trực tiếp liền hóa thành một cái c h e khuất bầu trời thao thiết miệng lớn đem còn lại la h á n toàn bộ nuốt vào trong bụng các ngươi những n à y con lựa chọc miệng đầy từ bi lại đều là nam đạo nữ sướng hoạt động hôm nay lao tổ liền muốn thay trời hành đạo nuốt ngươi tôn này giả bồ tát a di đ ạ phật phật đà mặt không đổi sắc mà c ú i đầu thấp tuyên phật hiệu nghiệt trướng chính là nghiệt trướng chấp mê bất ngộ hôm nay bản tọa liền muốn đem ngươi trấn áp tại linh sơn bên dưới v i n h thế không được siêu sinh lời còn chưa dứt bồ tát sau lưng hiện ra một mảnh kim quang óng ánh phật quốc cảnh tượng phản âm từng trận hương hỏa cường thịnh sau đó tô chiết đã nhìn thấy vô số đạo khoác trên người cả xa tăng lữ cư như vậy ngồi xếp bằng trên không kim quang trong nháy mắt này thay đổi đến vô cùng lớn trực tiếp lấn át tất cả mọi người khí thế trên người mười bảy tôn la hán kim thân lấp lánh cầm trong tay hàng ma sử đem duệ núi lao tổ bao bọc vây quanh yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu chói. chỉ bằng các người đám rác rời này duệ núi lao tổ khinh thường cười lạnh ma diễm ngập trời trong tay chu tức kiếm hóa thành ngàn vạn tiểu nhân chu tức hư ảnh gào thét nào về phía mười bảy la hán la hán bọn họ kết thành hàn g ma trận phật quang lưu chuyển cùng ma diễm kịch liệt va chạm b ộ c phát ra đinh thai nhức ó quanh minh bồ tát bước ra một bước dưới chân kim liên n ọ rộ nháy mắt xuất hiện tại duệ núi lao tổ trước mặt n g h i ệ t trướng nhận lấy cái chết hắn hời hợt xuề bàn tay ra nhìn như chậm chạp lại mang theo không thể kháng cự u y áp hướng về duệ núi lao tổ phủ đầu đọc xuống một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ có thể chỉ có đối mặt một trường này người mới có thể biết một trường này chân chính lực lượng kinh khủng đến cỡ nào chính là cỗ này khiến người kinh ngạc lực lượng chỉ là nhẹ nhàng đánh tới liền cho người một loại muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ cảm giác đến hay lắm duệ núi lao tổ không những không lui lại dù sao là tiến lên một bước sau đó khí thế trên người cũng là nháy mắt tăng vọt đến một mức độ khủng bố vê anh một tiếng kinh tiên h động địa tiếng vang toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động phật đà không nhúc nhích tí nào nhưng duệ núi lao tổ lại bị đẩy lui mấy chục bước mỗi một bước có khả năng trên mặt đất lưu lại một cái to lớn vết dạng đợi đến duệ núi lao tổ lui lại đến mức nhất định thời điểm nơi đây mặt đất đã thay đổi đến thùng trăm ngàn lỗ có chút ý tứ phật đà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc xem ra những năm này n g ư ờ i cũng không có nhàn d ỗ i thực lực ngược lại là tinh tiến không ít phật đà trong lòng nhưng thật ra là có chút kinh ngạc dù sao năm đó hắn cùng duệ núi lao tổ gần như có thể nói là đồng thời đột phá đến lục địa thần tiên nhưng là bây giờ đến xem duệ núi lao tổ rõ ràng là đã đi tại trước mặt của hắn lần này đội bính nói thật phật đà trong lòng là có chút ghen ghét trước mặt duệ núi lao tổ ừ bớt nói nhảm để mặn lại duệ núi lao tổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lại lần vung v ậ y trong tay chu tức kiếm sau đó thân hình loại lên đi tới bồ tát trước mặt không nói hai lời chính là hướng về bồ tát đập xuống giữa đầu bồ tát không tránh không né sau lưng hắn phật quốc hư ảnh bên trong nhưng là đột nhiên lộ ra một cái kim quang lóng lánh cự trưởng cùng chu tức kiếm đụng vào nhau vê a n g vê a n g vê a n g hai có lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng va chạm mỗi một lần đều để không gian kịch liệt chấn động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mười bảy tôn la hán cũng gia nhập chiến cuộc hàng ba trận vận chuyển tới cực h ạ n phật quang hóa thành đạo, đạo kim long đem duệ núi lao tổ bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời phật quan cùng ma diễm đ ả n bảo tiếng la diết cùng phản âm cùng vang lên đúng lúc này phật đa đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn hướng nơi xa hư không sau đó đã nhìn thấy tại cách đó không xa hư không bên trong đến không hết biển mây bắt đầu lăn lộn mơ hồ có khả năng thấy được trong đó một thân ảnh như ẩn như hiện phật đa cuối cùng có ăn năn ý tứ giờ khác này thu liễm toàn thân tất cả khí t ứ c dùng để đối mặt cái này không biết biến số cũng không phải là hắn có ý thu tay lại mà là một c ố khắc càng thêm bá đạo ngang ngược lực lượng cưỡng ép cắt đứt hắn thần thông biển mây lăn lộn ở giữa mơ hồ có thể thấy được vô số khuôn mặt giữ tợn dạ xoa ở trong đó r y rủa gà ghét một tôn cao tới trăm trượng bất động minh vương pháp tướng chống rông xuất hiện hắn thân mặc màu xanh đen trên lính giáp cầm trong tay hàng ma sử toàn thân thiêu đốt lửa nóng hương h ự c giống như từ trên chín tầng trời g á n g lâm thần ma thấy được như thế một màn kinh khủng phật đà trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh khủng lúc này điên cuồng địa muốn thu hồi chính mình và khí minh vương lão tổ tô chết từ thời không kẽ nước bên trong rơi xuống nhìn thấy tôn này quen thuộc pháp tướng lúc này cũng là kinh hỷ la lên minh vương lão tổ ánh mắt xuyên thấu hư không rơi xuống tô chết trên thân, sau đó chuyển hướng tôn ngữ kia kim quang lòng lãnh phật đà thư l ệ n h một tiếng thích ca mô ni ngươi một cái con l ử a t r ọ c cũng dám đối ta yên hà sơn đệ tử độc thủ phật đà sắc mặt bình tĩnh hai tay chấp lại a di đạ phật sáng vương đạo hữu nói đùa v ầ n tăng chỉ là tới đây hàng yêu trừ ma cái này n g h i ệ t trướng làm hại nhân gian v ầ n tăng há có thể ngồi yên không để ý đến hàng yêu trừ ma minh vương lão tổ ngửa mặt lên trời cười to âm thanh đinh thái nước g c tốt một cái hàng yêu trừ ma tô chết rõ ràng là ta yên hà sơn đệ tử đắc ý nhất lại bị ngươi nói thành yêu ma hôm nay người ta thù mới hạ cũ liền cùng nhau tính toán cái rõ ràng đang lúc nói chuyện minh vương lão tổ pháp tướng bước ra một bước trong tay hàng ma s ử hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng về phật đà đập xuống giữa đầu phật đà sau lưng phật quốc hư ảnh bên trong một cái bàn tay lớn màu vàng nóng lại lần nữa lộ ra cùng hàng ma sử đụng vào nhau Vâng, Và hai có lực lượng hủy thiên d i ệ t địa va chạm lần nữa toàn bộ không gian giống như sôi trào nước sôi kịch liệt lan lộn linh s ơ n đỉnh vô số đệ tử phật môn hoảng sợ ngẩm đầu nhìn trời chỉ thấy cái kia nguyên bản trang nghiêm túc mục kim sắc phật quang giờ phút này lại bị một biển mây bao phủ phảng phất ngày tận thế tới tô chết từ thời không kẽ nước bên trong rơi xuống ổn định thân hình Ngắm nhìn núi một phía, chỉ thấy rệ l a o Tổ c ù n g Minh một vai chiến đấu, hợp lực cùng một chỗ đối Vương chính cùng hợp chỗ Lao lực Tổ kể k đấu, h á n g p h ậ t m ô n ngây công. Long bá. Tô chết ô Tô n Long g bá. c nhìn cách đó không xa ngay tại phân chiến l o n g bá trong lúc đó phát ra gầm lên g i ậ n d ữ giống đinh hai nhức góc tiếng thú gào bên trong một đầu hình thể vô cùng to lớn cự nhân từ trên trời r i á n g xuống xanh lấp v ẩ y màu đen bao trùm toàn thân trong tay một cái tráng kiện lang nha bổng hiện lộ rõ ràng hắn uy thế chính là tô chết sư m i n h long bá giết rút ra phía sau chém nghe kiếm t ô chết cùng lăng bá lưng t ự lưng hướng về những cái kia vây công mà đến phật môn tăng binh phát động công kích l o n g b á trong tay lang nha đồng vũ động giống như như gió thu quét lá rụng đem những cái tia tăng binh nện đến sương c ố t đứt gãy tiếng kêu rên liên hồi một đám con l ử a chọc cũng dám ở ta l o n g b á trước mặt p h á c lối l o n g b á giống giận trong mắt h u n g qua n gần g như muốn tràn ra tới đồng dạng hắn là đông hải cự nhân tộc hậu duệ trời sinh thần lực lại thêm cự nhân tộc bí pháp g i a trì trong tay lang nha đồng càng là uy lực vô t ậ n những nơi đi qua phật môn tăng binh giống như bị thù gặt lúa mạch na xuống chương sáu t r ư ổ vũ tinh huyết chương sáu t ổ vũ tinh huyết tô chết tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo hạc quang mỗi một lần lập lòe đều mang đi một cái mạng những n à y phật môn tăng binh mặc dù tu luyện phật pháp nhưng kinh nghiệm thực chiến rõ ràng không đủ tại tô chết cùng lòng bá liên thủ công kích đến rất nhanh đã bị đánh quân lính tăng an dã lúc này tô chết chỉ cảm thấy đáy lòng có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sao động đồng thời cỗ này sao động hắn còn căn bản không nghĩ áp chế liền nghĩ trực tiếp phát tiết đi ra nhưng mà tô chết như thế vô cùng vô tận đồng dạng giết chóc rốt cục là trọc cho phật môn bên trong cường giả chân chính bắt đầu chú ý tới nơi này hiển nhiên tô chết tàn sát phật môn tăng binh tốc độ đã đưa tới bọn họ chú ý một đạo khuôn mặt khô héo lao tăng xuất hiện tại phía sau hai người chân đạp hư không chậm r i hướng về tô chết cùng lòng bá hai người đi tới a di đà phật hai vị thí chủ quay đầu là bờ a một giọng giàn u a tại tô chết bên thai v a n g lên tô chết quay đầu nhìn lại sau đó đã nhìn thấy cách đó không xa đứng một vị trên người mặc kim sắc cà s a cầm trong tay thiền trượng lao tăng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng tô chết mặt mũi hiền lành trên mặt giờ phút này cũng là mang theo một tia trách trời t h ư ờ n g dân thương xuất t h ầ n sắc tô chết hơi n h ữ mày căn cứ tới khí tức trên thân hắn liền có thể nhẹ nhõm cảm thụ được đi ra trước mặt lao tăng tuyệt đối không phải một cái đơn giản mặt hàng t ô chết bên này vừa muốn mở miệng lao tăng k i a lại trong tay thiền trượng nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kim sắc phật quang nháy mắt đem t ô chết bao phủ cái này chuyện gì xảy ra đại n h ậ t như lai ấn long b á muốn rách cả mỹ mắt trong tay lang nha bổng đột nhiên b ộ c phát ra chói mắt huyết quang cự nhân tộc b í chuyển hình thiên chiến văn tại hắn xanh làn da màu đen nổi lên hiện mỗi đạo đường vân đều là đang điên cuồng phun trào ra hồng hoàng khí thế hung á c lang nha đ ổ n g nện ở phật quang kết giới bên trên lực phản chấn phản tác dụng tại lòng bá gan bàn tay bên trên giờ khác này long bá gan bàn tay nháy mắt bắt đầu nổ tung、Cong. Một mọi âm mắt bộ trường tất cả mọi người thanh âm điếc thai cốc, mắt quét toàn đạo điếc địa khiến hiện nhức phương. người ngáy càn cả ốc, sư đệ long bá khỏe miệng chảy máu đã thấy tô chết tại phật quang bên trong chậm rãi lên không toàn thân lỗ chân lông đều tại c h ả y ra tinh mịn huyết châu lao tăng hai tay chắp lại phía sau dâng lên cựu luân phật quang người này người mang tổ v u nhân quả làm vào vô gian địa ngục rửa sạch tội nghiệp thiên trượng đỉnh khảm nạn m a n i bảo châu đột nhiên rách ra lộ ra trong đó một đoạn óng ánh xương ngón tay đúng là phật đà kim thân xá lợi tô chết thức hải ngay tại kinh lịch biến hóa long trời lở đất n g à y ấy từ thời không k ẹ nước rơi xuống lúc nhiễm tổ vô tinh huyết giờ khác này ở phật quang áp bách dưới triệt để sôi trào hắn thấy được mười hai vị đỉnh thiên lập địa hư ảnh tại trong huyết mạch gào thét phía trước nhất tôn kia mặt người thân chim tồn tại hai cánh mở rộng chính là vạn g i ả m tinh hà đế giang tô chết vô ý thức thì thầm trong tay chém nghề kiếm trong lúc đó tách ra vạn trượng tia sáng giờ khác này ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía tô chết chuẩn xác mà nói là nhìn hướng lúc này tô chết trong tay cầm chém nghề kiếm cái này chém nghề trên thân kiếm phản phất có vô cùng tận ánh sáng đang lưu chuyển trầm trầm mực dạng cứ dù sao chém nghề kiếm thế nhưng là mang theo chân chính chém giết nghiệp hỏa lực lượng một thanh kiếm dạng n à y một thanh kiếm nói là trên toàn thế giới liền một thanh này cũng là vô cùng có khả năng đến đây thanh kiếm này lúc này nở rộ q u a n mang liền nơi sa phật đà nhìn hướng nơi này thời điểm con mắt cũng là thay đổi đến nhắm lại phán phất là nhìn thấy cái gì không thể nhìn thẳng vật phẩm đồng dạng đây là tổ vu xé rách không gian bản mệnh thần t h ô n g giờ phút này cũng là kèm theo huyết mạch giáp tỉnh mà tái hiện nhân gian lao tăng lúc này một gương mặt mo phía trên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi thiền trượng bên trên xá lợi tử cũng là đang điên cùng run dày phật quan g kết rơi xuất hiện nhỏ bé vết rách vô số không gian mảnh vỡ từ tô chết quanh thân bắn ra đem đến gần la hán kim thân cắt thành hai đoạn cùng lúc đó trên bầu trời phật đà cuối cùng lộ rõ vẻ giận dữ hắn sau đầu công đức kim luân lưu chuyển từ bi khuôn mặt rách ra tất h hiếu ma phật chân thân xuất hiện vốn định giữ các ngươi tính mệnh luyện chế phân ô tất nhiên ngu xuẩn mất k hôn ma thảm thiết trời khóc minh vương lão tổ gầm thép chấn vỡ ba dặm tầng mây dạ xoa đại quân hóa thành huyết sắt dòng lũ tràn vào chiến trường trong tay hàng ma sử đốt lên phần thiên nghiệp hỏa đâm đầu điêu khắc tu la giống mở ra trí mắt con l thật có thể man thiên quá hải phật đà ma tướng vừa muốn động tác duệ núi lao tổ lấy ra một cái ma đan đen đan đón gió mà lớn dần đem toàn bộ phật quốc hư ảnh nuốt vào trong bụng mười bảy la hán kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khúc cát hóa thành kim phấn phiêu tán thống khoái duệ núi lao tổ thất khiếu phun ra ma hỏa thân hình tăng vọt đến trong trượng hắn đúng là trực tiếp hiện ra thao thiết bản thể che kín gai ngược lưỡi d à i c u ố n về phía phật đà mi tâm bản tọa nhịn ngươi cái này ngụy phật ba ngàn năm tô chiếc tổ vu lực lượng tại lúc này đạt tới đình phong hắn xông đồng hóa thành n lam vòng xoáy sau l ư n g hiện lên đế giang y lưu á o đoạn tăng Phật kết tức Phật quang giới lập sụp kêu Cái đổ. đà x ơ lương n ngón nhiên lên, đúng g tay đột phát thê ra là dít m ố n không phá chạy. bỏ lại ư u l long bá hình thiên chiến văn hoàn toàn ra tỉnh lang nha b n g hóa thành huyết sắc cự long cắn xương ngón tay cự nhân tộc bí pháp phệ thần phát động xương ngón tay bên trong phật môn nguyện lực như vỡ đê hồng thủy tràn vào trong cơ thể hắn trên bầu trời phật đà ma tướng đột nhiên là đảo minh vương lão tổ nắm lấy cơ hội hàng ma sử xuyên t ấ u cựu trọng phật quang hộ thể nghiệp hỏa theo kim thân khe hở điền cùng làm tràn dạ xoa đại quân thừa cơ kết thành tu la huyết sắc trận đem cả tòa linh sơn bao phụ tại ngập trời huyết hải bên trong một mươi hai tổ vu gào thét tại thời không bên trong quanh quẩn cái này một đ ao là yên hà sơn bảy vạn sáu ngàn đoan hồn đế rang hai cánh nhầm vang mở rộng thời không loạn lưu tạo thành vòng xoáy đem phật đà ma tướng triệt để thốt vệ linh sơn bắt đầu sụp đổ vô số phật tháp tại trong biển máu c h ì nghị những cái kia ngồi ngay ngắn đài sen bổ tát hư ảnh phát ra không cam lỏng kêu trên cối cùng hóa thành khói xanh tiêu tán linh sơn phật môn thánh địa giờ phút này lại hóa thành một phiến đất hoa vu bùi mù tế nhật huyết hải c u â n c u ộ n tường đổ ở giữa quanh quần dạ xoa cười thoải mái giờ khắc này nhìn xem trước mặt đã triệt để hóa thành sắc linh sơn duệ núi lao tổ cứ như vậy kinh ngạc nhìn đứng tại trước mặt rất lâu rất lâu đều không nói gì duệ núi lao tổ đứng tại thao thiết xương đầu bên trên quan sát mảnh này bừa bộn trong mắt không có vui sướng chút nào chỉ có tan không gian ngưng trọng cái này con lửa chọc chạy cũng nhanh hắn hử lạnh một tiếng khổng lộ ma thân chậm dai thu nhỏ hóa thành một cái thân mặc hắc bảo lao giả gầy gò lao tổ cái này phật môn khí số đã hết chúng ta hả tất đ u ổ i tận giết tuyệt một bên một cái toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc xiềng xích dạ xoa ồ n ồ m nói ngu xuẩn duệ núi lao tổ một bàn tay đập nát đầu của hắn huyết vụ nổ tung hóa thành từng sợi huyết khí bị hắn hút vào trong núi cái k i a con lửa chọc một ngày không chết chúng ta liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh húng chi hắn nhìn hướng nơi xa hôn mê bất tỉnh tô chết trong mắt lóe lên một v ẹ t v ẻ phức tạp tiểu tử này phiền phức vừa mới bắt đầu chương sáu lại về yên hà sơn chương sáu lại về yên hà sơn yên hà sơn tô chết tỉnh lãi lúc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đau đớn trước mắt hoàn toàn mơ hồ bên t a i vang lên nong nong g tiểu tử tỉnh một cái thanh âm khàn khàn vang lên mang theo vài phần t r e o thức t ô chiết phí sức điệu mở hai mắt ra chỉ thấy một cái ông lão mặc áo bào đen đang ngồi ở bên giường trong tay thưởng thức một cái huyết sắc ngọc bội chính là hắn từ thời không kẽ n ư ớ c bên trong mang ra đồ vật ngươi là t ô chiết dây rủi lấy muốn đứng dậy lại tác động trong cơ thể thương thế nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn lão phu h ù n thổ ngươi hôn mê bảy ngày bảy đêm nếu không phải lão phu dùng mà công treo ngươi một hơi ngươi bây giờ đã đi diêm vương ra nơi đó báo cáo hôn thổ thản n h i ê nói n trong mắt l ó e lên một vệ thưởng thức tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à dám cùng phật môn đối n ị c h t ô chết i cười khổ một tiếng hắn muốn giải thích thời điểm lại phát hiện chính mình kỳ thật căn bản bất lực mở miệng được rồi lão phu cũng không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch tất nhiên ngươi người mang tổ vu huyết mạch kia chính là ta người trong ma đạo hôn thổ trực tiếp nhẹ nhàng đem ngọc bội trong tay sau đó liền ném cho t ô chiết sau đó mở miệng nói ra thứ này ngươi thật tốt đảm bảo đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi cái đồ chơi này thế nhưng là cái khoai lang bằng tay cẩn thận dẫn lửa thiêu thân t ô chết cũng là nhận lấy ngọc bội cảm giác vào tay là ân luận p h ả n ắ c tạ lao phu lao phu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ hồn thổ cũng là không nhịn được hư lạnh một tiếng thanh âm bên trong rõ ràng mang theo đuối tô chết khinh thường cứu ngươi là vì sư phụ của ngươi duệ núi lao tổ đến người ta không phải vậy lấy mặt mũi của ngươi ta rất khó có khả năng tới đây vì ngươi điều trị tô chết trong ngượng ngùng cũng là khẽ nhữ mày thổ vu huyết mạch huyết h ả i thâm cựu hắn làm sao không biết hôn thổ tựa hồ xem thấu hắn nghi hoặc hừ lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi cũng không cần bộ lao phu lời nói chờ ngươi lúc nào có thể sống từ thiên khải thành trở về lao phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tất cả thiên khải thành tôi chết càng thêm nghi ngờ n à y làm sao lại kéo tới thiên khải thành tiểu tử ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương kinh mạch đứt đoạn nếu không phải lao phu dùng ma công bảo vệ tâm mạch của ngươi ngươi đã sớm đi gặp diêm vương hôn thổ không kiên nhẫn p h t phất tay muốn sống liền tranh thủ thời gian để cái kia sư phụ của ngươi đi thiên khải thành một chuyến nơi đó có một gốc ngàn nằm kim dương thăm gia có lẽ có thể cứu ngươi một đầu mạng nhỏ ngàn năm kim dương tham gia tôi chết trong lòng giật mình đây chính là trong truyền thuyết t h ầ n vật nghe nói có khởi tử hồi sinh hiệu quả không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại thiên khải thành cái kia lão bà đã khởi hành đi tiểu tử ngươi liền yên tâm dưỡng thương đi hôn thổ nói xong đứng dậy đi ra ngoài lão phu còn muốn đi luyện chế đang dược không có thời gian cùng ngươi tại chỗ này t hao tổn tôi chết há to miệng muốn hỏi chút gì lại lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu hôn thổ đi tới cửa đột nhiên dừng bước cũng không q a y đầu lại nói ra tiểu tử bí mật trên người của ngươi không y ta thậm chí ngay cả phật môn người đều dám trêu chọc lao phu ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của ngươi tô chết trầm mặc không nói b ả y ngày sau tô chết thương thế cuối cùng có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp có thể xuống giường đi lại tiểu tử tính ngươi mạng lớn cái kia l ã o bà vậy mà thật đem kim dương tham gia cho ngươi mang về hôn thổ đem một cái hộp ngọc ném cho t ô chết cái này có thể là đồ tốt chớ lãng phí tô chết tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem chỉ thấy bên trong nằm một gốc trong suốt long l a n h kim sắc nhân sâm tản ra linh khí nồng nặc đa tạ tiền bối tô chết cảm kích nói bớt nói nhảm tranh thủ thời gian uống vào hôn thổ không nhị được nói lao phu còn muốn trở về đi ngủ đây tôi chết không do dự nữa ngồi xếp bằng đem kim dương tham gia n u ố t vào lập tức một cỗ cường đại dược lực ở trong cơ thể hắn buộc phát ra giống như là núi lửa phun trào đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn một trận t i ê u trên tôi chết mặt quét điệu một cái trận nhìn mồ hôi không cần tiền giống như từ trên c h á n lăn xuống tới tiểu tử ổn định tâm thần nhanh vận hành công pháp hôn thổ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh không dám trì hoãn tôi chết vội vàng điều động chân khí trong cơ thể dẫn dắt đến cỗ kia cuồng bạo dược lực ở trong kinh mạch du tàu thời gian một giây một giây đi qua tôi chết cảm giác mình tựa như một cái sắc bị thổi nổ khí cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bà n h một tiếng nổ tung tô chết trong lòng hơi động vô ý thức dựa theo công pháp vận chuyển chân khí theo công pháp vận chuyển tô chết chân khí trong cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa vậy mà dần dần cùng cỗ kia c u ầ n bạo dược lực dung hợp lại cùng nhau tô chết cắn chặt hàm răng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống thẩm thấu trước ngực và á o hắn cảm giác thân thể của mình phản phất muốn bị xé nước đồng dạng trong kinh mạch chân khí lao nhanh máy liệt giống như ngựa hoang mắt cương mạnh mẽ đâm tới ổn, định. Tiểu tử, ổn định. thổ âm thanh ở bên t a i nổ vang mang theo vẻ lo lắng vận chuyển công pháp hướng dẫn dược lực tôi chết không dám thất lễ cố nén kịch liệt đau nhức cố gắng khống chế trong cơ thể q u ồ n bạo năng lượng hắn cảm giác mình tựa như một khối bị đặt ở trên lửa thiêu đốt ngon a thạch tuy thời cũng có thể bị đốt thành cho bụi không biết qua bao lâu tôi chết đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ trong đan điện hiện lên n g á y mắt chạy khắp toàn thân thân thể của hắn phảng phất đột phá một t ầ n g bình t h ư ớ n g vô hình tiến vào một cái cảnh giới toàn mới vê anh một cỗ khí thế cường đại từ tôi chết trong cơ thể b ộ c phát ra chấn động đến xung quanh cây cối đều kịch liệt lay động ha ha, ha. hào tự vậy mà thật đột phá h ồ n thổ thanh â m hưng phấn vang lên mang theo một tia khó có thể tin cái này ngàn năm kim dương nhân s â m nhưng là thần vật vậy mà để ngươi trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới tô chết chậm rãi mở hai mắt ra chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều thay đổi đến rõ ràng rất nhiều hắn nắm chặt lại n ắ m đấm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng trong lòng tràn đầy vui sướng đúng lúc này một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại tô chết trước mặt người tới dung nhan đẹp đến nỗi kinh tâm động phách cho dù đã gặp rất nhiều lần có thể mỗi một lần lúc gặp mặt tô chết còn là sẽ là duệ núi lao tổ dung nhan cảm thấy trở nên thất Đột phá. Duệ núi lao tổ nhìn xem tô chết, trong mắt chàn chết, xem mắt tô đầy sợ hãi liền ẫ n v u mừng. Tô chết l i vội v à nói g đứng Tông Giới. đệ tử may mắn, đột phá đến Đại lên hành mắn, Cảnh núi liền n lễ, lao phá Duệ tử Tốt, tốt, tốt. Duệ núi lao tổ may Sư ba chữ tốt k h ắ p khuôn mặt là vẻ vui mừng không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà nhân họa đắc phúc ngắn ngủi mấy ngày liền đột phá đến đại tông sư cảnh giới thật sự là hậu sinh khả u y a đây đều là sư phụ có phương pháp giáo dục tô chiết khiêm tốn nói tiểu tử ngươi liền chớ khiêm đường duệ núi lao tổ cười xua tay lấy thực lực ngươi bây giờ đủ để trên giang hồ xông ra một phen thành cựu t ô chết đang muốn nói chuyện đột nhiên biến sắc cảm giác được một cố cường đại uy áp từ trên trời giang xuống đem hắn một mực khóa chặt không tốt có người muốn gây bất lợi cho ngươi duệ núi lao tổ sầm mặt lại trong mắt l ó e lên một vệ hàn mang vừa dứt lời liền thấy một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giang xuống mang theo lăng lệ s ắ c khí chạy thẳng tới t ô chết mà đến lớn mật duệ núi lao tổ gầm thét một tiếng thân hình l ó e lên trực tiếp chính là đi tới t ô chết trước người một trưởng vô ra cùng bóng đen kia đánh nhau t ô chết tập trung nhìn vào một đạo toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong một người cứ như vậy trống rông xuất hiện tại tô chết trước mắt nhìn xem trước mặt trên thân người này kỳ quái hoa trang tô chết trên đầu sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi cái này mẹ nó là cái gì trang bị a mà còn trọng yếu nhất chính là người đến trên thân vậy mà còn mang theo dao nhỏ người là người phương nào vì sao muốn đối đổ nhi ta hạ thủ duệ núi lao tổ tức giận hỏi chương sáu trăm bảy mươi quen thuộc người chương sáu trăm bảy mươi quen thuộc người bóng đen cũng không đáp lời chỉ là vung vẩy trường đao trong tay điên cùng hướng duệ núi lao tổ công tới duệ núi lao tổ thực lực vô cùng cường đại cao thâm khó giò cho nên nói trong lúc giơ tay nhấc chân liền hóa giải bóng đen công kích giao thủ mấy chiêu về sau duệ núi lao tổ nhìn ra bóng đen võ công nội tình lại cùng trên giang hồ xú danh chiêu tà phái tổ chức quỷ sát cửa cực kỳ tương tự duệ núi lao tổ trong lòng là vô cùng kinh ngạc cái này quỷ sát cửa làm việc quỷ bí thủ đoạn hung á c trong môn cao thủ nhiều như mây không nghĩ tới vậy mà lại để mắt tới tô chiết tô chiết mặc dù đột phá đến đại tông sư cảnh giới nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ nếu là đối đầu quỷ sát cửa cao thủ sợ rằng giữ nhiều lãnh í nghĩ tới đây duệ núi lao tổ đã chuẩn bị song tốc chiến tốc thắng nghĩ đến mau chóng giải quyết đi địch nhân trước mắt để tránh đêm dài lắm động nàng đem chân khí rót vào trong hai bàn tay bên trong trường phong gào thét hướng bóng đen ép đi bóng đen cảm nhận được duệ núi lao tổ khí thế cường đại không dám đón nỡ vội vàng lách mình tránh né duệ núi lao tổ nắm lấy cơ hội một trường v ỗ tại bóng đen trên ngực bóng đen trực tiếp liền kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà ra ngã dầm trên mặt đất trong miệng máu tươi phun mạnh bóng đen g i ã y rủi lấy muốn bỏ dậy lại phát hiện chính mình đã bản thân bị trọng thương căn bản bất lực tài chiến duệ núi lao tổ đi đến đen ảnh trước mặt một cái giật xuống trên mặt hắn mặt n khiến tôi chết cùng vệ núi lao tổ đều cảm thấy khiếp sợ là cái này khuôn mặt bọn họ vậy mà đều nhận biết vương thiết trụ tôi chết lên tiếng kinh hô bóng đen này vậy mà là cùng hắn ba năm bình thường trung thực vương thiết trụ vương thiết trụ làm sao sẽ cùng xú danh chiêu q u ỷ sát cửa dính liễu quan hệ như thế nào lại đối với chính mình thống hạ sát thủ ngươi ngươi vì cái gì phải làm như vậy tôi chết khó có thể tin mà nhìn xem vương thiết trụ vương thiết trụ không nói gì chỉ là hoán độc nhìn chằm chằm tốt chết cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm tốt chết mãi đến nhìn chằm chằm tốt chết trong lòng có chút run dày nói đ ế vương tiết trụ ho ra một ngụm máu tươi cười thảm nói nghĩ biết là ai phái ta đến đời sau đi vừa dứt lời vương tiết h trụ đột nhiên há miệng tán lưới máu tươi phun ra ngoài không tốt dưới núi lao tổ biến sắc đưa tay liền muốn đi ngăn cản lại đã không kịp vương tiết h trụ thân thể mềm mềm điện nga xuống khí tuyệt bỏ mình chết thiệt d u ệ núi lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô nát bên cạnh cự thạch t ô chết ngơ ngác nhìn vương tiết trụ thi thể trong lòng không biết là tư vị gì hắn làm sao cũng nghĩ không thông ngay bình thường trung hậu đ à n g hoàng vương tiết trụ làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ô chết ngẩng đầu nhìn hướng duệ núi lao tổ duệ núi lao tổ thở dài nói ra xem ra có người không muốn để cho ngươi còn sống rời đi nơi này à t ô chết trong lòng run lên hỏi sư phụ ngài là nói có người muốn giết ta không sai duệ núi lao tổ nhẹ gật đầu mà còn thế lực của đối phương còn không nhỏ thậm chí ngay cả quỷ sát cửa người đều có khả năng thỉnh cầu quỷ sát cửa tôi chết nhũ mày đó là cái gì tổ chức quỷ sát cửa là trên giang hồ một cái su danh chiêu t à phái tổ chức bọn họ làm việc quỷ bí thủ đoạn hung ác việc ác bất tận duệ núi lao tổ trầm giọng nói lần này bọn họ phái người ám sát người xem ra là có người muốn mượn đao giết người à tôi chết trong lòng giật mình hỏi sư phụ ngài biết là ai muốn giết ta sao duệ núi lao tổ lắc đầu nói ra hiện tại còn không biết bất quá có khả năng thỉnh cầu quỷ sát cửa người chắc hẳn cũng không phải nhân vật đơn giản gì t ô chết trừ mặc trong đầu hắn hiện lên vô số cái suy nghĩ nhưng thủy trung nghị không ra đến tột cùng là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết tốt chứ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy duệ núi lao tổ vỗ vỗ tô chết b ả vai nói nói, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng ngươi yên tâm dưỡng thương là được ân t ô chết nhẹ gật đầu hắn biết hiện tại nghị quá nhiều cũng vô dụng việc cấp bách là trước c h ư a khỏi vết thương sau đó tra rõ ràng chuyện này chân tướng người yên tâm dưỡng thương a tại yên hà sơn không có người có thể động được ngươi duệ núi lao tổ vỗ vỗ tô chết bà vai nói liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau mấy đạo bóng đen xuất hiện ở nơi này phế vật liền một tên m a o đầu tiểu tử đều không giải quyết được người cầm đầu tức giận quát mắng đại nhân bất giận tiểu tử kia bên cạnh có cao thủ bảo vệ chúng ta không phải là đối thủ sau lưng một cái rõ ràng là người hầu người vội vàng giải thích nói ừ ta không q u ả n như vậy nhiều ta chỉ cần kết quả người cầm đầu lạnh lùng nói cho ta tiếp tục đổi u g i ế t tiểu tử kia mãi đến hắn chết mới thôi phải sau lưng mấy người cùng kêu lên áp sau đó cấp tốc biến mất trong bóng đêm d u ớ núi lao tổ đem tô chết đưa đến yên hà sơn phía sau núi cấm địa bên trong đồ nhi người đi vào trước nghỉ ngơi ta đi một chút sẽ trở lại duệ núi lao tổ sắc mặt ngưng trọng n g ữ khí gấp rút tô chết trong lòng nghi hoặc nhưng nhìn thấy sư phụ thần sắc k h á c thường cũng không tiện hỏi nhiều đành phải ngoan ngoan đi vào tiệm thợ rèn duệ núi lao tổ một thân một mình đi tới hậu viện ngồi xếp bằng sau một lát một đạo bạch quang từ nàng mi tâm bắn ra tại trên không hóa thành một mặt cổ phát gương đồng mặt này gương đồng thật không đơn giản duệ núi lao tổ áp đáy hòm bảo vật ngày bình thường liền dựa vào cái này gương đồng cùng đại lục các nơi láo hữu thông tin lần này duệ núi lao tổ liên lạc chính là thiên cơ các các chủ thiên cơ các toàn bộ đại lục thông tin linh thông nhất đơn vị lấy thông tin làm giàu lấy thông tin chiến thắng d u ớ i núi ngài t ì m ta trong gương đồng một tiếng nói giản mua vang lên ân d u ớ i núi lao tổ nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta cần ngươi giúp ta kiểm tra một người n g ư ơ i nào quỷ sát cửa người quỷ sát cửa trong gương đồng âm thanh rõ ràng hơi kinh ngạc ngài kiểm tra bọn họ làm cái gì đồ đệ của ta bị người ám sát hung thủ là quỷ sát cửa người cái gì trong gương đồng âm thanh lập tức thay đổi đến kích động lên ai an gan hù mà báo cũng dám động tới ngươi đồ đệ chuyện này nói rất dài dòng ta nói ngắn gọn dệ u núi lao tổ đem chuyện đã xảy ra đơn giản giải thích một lần sau đó hỏi ngươi có thể giúp ta t r a đến là ai sai khiến quỷ sát cửa người ám sát ta đồ đệ sao cái này trong gương đồng âm thanh do dự một chút nói ra không phải ta không chịu giúp ngài chỉ là cái này quỷ sát cửa làm việc q u ỷ bí hành tung bất định muốn t r a đến bọn họ chủ sử sau màn sợ rằng ta biết cái này rất khó nhưng mời ngài nhất thiết phải hết sức nỗ lực dệ u núi lao tổ giọng k i ê n định nói chỉ cần có thể t r a đến chủ sử sau màn ta nguyện ý trả bất cứ giá nào gương đồng trầm mặc chỉ chốc lát mới chầm dãi nói ra tốt t tất nhiên ngươi đều nói như vậy vậy lao hủ liền hết sức thử một lần đa t ạ duệ núi lao tổ hết sức vui mừng vội vàng nói cảm ơn chương 671. t h i ê n cơ các chương 671. t h i ê n cơ các ngài k h á c h khí trong gương đồng âm thanh nói nói, bất quá lao hủ cần một chút thời gian ngài cũng biết cái này q u ỷ sát cửa cũng không phải cái gì dễ t r e o ra hỏa lao hủ cần làm việc cẩn thận ta minh bạch ngươi cứ việc đi thăm dò chúng ta ngài tin tức tốt tốt vừa có thông tin ta lập tức thông báo ngươi gương đồng nói xong liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào duệ núi lao tổ mi tâm duệ núi lao tổ mở to mắt trong mắt lóe lên một vệ thàn mang chẳng cần biết ngươi là ai dám c a n đảm động đồ đệ của ta ta nhất định muốn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới duệ núi lao tổ cuối cùng vẫn là rời đi dù sao yên hà sơn có hộ tông đại trận người bình thường chờ muốn đột phá đến yên hà sơn bên trong cũng không có nhẹ nhàng như vậy lại thêm hiện tại toàn bộ yên hà sơn cũng không phải là không có một ai còn có long bá cùng tô tuệ âm tại từ khi ngày đó đại náo linh sơn về sau phật môn liền từ đây mai danh nhận tích đồng dạng liền chỉ có một ít giải rác người ở các nơi thế nhưng là những người này căn bản không có thành cựu m ộ hiện tại n tôi tô tuệ, tô tuệ âm linh hồn là bị phong ấn ở một viên dưỡng hồn châu bên trong nàng linh hồn hiện tại còn rất là suy yếu căn bản không chịu nổi ngoại giới linh khí đa kích cũng chỉ có thể như thế ở tại dưỡng hồn châu bên trong bất quá mặc dù không thể thông qua dưỡng hồn châu cùng bên ngoài cầu t h ô n g thế nhưng là bên ngoài phát sinh một ít chuyện tô tuệ âm còn có thể cảm thụ được khi thấy tô chết bị quỷ sát cửa người ám sát thời điểm tại dưỡng hồn châu bên trong tô tuệ âm một trái tim cũng là n h ứ c lên nàng đang lo lắng lo lắng tô chết bị ám sát bất quá may mắn phía sau duệ núi lao tổ kịp thời xuất thủ cái này mới đưa tô chết cho cứu lại bằng không bằng vào tô chết vừa vặn cưỡng ép đột phá đến đại tông sư còn có chút thân thể h ư n h ư ợ c thật không nhất định có khả năng là quỷ sát cửa ám sát hoàn toàn ngăn cả tới Về sau, duệ núi lao tổ đem tô chết cho đưa đến yên hà sơn phía sau núi cấm địa bên trong tô tuệ âm cũng biết bởi vì bất luận đi tới chỗ nào tô chết trong ngực một mực suy đoán tô tuệ âm ẩn thân viên kia dưỡng hồn châu mỗi lần tô chết t h ụ thương thời điểm hắn đều sẽ lấy ra dưỡng hồn châu đặt ở bên miệng thấp giọng hô hoán tên của nàng sau đó điều dưỡng hồn châu gần sát ngực của mình chỗ hy vọng ấm áp nàng bằng lãnh tâm linh loại này ôn nu cùng che chở tô tuệ âm đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa từng ngày qua trên thế giới này chỉ có tô chết đối nàng tốt như vậy qua bây giờ nhìn thấy tô chết không có việc gì tô tuệ âm cuối cùng là yên tâm số nàng yên t ĩ n h nằm tại dưỡng hồn c h â u bên trong suy nghĩ bay lên bốn yên hà sơn hậu sơn cấm địa bên trong tô c h ế t đang lẳng lặng địa nằm ở trên giường vận chuyển công pháp tới chữa trị thương thế bên trong cơ thể mặc dù duệ núi lao tổ vì hắn dùng qua thánh dược chữa thương bất quá tô c h ế t còn có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình rất là dối loạn xem ra muốn đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn bình ổn lại cũng không phải một chuyện đơn giản hiện tại cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến tô c h ế t trong lòng nghĩ đến tại yên hà sơn phía sau núi cấm địa bên trong có một tòa tiệm thợ rèn ngày bình thường t ô chết nếu như giành đến không có chuyện cũng tới nơi này suy nghĩ rèn đúc chi pháp tiên hà sơn thân là một cái luyện khí t ô n g môn t ô n g môn bên trong vật liệu luyện khí vẫn là rất nhiều cũng tỉ như t ô chết hiện tại chỗ đứng địa phương chính là phía sau núi bên trong chất đống vật liệu luyện khí địa phương nhìn xem những n à y đủ kiểu tài liệu t ô chết trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một ý nghĩ hắn muốn luyện khí bất quá lần này t ô chết là muốn luyện chế mình có thể sử dụng bảo mệnh pháp bảo bởi vì gần nhất gặp ám sát quá nhiều cho nên t ô chết quyết định luyện chế một kiện tốt một chút bảo mệnh pháp bảo lần này hắn muốn luyện chế là hộ thể linh khí tất nhiên đối phương có khả năng mời tới được q u ỷ sát cửa xuất thủ ám sát chính mình như vậy bọn họ lần tiếp theo xuất thủ khẳng định còn sẽ tới hiện tại duệ núi lao tổ dưới chân núi tìm kiếm thích hợp tài liệu là tô tuệ âm chế tạo một bộ thích hợp thân thể đi tô n g môn bên trong hiện tại chỉ còn lại có long bá cùng tô tuệ âm thế nhưng là long bá hiện tại cũng đã là thân thể bị trọng thương hắn không có khả năng thời khắc thủ hộ tại bên cạnh mình vạn nhất có người thừa lúc vắng mà vào hậu quả khó mà lường được cho nên vì để phong v ắ n nhất tô chức quyết định luyện chế mấy món hộ thể linh khí sư phụ ngươi ở đâu tôi chết tại hậu sơn bên trong tìm mấy lần lại từ đầu đến cuối không có phát hiện vệ núi lao tổ thân ảnh chẳng lẽ nàng lại đi dạo chơi không đúng sư phụ nói qua hôm nay lại ở chỗ này tôi chết có chút kỳ quái hắn nhìn một chút tiệm thợ rèn lại lắc đầu xem ra chỉ có tìm long bá hỗ trợ tôi chết trong lòng nghĩ đến hắn chuẩn bị đi tìm tiểu ngọc hỏi một chút rõ ràng tình huống ngay lúc này đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn sư phụ tôi chết xứng sở không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở đây sư phụ người tại sao cũng tới vừa vặn đi ra một chuyến vừa vặn trở về duệ núi lao tổ cười một cái nói n h a tô c h ế t cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là h ỏ i nói sư phụ ngươi đến rất đúng lúc ta nghĩ tìm ngài mượn mấy thứ tài liệu ồ cần tài liệu gì cùng sư phụ nói đi duệ núi lao tổ vừa cười vừa nói ta muốn một khối đá kim cương cùng một viên thủy tinh c h â u hai loại tài liệu thế nhưng là khó tìm a duệ núi lao tổ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tô c h ế t h ỏ i nói ngươi muốn hai loại tài liệu làm cái gì tô c h ế t đem chính mình muốn đích thân động thủ luyện chế bảo mệnh linh khí ý nghĩ nói ra hộ thể linh khí ngươi muốn dùng đến phòng thân duệ núi lao tổ mài sờ soạn một cái phía sau nói nói cái này ngược lại là lựa chọn tốt nói xong nàng liền mang tô chết đi tiệm thợ rèn bên trong cất giữ các loại tài liệu gian phòng tô chết chọn đá kim cương cùng thủy tinh châu sau đó liền bắt đầu chuẩn bị luyện khí đ ộ nhi sư phụ đi trước ta có việc trước đi tìm thưởng ngọc duệ núi lao tổ dặn dò vài câu sau đó liền quay người rời đi tô chết bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị đá kim cương độ tinh khiết càng cao càng tốt khối này đá kim cương độ tinh khiết ngược lại là rất cao thủy tinh châu cũng là độ tốt nhìn một chút trong tay đá kim cương cùng thủy tinh châu tô chết rất là hài lòng gật, gật đầu những tài liệu này đều là đ ồ tốt có những tài liệu này hắn liền có thể l u y ệ n chế ra tốt nhất hộ thể linh khí t ô chết đem những tài liệu này đều ném vào đan lô sau đó lại tăng thêm một chút tài liệu khác lần này hắn muốn l u y ệ n chế ra bảo mệnh linh khí thế nhưng là một cái phòng ngự tính hắn cần đem những tài liệu này đều d u n g hợp thành một cái c h ỉ n h thể mới được đem những tài liệu này l u y ệ n chế thành một cái c h ỉ n h thể sau đó còn muốn ở trong đó gia nhập một chút cái khác nguyên tố ví dụ như thủy thuộc tính linh khí gì đó đây đều là t ô chết cần thiết cân nhắc sự tình muốn đem cái này bảo vật cho lượn chế thành công đó cũng không phải là một chuyện đơn giản chương sáu trăm bảy mươi hai l u y ệ n chế hộ thể linh khí chương sáu trăm bảy mươi hai luận chế hộ thể linh khí đem những tài liệu này bỏ vào trong lò lửa về sau tô chết liền ngồi xuống bắt đầu chờ đợi chờ đợi tài liệu thành hình lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang tô chết mở to mắt nhìn xem trước mặt còn tại xoay chầm chầm hóa lô trong mắt lóe lên một vẹn v ẻ vui sướng xem ra đã mới gặp hiệu quả tô chết nhẹ gật đầu bất quá còn chưa đủ còn phải tiếp tục cố gắng mới được tô chết từ trên mặt đất đứng lên sau đó lại hướng đan lô bên trong tăng thêm một chút tài liệu khác đi vào thời gian tại một chút xíu địa trôi qua mặt trời cũng dần dần chìm vào phương tây đường chân trời phía dưới sắc trời dần dần muộn sư phụ làm sao còn không qua đây t ô chết có chút hiếu kỳ đ ị a n ngầm đầu nhìn bầu trời hiện tại đã là buổi tối thế nhưng là duệ núi lao tổ lại còn không thấy thân ảnh chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì t ô chết thầm nghĩ nói hắn chuẩn bị đi long bán nơi đó hỏi một chút nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra gần nhất duệ núi lao tổ luôn là thần long k i ế n thủ bất k i ế n vĩ cái này làm t ô chết muốn hỏi cái thứ gì cũng chỉ có thể chờ duệ núi lao tổ về núi l i ê n tại t ô chết chân trước rời đi hậu sơn cấm địa không lâu sau mấy thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này đại ca chúng ta làm sao bây giờ trong đó một cái người l ù n người hỏi đương nhiên là giết tiểu từ kia còn có thể làm sao dẫn đầu cái kia tráng h á n hung tận nói thanh âm của hắn rất t ô nghe tới tựa như là hai khối dì xét sắt lá lẫn nhau ma s ắ t lúc phát ra âm thanh mấy người này chính là ban ngày ám sát qua tô chết cái kia một nhóm quỷ sát cửa người tại s á c trời bắt đầu tối về sau bọn họ một mực tại nơi này chờ đợi cơ hội khi thấy tô chết rời đi thời điểm nhóm người này cũng nhanh chóng xuất động bọn họ lần này đến mục đích rất đơn giản đó chính là đem tô chết giết để hắn linh hồn không cách nào siêu sinh ban ngày tô chết bị ám sát sự tình Quỷ sát cửa người cũng đã biết bất quá bọn họ lại cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi lúc đầu bọn họ nhiệm vụ chỉ là đem tô chết cho mang về là được rồi lại không nghĩ tới tô chết bên cạnh vậy mà lại có duệ núi lao tổ cao thủ như vậy tồn tại mặc dù lần này hành động thất bại thế nhưng không quan hệ bọn họ còn có cơ hội lần sau tại quỷ sát trong môn chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cái kia mới là chuyện trọng yếu nhất đến mức quá trình làm sao bọn họ là không coi trọng tô chết đi tới long bá chỗ ở tạm long bá đang ở nơi đó chưa thương long bá tô chết kêu một tiếng sau đó đi tới ta cẩn thận long ba biến sắc vội vàng nhắc nhở tô chết trong lòng run lên thân thể lập tức hướng bên cạnh tránh da phốc phốc một đạo kiếm khí vạch phá và tháo của hắn đem hắn y phục đâm ra một cái lỗ hồng lớn tô chết sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt địch nhân lạnh lùm nói quỷ sắc cửa không sai đúng là chúng ta dẫn đầu tráng hắn cười lạnh nói Các người muốn làm gì t ô chết hỏi muốn n g ư ơ i chết dẫn đầu tráng hắn lạnh lùng nói vừa dứt lời trường đao trong tay của hắn hung hăng bổ xuống cẩn thận bọn họ thực lực không kém long ba đứng ở một bên tuy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ mặc dù bây giờ thương thế của hắn còn không có khôi phục nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn đối phó những người này cũng đầy đủ t ô chết hít sâu một cái nhìn xem địch nhân trước mắt trong lòng rất nặng nề thực lực của những người này rất mạnh hắn hiện tại còn chịu tổn thương căn bản không phải là đối thủ của bọn họ bất quá liền tính như vậy hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết t ô chết quyết định liều mạng một lần chịu chết đi dẫn đầu tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay hung hang bổ về phía tô chết tô chết ánh mắt ngưng lại không chút hoang mang địa rút ra bên hông trường kiếm hoành ngăn tại trước người keng đao kiếm chạm vào nhau vang lên một trận kim loại va chạm âm thanh dẫn đầu tráng hán bị tô chết trên trường kiếm cường đại lực phản chấn chấn động đến cánh tay tê dại không nhịn được sửng sốt một chút đại ca tiểu tử này có chút lợi hại a một tiểu đệ nói dẫn đầu tráng hán hung giữ chừng mắt liếc bên cạnh tiểu đệ nói nhảm lao tử chẳng lẽ không nhìn ra được sao còn không tranh thủ thời gian lên cho ta nói xong hắn lại lần nữa g ơ lên trường đao trong tay thẳng hướng tô chiết mặt khác mấy cái quỷ sát cửa đệ tử thấy thế cũng nhộn nhịp xuất thủ vây công tô chiết tô chết i sư đệ ta tới giúp ngươi l o n g b á thân hình lại lên cũng gia nhập chiến đấu bên trong tô chết i nhẹ nhàng thở ra có long b á gia nhập bọn họ bên này áp lực liền nhỏ không ít hắn hiện tại chỉ hy vọng vệ núi lao tổ có khả năng mau chóng đuổi trở về bằng không hôm nay sợ rằng là muốn giữ nhiều lệnh ít nghĩ tới đây tô chết trong lòng chịu nặng đại ca làm sao bây giờ lao gia hỏa này thực lực rất mạnh a một cái quỷ sát cửa đệ tử có chút khẩn trưng nói dẫn đầu tráng hắn chừng mắt liếc cái k i a tiểu đệ tức giận nói ra nói nhảm lao tử chẳng lẽ nhìn không ra hắn thực lực rất mạnh sao cho ta hung hăng đánh nói xong hắn vung vẩy trường đao trong tay cũng là giống giận thẳng hướng tô chết còn lại mấy cái quỷ sát cửa đệ tử thấy thế cũng nhộn nhịp xuất thủ vượt thành một vòng đi vây công tô chết cùng l n g bá tô chết trong lòng chìm xuống dưới những n à y quỷ sát cửa người có thể nói là rất nhiều lợi hại thực lực mạnh cực kỳ mà còn hạ thủ hung ác vô cùng vẹn vẹn đại tô sư trong đó vậy mà liền có hơn ba người cũng chính là tô chết công pháp lợi hại lại thêm ngày bình thường đối với luyện công chưa từng có bưng làm qua nếu không đã sớm bị thua thế nhưng lại tiếp tục như vậy hôm nay khẳng định là muốn viết di trúc ở đây rồi bên kia duệ núi lao tổ còn tại tìm kiếm thích hợp tài liệu muốn cho tô tuệ âm chế tạo một bộ thích hợp thân thể căn bản không có khả năng kịp thời đổi đến tới mà còn liền tính r u ệ núi lao tổ kịp thời chạy tới cái kia cũng không nhất định kịp nhìn xem trước mặt những địch nhân này tô chết tâm tâm bên trong có rất nhiều một chút ý nghĩ lại trong thời gian ngắn nghị không ra cái gì tốt phương pháp đến giải quyết trước mắt đối mặt hoàn cảnh khó khăn ngay lúc này hắn chú ý tới bên cạnh lòng bà chính sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn lòng bà hướng hắn liếp mắt ra hiệu sau đó ch ta có cái kế hoạch bất quá cần phối hợp của ngươi t ô chết sửng sốt một chút long bá ngài muốn làm gì long b á thấp giọng nói nói t ô chết sư đ ệ ta hiện tại đi ngăn lại nhóm người này ngươi thừa cơ chạy trốn t ô chết đã tê dần đây chính là ngươi nói biện pháp sao ta đi cái này làm sao có thể long bá ngươi không thể làm như vậy t ô chết vội và ngăn cản long b á xua tay nói ra t ô chết sư đ ệ n g ư ơ i nghe ta nói hiện tại yên hà sơn chỉ có ba người chúng ta tại thực lực của ngươi yếu nhất nếu như lại có quỷ sát cửa người đến ám sát ngươi cái kia chỉ sợ là khó lòng phòng bị a t ô chết sửng sốt một chút hỏi ngại ý là nói để ta rời đi yên hà sơn long b á nhẹ gật đầu tiếp tục nói không sai hiện tại thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn lưu tại yên hà sơn nguy hiểm t r ù nghĩa a tô chết trầm mặc hắn biết long b á nói rất có đạo lý chương sáu trăm bảy mươi ba rời đi yên hà sơn chương sáu trăm bảy mươi ba rời đi yên hà sơn thế nhưng rời đi yên hà sơn tô chết trong lòng vẫn còn có chút do dự dù sao hắn rời đi yên hà sơn lời nói vậy sẽ phải đi tông môn khác tìm kiếm che chở cứ như vậy liền sẽ gây nên sự chú ý của người khác đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền p h ư c tô chết do dự không biết nên làm thế nào mới tốt ngay lúc này l o n g bà âm thanh vang lên lần nữa tô chết sư đ ệ ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn đó chính là lập tức rời đi nơi này lập tức rời đi nơi này thế nhưng là thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn a tô chết nhứ mày nói l o n g bà v u vô tô chết b ả vai giọng kiên định nói ngươi yên tâm có ta ở đây bọn họ không làm gì được ngươi tô chết trong lòng giật mình vội vàng hỏi l o n g bà sư huynh ngươi muốn làm sao l o n g bà trầm giọng nói ta sẽ dùng m ệ n h của ta đến cho các ngươi tranh thủ thời gian nói xong lòng bà thân thể l o a lên trực tiếp xuất hiện tại một cái quỹ sắt môn đệ tử trước mặt chết thiệt Quỷ sát môn dẫn đầu tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay hung hang bổ xuống keng một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên chỉ thấy long b á trong tay lang nha đ ọ n g chặn lại dẫn đầu tráng hán đao người muốn chết sao dẫn đầu tráng hán gầm thét nói lao t ử hiện tại còn không muốn giết người không nghĩ đi chết đi long b á không nói gì chỉ là nhìn xem t ô t chết ra hiệu hắn nhanh lên rời đi nơi này tô chết trong lòng rất nặng nề hắn biết nếu như chính mình không nhanh chút rời đi sợ rằng hôm nay thật muốn viết gì c h ú c ở đây rồi mặc dù hắn rất muốn giúp long bá ngăn lại mấy cái này quỷ sát môn người bất quá hắn cũng biết lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản không phải nhóm người này đối thủ chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông mà thôi ngay lúc này một cái quỷ sát môn đệ tử cười lạnh nói tiểu tử hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là lập tức cho chúng ta quỳ xuống dập đầu ba cái hoặc là chúng ta đem ngươi đánh thành tàn phế sau đó đem ngươi ném viên hà sơn hộ tông đại trận bên trong để n g u y ê nếm đ thử linh hồn siêu thoát không được tư vị t ô chiết sắc mặt chầm xuống hắn nhìn đối phương lạnh lùng nói bớt nói nhiều lời có gan liền phóng ngựa đến đây đi tiểu tử có đủ loại dẫn đầu tráng hắn lạnh lùng nói đã như vậy vậy chúng ta liền thành toàn ngươi nói xong hắn v u n g vẩy trường đao trong tay hung hăng bổ về phía tô chiết mặt khác mấy cái quỷ sát môn đệ tử cũng n ộ n nhịp xuất thủ từ từng cái góc độ vây quanh tô chiết tô chiết ánh mắt ngưng lại hai tay nắm chắc thiết truy trong tay chuẩn bị nên chiến long ba thì là đứng tại bên cạnh hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ ngay lúc này đột nhiên một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống ẩm một tiếng vang thật lớn bạch quang rơi trên mặt đất dẫn đầu tráng hắn thân thể nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ mặt khác mấy cái quỷ sắt môn đệ tử sắc mặt đại biến vội vàng tránh ra vây anh to lớn bạch quang nổ tung lên đem bọn họ nuốt chừng lấy trong đó ẩm mấy thân ảnh bị nổ bay ra ngoài tôi chết chừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem một màn trước mắt cái này đây là có chuyện gì dẫn đầu tráng hắn đâu mặt khác mấy cái quỷ sắt môn người đâu làm sao đột nhiên liền biến mất long b á ánh mắt ngưng lại vội và nói g n có người xuất thủ tương trợ nói xong hắn liền muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang giúp đỡ chính mình thế nhưng là làm nhìn người tới thời điểm long ba sửng sốt một chút minh vương sư thúc người tại sao cũng tới người đến không phải người khác chính là yên hà sơn bên trong minh vương lão tổ minh vương sư thúc tôi chết sửng sốt u một chút không nghĩ tới vậy mà là hắn thiểu ra hỏa không có sao chứ minh vương lão tổ cười ha hả hỏi một câu vừa v ặ n ngươi có thể kém chút liền c h ế t ta nói xong hắn liếc nhìn trên mặt đất bị nổ thành mảnh vỡ dẫn đầu tráng hắn cùng mấy cái quỷ sát môn đệ tử trong mắt lóe lên một vệ hàn mang đa tạ minh vương sư thúc lòng bá cảm kích nói minh vương lão tổ xô tay nói ra long bà a cái này có cái gì tốt cảm ơn dù nói thế nào chúng ta cũng là một cái tông môn ta cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình sư điệp bị ngoại nhân khi d ễ à. nói xong hắn lại nhìn về phía tô chết i tiểu g i a hỏa n g ư ơ i bây giờ thật đúng là nguy hiểm à. tô chết i cười cười nguy hiểm cái này có cái gì nguy hiểm không phải liền là mấy cái quỷ sắt môn người sao n g ư ơ i ngược lại là t â m rộng minh vương lão tổ cười ha ha một tiếng nói xong hắn lại đối long ba nói ra long ba à hôm nay s ắ c trời đã tối ta nhìn các ngươi tạm thời trước hết đường rời bỏ đợi sáng mai các ngươi lại rời đi lên hà sơn không mượn nói xong hắn liền hướng về chỗ ở của mình đi đến long ba nhẹ gật đầu sau đó lại quay đầu nói với tô chết tô chết sứ lệ hôm nay chúng ta liền tạm thời tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi tô chết cũng là nhẹ gật đầu không có phản đối hiện tại nơi này đã không có nguy hiểm gì mà còn duệ sơn lão tổ hẳn là cũng nhanh trở về chỉ cần duệ sơn lão tổ vừa về đến vậy bọn hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tô chết quyết định tại duệ sơn lão tổ trở về phía trước không tại rời đi y ê n hà sơn dù sao bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm ai biết lại có người nào đang có ý đồ xấu với hắn lần này nếu như không phải minh vương lão tổ kịp thời xuất thủ tương trợ cái kia chỉ sợ bọn họ hôm nay đều là giữ nhiều lãnh ít trong ô chết lòng nhưng cũng minh bạch, sự tình n bạch, hôm sự đó khẳng định là có người trong bóng tối giúp một chút thế nhưng đến tột cùng là ai đang giúp đỡ tô chết cũng nắm lấy không cho phép hiện tại chỉ có thể chờ đợi duệ sơn láo tổ trở lại về sau lại nói sáng ngày thứ hai tiên hà sơn hộ tông đại trận đã triệt hồi mặc dù tối hôm qua phát sinh một ít chuyện bất quá bây giờ đều đã qua mà còn tô chết bọn họ cũng biết hiện tại bọn hắn ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì dù sao duệ sơn lão tổ không tại tại long ba dẫn đầu xuống tô chết rời đi yên hà sơn trước khi đi hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt tòa này cao vút trong mây đại sơn trong lòng rất là bùi ngùi m ã i thôi yên hà sơn chính mình về sau sẽ còn trở lại mặc dù bây giờ rời đi yên hà sơn đối với hắn hiện tại đến nói là có chút nguy hiểm thế nhưng chỉ cần chờ tô tuệ âm luyện chế được thích hợp thân thể như vậy tất cả đều sẽ khá hơn nghĩ tới đây tô chết trong lòng chữ nặng hắn biết chuyện này rất không dễ dàng bất quá không còn có nhiều khó khăn chính mình cũng nhất định phải làm đến dù sao tô tuệ h âm là đạo lữ của hắn à hắn không có khả năng nhìn xem tô tuệ h âm một mực lấy một loại linh hồn tư thái như thế sống tô chết sư đ ệ chúng ta bây giờ đi nơi nào l o n g bá mở miệng hỏi tô chết suy nghĩ một chút nói ra chúng ta trước đi thiên linh sơn đi thiên linh sơn l o n g bá sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tô chết chúng ta đi thiên linh sơn làm cái gì tô chết cười cười nói ra lòng bá sư huynh hiện tại chúng ta đã rời đi yên hà sơn kia dĩ nhiên muốn đi một cái địa phương an toàn mới được nói xong hắn liền hướng về thiên linh sơn phương hướng đi đến hắn nhớ tới tại trên thiên linh sơn còn có một cái tô n g môn chỉ bất quá cái kia tô n g môn đã xuống dốc nhiều năm gần như sắp bị người quên mất bất quá không quan hệ hắn muốn đi nơi đó chương 674. t h i ê n linh sơn chương 674, t h i ê n linh sơn mặc dù cái kia tô n g môn đã xuống dốc nhiều năm thế nhưng dù sao vẫn có một ít nội t ì n h chỉ cần hắn đi cái kia tô n g môn liền không cần lo lắng sẽ bị quỷ sát môn người phát hiện hơn nữa còn có thể tại nơi đó yên tâm tu luyện là về sau sự tình l à m chuẩn bị đến mức thiên linh sơn cái kia tông môn sẽ sẽ không đồng ý hắn gia nhập vậy liền không trọng yếu tô chết i quyết định bất luận đối phương có đáp ứng hay không chính mình cũng muốn gia nhập nơi đó long bá nhìn thoáng qua trước mặt ngọn núi lớn này lại nhìn một chút bên cạnh tô chết i cuối cùng chỉ là thở dài cũng không nói lời nào thiên linh sơn nằm ở yên hà sơn phía đông là một tòa vô cùng ngọn núi to lớn ngọn núi lớn này vô cùng hùng vĩ ngọn núi cao vút trong mây mà còn linh khí cũng vô cùng nồng đậm tại trên ngọn núi lớn này có một cái phi thường cường đại tông môn đó chính là thiên linh tông nghe nói thiên linh tông tại vài ngàn năm trước cũng đã từng là một cái đỉnh đựng vô cùng đại tông môn bất quá về sau bởi vì phát sinh một tràng đại chiến thảm liệt cho nên cái này tông môn mới dần dần bắt đầu suy b ạ i đi xuống mãi đến mấy trăm năm về sau thiên linh tông cũng chỉ còn lại có một chút tiểu bối tại cho nên về sau thiên linh tông liền bị tông môn khác cho nhập vào trong đó trở thành một cái phụ thuộc tông môn bất quá liền tính như vậy thiên linh tông cũng cũng không có vì vậy xa suốt bao nhiêu ngược lại thay đổi đến càng m ạ n h lên bây giờ thiên linh tông mặc dù tại thiên linh sơn lại cũng không so mặt khắc tông môn kém bao nhiêu ngược lại trong lúc mơ hồ còn có chút tông phái lớn số một cảm giác tiên h à sơn cùng thiên linh tông cách rất xa nhau trên đường đi tô chết cùng long bá đi gần tới ba ngày mới rốt cục đi tới nơi này đứng trên thiên linh sơn nhìn xuống đi chỉ thấy một tòa thành lớn tọa lạc tại đại sơn dưới chân nơi này chính là thiên linh tông vị trí nhìn xem trước mặt thành lớn tô chết cùng long bá l ư ớ t nhau đều là hơi kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới thiên linh tông đại bản doanh thế mà xây ở nơi này hơn nữa còn l à như thế một cái lớn vô cùng tô n g môn phải biết thiên linh sơn thế nhưng là trong phạm vi ngàn dặm lớn nhất một cái tô môn mà còn nội tỉnh cũng không phải địa phương khác những cái kêu bình thường tô môn có thể so sánh tô chết trong lòng chữ nặng hắn biết muốn đi vào thiên linh tông đó cũng không phải là một chuyện đơn giản nhất định phải trải qua một phen cố gắng mới được nghĩ tới đây hắn hít sâu một cái chuẩn bị tiến vào tòa này thành lớn mà đúng lúc này bên cạnh long ba mở miệng tô chết sư đ ệ có điểm gì là lạ, lạ tô chết sửng sốt một chút hỏi làm sao vậy long ba nhữ mày nói ra tô chết sư đ ệ ngươi nhìn nơi đó tô chết theo hắn chỉ phương hướng nhìn chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa có một tòa cao vút trong ngây đại sơn trên ngọn núi lớn kia có một cái vô cùng cửa hàng lớn cái này động khẩu thoạt nhìn hẳn là cái nào đó tông phái lối vào chẳng lẽ đây chính là thiên linh tông đại bản doanh t ô chết sửng sốt một chút không nghĩ tới thiên linh tông thế mà lại xây ở loại địa phương này hắn hơi kinh ngạc bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì liền chuẩn bị tiến vào ngọn núi lớn này mà liên tại hắn chuẩn bị tiến vào ngọn núi lớn này thời điểm lại đột nhiên chú ý tới tại chỗ cửa lớn đứng mấy cái thủ vệ mấy cái này thủ vệ thực lực không yếu tối thiểu nhất cũng có cựu phẩm vũ phu cảnh giới cựu phẩm vũ phu dùng để nhìn cửa lớn liền chỉ từ một điểm này nhìn lại liền có thể nhìn ra thiên linh sơn cường đại dừng lại trong đó một người thủ vệ trầm giọng nói t ô chết dừng bước lại nhìn trước mắt mấy cái này thủ vệ lạnh lùng hỏi các ngươi muốn làm gì làm cái gì một người thủ vệ cười lạnh nói các ngươi hai cái là ai tới đây muốn làm gì chúng ta chỉ là nghĩ vào xem không biết có vấn đề gì sao t ô chết hỏi vào xem một người thủ vệ lạnh lùng nói nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương nhanh lên rời đi nơi này vì cái gì không thể đi vào t ô chết điếu mày hỏi cái thia thủ vệ cười cười giọng tiên định nói bởi vì nơi này là thiên linh tông l i ệ n tại t ô chết chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên một đạo bạch quang rơi trên mặt đất dẫn đầu tráng hán biến sắc giận dữ hét tự tìm cái chết nói xong trong tay hắn côn b ồ n g hung hăng đập về phía đạo bạch quang kia ẩm một tiếng vang thật lớn bạch quang nổ tung vê anh tráng hán trong tay côn đ ổ n g tại rơi tới trình độ nhất định thời điểm vậy mà trực tiếp bị bạch quang đẩy lùi bạch quang tàn đi một thiếu niên xuất hiện u i ngươi nhanh đi thông báo các n g ư ơ i thiên linh sơn ngàn năm khó gặp một lần thiên tài tới còn không mau phái người ra n g liên tiếp nghe lấy thiếu niên lời nói mấy tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau sau đó nói ra đi đi đi từ đâu tới tiểu tử khẩu xuất của nôn thừa dịp hiện tại lão tử còn không có giao hàng ngươi tranh thủ thời gian c ú t đi nói không chừng chúng ta đại nhân có đại lượng còn có thể không tính đến ngươi nói những lời này khẩu suất của nôn thiếu niên s ừ n g sốt một chút sau đó cười ha ha một tiếng các ngươi chẳng lẽ không nghe nói ta tại thiên linh sơn thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài h a thiên linh tông đại điện vê anh mấy thân ảnh bị nổ bay ra ngoài ẩm to lớn bạch quang nổ tung lên đem bọn họ nuốt chừng lấy trong đó bụi mù tàn đi lộ ra một cái thiếu niên áo quần lắm lũ đương nhiên đó là lúc trước tại cửa chính phát nôn bừa bãi thiếu niên vừa rồi thiếu niên cùng thủ vệ tại dưới chân núi nổi tranh chấp thời điểm vừa v ậ n chấp pháp trưởng lao đi qua liền e m mấy người cho đưa đến thiên linh sơn bên trên dù sao hôm nay bọn họ thiên linh sơn thế nhưng là có khách quý trước đến có thể dung không được xuất hiện một tơ một hào sai lầm dù sao mang một cái cũng là mang mang ba cái cũng là mang vì vậy tô chết cùng long bá liền cùng một chỗ bị chấp pháp trưởng lao cho mang theo đi lên thời khắc này đại điện bên ngoài tên thiếu niên kia chính vỗ bụi bặm trên người một mặt không kiên nhẫn ta nói các ngươi thiên linh tông người chuyện gì xảy ra nên đón thiên tài đều chậm chạp như thế không biết thời gian là vàng bạc sao đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này c u ồ n g vọng trên người thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc cái này thiếu niên đến tột cùng là ai cũng dám như vậy khẩu suất của nôn còn dám trực tiếp xâm nhập thiên linh tông đại điện ngồi tại chủ vị thiên linh tông tông chủ một vị lao giả dâu tóc bạc trắng chậm rãi mở miệng người trẻ tuổi ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta thiên linh tông thiếu niên liếc lao giả một cái ngữ khí ngạn lớn lao đầu người lỗ thai không dùng được ta không phải mới vừa nói sao ta là ngàn năm có gặp một lần thiên tài đến các ngươi thiên linh tông đương nhiên là đến gia nhập ha ha ha đại điện bên trong b ộ c phát ra một trận cười vang mọi người giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn đồng dạng ngàn năm k h ó gặp một lần thiên tài l i ê n cái này quần áo tà tơi đầy bụi đất bộ dạng tiểu tử ngươi sợ là bị hóa điên a l i ê n ngươi cũng xứng xưng thiên tài một vị trưởng lão c h ầ m trọng nói thiếu niên không nhúc nhích chút nào vẫn như cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng xứng hay không có thể không phải là các ngươi định đoạn lao đầu ta thời gian đang gấp tranh thủ thời gian ăn bài kiểm tra đi nếu là chậm trễ ta tu luyện các ngươi thiên linh tông có thể đảm đường không nổi tông chủ sầm mắt lại một cỗ uy áp thả ra ngoài bao phủ toàn bộ đại điện tiểu từ này khẩu khí thật lớn chương 675. t h á p bạc giã chương 675, t h á p bạc giã tông chủ n h a o mắt lại nhìn kỹ thiếu niên ở trước mắt cái này thiếu niên mặc dù quần áo rách nát cử chỉ lỗ mãng nhưng trong ánh mắt lại lóe ra một cỗ k h ó nói lên lời tự tin phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay chẳng lẽ hắn thật là Tốt, tất nhiên ngươi tự tin như vậy vậy lao phu liền cho ngươi một cái cơ hội tông chủ trầm giọng nói ta thiên linh tông nhập môn kiểm tra chia làm ba loại linh căn kiểm tra thực chiến kiểm tra tâm tính kiểm tra n g ư ơ i có dám thử một lần thiếu niên miết miệng liền cái này ta còn tưởng rằng là lợi hại gì đồ chơi đây tranh thủ thời gian bắt đầu đi làng nhà l à g nhẳng như cái nương môn giống như lời vừa nói ra đại điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao tiểu tử này cũng dám làm đục như vậy tông chủ mấy vị trưởng lão càng là tức giận đến dựng râu trứng mắt hận không thể lập tức xuất thủ dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ tông chủ xua tay ra hiệu mọi người yên tĩnh lại h ã n ngược lại muốn xem xem tiểu tử này đến tột cùng có bản lánh gì dám lớn lỗi như vậy đầu tiên tiến hành là linh căn kiểm tra một vị trưởng lão lấy ra một khối trong suốt long lanh ngọc thạch nói ra đem tay để lên mọi người đều cho rằng thiếu niên linh căn sẽ rất kém thậm chí không có linh căn trở lấy nhìn hắn số mặt nhưng mà làm thiếu niên hứng hở mà lấy tay đặt ở trên ngọc thạch một khắc này ngọc thạch vậy mà bộ phát ra một trận hào quang trói sáng k i a sáng chi thịnh trước đây chưa từng gặp đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người cái kia trên ngọc thạch quan mang vậy mà đã bao hàm đỏ cam vàng lục làm tràm tím bảy loại nhan sắc ý vị này toàn bộ thuộc tính linh căn cái này cái này sao có thể lúc trước miệng mai thiếu niên trưởng lão giờ phút này sắc mặt đỏ lên giống như nuốt một con ruồi chết khó chịu tông chủ cũng là một mặt khiếp sợ hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thuộc tính linh can đây chính là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt giai tư chất ta thiếu niên thu tay lại một mặt không quan trọng thế nào l ã o đầu hiện tại tin tưởng ta là thiên tài a không đợi tông chủ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thiếu niên lại mở miệng kế tiếp kiểm tra là cái gì nhanh ta thời gian đang gấp tiếp xuống thực chiến kiểm tra tông chủ an bài một tên thực lực cùng thiếu niên tương tự đệ tử cùng hắn đôi chiến Tiên tử này đệ m ặ cuối dù h cùng là tâm tính kiểm tra đây là thiên linh tông coi trọng nhất một hạng kiểm tra nó khảo sát là một người phẩm đức cùng ý trí lực tâm tính khảo nghiệm nội dung là tiến vào viễn cảnh kinh lịch các loại thử thách chỉ có tâm tính kiên định người mới có thể thông qua thiếu niên tiến vào viễn cảnh về sau kinh lịch các loại dụ hoặc cùng thử thách có sắc đẹp có quyền thế có tài phú thậm chí còn có thân tình cùng hữu nghị nhưng mà thiếu niên nhưng thủy trung không hề bị lay động hắn một lần lại một lần cự tuyệt dụ hoặc làm thiếu niên từ huyễn cảnh bên trong lúc đi ra tông chủ và tất cả t r ư ở n g lão đều bối rối cái này thiếu niên tâm tính vậy mà như thế kiên định thực sự là khó được trước mặt cái này vô tội xông tới thiên linh sơn thiếu niên vậy mà thật là một vị thiên tài cái này để bọn họ cảm giác có chút khó có thể tin tiểu tử người tên là gì tông chủ hỏi thác bạc giả thiếu niên nhàn nhạt trả lời thác bạc、giã. t ô nói, ta. Ta nói xong tháp bạc giả chỉ hướng góc đại điện bên trong một cái đang ngủ gà ngủ gật lao giả dơ bẩn mọi người theo tô chiếc ngón tay phương hướng nhìn lập tức đều sửng sốt cái kêu lão giả dơ bẩn vậy mà là thiên linh tông thái thượng trưởng lão một vị sớm đã không hỏi thế sự ẩn thế cao nhân mọi người đều kinh hãi thái thượng trưởng lão lại bị cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên chọn chúng thái thượng trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra còn buồn ngủ nhìn thoáng qua thác bạt giã lại nhìn một chút tông chủ tựa hồ có chút không rõ phát sinh cái gì tông chủ liền vội vàng tiến lên giải thích đem thác bạt giã khảo nghiệm trải qua cùng với hắn muốn bái thái thượng trưởng lão sư phụ nguyện vọng đều báo cho thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão nghe xong nhiều hứng thú quan sát thác bạt giã một phen rội ra ngón n g tay l a n g không một chảo thác bạt giã chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình báo khỏa không thể động đậy trong lòng hắn giật mình lao đầu này thực lực thâm bất khả chắc thái thượng trưởng lão cha xét rõ ràng một phen thác bạt gi tiểu tử này tư chất quả thật không tệ là cái tài năng có thể nặn sau đó thái thượng trưởng lão quay đầu nhìn hướng tôn g chủ nói ra tiểu tử này ta mớn ngươi không có ý kiến à. tôn g chủ nào dám có ý kiến liền v ộ i vàng gật đầu xưng là vì vậy tháp b ạ t g i ã liền trở thành thái thượng trưởng l ã o thân truyền đệ tử đồng thời được gan bài tiến vào thái thượng trưởng lão đ ộ n g phủ trong động phủ linh khí n ồ n g đậm hoàn cảnh thanh lu vô cùng thích hợp tu luyện thái thượng trưởng l ã o đem chính mình cả đời sở học dốc túi tương thụ tháp bạc giả cũng cho thấy kinh người học tập thiên phú tốc độ tu luyện một ngày nằn giảm ngắn ngủi thời gian một năm tháp bạc giả thậm chí vượt qua thiên linh tông rất nhiều t r ư ở n g lão một ngày thái thượng trưởng lao đem thác b ạ t giá gọi tới bên cạnh nói ra đ ồ nhi tu vi của ngươi đã đạt đến bình cạnh cần đi ra lịch luyện một phen mới có thể đột phá thác b ạ t giá nhẹ gật đầu hắn biết trước mặt lao đầu này nói đúng nhắm mắt làm liệu là không cách nào trở thành cường giá chân chính thái thượng trưởng lao tiếp tục nói sư phụ nơi này có một tấm bản đồ bảo tàng truyền thuyết là một chỗ thượng cổ tiên nhân để lại động phụ bên trong có dấu vô số bảo vật cùng công pháp ngươi cầm cái này tấm bản đồ bảo tàng đi tìm cái này động phụ đi thác bản giá tiếp nhận tàng bảo đồ trong lòng kích động không thôi hắn biết đây là một lần khó được k ỳ n g ộ nhìn xem thác bạc giả cùng l á o giả hai người nói tới nói lui ở bên cạnh tô chết cùng lòng bá người đều bối rối chuyện gì xảy ra a đầu tiên là không giải thích được bị người tới thiên linh sơn đỉnh núi sau đó liền không giải thích được chứng kiến một thiên tài thiếu niên sinh ra tô chết cảm thấy cái này thế giới có chút thoáng đường nhìn xem trước mặt thác bạc giả tô chết trong lòng không biết nên nói cái gì cho tốt bất quá tốt tại lúc này toàn bộ đại điện bên trong nào có người chú ý tới tô chết cùng lòng bá ai hai người các ngươi là làm cái gì trong đó một tên thiên linh sơn trưởng lão chỉ vào tô chết hỏi Nghe chương sáu trăm bảy mươi sáu bị thiên linh sơn là làm đến yếu người n cầu việc. Chủ h ấ t t h á i độ vẫn l à m u ố n chương ó c 676. Bị Thiên Linh s ơ n trăm b u c h ư ơ n g 676. bị thiên linh sơn thu lưu suy nghĩ một chút tô chết vẫn là không người không lưng hành lễ nói tiểu tử tô chết gặp qua thiên linh sơn trưởng lão vị này là sư huynh của ta têu long bá hai người chúng ta đều là yên hà sơn duệ sơn lão tổ đại tử bây giờ yên hà sơn gặp phải đại biến cho nên chúng ta mới sẽ nghĩ đến thiên linh sơn xin giúp đỡ nói ra lời nói này về sau t ô chết liền không người không nổi kỳ thật tại trong sự nhận thức của hắn thiên linh sơn căn bản sẽ không thấy chết không cứu dù sao tại yên hà sơn cường thịnh thời điểm cũng không có ít trợ giúp thiên linh sơn bất luận là từ thu đồ phương diện vẫn là từ bí cảnh phương diện yên hà sơn cho thiên linh sơn trợ giúp đều là rất nhiều nhìn xem trước mặt t ô chết thiên linh sơn đại điện bên trong ban đầu chất vấn t h á c b ạ t dã gái tia ê người đàn ông tuổi trung niên nói chuyện nghe thấy câu nói này về sau t ố chết cùng long bá vội vàng lại lần nữa đối với người này hành lễ tiểu tử t ố chết gặp qua thiên linh sơn sân chủ l o n g bá gặp qua thiên linh sơn s ơ n chủ mặc dù nói ngày bình thường l o n g bá luôn là tùy tiện nhưng là bây giờ đối mặt thiên linh sơn sơn chủ dạng này một cái cùng duệ sơn lão tổ cùng cấp bậc tồn tại cũng là thu liễm lại ngày thường một chút tác phong dù sao cái sau cùng sư phụ của mình duệ sơn lão tổ đồng dạng đều là lục địa thần tiên nếu như chính mình bởi vì nói chuyện không làm bị cái sau giáo h ấ n một lần vậy nhưng không đáng hắn l o n g bá chỉ là tương đối lô mãng một điểm thế nhưng lại cũng không phải là ngốc tại có lẽ bảo trì tôn kính thời điểm hắn còn là sẽ bảo trì tôn kính nhìn xem tô chết cùng lăng bá thanh vân nhẹ gật đầu kỳ thật khi nghe thấy tô chết i nói ra yên hà sơn gặp phải đại biến thời điểm thanh vân cũng không có quá mức ngoài ý lớn dù sao những năm này yên hà sơn thực lực càng ngày càng cường thịnh như vậy gây nên một chút người chú ý cũng là không thể tránh được dù sao thiên hạ đại thế chia chia hợp, hợp đây là chiều hướng phát triển không ai có thể thay đổi cũng không có cái nào tông môn có thể một mực liền cường thịnh như vậy đi xuống yên hà sơn tất nhiên gặp phải đại biến cái kia vì sao các ngươi sư phụ duệ sơn láo tổ không đích thân mang theo các ngươi tới nhìn xem trước mặt tô chiết thanh vân vẫn là hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng đối với tô chiết danh hiệu kỳ thật thanh vân vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút dù sao tô chiết danh hiệu đối với người đồng lứa đến nói thực sự là quá v ă n r ộ i làm ra từng cọp từng cọp từng kiện sự t ì n h cơ hồ khiến tô chiết đặt vững người đồng lứa bên trong dê đầu đàn địa vị nghe lấy thanh vân lời nói tô chiết thở dài trong lòng thật nhanh lóe lên mấy ý nghĩ đang nghi ngờ chính mình đến cùng muốn hay không hướng thanh vân toàn bộ đ ỡ ra nhưng mà liền tại tô chiết còn tại thời điểm do dự chỉ nghe bên cạnh long bá đã ủng m nói sư phụ của chúng ta tiến về trong sáng bí cảnh bên trong đi nghe đến đó thanh vân cả người nhất thời giật mình kỳ thật không chỉ là thanh vân đại điện bên trong cái k h ắ c thiên linh sơn các trưởng lão khi nghe thấy tin tức này thời điểm con người cũng là bỗng nhiên phong to sáng sủa bí cảnh cái này bí cảnh danh tự mặc dù nghe tới rất quái lạ thế nhưng là sáng tạo cái này bí cảnh người nhưng là thực sự lục địa thần tiên bên trên nhiều năm như vậy bên trong gần như tất cả lục địa thần tiên đều tại hướng về cảnh giới này thế nhưng là không có một cái lục địa thần tiên có khả năng thành công đột phá bởi vì rất khó khăn đối với người bình thường chờ lục địa thần tiên cũng đã là trong truyền t u y ế t nhân vật có khả năng thành tựu lục địa thần tiên không một là hời hợt hạng người Có thể h n ữ sau đó tùy ý trong sáng tôn giả lại thiên tư tung hành cuối cùng cũng là hóa thành một nắm đất vàng bất quá tại sắp đi về coi tiên thời khắc trong sáng tôn giả vẫn là lưu lại truyền thừa của mình đó chính là trong sáng bí cảnh có thể bởi vì trong sáng tôn giả lực lượng quá mức cường đại cho nên chọn lựa truyền nhân yêu cầu cũng rất cao sáng sửa bí cảnh dòng g ã trăm năm bên trong không biết tiến vào bao nhiêu thiên kiêu c h i tử thế nhưng là những người này không ai sống đi ra không có ai biết trong sáng bí cảnh bên trong tình huống đến cùng là d ạ n gì g thậm chí không có ai biết bên trong đến cùng có hay không trong sáng tôn giả truyền thừa bởi vì không có người đi ra lại thêm không có ai biết bên trong đến cùng có đồ vật như thế nào vô tri mới là đáng sợ nhất lâu n g y trong sáng bí cảnh liền lại không có người tiến vào thế nhưng là chỉ có chờ ngươi tu đến lục địa thần tiên về sau mới có thể rõ ràng ý thức được lúc trước trong sáng tôn giả đến cùng lợi hại đến mức nào lục địa thần tiên thông hướng tôn giả con đường gần như trở thành thiên địa g i a n g buộc chỉ có như vậy thiên địa g i a n g buộc lúc trước trong sáng tôn giả vậy mà bằng vào chính mình sức một mình thành công phá vỡ như thế thiên tư không phải do mọi người không t h â m phục có thể cứ việc năm gần đây trên đại lục trong sáng bí cảnh bên trong căn bản không có bảo vật cùng truyền thừa thông tin càng ngày càng nhiều lại vẫn không có người tin tưởng những này tản lời đồn người đại đa số chỉ là không ăn được nho thì nói nho xanh mà thôi không thể nghi ngờ là trong sáng bí cảnh bên trong tuyệt đối là có bảo vật chẳng qua là nhìn ngươi có thể hay không cầm tới mà thôi hiện tại duệ sơn lão tổ tiến vào sáng sủa bí cảnh lại thêm yên hà sơn gặp phải đại biến kết hợp phía dưới cái tin tức này duệ sơn lão tổ tiến vào sáng sủa bí cảnh mục đích liền rất đơn giản đó chính là là yên hà sơn tìm tới có khả năng tuyệt địa lật bàn bảo vật hoặc là c h u y ể n thừa bị quỷ sát môn trên đỉnh đối với giống yên hà sơn loại này danh môn đại phái đến nói so đường đường chính chính cùng phật môn va vào càng thêm khó chịu bởi vì quỷ sát môn hắn không cùng ngơi dảng đạo đức cái gì đạo đức d a n h rơi cuối cùng nguyên tắc những người này tất cả không tồn tại loại này đồ vật con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng chỉ có một cái đó chính là chỉ cần cùng ngươi kết thủ liền nhất định phải giết ngươi không quản tại giết ngươi phía trước bọn họ phải trả giá như thế nào chỉ cần cuối cùng đạt tới mục tiêu đó chính là đăng giá mà yên hà sơn tổng bộ là cố định luôn không khả năng bởi vì bị quỷ sát môn để mắt tới liền toàn bộ tông môn tập thể di chuyển a cái kêu lần tiếp theo bị để mắt tới đâu còn chuyển sao lại thêm quỷ sát môn tổng bộ qua nhiều năm như vậy căn bản không có ai biết cho nên duệ sơn lão tổ muốn thành công bảo vệ yên hà sơn chương ũ n g c sáu trăm bảy mươi bảy trong sáng bí cảnh chương sáu trăm bảy mươi bảy trong sáng bí cảnh mà dạng này có khó khăn g i ư ờ n g nào không cần nói cũng biết có thể nói hiện tại toàn bộ đại lục duy nhất có khả năng nắm giữ siêu phẩm trận pháp vẽ phương pháp địa phương cũng chỉ có trong sáng bí cảnh nghĩ tới đây thanh vân thở một hơi thật dài ai sư phó của các ngươi cũng không dễ dàng ngày bình thường yên hà sơn cùng ta thiên linh sơn cũng là thường xuyên liên hệ lui tới tất nhiên hiện tại yên hà sơn gặp phải đại biến ta thiên linh sơn tự nhiên không thể không quản hai người các ngươi liền tạm thời ở lại nơi này à các ngươi yên tâm chỉ cần ta tại liền không ai có thể tại thiên linh sơn động các ngươi được đến thanh vân hứa hẹn về sau tô chết đối với thanh vân làm một lễ thật sâu sau đó thanh vân tìm cái đồng tử sắp xếp người ở tốt đi thiên linh sơn cùng yên hà sơn cách cục không sai bịt lắm trong môn đệ tử ngày bình thường tu luyện cũng là ở đập phủ môn hạ đồng tử đem tô chết cùng long bá mang đi về sau toàn bộ đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh sau đó thanh vân lại sắp xếp người mang theo thác bạc giả đi lĩnh đệ tử trong môn phái thân phận minh bài đợi đến những n à y người ngoại lai đều đi sạch sẽ về sau trong đó một tên dâu hoa dâm trưởng lao lúc này mới lên tiếng dù sao vừa rồi có người ngoại ở tại nếu như hắn mở miệng lời nói dễ dàng đắc tội yên hà sơn nhìn xem thanh vân lão giả mở miệm s cái này quỷ sắt môn cũng không phải cái gì dễ tới thế hệ à, nếu như một khi để quỷ sắt môn biết chúng ta thiên linh sơn giấu bọn họ muốn giết người chỉ sợ ta thiên linh sơn tiếp xuống cũng không thể sống yên ổn à. thanh vân thở d à i nói ta cũng biết à thế nhưng là chúng ta thiên linh sơn cùng yên hà sơn ngày bình thường quan hệ liền rất tốt lại thêm phía trước chúng ta thiên linh sơn t h ế yếu thời điểm nhân ra yên hà sơn cũng không có ít trợ giúp chúng ta lão giả nói ra s ơ n chủ lời ấy sai rồi mặc dù lúc ấy yên hà sơn không có ít trợ giúp chúng ta thế nhưng là chúng ta thiên linh sơn về sau cũng toàn bộ đều trả lại thậm chí còn có giàu có cử động lần này chỉ có thể coi là yên hà sơn một lần đầu tư mà thôi hơn nữa còn là một lần thành công đầu tư thanh vân nói ân đại trưởng lão lời nói ta đều rõ ràng đạo lý này đâu ta cũng minh bạch chỉ là ta cũng muốn làm cái đầu tư lần này đến phiên đại trưởng lão nghi ngờ cái gì đầu tư còn mời sơn chủ minh thị nhìn xem trước mặt đại trưởng lão thanh vân nhẹ nhàng hút một hơi khí lạnh tựa hồ là vì thong thả một cái cảm xúc trong đáy l ò n g chậm một hồi lâu phía sau mới mở miệng nói các ngươi không có chú ý tới sao vừa rồi tô chiết khí tức mặc dù có chút phù phiếm thế nhưng là nếu như cẩn thận cảm thụ liền có thể cảm thụ được Cô khí t ứ mọi, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bao gồm vừa rồi chất vấn đại trưởng lão lúc này cũng không nói chuyện bởi vì tô chết thiên phú quá đáng sợ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tô chết năm mươi tuổi phía trước liền có thể đột phá lục địa thần tiên không đến trăm tuổi lục địa thần tiên lục địa thần tiên tuổi thọ c h ọ n vẹn đã mấy trăm năm năm mươi tuổi đối với lục địa thần tiên đến nói đều xem như là vị thành niên tình huống như vậy liền đại biểu sau này tô chết nếu như thật sự có thể tại năm mươi tuổi phía trước bước vào lục địa thần tiên lời nói như vậy thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đụng chạm đến lục địa thần tiên bên trên cảnh giới lục địa thần tiên bên trên từ khi trong sáng tôn giả vẫn lạc về sau liền đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thậm chí có người cho rằng trong sáng tôn giả chỉ là một cái truyền thuyết đại trưởng lão mặt lộ h o à n g sợ nói ra sơn chủ n g ư ơ i có thể hay không cảm thụ sai ta vừa rồi cảm thụ rõ ràng chỉ có t ô n g sư thanh vân lắc đầu n g ư ơ i tu vi không có đến lục địa thần tiên n g ư ơ i cảm thụ không đi ra mặc dù khí tức rất yếu thế nhưng một thân chân khí lại vô cùng vững chắc mà có khả năng đạt tới dạng này mức độ đậm đặc tối thiểu nhất cũng là đại t ô n g sư nghe thanh vân nói như vậy về sau tất cả mọi người không nói bởi vì trước mặt thanh vân là bọn họ những người này bên trong một cái duy nhất lục địa thần tiên căn bản không có khả năng phạm sai lầm trầm ặ c tất cả mọi người t r ầ mặc như vậy xem ra lời nói liền xem như cần bọn họ thiên linh sơn cùng q u ỷ sát môn cứng đối cứng một cái đó cũng là có thể tiếp thu dù sao tô chết thiên phú tại cái này bày biện sau này nếu như tô chết thật trở thành tôn giả thiên linh sơn liền có thể bằng vào hiện tại thu lưu tô chết tình cảm từ đây nhất phi trùng thiên tô chết cùng long bá bị an bài vào thiên linh sơn phó phong một cái huyệt động bên trong nói là hang động chỉ là ở bề ngoài thoạt nhìn là hang động bên trong sinh hoạt cơ sở cái gì cần có đ ề u có phong t ú luyện trang sức phong cảnh luyện ăn thất luyện khí thất cái gì cần có đ ề u có nhìn xem trước mặt thiên linh sơn bên trong hang động tô chết trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến có chút kỳ quái trước mặt những vật này cùng yên hà sơn so lên vậy đơn giản chính là hoàng cung yên hà sơn mặc dù cũng coi là cùng thiên linh sơn cùng một đẳng cấp t ô n g môn thế nhưng là so với thiên linh sơn yên hà sơn rõ ràng chú trọng hơn tại khổ tu đến mức những này vật ngoài thân yên hà sơn sao căn bản không phải rất quan tâm bên cạnh long bá cũng không hề cái gì cảm xúc quá lớn dù sao về sau người thần kinh thô ngươi chính là thả một cái thiên nhiên từ thủy tinh ở trước mặt hắn hắn cũng chính là sẽ cảm thấy bẹ mắt sẽ không đứng ở bên cạnh cẩn thận đi thưởng thức cái này từ thủy tinh Mỹ Lệ. hai vị nơi này chính là chúng ta nội môn đệ tử chuyên dụng động phủ có gì cần lời nói có thể thông qua cửa ra vào minh bài đến gọi ta nói xong mang tô chết người tới nơi này chỉ chỉ cửa ra vào minh bài nhẹ nói t ố t đã tạm tô chết đối với cái sau vừa chắc tay nói không ngại không có chuyện ta c h ư a hết l ù i xuống đợi đến đồng tử thối l ù i về sau tô chết cái này mới đưa ánh mắt rơi vào trên h à n g đ ậ u long bá sư huynh hiện nay sư phụ không tại chúng ta quan trọng nhất chính là mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất tô chết nhìn xem long bá sắc mặt ngưng trọng nói long bá lúc này hiển nhiên cũng là chú ý tới tình thế tính nghiêm trọng nhẹ gật đầu nói hai người phân biệt tìm ở giữa phòng tu luyện bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển trong cơ thể công pháp chậm rãi khôi phục thương thế trên người tô chết thì là cần đem chính mình cưỡng ép đột phá đại tông sư di chứng cho ổn định lại đêm khuya khoảng cách thiên linh sơn cách đó không xa thiên sơn trong trấn một gian nhà trọ bên trong quỷ đao lộ ra thân ảnh theo quỷ đao xuất hiện toàn bộ trong nhà trọ phản g p h ấ t xuất hiện phản ứng dây chuyển đồng dạng đến không hết thân ảnh hiện lên những người này trong đó yếu nhất cũng là cựu phẩm vũ phu quỷ đao người nói là tô chết cùng long bá hai người bị Thiên Linh Sơn chương sáu trăm bảy mươi tám ta không dám đánh cược chương sáu trăm bảy mươi tám ta không dám đánh cược từ những người này lời nói bên trong không khó coi đi ra đám người này không phải người khác chính là quỷ sát môn người căn cứ tô chiết lưu lại dấu vết để lại mới tìm được nơi này chỉ bất quá bây giờ bọn họ phạm vào khó bởi vì yên hà sơn giống như thiên linh sơn đều là vừa chờ tiên môn cho dù là bọn họ quỷ sát môn muốn một hơi đắc tội hai cái vừa chờ tiên môn đó cũng là nói đ ù a dù sao bọn họ quỷ sát môn thực lực cũng là có hạn nếu như một khi đem hai cái vừa chờ tiên môn cho trọng tức giận hai đại tiên môn liên thủ đối quỷ sát môn phát động lệnh truy sát lời nói bọn họ những n à y quỷ sát môn sát thủ cũng muốn tạm thời ẩn âm thành b i tích bằng không quỷ sắt môn rất dễ dàng liền sẽ bị hai đại tiên môn tìm tới toàn bộ sau đó chờ đợi quỷ sắt môn sẽ là hai đại tiên môn l ử a giận nhìn xem trước mặt người nói chuyện quỷ đ a o cười chỉ bất quá quỷ đ a o cuống họng tựa hồ có chút vấn đề c ư ờ i lên tiếng cười tựa như là phá phong dương một dạng phát ra ôi ôi âm thanh thanh âm này nghe tôi khó chịu vô cùng chỉ bất quá trong căn phòng này những người khác đối với quỷ đ a o cuống họng đồng thời không có có phản ứng gì tựa hồ là quen thuộc đ ồ n dạng nhìn xem người trước mặt bầy quỷ đau trong mắt trong lúc đó hiện lên một chút ánh sáng sau đó đã nhìn thấy một đạo hóng ánh đau mang hiện lên nhiều khi làm ngươi chân chính ý thức được nguy hiểm giáng lâm thời điểm liền đã m u ộ n bởi vì không phải mọi người tại đối mặt nguy hiểm thời điểm có khả năng ngay lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng c ũ n g tỷ như hiện tại quỷ đao đối diện người này làm quỷ đao xuất đao thời điểm người đối diện mới vừa có một chút động tác ngăn trở sau đó liền trừng lớn hai mắt một đạo tơ máu xuất hiện tại cái này người trên cổ sau đó đã nhìn thấy người này đầu cứ như vậy từ trên cổ của hắn rất xuống bịch bị đầu rơi rơi tại trên sàn nhà thời điểm bởi vì mặt nền có giãn còn cứ gậy hai lần sự tình phát sinh rất đột nhiên đột nhiên đến không có người kịp phản ứng có thể một lát sau cả phòng bên trong vẫn là yên tĩnh một mảnh ánh mắt mọi người đều không có hướng trên đất đầu nhìn một chút p h ả n phất người này đáng chết hắn chết là một kiện bình thường sự tình đồng dạng sau một hồi lâu có người mở miệng cái kêu quỷ đao người nói cái này sự t ì n h nên làm cái gì quỷ đao cũng t r ầ mặc m một lát sau về sau quỷ đao mở hai mắt ra phun ra một cái sát khí nghiêm nghị chữ g i ế t g i ế t có quỷ đao dẫn đầu gần như tất cả mọi người làm ộ t trái tim tại lúc này vận thành một cô dây thừng s á t khí n g ú t trời sắc khí chủ tiên thừa dịp cảnh đêm quỷ sát môn người bắt đầu hành động mấy đạo thân ảnh riêng phần mình thi triển thân pháp hướng về thiên linh sơn đột đi khoảng cách thiên linh sơn gần một cái hộ tông đại trận chậm rãi hiện lên nhìn xem trước mặt màu lam nhạt bình t r ư ớ n g đi tại phía trước nhất quỷ đao đưa ra hai tay một cái màu lam nhạt phù chú xuất hiện phù chú một khi xuất hiện liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể đồng dạng tại cách đó không xa màu lam nhạt bình t r ư ớ n g bên trên từng cơn sóng gợn hiện lên cái này phù chú vậy mà chậm rãi bắt đầu hủ thực hộ tông đại trận tại không có người chú ý tới xó sình bên trong ngắn ngủi thời gian một nét hương hộ tông đại trận liền bị ăn mòn ra một cái hoàn toàn có khả năng cung cấp một người thông qua lỗ h quỷ đao thấp giọng nói nói hướng về phía sau lưng vung tay lên xung phong đi đầu địa chui vào trong huyệt động cứ như vậy quỷ sát môn một đoàn người cứ như vậy tiến vào thiên linh sơn nội bộ hơn nữa còn không làm kinh động hộ tông đại trận không làm kinh động bất kỳ một cái nào thiên linh sơn thủ vệ nhìn xem trước mặt nguy nga đại sơn quỷ đao nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí thi triển bóng đen quyết bóng đen quyết quỷ sát môn bản lĩnh giữ nhà thi triển về sau có thể làm cho tu sĩ n h á y mắt tần thân đến cái bóng bên trong môn công pháp này đặc biệt là tại lúc buổi tối càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh liền xem như cảnh giới siêu người thi triển bản thân một cái đại cảnh giới cũng không nhất định có khả năng phát hiện được lúc này thiên linh sơn trong huy động tô chết còn tại cùng long bá vận công chữa thương chỉ bất quá lúc này tô chết tựa hồ là gặp một vài vấn đề lông mày níu chặt so với tô chết t r ả thái long bá liền muốn tốt hơn rất nhiều dù sao long bá bản thể là đông hải cự nhân mà đông hải cự nhân chính là lấy năng lực khôi phục s ư n g Quỷ đao đám người đi tới thiên linh sơn núi ở giữa tĩnh tâm cát nơi này là thiên linh sơn đệ tử dùng để tĩnh tâm địa phương đứng tại tĩnh tâm trống cát trông về phía xa chân trời phong cảnh tốt quả thực không thể tốt hơn đáng tiết hiện tại là buổi tối ngươi liền xem như đứng tại tĩnh tâm trống cát phải cái khắc bóng đen thấp giọng đáp ứng về sau liền nháy mắt hướng về khắp nơi tàn ra ủy lao đem mặt nạ kéo đến trên mặt cũng là thi triển thân pháp hướng về đỉnh núi đi đến càng đến gần đỉnh núi bọn họ đi đến lại càng nhỏ tâm dù sao tại đỉnh núi thế nhưng là có lục địa thần tiên ở đồng thời c h ứ thân là thiên linh sơn sơn chủ lục địa thần tiên thanh vân bên ngoài còn có mấy tên đại tông sư cảnh trưởng lão lúc này thanh vân cũng không có đạ tọa tu luyện mà là đứng tại p hai í trước cửa s là ặ n lặng nhìn n một mặt y Thân có khả năng tại h h n Vân t mọi thời khắc đều rèn luyện chính mình thần hồn lực mỗi một lần đột phá cực hạn đều có thể để thanh vân thần hồn lực lần thứ hai tăng vọt mấy phần nhìn xem khoảng cách tô chết vị trí hang động càng ngày càng gần mấy đạo bóng đen thanh vân thủ bên trên không có chút nào động tác cũng chỉ là như thế đứng tại bên cửa sổ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tô chết nghỉ ngơi dòng dã một cái buổi chiều cũng nên nghỉ ngơi tới lần này liền để ta nhìn ngươi thực lực chân chính nếu như ngươi thật là tuổi còn trẻ liền thành t i ể u đại tông sư như vậy trong những ngày kế tiếp ta thiên linh sơn sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn nếu như không đúng vậy vậy ta gặp lại sau duệ sơn lao tổ cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi kỳ thật từ đỉnh núi đại điện trở lại về sau thanh vân cả người vẫn là trong mặt không phải là bởi vì cái khác chỉ là bởi vì tô chết thành tựu quá không thể tưởng tượng nổi hắn không thể tin được hắn muốn tại xác định một cái mãi đến không có sơ hở nào dù sao thiên linh sơn từ khi mấy trăm năm trước gặp phải đại biến phía sau liền bắt đầu cô đơn cho tới bây giờ còn không có khôi phục lại năm đó chân chính đỉnh phong thời kỳ phải biết thiên linh sơn năm đó đỉnh phong thời kỳ liền yên hà sơn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhưng còn bây giờ thì sao hiện tại thiên linh sơn thế nhưng là đã luân lạc tới cùng yên hà sơn cùng một đẳng cấp tô môn nói một lời chân thật thanh vân trong lòng là không cam lòng bây giờ tô chết thiên phú để thanh vân nhìn thấy khôi phục thiên linh sơn ngày xưa vinh quang khả năng nhưng bây giờ thiên linh sơn đã trải qua không vẩy vùng nổi thanh vân nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận trong lòng suy nghĩ thời điểm có một đạo hắc ảnh đã đứng ở tô chết vị trí động phủ phía trước chương 679, b ị phát hiện chương 679, b ị phát hiện quỷ đao đứng tại tô chết vị trí động phủ phía trước cả người đều núp ở trong bóng đen trong ánh mắt hiện ra tinh quang quỷ đao cả người đều trốn tại bóng tối bên trong kỳ thật liên hắn đều không rõ ràng lắm vì cái gì quỷ sát môn muốn đối một cái vừa vặn đột phá đại tông sư người như thế chấp nhất những năm gần đây quỷ sát môn thế lực không ngừng mà mở rộng không chỉ là đại tông sư liền lục địa thần tiên quỷ sát môn đều ám sát thành công qua mặc dù quỷ sát môn tại lúc ấy cũng là trả giá cái giá rất lớn thế nhưng là thành công chính là thành công không chỉ là lục địa thần tiên những năm này chết tại quỷ sát môn trong tay đại tông sư cái kia càng là vô số kể mà một cái chỉ là đại tông sư mặc dù nói trên giang hồ khả năng nắm giữ nhất định uy tín có thể nếu là chân chính đạt tới để quỷ sát môn coi trọng tình trạng còn xa xa không đủ lần này truy sát tô chết thông tin thế nhưng là từ quỷ sát môn môn chủ đích thân hạ lệnh ban bố cấp bậc cao nhất lệnh truy sát dạng này lệnh truy sát quỷ trên đao một lần thấy được vẫn là ba năm trước truy sát lục địa thần tiên thời điểm đây cũng chính là nói mặc dù bây giờ tô chết vẫn là đại tông sư thế nhưng là ở trong mắt quỷ sát môn đã cùng những cái kia lục địa thần tiên uy hiếp là giống nhau điểm này để quỷ đao cảm thấy bất khả tư nghị bất quá những n à y cùng hắn đều không có cái gì quá lớn quan hệ dù sao hắn muốn làm chỉ là hoàn thành môn chủ giao xuống nhiệm vụ vì lần này ám sát tô chết quỷ sát môn c h ọ n vẹn xuất động bao gồm hắn ở bên trong ba tên đại tông sư còn có mười tên tông sư cảnh sát thủ đội hình như vậy không thể bảo là không xa hoa liền xem như ám sát một cái đã đi vào đại tông sứ cảnh thành danh đã lâu giang hồ danh túc cũng bất quá chỉ là cái này đội hình mà cũng chính là bằng vào đội hình như vậy quỷ đao mới có dám can đảm trực tiếp chui vào thiên linh sơn ám sát tô chết suy nghĩ cho dù là bị thân là lục địa thần tiên thiên linh sơn sơn chủ thanh vân phát hiện bọn họ cái này đội hình cũng có bức ra thối lui nắm chắc gần thân hắc ám bên trong nắm chặt trong tay miêu đao quỷ đao trong đầu lần thứ hai hiện ra môn chủ đáp ứng hắn lời nói liếm liếm đôi môi khô khốc quỷ đao chỉ cần ngươi có khả năng tiến vào thành công ám sát tô chết người này ta sẽ đích thân cho ngươi gột dựa một lần tự thân kinh mạch lục địa thần tiên gột rửa tự thân kinh mạch đây là tất cả vũ phu tha thiết ước mơ sự tình đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới về sau tự thân nắm giữ lực lượng liền đã vượt qua lục địa thần tiên phía dưới tất cả vũ phu cũng chính bởi vì vậy lục địa dáng người mới có tư cách có khả năng là tại cái này phía dưới tất cả vũ phu gột rửa kinh mạch gột rửa qua kinh mạch về sau chân khí ở trong đó sẽ càng thêm thông suốt đồng thời chân khí cũng sẽ càng thêm tinh thuần chỉ bất quá một lần gột rửa kinh mạch cần hao phí lục địa thần tiên dòng g i ba mươi năm thanh tu nếu như không phải đối lục địa thần tiên người rất quan trọng bình thường không có lục địa thần tiên sẽ hao phí như vậy lớn đại giới đi vì người khác làm như thế. mà bây giờ quỷ đao chỉ cần cầm trong tay mình miêu đao xông vào trước mặt động phủ sau đó đem tô chết đầu mang về liền sẽ nắm giữ phần này vinh hạnh đặc biệt quỷ đao căn bản không nghĩ qua môn chủ sẽ n u ố t lời dù sao muốn tại quỷ sắt môn khổng lồ như vậy môn phái bên trong xây dựng lên hy vọng tối thiểu nhất ngươi muốn để tự thân nắm giữ công tín lực nếu như ngươi nói chuyện giống đánh giá một m dạng người nào sẽ đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên theo ngươi lan lộn tối thiểu nhất quỷ đao liền sẽ không đem bóng đen quyết vận chuyển tới cực hạn quỷ đao cầm miêu đao chậm dãi hướng về trong đồng bạn loại này sự tỉnh một thân một mình hoàn、thành. công l a tốt nhất mặc dù không có gặp quan ngươi nhưng ta vẫn là chức cảm ơn ngươi đa tạ ngươi dùng đầu của ngươi để ta thành công leo lên kỳ thủ vị trí nhìn xem càng ngày càng gần động phủ quỷ đao ở trong lòng âm thầm nói nhưng mà hiện tại quỷ đao khoảng cách trước mặt động phủ càng ngày càng gần thời điểm một đạo trạm h à o quang màu xanh lam hiện lên đạo tia sáng này rất nhẹ nếu như không phải lúc này là đêm khuya xung quanh đen kịt một màu lời nói quỷ đao cũng không nhất định có khả năng phát ra được không tốt trạm lam sắc quang man g xuất hiện trong n y mắt quỷ đao trong lòng báo động trước điên của lập l ò e mí mắt của loạn một giây sau quỷ đao không chút nghĩ ngợi trực tiếp bước ra lui lại nhiều năm qua sát thủ bản năng nói cho hắn chuyện không thể làm khi sự tình xuất hiện không thể đoán được c h u y ể n cơ thời điểm như vậy an toàn nhất biện pháp chính là b ư ớ ra lui lại chờ đợi cơ hội lần sau giáng lâm sát thủ chủ đánh chính là nhất kích tất sát chiến đấu công phu thậm chí đặt ở bình thường cùng cảnh giới người bên trong cũng không thể coi là hàng đầu quỷ đao b ư ớ c ra lui lại thế nhưng là tất cả đã ăn trận pháp sau khi bị phát động từng cái từng cái màu xanh thẳm bóng loáng trong nháy mắt liền đã tạo thành xứng xích hướng về quỷ đao đánh tới quỷ đao b ư ớ c ra lui lại khoảng cách đường lui đã bị chắn mất một tầng thật mỏng tia sáng tại phía sau mặt tạo thành một cái bình chứa loại này bình chứa cũng không khó đột phá bình thường thời gian quỷ đao nhiều nhất chỉ cần thời gian ba cái hô hấp liền có thể đột phá dạng này bình chứa nhưng là bây giờ thật ở trận pháp bên trong mỗi một hơi thở cũng rất có thể là quỷ đao cuối cùng một hơi quỷ đao phía trước có xiềng xích phía sau có bình t h ư ớ n g giờ k h ắ c này quỷ đao có thể dựa vào chỉ có đao trong tay miêu đ a o hóa thành t i a sáng đâm về trước mặt xiềng xích xiềng xích không hề cứng rắn tại cùng miêu đao đụng vào nháy mắt liền ứng thanh mã đức có thể khóa dây xích về sau long b á thân ảnh hiện rõ trong tay lang nha bồng l ó e ra ô quang mang theo đông hải cự nhân tộc đặc thù huy áp hướng về quỷ đao chen ép mà đến giờ k h ắ c này lang nha bồng phảng phất hóa thân giống như núi cao ép quỷ đao thở không nổi cảm thụ được lang nha bồng phía trên l ư ợ đạo quỷ đao sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện lộ vẻ xúc động không không có khả năng ngươi một cái tông sư cảnh làm sao có thể lời nói không nói ra long b á công kích liền đã rơi xuống man l o n g chấn sát chủ y pháp một đạo thoáng có chút hư hảo long ảnh xuất hiện tại phía trên lang nha đ ồ n g một tiếng long âm thêm tại lang nha đ ồ n g phía trên lực lượng vậy mà lần thứ hai được ra quỷ đao trực tiếp bay ra ngoài chật hẹp miêu đao làm sao có thể gánh vác được to lớn lang nha đ ồ n g miêu đao điên c ù n g rung dậy bất quá may mắn cũng không có vỡ vụn đây là quỷ đao giờ phút này chân thật nhất suy nghĩ thâm nhập địch nhân trong đại bản doanh bị phát hiện phía sau vũ khí lại bể nát lời nói hắn trực tiếp dứt khoát tự sát được rồi không phải vậy rơi vào trong tay đ ị c h nhân cũng là bị tra tấn hạ tràng to lớn lực đạo xâm nhập quỷ đao trong cơ thể giờ khắc này quỷ đao thân thể lấy một loại so lúc đến thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ hướng về đạo k i a bình chướng phóng đi bình chướng không hề cứng rắn trực tiếp vỡ vụn quỷ đao thân thể trực tiếp từ giữa sườn núi động phủ rất xuống l o n g ba xách theo lang nham đồng đuổi tới vách núi về sau nhìn xem rơi xuống quỷ đao nổi giận gầm lên một tiếng ngừng chạy chương sáu trăm tám mươi lòng ba cùng quỷ đao chương sáu trăm tám mươi lòng ba cùng quỷ đao gầm lên giận dữ có thể nói là vang vọng toàn bộ thiên linh sơn Qua đại khái mười hơi theo ờ người i gian, toàn bộ thiên linh thái, đi trong, không ngừng mà có người đệ tử đỉnh chỉ bế quan trạng quan ra toàn sơn bên đỉnh tử mà bộ bế chỉ có đệ x m Mười xét phát thời đến đã đầy đủ cùng sinh gian, cái gì. hơi lòng đệ tử xuất hiện đến càng ngày càng nhiều toàn bộ thiên linh sơn đều phát sáng lên đây là thanh vân khởi động bảo vệ tông trấn pháp tiên quang vân quanh đem toàn bộ thiên linh sơn chiếu sáng sáng như ban ngày lại thêm càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện cái k h á c quỷ sắt môn người cũng bị phát hiện ngươi là người phương nào vì sao ta chưa hề ở trong núi gặp qua ngươi ba tiên đệ tử vây quanh một tên tông sư cảnh quỷ sắt môn sát thủ hỏi ba người khí tức trên thân đều đạt tới tông sư cảnh cảm thụ được ba người trước mặt khí thế trên người tên này sát thủ trong mắt lóe lên một vệ tuyệt vọng sau đó đông nhiên rút ra bên hông d a o găm hướng v ề thoạt nhìn yếu nhất một người đánh tới ẩm ba người đồng thời ra chân trực tiếp đem tên này sát thủ cho đạp bay đi ra tại thiên linh sơn rất nhiều nơi tình cảnh như vậy đều tại t r ì n h diễn trừ q u ỷ sát môn ba tên đại tông sư cảnh sát thủ hiện tại xuất hiện đệ tử thực lực còn không phải rất mạnh chỉ cần bọn họ bất động cứ như vậy giấu ở cái bóng bên trong vẫn là không dễ dàng bị phát hiện dù sao tông sư cảnh cùng đại tông sư cảnh tại che giấu khí tức p h ư diện có cách biệt một trời lúc này quỷ đao vẫn còn tại cùng long bá dây dưa long bá một thân truy pháp thẳng thắn thoải mái quỷ đao tuy nói thân ảnh mạnh mẽ thân pháp siêu quẩn thế nhưng là vừa rồi tại trận pháp bên trong đã bị long bá đối diện đánh một bữa bị trọng thương hiện tại trong cơ thể long bá vừa rồi đánh vào chân khí còn tại ngoan cố địa phá hư quỷ đào kinh mạch chết tiệt đây là cái gì chân khí lại như vậy khó giết Quỷ đao có chút tức hồn hẹn lúc đầu đối kháng chính diện hắn thực lực cũng không bằng long bá hiện nay cùng long bá đối chiến thời điểm còn muốn p h n ra một bộ phận chân khí dùng để đối kháng trong cơ thể long bá chân khí trong lúc nhất thời chân khí cũng có chút giật gấu và vai nhất là long bá mặc dù nhìn bề ngoài là tôn g sư đ ỉ n h phong thế nhưng là bởi vì cự nhân tộc đặc tính về mặt sức mạnh long bá đã hoàn toàn có khả năng cùng mới vào đại tôn g sư cường giả va vào lúc này đi ra thiên linh sơn đệ tử bên trong rất nhiều đều cũng có chú ý tới đang cùng quỷ đao ác đấu long bá trong mắt lóe lên kinh ngạc người kia là ai khí lực thật là lớn nhìn bí pháp này tựa hồ là đông hải cự nhân tộc bí pháp có thể ta thiên linh sơn lúc nào có đông hải cự nhân tộc đệ tử vậy xem trong những người này cũng là bao gồm thác bạc g ã thác bạc g ã nhìn xem long bá vung vẩy trong tay lang n h a động Mỗi một l ầ những u đều đem quỷ đao nện đến lui quyết sau y mấy đây này đây này, động đem đao đến định, đồng. mộng nện trong con ngươi liên tục đây mới là hắn trong giấc hình thái. Lực ba sơn khí cái thế. Cái này mới là nam nhân, môn. liền hắn cũng lang nha mánh, n giấc gia giã về mới mới mới Lựa ba thế. lại là là là Lúc là thái. cái Cái phải hạ bạc bước, ba sắc tục thác dị khí khí, khí. vũ Vì người này nhìn long b á đánh nhau thời điểm cũng không có nhàn rỗi đem mười tên quỷ sát môn tông sư cảnh sát thủ toàn bộ cho b u ộ c lại bọn họ người đông thế mạnh những sát thủ này liền tự sát cũng là làm không được mỗi khi muốn tự vẫn thời điểm chắc chắn sẽ có cách gần đó đệ tử xuất thủ một bàn tay đem bọn họ vũ khí trong tay cho đánh rất đem mười người cho ném tới cùng một chỗ một đám đệ tử xông tới các ngươi là ai nói chuyện chính là thiên linh sơn nội môn đại sư m ì n h quách mới thực lực đại tông sư cảnh trung kỳ những sát thủ này nhìn xem cha hỏi người chỉ là bình tĩnh khuôn mặt cũng không nói lời nào nói thế nào bọn họ cũng là sát thủ ngươi nếu là tùy tiện hỏi một chút bọn họ liền thành thật khai báo lời nói mặt kia tử không cần sao ai nha các ngươi rất có cốt khí a còn quách mới nhìn rõ mấy người không những không nói lời nào còn ngẩng đầu chừng hắn lúc này liền nổi giận sắn tay áo đi lên liền cho chừng hắn tên sát thủ kia một bàn tay đây chính là đại tông sư một bàn tay liền xem như thu lượt đạo cái kia cũng không phải một cái tông sư cảnh người có khả năng chống chọi được một bàn tay đi xuống răng cũng bay một bên m ặ t mắt trần có thể thấy địa xương phồng lên người còn phách lối a ngươi lại cho ta phách lối a quách mới chỉ vào vừa rồi chừng hắn người kia quắp n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút mọi người tản tản ra tập hợp tại chỗ này còn thể thống gì trong đám người mấy thân ảnh chen chúc tới những người này thống nhất trên người mặc màu vàng kim nhạt trang phục ngực lạc ấn một thanh kiếm hình thái Thấy được người đến, người Quách mới cái này mới miễn cái hồi trên mặt vẻ giận dữ, đối người cương này trên hình phạt đường trưởng gặp Người thu mặt tới tay, phạt chắp Quách qua đầu vẻ dở dữ, lão. cầm kiệt h h ô n g p ả người khác, chính là Thiên Linh Sơn hình phạt đường trưởng tên i khác, k phạt Quách là lão, là Quách Kiệt nhìn xem nằm dưới đất mấy người lông mày dâng ư lên quỷ sát môn người trước mấy ngày thanh vân tại đại điện mở hội thời điểm quách kiệt có việc ra ngoài rồi không tại cho nên cũng không biết thiên linh sơn chứa chấp tô chết cùng lòng bá sự tình cùng tô chết đã bị quỷ sát môn để mắt tới sự tình cho nên làm quách kiệt thấy được thiên linh sơn bên trong vậy mà xuất hiện quỷ sát môn người thời điểm cả người rất là phẫn nộ lúc này cười lạnh nói tất ố t sát các người quỷ sát môn gần n quỷ h t h ự cả lực r thiên lớn à, vậy mà đều phách lối đến ta thiên linh sơn bên tông r bắt n sư i phía dưới đệ tử gần đây đừng ra động phủ phát hiện dị thường kịp thời thông báo chính mình đạo sư phải nghe lấy quách kiệt lời nói xung quanh đệ tử nhộn nhịp ứng thanh rất nhanh tông sư cảnh phía dưới đệ tử liền bị nghị việc trở về động phủ của mình dù sao tông sư cảnh trở xuống tại đối mặt tông sư sát thủ thời điểm gần như không có năng lực tự vệ nghỉ việc xong tông sư cảnh phía dưới các đệ tử q u á c h kiệt lại đem ánh mắt đặt ở đàng cùng quỷ đao đối chiến long bá trên thân lúc này quỷ đao màn tường thê thảm vô cùng chỉnh cá nhân trên người liền không có một chỗ nơi tốt cái đồ chơi này xa xa nhìn sang như cái huyết hổ lô đồng dạng q u á c h kiệt cũng giật nảy mình hiện tại làm sát thủ ý c h í lực đều như thế cao sao đ ề u như vậy ngươi xác định vững chắc đi không được ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì sức lực nghĩ tới đây q u á c h kiệt tuấn gian di động đi qua một tay đao chạm tại quỷ đao phía sau cái cổ địa phương một cái tay khác ngăn lại long bá lang nha đ ổ n g cong lang nha đ ổ n g rơi vào q u á c h kiệt trên tay vậy mà phát ra một tiếng sắt thép và chạm âm thanh q u á c h kiệt ánh mắt có chút ngưng lại cái này lang nha đ ổ n g rơi vào trên tay hắn vậy mà chấn động đến hắn gan bàn tay thoáng có chút tê dại người này khí lực thật là lớn tốt đừng đánh nữa lại đánh liền đánh chết ta giữ lại hắn còn hữu dụng đây q u á c h kiệt nhìn xem long bá nói long bá ngược lại cũng phân rõ sở nhìn xem trước mặt lão giả y phục xem xét liền không phải là người bình thường cũng là đảng hoàng thu khí lực quách kiệt nhìn xem long bá có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m ngươi là người phương nào làm sao tới ta thiên linh sơn ta vì sao phía trước chưa bao giờ thấy qua ngươi chương 681, duệ sơn lão tổ thông tin chương 681, duệ sơn lão tổ thông tin long bá nói ta cùng sư đệ là yên hà sơn duệ sơn lão tổ đệ tử bây giờ yên hà sơn gặp phải đại biến sư đệ mang theo ta tới nhờ vả ngươi chính là yên hà sơn đệ tử quách kiệt nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ mặc dù hắn chưa từng gặp qua long bá thế nhưng là cũng là nghe nói có hai tên yên hà sơn đệ tử tạm thời ở tại thiên linh sơn lập tức hiểu rõ vừa định tiếp tục mở miệng lại nghe thấy bên thai vang lên thanh vân sơn chủ truyền âm quách trưởng lão mang theo người này tới gặp ta ném xuống một câu chính mình còn có thời điểm quách kiệt tay h áo vung lên chân khí cuốn lên quỷ đao thân thể hướng về thiên linh sơn đỉnh núi bay đi gặp trường lão tàn đi long bá cũng chuẩn bị trở về động phủ xem náo nhiệt đệ tử cũng n ộ n nhịp tàn đi long bá trở lại động phủ về sau phát hiện tô chết còn tại tu luyện c h ậ n pháp chính là tô chết tu luyện phía trước bố trí tô chết nói cho long bá buổi tối hôm nay rất có thể sẽ có người tới đối t ư mình động thủ để long bá lúc buổi tối không muốn ngủ như vậy chết hắn buổi tối hôm nay muốn bất thời gian luyện hóa tạo hóa tiên đỉnh bên trong mới tăng thêm mấy đại tiên khiếu không thể phân thân ăn nhờ ở đầu tô chết cũng bắt đầu có chút bất an đây là bởi vì tô chết thực lực còn chưa đủ mạnh nếu như tô chết hiện tại là lục địa thần tiên lời nói như vậy toàn bộ đại lục đem tùy tiện hắn đi đợi đến tô chết hoàn toàn luyện hóa tiên khiếu thời điểm trời đã sáng cái này cả đêm thiên linh sơn xung quanh hộ tông đại trận đội ngũ tuần tra không biết tăng cường mấy lần gần như cách mỗi năm trăm mét liền sẽ có một cái đứng gác đệ tử trừ đứng gác còn có tuần tra làm như vậy nhất thiết phải bảo đảm dấu kín tại thiên linh sơn còn lại những cái k i a quỷ sắt môn sát thủ sẽ không lại lần nữa tạo thành thương vong t ô chết dối lưng một cái mở ra đóng chặt một đêm hai mắt mặc dù nói hắn đêm qua đều tại luyện hóa thiên thiếu thế nhưng là đối với chuyện bên ngoài hắn còn có thể cảm nhận được một chút dù sao ngoài động phủ trận pháp chính là hắn luyện chế đi ra cửa phòng long bá còn ở bên ngoài chờ lấy một đôi mắt không có ngủ bất quá trên mặt lại xuất hiện rõ ràng mắt q u ầ n thâm đông hải cự nhân tộc cùng bình thường vũ phu không giống nhau lắm bọn họ trời sinh thần lực nhưng lại bởi vậy ăn đến rất nhiều lại thêm thể chất nguyên nhân cho nên mỗi một lần đại chiến phía sau đều sẽ rất mệt mỏi nhất định phải ngủ một g ồ i ấ c mà long bá mặc dù rất khốn lại bởi vì trong lòng thực sự là lo lắng tô chết An n g uy ngủ không được cũng không dám ngủ nhìn xem trước mặt long bá tô chết trong lòng có chút tấm áp nói long bá sư minh ta luyện chế xong tiên thiếu người đi nghỉ trước một hồi à, ta đi b á i kiến thanh vân sơn chủ đi long sóng nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là hai mắt nhắm lại gần như nhắm mắt lại đồng thời tiếng ngáy liền văng lên nhìn xem thần tốc chìm vào giấc ngủ long bá tô chết cười cười dùng chân khí đem long bá nâng lên thả tới một bên trên giường kể từ đó long bá cũng có thể ngủ đến dễ chịu một điểm đi tới thiên linh sơn đỉnh núi l ạ i điện tôi chít khách khi đối với ngoài cửa đồng tử nói làm phiền thông báo một tiếng liền nói tôi chít cầu kiến thanh vân sân chủ ngươi chở ta đi thông báo đồng tử cũng biết tôi chít thân phận không có quá mức đ i ư u n g o a nhẹ gật đầu về sau liền mở ra đại điện cửa hướng về bên trong đi đến một lát sau về sau đồng tử đi ra nói sân chủ để ngươi đi vào đa t ạ đi tới đại điện bên trong tôi chít phát hiện hôm nay trừ thanh vân sân chủ còn có một cái chính mình không biết lão giả cũng tại thấy được tôi chít ánh mắt nhìn hướng chính mình quách kiệt cười, cười. chắc hẳn vị này chính là tô chết đi lao phu quách kiệt hình phạt đường trưởng lão tô chết kịp phản ứng vội vàng c h ắ p tay vãn bối tô chết gặp qua quách trưởng lão quách kiệt một đôi mắt nhìn kỹ tô chết thầm nghĩ trong lòng sơn chủ nói đến quả nhiên không sai tuổi con trẻ người này liền đã thành t i ể u đại tôn g sư ngày khác có cực lớn khả năng thành t i ể u lục địa thần tiên dù sao liền xem như sơn chủ tại tuổi tác này thời điểm cũng không có đạt tới đại tôn g sư đồng thời vừa rồi cái k i a long bá sức chiến đấu hắn đã từng gặp qua chỉ là tôn sư đình phong vậy mà có thể đệ lên vị sát môn đại tôn sư đánh chắc hẳn người sư đệ này cũng không kém bao、nhiêu. tiên hà sơn một môn song kiệt cái này nhìn đến lao phu đều có chút đỏ mắt đ a đơn giản quét mắt một cái tô chết i về sau q u á c h kiệt vừa cười vừa nói không ngại đã sớm nghe sơn chủ nói tiên hà sơn tô chết i thiên phú tuyệt luân hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tô chết i chắc tay trưởng lão quá khen tuất hai người các ngươi cũng đừng khách sáo thanh vân mở miệng nói ra sau đó nhìn hướng tô chết i ngươi lần này chưa đến là vì hỏi ta đêm qua quỷ sát môn sát thủ một chuyện đi tô chết sơn chủ minh giám thanh vân đưa mắt nhìn sang quét kiệt quách trưởng lão ngươi nói với hắn đi quét kiệt nhẹ gật đầu trải qua ngày hôm qua t h ẩ m vấn sự、hồn. hắn đã bàn giao lần này lẻn vào đến thiên linh sơn sát thủ tính đến người này khoảng chừng ba tên đại tông sư cảnh mười tên tông sư cảnh đến mức mười tên tông sư cảnh đêm qua đã bị ta thiên linh sơn đệ tử toàn bộ bắt được cũng chính là nói hiện tại còn có hai tên đại tông sư cảnh còn tại ta thiên linh sơn bên trong ẩ n nút nghe đến đó tô chết biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên liền sơn chủ đều nắm chặt không đi ra sao thanh vân lắc đầu ngươi tự hồ đối với lục địa thần tiên quá mức có trọng ủy sát môn có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy khẳng định là có đạo lý riêng ủy s á t môn bi pháp bóng đen quyết có thể làm cho cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới người kiểm tra không ra ngươi vị trí cụ thể đại tông sư thi triển bóng đen quyết ta cũng là không t r a được hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là mở rộng địa truy quét dùng rất nhiều nhân lực đi một chút xíu địa t r a xét ra hai người bọn họ thương sinh vị trí cụ thể n g h e lấy thanh vân sơn chủ lời nói tô chết cũng là trở mặc tất nhiên lục địa thần tiên đều không phát hiện được hắn cũng không cho rằng chính mình có thể phát hiện đột nhiên tô chết trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên người truy mệnh ti hứa hành nông tất nhiên thân là truyền thống vũ phu lục địa thần tiên không phát hiện được như vậy tìm đến cùng là tổ chức sát thủ hứa hành nông đâu nghĩ tới đây t ô chết ngẩng đầu nhìn về phía thanh vân s ơ n chủ s ơ n chủ tất nhiên chúng ta tìm không được hai người này cái kia nếu như là truy mệnh tin g ư ờ i đâu thanh vân sửng sốt một chút sau đó trong mắt tinh mang hiện lên ngươi biết truy mệnh tin g ư ờ i t ô chết nhẹ gật đầu ta biết một cái gọi hứa hành nông chúng ta đã từng tại trung châu thành hợp tác qua đáng tin vậy sao người này mặc dù nói cũng là sát thủ thế nhưng là đáp ứng lời nói là khẳng định sẽ làm đến đã như vậy cái kia ngược lại là có thể để người này đến xem thanh vân nhẹ gật đầu dù sao có hai cái đại tông sư cảnh sát thủ cả ngày ẩn nấp tại thiên linh sơn bên trong hắn cũng là có chút điểm phạm buồn nôn nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ địa dùng thần thức đem toàn bộ thiên linh sơn bao trùm liền xem như lục địa thần tiên cũng không chịu được nỗi tiêu hao như thế trở lại độc phủ long ba một mặt ngạc nhiên đi tới tô chết sư đ ệ sư phụ phát tới tin tức sư phụ có tin tức sư phụ bây giờ ở nơi nào sư phụ nói hắn đã cầm tới trợ giúp tô tuệ âm lưng tụ n h thể tài liệu hiện tại đã tại hướng thiên linh sơn tới long ba tiếng nói vừa ra tôi chết cả người đều bị một loại to lớn kinh hỷ v ư ợ quanh chương 682. nên đón duệ sơn lão tổ chương 682. nên đón duệ sơn lão tổ tôi chết một phát bắt được long bá b ả vai thật quá tốt rồi long bá sư huynh chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút nên đón sư phụ lao nhân ra ông ta long bá cũng hưng phấn địa xoa xoa tay đúng vậy à đúng vậy à, chúng ta cái này liền đi bẩm báo sơn chủ để hắn cũng cao hứng một chút cũng tốt an bài một chút sư phụ chỗ ở tôi chết liền vội vàng gật đầu vì vậy hai người liền hứng thú bừng bừng địa chạy đi thanh vân sơn chủ đậu、phủ. nghe nói duệ sơn lão tổ mới tới thanh vân cũng có chút coi trọng hắn lúc này đánh nhịp đem thiên linh sơn phía sau núi một chỗ linh khí nhất là dồi dào hoàn cảnh cũng nhất là tính mịch động phủ đưa ra đến chuyên cung cấp tô tuệ âm sư phụ ở tô c h i ế t lập tức phái người liên hệ hứa hành đông mời hắn đến thiên linh sơn hiệp trợ truy t r a ẩn nút quỷ sát môn sát thủ cùng lúc đó hắn bắt đầu là duệ sơn lão tổ đến làm chuẩn bị an bài một chỗ yên lặng an toàn động phủ dùng cho cho tô tuệ âm ngưng tụ nhục thân trong động phủ bố trí tụ linh trận còn chuẩn bị các loại dược liệu quý giá t h o ạ nhìn cùng t ô chiếc khoảng thời gian này chỗ ở động phủ xo、so、ra vậy h ứ a hành nông cũng là trước một bước đến thiên linh sơn lần này đến thiên linh sơn h ứ a hành nông mang đến một cái bên ngoài thoạt nhìn có chút cổ quái tìm kiếm la bản cùng bộ này la bản cùng nhau mang tới còn có một bộ chuyên môn đối phó bóng đen quyết truy tung bí pháp bí pháp này tên là thực ả n h truy tung cần lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế la bản phối hợp sử dụng có khả năng bắt được bóng đen quyết người sử dụng lưu lại nhỏ b é không gian b a động từ đó xác định đại thể phương hướng cái này bóng đen quyết mặc dù quỷ dị nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở h ứ hành nông chỉ vào trên la bản nhỏ như sợi tóc kim đồng hồ nói, nói ngươi nhìn cái này kim đồng hồ nó cũng không phải là hoàn toàn bất động mà là tại nhẹ nhàng rung động cái này rung động phương hướng chính là bóng đen quyết người sử dụng đại khái phương hướng tô chết tập trung tinh thần quan sát kim đồng hồ rung động l i ê n tại hứa hành nông sắp hoàn thành bố trí lúc trên la bản kim đồng hồ đột nhiên kịch liệt đông đưa chỉ hướng thiên linh sơn tây nam phương hướng không tốt bọn họ phát giác nguy hiểm ngay tại rời đi vị trí hứa hành nông biến sắc truy tô chết khẽ quát một tiếng chân khí dâng trào nháy mắt bộc phát cả ngươi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về kim đồng hồ chỉ phương hướng vội vã đi hứa hành nông theo sát phía sau lúc này la bàn trong tay của hắn kim đồng hồ điên cuồng xoay trọn hai người một đường truy tung cuối cùng đi tới thiên linh sơn tây nam phương hướng một chỗ h u cốc trong cốc gió lạnh từng trận tràn ngập khiến người buồn nôn khí tức hôi thối đáy cốc càng là hắc vụ u ấ n đưa tay không thấy được năm ngón tựa như thông hướng địa ngục cửa lớn cẩn thận nơi này rất tả môn hứa hành nông nhắc nhở đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái tản da nhạt à n n h kim quang phủ lục dán tại trên thân cái này trừ tà phù mặc dù đối quỹ sát môn công pháp không có gì tác dụng khắc h ế nhưng bao nhiêu có thể chống cự một chút chỗ này âm sát khí tô chiết cũng phát giác nơi đây q u � dị bầu không khí gật gật đầu phía sau từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh toàn thân lòe ố quan g thiết truy chú ý thân bên trên mơ hồ lưu động màu đỏ thấm đường vân tỏa ra một cô nóng d ự c khí t ứ c đây chính là h ắ n dùng thiên ngoại vẫn thạch cùng địa tâm hỏa tùy tự tay chế tạo phần thiên hai người cẩn thận từng ly từng tí thâm nhập vũ cốc không bao lâu hai đạo bóng đen từ khói đen bên trong chậm rãi hiện lên hai bóng đen này thân hình cao lớn toàn thân bao phụ tại áo choàng màu đen phía dưới chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt tản ra khát máu con mang kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể truy tới nơi này trong đó một cái bóng đ liền đều ở lại đây đi lời còn chưa dứt hai đạo bóng đen nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đến tô chết cùng hứa hành nông trước mặt hai người đồng thời vung ra vũ khí trong tay đến hay lắm tô chết hét lớn một tiếng phần thiên đao vung vẩy đến kín không kẽ hở nóng bỏng đao khi đem xung quanh khói đen sô tan cùng hai tên sát thủ lưỡi dao đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm hứa hành nông thì lấy ra t r chạm hứa hành nông thì lấy ra truy mệnh ti bí bảo truy hồn trông tiếng trung thanh t h y êm hai lại ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách lực lượng Nếu l o ạ n h a i tôi ê chiếc cường hãn công kích cùng hứa hành nông quỷ dị bí thuật phối hợp xuống hai tên quỷ sát môn sát thủ dần dần rơi vào hạ phong hiện tại tôi chiếc chuẩn bị nhất cổ tác khí có thể bắt được lúc trong đó một tên sát thủ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm toàn thân hắc khí tăng vọt ngay sau đó một cố năng lượng ba động khủng bố từ trong cơ thể hắn buộc phát ra không tốt hắn muốn tự bạo nguyên anh hứa hành nông sắc mặt đại biến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Tô chết lấy ra một đầu tiếng văng trầm uy lực nổ tung cũng là bị chấn hồn dây xích khống chế tại một cái trong phạm vi nhỏ cũng là cũng không có tạo thành quá lớn phá hư nhưng mà một tên k á c sát thủ lại nhân cơ hội này hóa thành một đạo hắc ảnh hướng ngoài cốc chạy trốn trốn chỗ nào quắt to một tiếng từ ngoài cốc t h u y ể n đến ngay sau đó một đạo màu xanh kiếm quang s ẹ t qua chân trời đem tên kia chạy trốn sát thủ chặn ngang chặn đức thanh vân sơn chủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lối vào thung lũng tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xanh l ạ n h lạnh trên thân kiếm tản ra kiếm khí bé nhọn trực tiếp liền đem xung quanh khói đen xua tan đến không còn một mảnh thanh vân sơn chủ xuất thủ bắt được quỷ sát môn sát thủ về sau cũng là lập tức dùng chấn hồn dây xích đem một mực gò bó lúc này duệ sơn lão tổ cũng quay về rồi tô c h ế c cùng long bá ra ngoài nên đón duệ sơn lão tổ tiến vào thiên linh sơn duệ sơn lão tổ cùng thanh vân sơn chủ lên tiếng c h à o cảm ơn một cái thiên linh sơn thanh vân sơn chủ trợ giúp nàng thu lưu tô chết cùng lòng bá nhiều ngày như vậy thanh vân sơn chủ xua tay bày tỏ không ngại tô chết dẫn duệ sơn lão tổ chuyện cũ trước chuẩn bị xong động p h ủ đi đến đi đến nửa đường tô chết đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi nói sư phụ ngài nhìn cái này thiên linh sơn phong cảnh làm sao sư phụ ngài cảm thấy thiên linh sơn phong cảnh làm sao tô chết đột nhiên dừng bước quay người hỏi ai nha không sai không sai linh khí dồi dào tu luyện rất dễ chịu đây thế nào hà nha muốn để ta bộ xương già này đưa đến ở duệ sơn lão tổ cười h í p mắt nói sư phụ ngài có thể đừng nói dẫn á ngài như vậy đại nhân vật đ ồ nhi nào dám loại suy nghĩ này h ừ ấp á ấp úng có chuyện mau nói duệ sơn lão tổ nhấn m ạ y cái này thiên linh sơn tuy nói không sai cùng chúng ta yên hà sơn so vẫn là kém một chút lại nói vạn nhất quỷ sắt môn đám người kia đến tìm p h i ề n p h ứ c đ ồ nhi cũng bảo hộ không được ngài à chương 683. t r u y mệnh ti h ứ a hành nông đến chương 683, t r u y mệnh ti h ứ a hành nông đến ồ duệ sơn lão tổ sầm mặt lại ngươi nói là ta đến trốn tránh đám kia tiểu mâu tặc đồ nhi không dám không dám cái gì duệ sơn lão tổ ngữ khí không giỏi tô chết con mắt hơi chuyển động nghe nói quỷ s á t môn người môn chủ kia luyện cái hóa huyết ma công chuyên môn hút nhân gia tinh huyết tăng cao tu vi thích nhất hút cô gái trẻ t u ổ i tinh huyết bị hắn hút qua người đều biến thành quái vật nói xong hắn liếc trộm sư phụ phản ứng quả nhiên duệ sơn lão tổ nghe đến hút cô gái trẻ t u ổ i tinh huyết sắc mặt nháy mắt thay đổi tuy nói nàng sống mấy trăm năm nhưng được bảo dưỡng thích hợp nhìn xem cũng liền ngoài ba mươi phong vận vẫn còn nếu để cho người môn chủ kia nhìn thấy còn không phải đem nàng trở thành bảo bối đoạt lại đi hút máu nghĩ đến cái này duệ sơn lão tổ phía sau mắt lạnh t r ư n g đ ô đệ một cái tiểu tử ngươi liền sẽ hù dọa ta h ừ hắn tới ta cũng không sợ sư phụ ngài võ công cái thế đương nhiên không sợ hắn có thể vạn nhất hắn đánh lén ngài đâu ừng duệ sơn lão tổ trầm tư một lát như vậy đi ta trước tại thiên linh sơn ở đoạn thời gian chờ giải quyết quỷ s á t môn đám người kia lại về yên hà sơn quá tốt rồi ta ơn sư phụ tô chết trong lòng vui mừng n ở hoa lúc này nhưng từ nơi xa chân núi truyền đến một trận tiếng ồn ào ai ôi cái này thiên linh sơn thật vất vả mới yên tĩnh mấy ngày lần này lại là ai không mở to mắt dám đến quấy dối tô chết không khỏi thấp giọng lầm bầm thanh vân sơn chủ có chút giật giật lông mày ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới không sao nơi này có ta trấn thủ ai dám làm cản giọng điệu không thể nghi ngờ cũng tốt thuận đường cũng để cho những n à y đạo trích c h i đồ mở mang kiến thức một chút thiên linh sơn lợi hại tránh khỏi từng cái không biết sống chết tìm tới cửa duệ sơn lão tổ cũng không cam chịu yếu thế trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị lênh quang lời còn chưa dứt mấy đạo nhân ảnh tật phong từ trên trời giàn xuống cầm đầu người tô chết còn n h ậ biết chính là đoạn thời gian trước hắn thấy qua q u á c kiệ k h ô n m ắ t sau khi hạ xuống cũng không nói nhảm trực tiếp đối với thanh vân sơn chủ chắp tay hành lễ nói sơn chủ tháp bạt ra cùng văn nhân tìm đánh nhau hai người bọn họ đánh nhau thanh vân sơn chủ sau khi nghe s ừ n g sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới hai người này có thể lên xung đột nhìn xem trước mặt quách k i ệ t thanh vân sơn chủ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thầm cái này văn nhân tìm không phải một cái khó hiểu sao làm sao hôm nay còn cùng người đánh nhau tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng sơn chủ ngươi m a u đi xem một chút đi ngươi lại không đi lời nói hai người này liền muốn lên sinh tử lôi đài nghe vậy thanh vân sơn chủ thu liễm lại trên mặt vui đùa hướng thẳng đến vừa rồi tiếng huyên náo chuyển đến địa phương bay đi duệ sơn lao tổ tô chết cùng long bá thì theo sát phía sau c h ứ sơ n cốc lọt vào trong tầm mắt là một chỗ cực kỳ rộng lớn quảng trường tại quảng trường này bên trên có ba cái lôi đ à i ở giữa nhất là một cái đen tuyển toàn thân từ h ắ t rượu thạch chế tạo liền xem như đại tông sư đều không thể tại trên đó lưu lại dấu vết lôi đài cái lôi đài này chính là sinh tử lôi đài chỉ bất quá cái lôi đài này đã thật lâu không có người đọc tới dù sao tại thời kỳ hòa bình thiên linh sơn phát triển đến mặc dù chậm chạp thế nhưng rất vững vàng căn bản không có cái gì loạn trồng ra ngoài cho nên những đệ tử này ngày bình thường trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện cái gì lớn khoảng cách có thể t h á c b ạ t giã tới về sau không đồng dạng lúc này văn nhân tìm khuôn mặt đỏ bừng lên đang bị mấy tên đệ tử lôi kéo một người trong đó còn tại bên cạnh tận tình khuyên bảo địa khuyên được rồi văn nhân tìm ngươi cùng một cái mới tới tương đối cái gì sức lực à? ngươi đừng quản ta hôm nay cần phải giết chết hắn và không liền để hắn giết chết ta văn nhân tìm như bị điên dương nganh múa vớt hướng về t h á c bạc giã phóng đi còn không có đi mấy bước liền lại bị ngăn lại người kia còn tại tận tình khuyên bảo địa h u y ê n văn nhân tìm được rồi ngươi cũng là thiên linh sơn đệ tử cũ hiện tại cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy c ũ n g mới tới ồn ào thành cái dạng này ngươi đến mức sao cái này nói chưa dứt lời nói chuyện văn nhân tìm càng là điên ngươi nói đây là việc nhỏ ngươi quản cái này kêu việc nhỏ tình cảm tay hắn không có thả ngươi trên thân a nhìn xem cái này lộn xộn một màn thanh vân ho khan một cú họng vô dụng lại ho một cú họng còn không có dùng như trước vẫn là như vậy loạn duệ sơn lão tổ quay đầu nhìn xem thanh vân sân chủ cái sau lập tức cảm thấy có chút không nhịn được mặt được rồi đều đừng tê ơ lục địa thần tiên một tiếng giống cảm giác cả tòa núi đều lung lay lần này tốt yên tĩnh tất cả mọi người yên tĩnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thanh vân sơn chủ k h ú k h ú bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm thanh vân sơn chủ cũng là cảm thấy có chút xấu hổ ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ bởi vì cái gì sự tình như vậy ồn ào cái này lời vừa nói ra văn nhân tìm lập tức liền hô lên sơn chủ ngươi không biết cái này t h á c bản giã hán hán hán ba văn nhân tìm ở chỗ này hắn n ử a ngày cũng không nói ra cái như thế về sau thanh vân sơn chủ nghe một hồi liền nhìn xem văn nhân tìm ở đâu nói chuyện đều thở không được khí vì vậy tùy tiện chỉ một người cái kia người nào ngươi nói Bị t r o người ngón n g tay sau kia h r ngoài đầu t thành. Thành dừng một chút chân này bên trên có nước còn liền dễ dàng t i ế t thân sau đó vị này thác bạt giã liền cho rằng văn nhân sư huynh thẻ đụng quân tử liền đưa tay trợ giúp văn nhân sư huynh đem quần cho lôi đi ra thanh vân sơn chủ giật giật khoe miệng người k i a tựa hồ tiến vào trạng thái nói đến càng hăng hái đột nhiên bị người đánh lén văn nhân sư huynh phản ứng đầu tiên tự nhiên là phẫn nộ cực kỳ hoảng sợ có thể chờ thấy rõ ràng là thác b ạ t giã về sau cũng không có quá tức giận điểm này ta là bội phục văn nhân sư huynh có thể xấu chính là ở chỗ thác b ạ t giã thấy được văn nhân sư huynh sinh khí tưởng rằng hắn là cố ý mặc như vậy sau đó liền có đuổi kịp văn nhân sư huynh trợ giúp văn nhân sư huynh đem quần lại lần nữa cho kẹp thanh vân sơn chủ có chút im lặng nhìn về phía thác bản con hàng này là cái nhân t à i a bất quá đồng thời hắn lại cảm thấy có chút mất mặt cái này đều thứ đổ gì a làm sao làm đến hạ tam lộ bên trong xong cái này nếu là c h u y ế n đi chính mình tấm mặt mo này cũng đ ừ n g muốn t ô chết có chút mộng nhìn về phía thác b ạ t giã sau đó lại thấy được văn nhân tìm ánh mắt chậm rãi rời xuống cảm thụ được xung quanh truyền đến nhìn hướng chính mình quần ánh mắt văn nhân tìm hắn g mất đ ô n g nhiên tránh ra khỏi mang lấy hắn hai người sau đó hướng về nơi xà chạy ra t ô chết hắn là biết rõ tiên hà sơn tạm thời ở đến tiên linh sơn đệ tử chương sáu trăm tám mươi bốn g ư ờ i còn có chút tầm ướp t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi bốn g ư ơ i còn có chút tầm ướp cái này hiện tại t ô chưa biết cũng chính là nói hắn mất mặt đều ném đến yên hà sơn long ba mặt lộ ngạc nhiên nhìn hướng thác bạc giã cũng cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài đáng giá chỉ điểm duệ sơn lão tổ lúc này nhìn hướng thanh vân sơn chủ ánh mắt đã có chút ngạc nhiên không nghĩ tới mười mấy năm không thấy hiện tại thanh vân sơn chủ thu đồ khẩu vị đã đến mức này quả nhiên thanh vân sơn chủ lúc này khuôn mặt gần như tăng thành màu gân heo nhìn xem trước mặt một màn thanh vân sơn chủ kiệt lực để ném chính mình nội tâm lựa giận thác bạc、giã. ngươi lăng tới đây cho ta nhẫn nhịn lửa này thanh vân sơn chủ cuối cùng nghẹn ra đến một câu nói như vậy sau đó tay h á o vung lên chân khí trực tiếp nâng thác bạt giã hướng về đại điện đi đến duệ sơn lão tổ cũng kéo lấy tô chết cùng làm bá cùng nhau đi tới đỉnh núi đại điện hôm nay cái này trò hay thế nhưng là hiếm có nàng phải xem cái s ả n khoái b ị c h thanh vân sơn chủ thô bạo đem thác bạt giã cho ném tới đại điện bên trong ai ôi sư phụ ngươi có thể hay không điểm nhẹ a thác bạt giã xoa cái mông h o á n trách nói nhìn xem trước mặt thanh vân sơn chủ ngầm đầu một cái khuôn mặt tâm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước lập tức thác bạt giã cũng không nói chuyện lúc này hắn chính là c ó n g đốc cũng có thể nhìn ra được nếu như chính mình lại nói lung tung lời nói sợ rằng chờ chút nên đón chính mình chính là một trận nhỏ roi ra n g ư ơ i n g ư ơ i n h a ngươi thác bạc giã ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt cái này vừa mới gia nhập ta thiên linh sơn mấy ngày liền làm ra như thế giới ban ngày ban mặt đối sư minh hạ tam lộ động thủ thô bị hành động thanh vân sơn chủ chỉ vào ngồi dưới đất thác bạc giã phẫn nộ nói hôm trước hắn mới vừa tuyên bố thu thác bạc giã vì chính mình thân truyền đệ tử kết quả cái này mới mấy ngày thác bạc giã liền xông ra như thế lớn hoạn cái này để thanh vân sơn chủ một gương mặt mò hướng chỗ nào thả nhất là hôm nay cái này duệ sơn lão tổ còn mới vừa từ bên ngoài trở về kết quả vừa về đến liền gặp phải dạng này một việc sự tình thanh vân sơn chủ hiện tại bóp chết thác b ạ t giã tâm đều có liền cái này thác b ạ t giã còn cảm thấy chính mình rất bị khuất ta làm sai chỗ nào sư phụ nếu như sư minh không thích như vậy vậy hắn vì cái gì không nói vì cái gì không nói thanh vân sơn chủ không đành lòng trên thân khí thế bộc phát một trận đất đá bay mù trời sau đó thanh vân sơn chủ không biết từ chỗ nào tìm tới cái trồi r ơ m hướng về phía thác bạc giãi mông chính là một trận đánh bữa này đánh thẳng nha tháp bạc g i ã sống sờ sờ một cái đen xì bộ lạc thiếu niên cứ như vậy cho đánh thành đỏ thấm nhiệt huyết thiếu niên sư phụ không phải ngươi đừng đánh ta hạ tam lộ à, tương lai ta còn phải cho lão nhân ra ngải nối roi tông đường đây thanh vân sơn chủ ở phía sau tháp bạc g i ã tại phía trước toàn bộ thiên linh sơn đỉnh núi đại điện cái k i a kêu một cái gà bay chó chạy à. nhìn xem dạng này một màn tôi chết có chút bất đắc dĩ bưng k í n mặt chuyện này rốt cuộc lạc như thế nào á họa phong làm sao không đúng lắm a phía trước còn rất tốt một bộ cao nhân đ i ệ bộ thanh vân sơn chủ các ngươi làm sao đột nhiên liền thành cầm cái chổi dơ mự xê đặt đổi người hương giã dùng cái trổi h dơ u ệ s ngu cục chỉ vào tháp bạc giã nói ra tháp bạc giã ngươi ghi nhớ lần này có duệ sơn lão tổ vì ngươi cầu tình lần tiếp theo ta nhưng là không có như thế dễ dàng bỏ qua cho ngươi tháp bạc giã nhìn xem duệ sơn lão tổ vị tỷ tỷ này dung mạo ngươi thật là dễ nhìn duệ sơn lão tổ tâm hoa n ộ phóng ngươi tiểu q u ỷ này miệng còn rất ngọt kỳ thật không phải ta nói ngươi à thanh vân tuổi đã cao người còn xúc động như vậy ngươi cái này lao thân xương nhỏ trải qua được hành hạ như thế sao duệ sơn lão tổ tận tình khuyên bảo mà đối với thanh vân sơn chủ k h u y ê n đ ủ có đôi khi ngươi cũng phải cho tông m ô n bọn hậu bối nhiều một chút kiên nhẫn không phải sao lúc này thác bạc giã nhìn xem duệ sơn lão tổ nói chuyện vị tỷ tỷ này quần của ngươi hình như có chút gốc sau đó duệ sơn lão tổ vô ý thức run lên chân đã nhìn thấy thác bạc giã bay ra ngoài phi cái kêu kêu một cái cao cái kêu kêu một cái thảm tôi chết cùng long bá liền đứng ở bên cạnh đồng loạt nhìn xem thác b ạ t giã bay đến trên trời sau đó lại chỉnh tề đem đầu nhìn hướng mặt đất đông tôi chết thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt đầu sau đó thác b ạ t giã liền ôm đầu ngồi dậy đau thật là đau ôm đầu thác b ạ t giã nước mắt đều nhanh chảy xuống không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất ôn nhu x i n h đẹp đại tỷ tỷ mới là cái kia xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất người tôi chết cười cười đi qua đem thác b ạ t giã cho đỡ lên đồng thời trong bóng tối cho thác bạc giã truyền đi một cỗ trợ khí kể từ đó thác bạc giã khí sắp mới tốt lên rất nhiều tôi đại ca vẫn là người tốt thác bạc giã ngẩng đầu nhìn t ô chết đoạn thời gian trước hắn nhưng là cùng trước mặt t ô chết cùng một chỗ đi vào cho nên trong lòng một cách tự nhiên sẽ đ ố i t ô chết có một loại cảm giác thân thiết t ô chết vừa cười vừa nói đi nhanh lên đi khát một hồi thanh vân sơn chủ sinh khí lời nói lại nên đánh ngươi thác bạc giã sợ chết khiếp địa chạy xuống núi băng bó đi thanh vân sơn chủ còn đang tức giận tức chết ta rồi cái này h ú n đ à n duệ sơn láo tổ cười khuyên đ ủ được rồi một đứa bé ai biết thời điểm không ngang đúng đâu thờ hồn hển một hồi khí thanh vân sơn chủ cái này mới nói đúng rồi duệ sơn tôi c h ế c nói các ngươi liên hà sơn gặp phải đại biến là cái gì đại biến lại có thể để người như ngươi tạm thời nén giận phong sơn môn nghe đến đó duệ sơn lão tổ thở dài kỳ thật chuyện này không nói với ngươi ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ biết đoạn thời gian trước ta cùng minh vương liên thủ đại náo linh sơn sự t ì n h ngươi biết ta thanh vân sơn chủ gật đầu nói cái này ta tự nhiên biết sợ rằng chuyện này hiện tại đã tại đại lục truyền ra sợ rằng hiện tại toàn bộ đại lục đều không có không người biết chuyện này duệ sơn lão tổ nhẹ gật đầu tiếp tục nói nhưng nếu như ta nói ta cùng minh vương chỉ là đại náo linh sơn cũng không có đối linh sơn bất luận cái gì kiến trúc động thủ đâu cũng chính bởi vì các ngươi mới có thể xuất hiện hiện tại phật môn tạm thời đ i ệ thất kỳ thế nhưng là nếu như là ta cùng minh vương làm lời nói ta vì cái gì muốn đối ngươi nói dối đâu dù sao lần này thế nhưng là linh sơn trước đối tô chết ra tay ta cùng minh vương phía sau đối linh sơn ra tay lần này chúng ta yên hà sơn đứng tại đạo đức điểm cao bọn họ phật môn không chiếm lý duệ sơn lão tổ trật tự rõ ràng đối với thanh vân lão tổ mở miệng lần nữa nói n g h e lấy duệ sơn lão tổ lời nói thanh vân sơn chủ không nói bởi vì hắn cho rằng duệ sơn lão tổ nói không sai chương sáu trăm tám mươi lăm đại thừa phật pháp không có cô đơn chương sáu trăm tám mươi lăm đại thừa phật pháp không có cô đơn thanh vân sơn chủ c a o mày trong phòng đi qua đi lại sau một hồi mới dừng bước lại nhìn hướng duệ sơn lão tổ nói như vậy là có người cố ý giá họa cho ngươi cùng minh vương hắn mục đích dừng một chút sợ rằng không chỉ là nhằm vào yên hà sơn cùng phật môn đơn giản như vậy duệ sơn lão tổ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu đúng là như thế thực lực đối phương thâm bất khả chắc ta cùng minh vương liên thủ cũng vô pháp ngăn cản linh sơn hủy diệt vì để tránh cho tổn thất lớn hơn chúng ta mới không thể không phong sơn như đổ ngày sau một mực trầm mặc không nói tô chết lúc này mở miệng tiền bối ván bối cả gan hỏi một câu cái kia hủy đi linh sơn lực lượng thần bí nhưng có cái gì là thủ hắn nhớ tới chính mình tại linh sơn gặp phải cái bóng đen thần bí kia duệ sơn lão tổ hồi ức một lát trầm giọng nói cỗ lực lượng kia âm hàn đến cực điểm mang theo nồng đậm khí tức hủy diệt phảng phất muốn thôn phệ tất cả mà còn lực lượng kia tựa hồ cũng không phải là đến từ cái này thế giới cũng không phải là đến từ cái này thế giới tô chết chấn động trong lòng đúng lúc này ngoài c ử a truyền đến đệ tử b m báo sơn chủ phật môn phái tới sứ giả nói là muốn cùng chúng ta đàm phán hòa bình lời vừa nói ra bên trong căn phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng lên thanh vân sơn chủ hòa duệ sơn lão tổ trao đổi một ánh mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cảnh giác cùng hoài nghi đàm phán hòa bình thanh vân sơn chủ cười lạnh một tiếng lúc này đến đàm phán hòa bình sợ rằng không có an cái gì hào tâm duệ sơn lão tổ cũng bày tỏ đồng ý chỉ sợ là cái kia phía sau màn hắt thủ đang làm cho quỷ muốn thăm dò chúng ta hư thực còn nữa nói phật môn hiện tại cũng không tồn tại làm sao có thể còn có phật môn phái sứ giả tới tô chết trong lòng cũng dâng lên một cỗ linh cảm không lành hắn luôn cảm thấy cái này cái gọi là đàm phán hòa bình là một cái to lớn cạm ấ y đang chờ bọn họ nhảy vào đi đi xem một chút đi thanh vân sơn chủ cuối cùng vẫn là quyết định gặp một lần phật môn sứ giả ta ngược lại muốn xem xem bọn họ hồ lô bên trong muốn làm cái gì ba người đi tới đại điện chỉ thấy một người mặc cả xa lão tăng chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần lao tăng này mặt mũi hiền lành mặt mỉm cười một bộ đắc đạo cao tăng giá dấp a di đà phật lao tăng từ từ mở mắt hai tay chắp lại bần tăng pháp hiệu tuệ minh gặp qua thanh vân sơn chủ duệ sơn thí chủ không biết đại sư lần này trước đến có gì muốn làm thanh vân sơn chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi trong giọng nói mang theo một tia ý l ệ n h tuệ minh đại sư khẽ mỉm cười bần tăng cái này đến là vì hóa giải hai nhà ẩn đoán cùng bàn hòa bình kế hoạch lớn hòa bình kế hoạch lớn thanh vân sơn chủ cười lạnh một tiếng đại sư chớ không phải là đang nói cười linh sơn bị hủy ta thanh vân sơn tổn thất nặng nề bút trướng này còn không có tính toán đại sư lại đến hòa đàm b ì n h khó tránh quá b u ồ n cười tuệ minh đại sư vẫn như c ũ mặt mỉm cười không chút hoang mang nói sơn chủ bất giận linh sơn bị hủy ta phật môn cũng cảm giác sâu sắc đau lòng chỉ l à việc này có ẩn tính khác cũng không phải là ta phật môn cách làm bây giờ hung thủ u n g dung ngoài vòng pháp luật ta phật môn nguyện cùng quý phái liên thủ cộng đồng truy tra hư phạm còn linh sơn một cái công đạo ngay đến lời nói này tôi chết trong lòng căn bản thông tin lão hòa thượng này thật đúng là có thể chứa rõ ràng chính là bọn họ phật môn chính mình dở cho quỷ nhưng bây giờ giả vợ như một bộ người bị hại răng r ấ p thật là khiến người buồn ôn a thật có ý tứ thanh vân sơn c h ủ nhưng không tin một bộ này lão hòa thượng khắc giả bộ n g ư n g ẩn ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi sao linh sơn đều không có các ngươi phật môn còn có thể phái cái gì sứ giả t u ệ minh hòa thượng ngồi tại bộ đoàn bên trên cười ha h à nói ai nha sơn chủ bất giận linh sơn sự t ì n h ta phật môn cũng rất khó khăn qua bất quá chuyện này a thật đúng là không phải chúng ta làm hòa ù n đến g giờ thủ kia đến bây c n không chúng có bắt t lấy đâu, chúng ta không bằng liên thượng ủ tìm、xem. Tô chết mắt t nhìn xem. lạnh hòa h láo này m ặ trên ngoài nghe đến nghiêm túc, thần thức lại lặng này lại cái thức tham túc, T, một lẽ thăm dò qua. thân lại có c ố quen thuộc cơm khí cùng linh sơn lúc ấy giống nhau như lúc t ô chết tranh thủ thời gian dùng truyền âm nói cho thanh vân sơn chủ hòa duệ sơn lao tổ chật chật thanh vân sơn chủ hiếp mắt đại sư nói đúng có thể ta hiện tại nhân viên không đủ giúp không được gì a này không có gì đáng ngại tuệ minh hòa thượng lấy ra cái vàng óng ánh hàng mạ xử ngài nhìn cái này bảo bối không sai a phật môn đặc biệt chuẩn bị cho ngài Cắt. duệ sơn lão tổ dữ môi ai biết thật giả hh ắ không tin ngài thử xem chứ sao hòa thượng cười hít mắt nói ba người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu quyết định trước lựa gạt hòa thượng này một hồi thanh vân sơn chủ kéo ra cái g i ả c ư ờ i vậy liền đa t ạ đại sứ mỹ ý a di đà phật hòa thượng lại bắt đầu tụng kinh sau đó tuệ minh hòa thượng lại nhìn về phía tô chiết kỳ thật lần này v ậ n tăng cũng không phải là đại biểu đại thừa phật pháp đại thừa phật pháp duệ sơn lão tổ hơi xứng sở không hiểu tuệ minh hòa thượng trong miệng đại thừa phật pháp cùng tô chết có quan hệ gì sau đó tuệ minh hòa thượng tiếp tục nói dù sao không có tô chết thí chủ liền không có hiện tại đại thừa phật pháp nghe đến đó duệ sơn lão tổ đ ố n g nhiên s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn hướng tô chết không nghĩ tới tô chết vậy mà còn có năng lực như vậy thanh vân sơn chủ cũng có chút ngoài ý mớn tô chết nhìn xem tuệ minh hòa thượng cũng có chút kinh ngạc chẳng lẽ là pháp độ để n g ư ờ i tới tuệ minh hòa thượng g ậ t đầu tuệ minh hòa thượng lời nói để tô chết chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới pháp độ vậy mà lại phái người đến tìm hắn c dần dần hắn nhớ tới lần trước nhìn thấy pháp độ lúc vị tiết lão hòa thượng còn tinh thần quách thức toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng sức lực làm sao cái này mới bao lâu người liền không có là chuyện khi nào ba tháng trước tuệ minh hòa thượng thở dài pháp độ đại sư trước khi lâm trung lưu lại di ngôn nói đại thừa phật pháp sắp đối mặt một tràng hạo kiếp hắn để ta nhất thiết phải tìm tới n g à i mời n g à i xuất thủ tương trợ thanh vân sơn chủ ở một bên c ư ờ i lạnh à nói tới nói lui còn không phải nghị kéo chúng ta xuống nước t u ệ minh hòa thượng lại lắc đầu sơn chủ hiểu lầm bần tăng cái này đến là vì nói cho t ô t h í chủ một cái bí mật hắn tử trong tay áo lấy ra một cái ba bố cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong là một khối tàn tạ đồng mạnh phía trên khắc lấy cổ quái phù văn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt đây là tô chết con người co rụt lại không sai đây chính là năm đó cái kia đồng mạnh tuệ minh hòa thượng nói xong sắc mặt đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc dị thường chỉ là pháp độ đại sư trước khi lâm t r ù n g phát hiện cái này đồng mảnh bên trên phủ văn vậy mà tại chậm dài biến mất hắn nói cái này biểu thị một chàng thai nạn sắp giáng lâm tô c h ế c tiếp nhận đồng mảnh cẩn thận xem tường tận chương 686, có mai p h ủ c h ư ơ n g 686, có mai p h ủ c xác thực phía trên phủ văn so hắn trong trí nhớ muốn nhạt rất nhiều cái này để hắn trong lòng dâng lên một tia bất an đúng lúc này khối kia đồng mảnh đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt toàn bộ đại điện đều bị kim quan bao phủ không tốt duệ sơn lão tổ sắc mặt đại biến có mai p h ụ lời còn chưa dứt một đạo hắc ảnh từ đồng trong phim t h o á t ra chạy thẳng tới tô chết mà đến bóng đen kia tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đến tô chết trước mặt tô chết phản ứng cực nhanh một trưởng vô r a lại phát hiện bóng đen kia vậy mà giống như h u y ê n ảnh đồng dạng trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn cẩn thận thanh vân sơn chùi hô to một tiếng lấy ra một đạo phụ trú có thể đã chậm bóng đen kia đã chui vào tô chết trong cơ thể tô chết chỉ cảm thấy một cố hàn ý từ đáy lòng dâng lên cả ngựa như rơi vào hầm băng hắn nghĩ mở miệng nói chuyện lại phát hiện thanh em của mình hoàn toàn không phát ra được tuệ minh hòa thượng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một vệ quỷ dị cười lạnh tô thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thanh âm này đã hoàn toàn không phải phía trước cái k i a mặt mũi hiền lành lao hòa thượng thanh âm mà là một cái âm lanh thấu xương âm thanh thanh vân sơn chủ hòa duệ sơn lão tổ như lâm đại địch nhưng bọn hắn lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy người đến cùng là ai tôi chết khó khăn hỏi ta là ai tuệ minh hòa thượng cười gắn trên thân cả xa không gió mà bay ta chính là ngươi một mực đang tìm người a năm đó tại linh sơn chúng ta không phải gặp qua sao tô chết trong đầu nháy mắt hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ âm thanh r u n dày nói ngươi là ma tôn ha ha ha tuệ minh hòa thượng c ư ờ i như điên mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình dưới làn da phảng phất có vô số côn trùng đang ngọng ngoại không sai chính là lao phu năm đó ngươi hủy ta nhục thân nguyên thần của ta lại mượn nhờ khối kia đồng mạnh chạy trốn những năm gần đây ta một mực chờ đợi chờ thời cơ tô chết chỉ cảm thấy trong cơ thể cỗ kia hàn ý càng ngày càng nặng phảng phất có ngàn vạn căn băng trâm tại trong mạch máu du tẩu ngươi ngươi đối pháp độ làm cái gì cái kia láo lửa chọc ma tôn k i n h thường b i t miệm hắn quá mức cảnh giác phát hiện đồng mạnh dị thường bất quá tại ta ma khi ăn mòn bên dưới hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết ma tôn điên c ù n g cười to đắc ý hướng tô chết giải thích hắn to lớn kế hoạch bây giờ ta đã chiếm cứ nhục thể của ngươi thiên hạ này sớm m u ộ n là ta vật trong bàn tay ha ha ha ha hắn dạo bước đến thanh vân sơn chủ hòa duệ sơn láo tổ trước mặt đến mức các ngươi hai cái lao giả liền ngoan ngoãn nhìn ta làm sao quân lâm thiên hạ đi tô chết cảm giác trong cơ thể hàn ý giống như giỏi trong sương không ngừng ăn mòn ý thức của hắn nhưng hắn cũng không từ bỏ chống lại ngược lại tại sâu trong nội tâm một cô cực nóng lực lượng chính lặ c một cỗ l ư nóng dực khí tức đang cùng ma tôn khí âm hà nội kháng làm cho trong điện nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng giống như băng hỏa lưỡng trong thiên ma tôn cũng phát rác tô chết trong cơ thể diễn biến trên mặt hắn vẻ đắc y dần dần bị kinh nghi thay thế t ô chết mượn nhờ c ố này thình lình chân hỏa chi lực bắt đầu cưỡng ép luyện hóa vào xâm nhập ma khí ma tôn mắt thấy tình huống không ổn trong lòng thầm kêu không tốt muốn bước ra thoát đi có thể t ô chết trong cơ thể b ộ c phát ra chân hỏa chi lực giống như một đạo lồng giam đem hắn giam ở trong đó trong lúc nhất thời trong điện chân hỏa cùng ma khí đảm bảo giống như hai cái cự mãn g quấn quýt nhau phát ra trận trận tiếng oanh minh, minh. t ô chết hai mắt đỏ thấm trên trán nổi gân xanh thân thể không khí xung quanh đều thay đổi đến bắt đầu và mèo hắn nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ mạnh mẽ chân hỏa chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài đem ma tôn ma kh đúng lúc này ngoài điện đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân kèm theo mấy tiếng kinh hô không tốt hỏa hoạn người lai、like, tô chết trong cơ thể bộc phát ra chân hỏa chi lực quá mức cường đại vậy mà đốt lên đại điện lương trụ hưng hực liệt hỏa cấp tốc lan tràn toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một mảnh ánh lửa bên trong ma tôn cười ha ha trong mắt lộ ra giảo h o ạ n thừa dịp loạn chạy người hóa thành từng sởi khói đen ma tôn tại hỏa diễm bên trong tìm kiếm chạy trốn con đường t ô chết nhìn xem đáy lòng phát lạnh ma đầu kia nếu là chạy hậu quả kia còn phải lập tức cũng là l i ề u mạng xung quanh biển lửa dùng nội lực tôi h phát chân hỏa ra sức truy đuổi khói đen muốn chạy không có cửa đâu hai cỗ lực lượng tại trong lửa tương đối chỉ toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ hình như tùy thời muốn luôn xuống thanh vân sơn chủ hòa duệ sơn lão tổ bị định tr tại cái này nhiệt độ cao bên dưới chậm rãi có thể đ ộ n g hai người thấy thời cơ bất ổn thần tốc b ả y trận nghị vây khốn ma tôn nghiên trướng mơ t ư ở n g trốn duệ sơn láo tổ gầm thét lên tiếng trong tay phất trần hóa thành vô số sợi tơ đem khói đen một mực c u ầ n lấy ma tôn thấy tình thế gấp trong mắt hung quang hiện lên trong bóng tôi thi động bị pháp lúc này dẫn nổ trong cơ thể còn sót lại ma khí dựa thế tính toán đột phá không trận ẩm tiếng nổ vang vọng toàn bộ đột phá không trận ẩm t ô chết bị đẩy lui mấy bước k h o miệng chảy ra một chút vết máu nhưng trong mắt không có chút nào lùi bước chi ý hắn tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ n ư ơ n g tụ chân hỏa thành dây xích đem ma tôn nguyên thần xích sao gò bó muốn lưu lại ta n a mơ m ma tôn nguyên thần đau khổ r ã y r u a tại chân hỏa xiềng xích phát xuống ra thê lương tiêu trên người cái này cô n trùng thả ra ta tô chết trầm d ọ c ứ n g đối hôm nay ngươi không chết thì là ta vong chân hỏa chuyển vận đột nhiên tăng cường xiềng xích nhiệt độ kịch liệt kéo lên ma tôn nguyên thần v ậ n b ẻ o biến hình mắt thấy là phải tan thành m â y khói cái này trong lúc nguy cấp tôi chết đột cảm thấy trong cơ thể mình chân hỏa cùng rèn đúc kỹ nghệ thế mà sinh ra c ộ n minh cái này cộng minh đến đột nhiên lại làm cho tôi chết phúc trí tâm linh hắn nhiều năm qua rèn sắt rèn đúc kinh nghiệm giờ phút này lại cùng chân hỏa vận dụng sinh ra liên hệ kỳ diệu ngày trước rèn sắt lúc hắn luôn có thể tinh chuẩn nắm chắc hỏa hầu khống chế khối sắt hình dạng mà bây giờ loại này lực khống chế tựa hồ chuyển rời đến chân hỏa bên trên tất nhiên là hỏa vậy liền để ta đến rèn đúc ngươi tô chết trong lòng dâng lên một cỗ p h o n g khoáng chi khí hắn không tạ i đơn tuần dùng chân hỏa thiêu đốt ma tôn nguyên thần mà là giống như rèn đúc thần binh lợi khí đồng dạng bắt đầu điều khiển chân hỏa đối ma tôn nguyên thần tiến hành rèn luyện chân hỏa hóa thành từng cái vô hình truy nhỏ không chương sáu trăm tám mươi bảy khống chế chân hỏa chương sáu trăm tám mươi bảy khống chế chân hỏa mỗi một lần nệ gõ đều kèm theo ma tôn thê lương t ê u thảm a dừng tay n g ư ơ i n g ư ơ i dám làm đục như vậy bản tôn ma tôn nguyên thần tại chân hỏa rèn luyện bên dưới dần dần mất đi nguyên bản hình thái thay đổi đến vặn vẹo cái gì tô chết lại không chút nào để ý hán phảng phất tiến vào một loại cảnh giới vong ngã trong mắt chỉ có không ngừng biến hóa hỏa cùng sắt trong tay chân hỏa lúc thì côn bạo lúc thì nhu hòa duệ sơn láo tổ thấy được một màn này mí mắt chực này không nghĩ tới bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy vận dụng chân hỏa chi pháp càng không có nghĩ tới tô chết một p h à m nhân vậy mà có thể đem chân hỏa điều khiển đến như vậy xuất thần nhập hóa đúng lúc này tô chết trong tay chân hỏa đột nhiên một thu ma tôn nguyên thần đã bị rèn đúc thành một viên hạt trâu màu đen mất đi tất cả ý thức cùng lực lượng tô chết nhìn xem trong tay hạt trâu thở dài n h ạ n h õ m trong cơ thể chân hỏa cũng tiêu tán theo hắn chỉ cảm thấy một trận mệnh lạ lảo đảo mấy bước kém chút té ngã trên đất duệ sơn lão tổ thấy thế liền hội vàng tiến lên đỡ lấy tô chết tô chết ngươi không sao chứ tô chết xua tay không có việc gì chỉ là có chút thoát lực thanh vân sơn chủ cũng lo lắng mà hỏi thăm cái này mà tôn nguyên thần nên xử trí như thế nào tô chết trầm ngâm một lát vật này quá mức h u n g hiểm vẫn là đem phong ấn đi nói xong hắn liền đem trong tay hạt châu màu đen ném duệ sơn lao tổ còn mời sư tôn đem phong ấn để tránh tái sinh mầm thai vạn duệ sơn lão tổ tiếp nhận hạt châu yên tâm đi đúng lúc này lúc này sắp đổ đại điện cuối cùng chống đỡ không nổi ẩm vang sụp đổ đại điện đột nhiên sụp xuống giữ lấy thiên linh sơn các trưởng lao khẩn trương giữ y t h i các trưởng lao khẩn trương chạy tới các r ư ở n g lão tàu nhỏ đối chấn động mới vừa rồi nghị luật h ầ ngay sau đó hắn mở miệng âm thanh âm vũ lại có lực toàn bộ yên tĩnh các trưởng lão yên tĩnh lại hắn tiếp tục nói ma tôn đã bị đồ nhi ta tô chết xử lý phong ấ n thỏa đáng đại điện chỉ là ngẫu nhiên sụp đổ khắc ngủ khẩn trương mọi người nghe xong nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra không hẹn mà cùng hướng tô chết ném đi cặp mắt kính nghệ một người trẻ tuổi có thể chế phục ma tôn thật bất khả tư nghị duệ sơn lão tổ mỉm cười đi đến tô chết bên cạnh vô vô vai của hắn hảo tiểu tử thật cho ta mặt dài tô chết về lấy khiêm tốn mỉm cười đây đều là sư tôn dạy bảo thanh vân sơn chủ phất, phất tay được rồi tất cả giải tán đi. chúng ta sẽ giải quyết nơi này sự t ì n h các trưởng lão vì vậy hướng hắn hành lễ phía sau nhộn nhịp rời đi sau đó thanh vân sơn chủ cũng hướng tô chiết cùng duệ sơn lão tổ tạm biệt chuẩn bị đi xử lý thiên linh sơn công việc duệ sơn lão tổ cùng tô chiết cùng nhau đi tới thiên linh sơn giữa sườn núi vị trí tìm tới một cái linh khí dư thừa đập phủ hắn nói với tô chiết nơi này thích hợp chữa trị thân thể đợi ngươi dưỡng tốt về sau chúng ta liền có thể là tuệ âm luyện chế thân thể mới tô chiết gật đầu đồng ý cất bước đi vào đập phủ trong động rất đơn giản chỉ có một tấm giường đá bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá tôi chết tại trên giường đá ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức để khôi phục thân thể hắn trước kiểm tra một chút trạng thái của mình trận này cùng ma tôn đấu tranh mặc dù thắng lợi nhưng cũng để cho hắn hao phí đại lượng chân khí còn lưu lại một chút nội thương bất quá không nặng trong vòng vài ngày liền có thể tốt nhắm mắt lại hắn bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể chậm rãi chữa trị tổn thương kinh mạch chân khí lưu chuyển ấm áp sung tản toàn thân không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác thân thể cơ bản phục hồi như cũ chân khí cũng khôi phục không ít hắn đứng dậy nhỏ hoạt động bên dưới chỗ khớp nối tr tiếp xuống chính là chờ sư tôn là tuệ âm luyện chế mới thân thể nghĩ tới đây tô chết trong lòng cũng có chút chờ mong dù sao tô tuệ âm vì tô chết thế nhưng là chịu không ít đau khổ mà còn tô tuệ âm trở thành bộ dáng bây giờ kỳ thật cũng cùng tô chết có không ít quan hệ hiện tại mai mới chờ đến lúc duệ sơn lão tổ tìm tới có khả năng cho tô tuệ âm luyện chế thân thể tài liệu tô chết làm sao có thể không kích động đâu nghĩ đến mình lập tức liền có thể thấy được tô tuệ âm tô chết hiện tại cơ hội là ngồi cũng ngồi không yên đứng cũng đứng không vững nhìn xem trước mặt đứng ngồi không yên tô chết duệ sơn lão tổ cười cười nàng tự nhiên rõ ràng tô chết cùng tô tuệ âm ở giữa tình cảm dù sao hai người cứ như vậy cùng nhau đi tới chỗ trải qua tự nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng tô chết cùng tô tuệ âm tình cảm giữa hai người thâm hậu bao nhiêu duệ sơn lão tổ tự nhiên là biết rõ sư tôn lúc nào mới có thể bắt đầu là tô tuệ âm luyện chế thân thể a cứ như vậy đi qua đi lại đi đường này tô chết rốt cục là kìm nén không được đối với duệ sơn lão tổ hỏi đối mặt tô chết hỏi thăm duệ sơn lão tổ cười nhạt một tiếng ngươi sợ cái gì dù sao lần này sư phụ có thể chỉ là tìm tới một bộ có khả năng là tô tuệ âm luyện chế thân thể tài liệu cái này nếu là luyện chế không may xuất hiện tập hợp đủ lần tiếp theo tài liệu còn không biết phải tới lúc nào nghe thấy duệ sơn lão tổ lời nói tô chết cũng là lấy lại tinh thần là luyện chế thân thể tài liệu có c ỡ nào khó tìm trong lòng hắn là biết rõ hiện tại cái này mới bao lâu thời gian quan cảnh duệ sơn lão tổ có khả năng tìm tới luyện chế thân thể một bộ tài liệu đã coi như là vận khí tốt tới cực điểm vừa vắn rất tốt vận khí cũng không phải là thường xuyên có nếu như lần này luyện chế thất bại như vậy tập hợp đủ lần tiếp theo cần tài liệu luyện chế còn không biết cần bao lâu thời gian ý thức được điểm này về sau tô chết i lập tức cũng không tại thúc giục duệ sơn lao tổ vội và nói g n tốt tốt tốt ta không n ó n g này sư tôn chỉ cần lần này có khả năng thành công liền được nói xong lập tức cũng không dám lại thúc giục duệ sơn lao tổ ô n chứa tô tuệ âm hồn phách giữa hồn châu đi bên cạnh nhìn xem tô chết i hiện tại tấm này trạng thái duệ sơn lão tổ cũng không nói gì thêm dù sao tô chết i chính là như vậy một vị có tình nghĩa nam tử nếu có một ngày tô chết i trở thành loại kia vô tình vô nghĩa người lời nói như vậy tô chết cũng liền không còn là t ố chết tô tuệ âm cũng sẽ không vì hắn đi hy sinh chính mình nhìn xem tô chết có chút mất hồn mất vía bộ dạng duệ sơn lão tổ lung lay đầu đem những này không trọng y ế u ý nghĩa vung ra trong đầu sau đó lấy ra một cái truyền âm ngọc giản đối với minh vương lão tổ nói minh vương ta là duệ sơn ta bây giờ tại tiên h linh sơn ta cần ngươi trợ giúp luận chế thân thể gần như có thể nói là rèn đúc giới độ khó khăn nhất dù sao đây chính là dùng vật chất đến luyện chế vật sống một cái quá trình ở trong quá trình này không những không thể xuất hiện mảy may sai lầm mà còn tối thiểu nhất cần hai tên lục địa thần tiên liên thủ mới có như vậy một khả năng nhỏi thành công mà còn cái này hai tên lục địa thần tiên còn không phải tùy tiện tìm hai cái liền được cái này hai tên lục địa thần tiên nhất định phải là tinh thông rèn đúc lục địa thần tiên bình thường lục địa thần tiên còn chưa nhất định có thể bằng không duệ sơn lão tổ cũng không cần minh vương lão tổ đặc biệt đến chạy chuyến này chương sáu trăm tám mươi tám đ o á n tạo thất chương sáu trăm tám mươi tám đ o á n tạo thất chỉ cần cùng thanh vân sơn chủ phối hợp là được rồi dù sao cái sau cũng là một tên hàng thật giá thật lục địa thần tiên phát ra tin nhắn về sau duệ sơn lão tổ liền hai mắt nhắm lại bắt đầu đàng hoàng khôi phục trên người mình thương thế lần này tiến về bí cảnh bên trong có thể nói duệ sơn lão tổ cũng là trả giá rất nhiều thậm chí có chút tài liệu vị trí liền xem như lục địa thần tiên cũng là không dám tùy tiện tiến vào có thể duệ sơn lão tổ vẫn là nghĩa vô phản cố đi vào tìm kiếm tài liệu đi cái này chính là yên hà sơn nhất mạch tương thừa tình nghĩa đợi đến mặt trời lặn phía tây thời điểm duệ sơn lão tổ cũng rốt cục là chậm rãi mở ra một mực hai mắt nhắm chặt trải qua ba canh giờ đã tọa khôi phục duệ sơn lão tổ cuối cùng khôi phục trạch thái tốt nhất duệ sơn lão tổ mở mắt thời、điểm. phát hiện tô chết đang cùng minh vương lão tổ nói chuyện hai người thấy được duệ sơn lão tổ tỉnh lại n ộ n nhịp đưa tới ánh mắt duệ sơn ngươi tỉnh ngủ minh vương lão tổ nhìn xem duệ sơn lão tổ nói ân duệ sơn lão tổ khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng minh vương lão tổ bên cạnh tô chết cái này thiên linh sơn có hay không đoán tạo thất có tô chết s ứ n g sở sau đó ý thức được duệ sơn lão tổ muốn làm cái gì liền vội vàng gật đầu nói cùng thanh vân sơn chủ nói qua về sau cái sau cũng là s ả n khoái đem thiên linh sơn đỉnh núi đoán tạo thất cho nhường lại mặc dù nói thiên linh sơn cũng không phải là chuyên chú vào gen đúc tâm、Môn. thế nhưng là thứ này có dù sao cũng so không có tốt lại thêm ngày bình thường có một số trưởng lão cũng không có việc gì cũng sẽ nghiên cứu một cái rèn đúc phương diện sự tình cái này cũng liền dẫn đến mặc dù nói thiên linh sơn rèn đúc trình độ không ra sao thế nhưng là cái này đoán tạo thất tạo đến thật đúng là có cái mũi có mắt nên có đồ vật đều có nhìn xem trước mặt đoán tạo thất duệ sơn lão tổ rất là hài lòng ngược lại là bên cạnh thanh vân sơn chủ có chút không dám xác định mà hỏi cái này đoán tạo thất các ngươi quả thật đủ dù sao trong khoảng thời gian này thanh vân sơn chủ cũng là từ tô chết trong miệm biết bọn họ tiếp xuống việc cần phải làm rèn đúc thân thể khi nghe đến tin tức này thời điểm thanh vân sơn chủ thậm chí đều cho rằng yên hà sơn mấy người này điên nhưng làm nghe thấy duệ sơn lão tổ mang về tài liệu tên thời điểm lại cảm thấy nếu quả thật có những tài liệu này lời nói nói không chính xác quả thật có thể thử một lần dù sao cái này có tài liệu liền hắn đều là có chút nóng mắt biết được những tài liệu này trong đó có một ít thậm chí là tô chết từ m i ê u cương mang về thanh vân sơn chủ nhìn hướng tô chết ánh mắt lập tức thay đổi phải biết trong đó bồ đề châu cũng không phải n g ư ờ i một câu vẹn vẹn vận khí tốt liền có thể mang về nghe đồn bồ đề châu là tại trên bồ đề thụ trái cây chỉ có cách mỗi trăm năm mới sẽ thành thục Thụ Thụ m Thụ, Thụ Thành. Thành khoảng thời u h o gian này đến nay hắn một mực bị tô chết cái này đại tông sư lặp đi lặp lại nhiều lần địa đổi mới thế giới quan của bản thân thiên linh sơn hiện tại cấp đệ tử chung vào một chỗ cũng không sánh bằng tô chết thiên phú a đây mới thật sự là thiên phú dị bẩm nhìn xem đứng ở trước mặt mình t ô chiết thanh vân sơn chủ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì mới tốt tại thanh vân sơn chủ nhìn xem tô chiết trong lòng lúc càng khái bên k i a u duệ sơn l á o tổ đã tại bố trí đoán tạo thất đoán tạo thất tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để phụ trách rèn đúc địa phương mà rèn đúc có lúc dựa vào không chỉ là thợ rèn thực lực có đôi khi cùng đoán tạo thất tốt xấu cũng là có quan hệ rất lớn chân chính tốt đoán tạo thất cái khác không đề cập tới liền vẹn vẹn ẩ n chứa trong đó trận pháp liền là tuyệt đối bảo vật cho nên nói một tên tốt thợ rèn tuyệt đối là một tên tốt trận pháp sư nhìn xem trước mặt đoán trận ạ o Láo thất, Duệ sơn Lão Tổ đã bắt đầu tự thân lên tay t Duệ đầu Sơn lên đã đó vì vẽ phát p Duệ Sơn Láo ổ l ầ này n vẽ thanh p vân sơn chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật chật chật không nghĩ tới cái này đoán tạo thất bên trong trận pháp vậy mà còn có thể như thế dùng khó trách riêng hà sơn là rèn đúc thánh địa đây l i ê n trận pháp này chính là để chúng ta thiên linh sơn phụ trách rèn đúc trưởng l ã o đến cũng có thể rèn đúc ra linh khi à. thanh vân sơn chủ cảm khái thở dài quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công nghe đạo có trước sau có đôi khi cũng không phải là ngươi cường đại liền có thể mọi thứ tinh thông ngươi không có phương diện này thiên phú đó chính là không có ngươi lại thế nào cưng cầu cũng là không có cũng tỷ như trước mặt duệ sơn lão tổ hiện tại ngay tại vẽ trận pháp đồng dạng ngươi không có trận pháp phương diện thiên phú trong đó một chút trận pháp xoắn b ố điểm b ư ngoặt mỗi một cái linh phủ cùng linh phủ ở giữa phối hợp chính là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được hơn nửa ngày về sau trận pháp hộ i chế thành công duệ sơn lão tổ xoa xoa mồ hôi chán đối với tô chết nói ra tô chết ngươi đem tô tuệ âm vị trí dưỡng hồn châu giao ra sau đó ở bên ngoài chờ lấy liền được lần này rèn đúc tối thiểu nhất cũng muốn duy trì liên tục ba ngày trong ba ngày này ngươi phải ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta phải tô chết sắc mặt trang nghiêm nói sau đó từ trong ngực của mình lấy ra hiếm có tô tuệ âm hồn phách dưỡng hồn châu giao cho duệ sơn lão tổ về sau liền hướng về đoán tạo thất đi ra ngoài đi tới bên ngoài tô chết cùng long ba trực tiếp ngồi dưới đất đà tọa bộ dạng này là tính toán cái này ba ngày cứ như vậy ở bên ngoài một mực đà tọa thanh vân sơn chủ đơn giản bàn giao vài câu liền rời đi thời gian liền một tí k ẹ o như thế đi qua trong phòng đã bắt đầu bốc cháy rèn đúc tô tuệ âm thân thể mới tô chết tâm tư thì chìm đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong nhìn xem còn trống không bảy đại tiên thiếu rơi vào trầm tư ở bên ngoài bôn ba m ba năm mới thành công kích hoạt lên lục đại tiên thiếu cái này nếu là góp đủ mười ba tiên thiếu còn không biết phải tới lúc nào suy nghĩ một chút tô chết trong lòng âm thầm bản tính toán một cái liền hiện nay biết rõ không có tại trong tay mình năm chuyện sáu khí đồ vật có hứa hành nông phong hành nghiện cỏ còn có ở mức chi khí bồ đề cổ thụ, đề cổ thụ bị người lấy đi hiện tại tô chít còn không biết nó cụ thể hạ lạc bất quá hứa hành nông hắn ngược lại là biết có thể hai người dù sao cũng coi là hợp tác qua nhiều lần như vậy nếu là trực tiếp xuất thủ cấp đ o ạ t hứa hành nông trong tay phong hành n h i ệ n cỏ có phải là không quá tốt ta dù sao tô chít ở bên ngoài la lộn cũng là sĩ diện xem ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là tận khả năng địa đi tìm bồ đề cổ thụ hạ lạc đột nhiên tô chít trong đầu nhảy ra thiên cơ các ba chữ này đúng thiên cơ các thân là toàn bộ đại lục thông tin linh thông nhất địa phương nói không chính xác liền biết bồ đề cổ thụ hiện tại hạ l ạ đây chương sáu độ thiên kiếp chương sáu độ thiên kiếp chờ sư tôn luyện chế thành công ra tô tuệ âm thân thể về sau đến lúc đó phục sinh tô tuệ âm về sau chính mình liền cùng tô tuệ âm cùng nhau lại vào giang hồ tiến về thiên cơ c ấ p đi hỏi thăm bồ đề cổ thụ hạ lạc hạ quyết tâm về sau tô chết cũng không nghĩ nhiều nữa cứ như vậy ngồi xếp bằng tại đoán tạo thất ngoài cửa đà t ọ a tu luyện một bên chờ đợi đoán tạo thất bên trong duệ sơn láo tổ cùng minh vương láo tổ thành công gen đúc là một kiện rất mệnh mọi người sự tình cho dù là đối với lục địa thần tiên đến nói cũng không ngoại lệ mặc dù nói đến lục địa thần tiên cảnh giới khí lực có khả năng trực tiếp từ thiên đ i ệ bên trong hấp thu chân khí có thể nói là lấy mãi không hết d thế nhưng là các nàng lần này muốn rèn đúc đồ vật cũng không phải là phản vật dùng vật chết ghép lại khâu lại tính toán rèn đúc ra một cái vật sống có khả năng dung nạp linh hồn vật chứa đi ra cái này tại trên căn bản liền đã vi phạm rèn đúc cơ sở nhất tầng dưới chót logic cũng vi phạm thiên đạo phải biết phía trước rèn đúc ra linh khí mặc dù nói cũng có thể có được khí linh thế nhưng là cái kia khí linh là yêu vật bị chém giết về sau cưỡng ép rút ra hồn phách sau đó lại đem hồn phách đánh vào đến linh khí bên trong nếu như không có vượt qua thiên tiếp mà linh khí muốn thúc đẩy sinh trưởng ra thuộc về mình khí linh đó là căn bản chuyện không thể nào dù sao tại thiên đạo bên trong vật c h ế t chính là vật c h ế t cùng vật sống ở giữa ngăn cách đó là lệch trời mà lúc này duệ sơn lão tổ cùng minh vương lão tổ chính là muốn đánh vỡ cái luật thép này đ o á n tạo thất bên trong không ngừng mà chuyển ra binh c h u n g bang làng âm thanh bên ngoài t ô chết nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc lại có một loại không hiểu an lòng thời gian đang ngồi bên trong trôi qua rất nhanh ba ngày sau một cái giữa trưa đ o á n tạo thất bên trong đột nhiên một đạo quan g trụ phóng lên t ậ n trời tại cái này đạo cổ sáng bên trong t ô chết cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức là được rồi Gần như tại cái này đạo cổ sáng xuất hiện trong ngày mắt, tô chết liền đã mở hai mắt ra hai chân đứng trên mặt đất, n g n g đầu kinh ngạc nhìn đạo này xông thẳng tới chân trời cổ sáng. cảm thụ được trong đó ẩn chứa sinh mệnh khí tức, tô chết tâm tình vô cùng minh mông. Lúc này, long b á cũng hậu chi hậu giáp điệu mở hai mắt ra đứng lên. tô chết bên cạnh, một đạo quang mang hệ i n lên, thanh vân sơn chủ xuất hiện tại tô chết bên cạnh, n g n g đầu nhìn trước mặt một màn, cũng là tâm thần khởi động. Dù sao, nếu như duệ sơn lão tổ thật sự có thể luận chế ra dùng nạp linh hồn thân thể lời nói, có thể nói là lại hoàn thành rèn đúc giới bên trong một đ có thứ ả năng c h hai là vì không cần thiết tại thiên linh sơn bên trong có thiên linh sơn đông đảo trưởng lão còn có tuyệt đối kiên cố thiên linh sơn hộ tông đại trợn trừ phi là xung quanh mấy cái tông môn cùng nhau giáng lâm nếu không căn bản không cần lo lắng động tĩnh của nơi này gần như kinh động đến tất cả thiên linh sơn người bao gồm trưởng lão đệ tử có trưởng lão tâm thần minh mông nhìn xem một màn này miệng lẩm bẩm chẳng lẽ lại có người rèn đúc ra thanh khí thanh khí linh khí bên trên trong đó đều ẩn chứa một bộ phận thiên đạo m ả n h vỡ chỉ có ẩn chứa một bộ phận thiên đạo m ả n h vỡ mới có thể bị xưng được là thanh khí mà thiên đạo m ả n h vỡ m u ố n lột xuống cũng là cực kỳ khó được không phải là lục địa thần tiên không thể làm mà một cái nắm giữ thanh khí lục địa thần tiên cùng một cái không có nắm giữ thanh khí lục địa thần tiên cái k i a hoàn toàn chính là hai cái giống loài theo thiên linh sơn xuất q u a n người càng ngày càng nhiều đoàn tạo thất bên trên cổ sáng cũng càng ngày càng m á n liệt t ô chết chừng hai mắt nhìn xem đạo ánh sáng này trụ chỉ cảm thấy phảng phất trong đó có một thân ảnh như ẩn như、hiện. Duệ sơn lão tổ cùng minh vương lão tổ lúc này đã đi ra theo thời gian trôi qua có sáng phía trên ẩn chứa sinh mệnh khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng đúng là liền duệ sơn lão tổ cùng minh vương lão tổ hai tên lục địa thần tiên cũng là không cách nào tiếp tục tại đoán tạo thất bên trong tiếp tục chờ đợi cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy đi ra duệ sơn lão tổ đứng tại tô chết bên cạnh nói ra có thể làm ta đều đã làm tốt tiếp xuống cũng chỉ có thể xem thiên ý là dùng vật chết tạo vật sống điểm này tuyệt đối là vi phạm thiên đạo thiên đạo tuyệt đối sẽ hạ xuống thiên tiếp mà nhằm vào đạo này thân thể thiên k i ế p cũng chỉ có thể đạo này thân thể đến chống chọi bất kỳ người nào đều không thể xem vào cho dù là lục địa thần tiên bằng không không có ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì khó mà dự liệu sự tình cứ như vậy tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem trên không r u ệ sơn lão tổ vừa vạn luyện chế thành thân thể thân thể không lớn đợi đến cuộc sáng tản g đi thời điểm thân thể chỉ có người bình thường đại khái hai phần ba lớn nhỏ thế nhưng là trong đó ẩn chứa sinh mệnh c h i hỏa lại tràn đầy đến vượt xa quá tô chết nhìn thấy qua bất cứ người nào bao gồm lục địa thần tiên dù sao tu vi đến lục địa thần tiên tôi thiểu nhất cũng muốn một trăm tuổi có hơn mà đến một trăm tuổi tính mạng con người chi hỏa liền khó tránh khỏi muốn đi xuống dốc có khả năng tại trăm tám mươi tuổi vẫn như c ũ duy trì tràn đầy sinh mệnh chi hỏa chỉ có một ít nắm giữ v i ê n cổ huyết mạch yêu thú những n à y yêu thú cơ sở tuổi thọ đạt tới khiến người g i ậ n sôi tình trạng mà chỉ có những n à y nắm giữ v i ê n cổ huyết mạch yêu thú trên thân sinh mệnh chi hỏa tràn đầy trình độ mới có thể cùng trước mặt thân thể so sánh bởi vậy có thể thấy được cái này thân thể bên trong lần chứa sinh mệnh chi hỏa cường thịnh lúc này cho dù cố sáng đã biến mất có thể trên người mặt khí tức vẫn như c ũ còn tại tăng lên chờ cố sáng triệt để tản đi về sau tô chết cũng là thấy rõ ràng trước mặt th một nháy mắt tô chiết cái mũi chua chua kém chút khóc lên không khác bởi vì trước mặt thân thể mặt cùng tô tuệ âm giống nhau như lúc nói nhỏ chút đừng quay dày đến tô tuệ âm độ thiên kiếp duệ sơn lão tổ nhìn ra tô chiết k h á c t h ư ờ n g vội vàng thấp giọng nhắc nhở hiện tại thế nhưng là tại độ thiên kiếp một chút xíu không thuận cũng có thể trở thành tô tuệ âm độ không qua thiên kiếp nguyên nhân Lúc lúc linh chậm Cùng cơ cũng này, trên không thân thể mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, tại trong hồn thể mắt tại thể tô tuệ rãi ra. hai âm mở đó, t ô t h u ệ âm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phía dưới t ô chết phương hướng a đầu thật là đau một trận đau đớn sau đó t ô t h u ệ âm cũng là khôi phục sau khi chết tại dưỡng hồn châu bên trong ký ức thì ra là thế tất cả những thứ này đều là ngươi vì ta làm sao t ô t h u ệ âm cảm động nhìn hướng phía dưới t ô chết sau đó lại n g mở đầu nhìn về phía trên không đang nổi lên mây đen cái này là lôi kiếp sao t ô t h u ệ âm nhìn xem gần trong gang tấp mây đen ánh mắt ngưng lại cho dù là vừa vặn không chê cái này thân thể tôi tuệ âm cũng có thể bén nhạy phát giác được trong đó một chút chân khí lưu chuyển không viên mãn chỗ mà điểm này không viên mãn chỉ có thông qua thiên kiếp rèn luyện mới có thể triệt để loại bỏ thiên kiếp đối với tất cả thợ rèn đến nói đều là vừa yêu vừa hận tồn tại hận là vì không biết bao nhiêu thợ rèn hao hết tâm huyết luyện chế ra đến bảo vật đều bị ở thiên kiếp phía dưới yêu là bởi vì chỉ có trải qua thiên kiếp cuối cùng rèn luyện bảo vật mới có thể chân chính trên ý nghĩa hiện ra một loại hoàn mỹ trạng thái bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có trải qua thiên kiếp mới có thể chân chính rèn luyện ra chân chính hoàn mỹ bảo vật chương sáu trăm chín mươi vượt qua chương sáu trăm chín mươi vượt qua mây đen dày đặc sấm xét vác rội phản phất thiên đạo tại nổi g i ậ n đạo thứ nhất thiên lôi không hề có điểm báo trước địa lanh xuống chính giữa tô tuệ âm m ớ i thân thể bộ thân thể này mặc dù từ duệ sơn láo tổ tự tay chế tạo nhưng dù sao cũng là vật chết tạo vật sống đối mặt thiên lôi thử thách vẫn như c ũ lộ ra yếu ớt không chịu nổi tô tuệ âm kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy một cố năng lượng to lớn đánh thẳng vào thân thể của nàng ngũ tạng lục phủ cũng giống như muốn bị chấn vỡ đồng dạng nhưng nàng trong cơ thể sinh mệnh tri hỏa lại dị thường ương lạnh giống như lửa cháy lan ra đồng có dã hỏa cháy hương ngực cứ thế mà chống đỡ cái này đạo thứ nhất thiên lôi Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi theo nhau mà tới mỗi một đạo đều so phía trước một đạo càng thêm hứng mãnh tô tuệ h âm cảm giác thân thể của mình phảng phất đưa thân vào lò luyện bên trong bị thiêu đốt đến ra chóc thị t bong nhưng nàng cắn chặt răng cố nén kịch liệt đau nhức điều khiển trong cơ thể vừa vặn khống chế chân khí cố gắng chống c ự lấy thiên lôi công kích tại một lần lại một lần s u n g kích bên dưới tô tuệ h âm cũng dần dần thích chứng chân khí vận chuyển mới thân thể cũng dần dần cùng nàng linh hồn hòa làm một thể thiên lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống tô tuệ âm trong cơ thể không viên mãn chỗ cũng tại lôi điện rèn luyện bên dưới dần dần bị bổ huy dần dần hiện lộ ra ngọc thô q u a n mang làm đạo thứ tám thiên lôi rơi xuống về sau tô tuệ âm thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản hơi có vẻ khô khan ngũ quan thay đổi đến càng thêm sinh động làn da cũng tỏa ra một loại bánh nhuận rực rỡ phản phất thật đã có được sinh mạng khí tức nhưng mà đạo thứ chín thiên lôi lại chậm c h ạ m không có rơi xuống trên bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều điện quang cũng càng ngày càng dày đặc phản phất đang nổi lên càng thêm lực lượng kinh khủng duệ sơn láo tổ sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào bầu trời trong mắt lóe lên một tia lo lắng nàng cảm giác được cái này đạo thứ chín thiên lôi phía dưới tô chết sớm đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng hắn không thể xông đi lên thay tô tuệ âm ngăn lại một k í c h trí mạng này nhưng hắn bị duệ sơn láo tổ gắt gao ngăn lại không nên xúc động đây là nàng nhất định phải kinh lịch thử thách bất kỳ người nào đều không thể can thiệp l i ệ n tại đạo thứ chín thiên lôi sắp rơi xuống thời khắc tô tuệ âm thân thể đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt kim quan g trong cơ thể nàng sinh mệnh c h i hỏa đạt tới đ ỉ n h phong tạo thành một đạo kim sắc bình t r ư ớ n g đem thiên lôi vi lực toàn bộ hấp thu sau đó kim quan cấp tốc nội liễm tô tuệ âm chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lõe ra trước nay chưa từng có thần thái thiên tiếp sau đó tô tuệ h âm mới thân thể không những hoàn toàn vững chắc càng là thu được không tưởng tượng được tăng lên nàng chân khí trong cơ thể vận chuyển đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra lực lượng cường đại c ố này từ vật chất rèn đúc mà thành thân thể cuối cùng tại thiên kiếp rèn luyện bên d ư ớ i chân chính thu được sinh mệnh khí t ứ c giống như tân sinh tô tuệ h âm chậm rãi rơi xuống nhìn phía dưới lo lắng tô chết i khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nàng mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm ở tô chết ôn nhu nói ta trở về tô chết ôm thật chặt mất mà được lại tô tuệ âm kích động đến nói không ra lời hắn đầu tựa vào tô tuệ âm trong mái tóc tham lam người người cái kia quen thuộc mùi thơm trong lòng tràn đầy vui sướng bên cạnh thanh vân sơn chủ cũng là cảm k h á i đối với duệ sơn lão tổ chúc mừng chúc mừng duệ sơn đạo hữu l u y ệ n chế thành công ra một cái cơ thể sống đây cũng là rèn đúc giới lập dị một lần thành công duệ sơn lão tổ c h ắ p tay thanh vân sơn chủ đã nhường ta còn muốn đa tạ quý tông có khả năng m ư ợ n đoán tạo thất cho chúng ta sử dụng đây thanh vân sơn chủ cười ha ha một tiếng nơi nào nơi nào quý tông p h ư ơ n g pháp luyện khí độc bộ thiên hạ chúng ta cũng là hơi có nghe thấy lần này có khả năng tận mắt nhìn thấy cũng coi là chuyến đi này không tệ tôi chết lúc này mới từ trong sự kích động lấy lại tinh thần vội vàng hướng duệ sơn lão tổ cùng thanh vân sơn chủ đạo cảm ơn đa tạ lão tổ đa tạ sơn chủ tô tuệ h âm cũng khẽ k h ô n g người hướng hai vị tiền bối ngỏ ý cảm ơn thiên kiếp sau đó tô tuệ h âm thực lực tăng lên trên diện động cảm giác lực cũng biến thành bén n h ạ y dị thường nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng xung quanh thiên địa nguyên khí lưu động thậm chí có thể nghe đến nơi xa núi rừng bên trong chim thú kêu to loại này cảm giác để nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ chúc mừng ngươi tuệ âm ngươi thực lực hôm nay đã vượt xa lúc trước duệ sơn lão tổ vui mừng nhìn xem tô tuệ âm trong mắt tràn đầy tán thưởng tô tuệ âm khẽ mỉm cười cái này đều muốn cảm ơn lão tổ dạy bảo cùng trợ giúp người bây giờ cảnh giới đã đạt đến đại tông sư đình phong đợi một thời gian đột phá lục địa thần tiên cũng ở trong tầm tay thanh vân sơn chủ cũng mở miệng nói ra tô tuệ âm nhẹ gật đầu chúng ta đi thôi tô tuệ âm kéo tô chết tay ôn nu nói đi đâu tô chết hỏi đương nhiên là về nhà tô tuệ âm nợ nụ cười xinh đẹp tô chết đi theo tô tuệ âm duệ sơn lao tổ long bá về tới yên hà sơn nơi này là tô chết cùng tô tuệ âm gặp nhau địa phương nhìn xem trước mặt tiên hà sơn tô tuệ âm trong mắt hiện lên một vệ t h ú y mị nàng nắm thật chặt tô chết tay phản phất muốn đem phần này kiếm không dễ hạnh phúc tóm chặt lấy mấy ngày kế tiếp tô chết cứ như vậy mỗi ngày cùng tô tuệ âm ở cùng một chỗ cái gì cũng không làm hưởng thụ lấy chính mình khó được thời gian yên lặng luyện công sau khi tô chết liền lôi kéo tô tuệ âm ở trong núi d a bước hoặc là ngồi tại đỉnh núi nhìn xem mây c u ấ n mây bay mặt trời lên mặt trời lặn tô tuệ âm cũng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh nàng t ự sát tại tô chết bên cạnh cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn nghe lấy nhịp tim của hắn. phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ nửa tháng sau phần này i ê n tĩnh bị đánh vỡ duệ sơn lão tổ lại lần nữa đem tô chết cùng tô tuệ âm tiêu tới vẻ mặt nghiêm túc ngụy tiêu trong cơ thể thần linh mạnh vỡ có động tính nghe đến đó tô chết ánh mắt ngưng lại viễn cổ thần linh mạnh vỡ hắn nhớ tới lúc trước ngụy tiêu bị cái kia thần bí mạnh vỡ không chế kém chút t ủ thành đại họa tình cảnh chẳng lẽ mạnh vỡ kia lại muốn làm ma không sai duệ sơn lão tổ trầm giọng nói mạnh vỡ kia tựa hồ tại hấp thu ngụy tiêu sinh mạnh lực lớn mạnh tự thân nếu như bỏ mặt không quan tâm sợ rằng ngụy tiêu tính mệnh khó đảm bảo mà còn nàng d ừ n g một chút n ữ khí càng thêm n g h n g trọng mảnh vỡ kia lực lượng quá mức cường đại một khi hoàn toàn sống lại hậu quả khó mà lường được tô tuệ h âm đôi mi thanh tú cao lại nàng có thể cảm nhận được duệ sơn lão tổ trong lời nói lo lắng nàng nhìn hướng tô chết i trong mắt mang theo h i thăm tô chết i minh bạch nàng ý tứ hắn nhẹ gật đầu trầm giọng nói sư phụ chúng ta nên làm như thế nào duệ sơn lão tổ hít sâu m ộ t hơi nói ra căn cứ suy đoán của ta mảnh vỡ kia muốn hoàn toàn sống lại còn cần một cơ hội mà cái này thời cơ rất có thể chính là nàng nhìn hướng tô chết cùng tô tuệ âm chính là các ngươi hai cái chúng ta t ô chết cùng tô tuệ âm trang n i ệ n g một lời mà h ỏ i tham trong mắt tràn đầy nghi hoặc không sai duệ sơn lão tổ giải thích nói mảnh vỡ kia tựa hồ đối với các người trên thân lực lượng nào đó cảm thấy rất hứng thú ta hoài nghi nó nghĩ thôn vệ các người lực lượng đến hoàn thành cuối cùng sống lại chương 691, t h ư ợ n g cổ thần linh mảnh vỡ thông tin chương 691, t h ư ợ n g cổ thần linh mảnh vỡ thông tin t ô chết trong lòng run lên hắn nhớ tới trong cơ thể mình lực lượng thần bí cùng với tô tuệ âm khởi tử hoàn sinh phía sau lấy được lực lượng cường đại chẳng lẽ những lực lượng này vậy mà lại trở thành dẫn tới thai họa căn nguyên vậy chúng ta nên làm cái gì t ô t h u ệ âm hỏi trong giọng nói mang theo một tia bất an duệ sơn lão tổ trầm ngâm một lát nói ra chỉ có một cái biện pháp đó chính là tại mảnh vỡ hoàn toàn sống lại phía trước đưa nó triệt để phá hủy nàng nhìn hướng t ô chiết trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt t ô chiết n g ư ơ i n g u y ệ n ý mạo hiểm như vậy sao t ô chiết không chút do dự nhẹ gật đầu ta nguyện ý vì bảo vệ t ô t h u ệ âm vì thủ hộ cái này thế giới hắn nguyện ý trả giá tất cả t ô t h u ệ âm cầm thật chặt t ô chiết tay trong mắt tràn đầy kiên định ta cũng nguyện ý nàng cùng t ô chiết đứng sau vai phá vất hai tòa không thể dung chuyển đại sơn duệ sơn lão tổ hài lòng gật gật đầu nói ra tốt đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi lần này chúng ta nhất định phải thành công lão tổ mảnh vỡ kia tại n g u y kêu trong cơ thể chúng ta nên như thế nào phá hủy nó tô chiết hỏi duệ sơn lão tổ trong mắt lóe lên một tia hàn mang mang theo n g u y kêu làm rõ ràng cái này mảnh vỡ phía sau mang theo lấy bí mật cuối cùng c h i t để luyện hóa cái này cái mảnh vỡ duệ sơn lão tổ mang theo tô chiết tô tuệ âm cùng hôn mê n g u y kêu đi tới tông môn cấm địa tàng kinh cát l ầ u các cao vút trong mây đẩy ra nặng nghề cửa gỗ một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức đập vào mặt trong các không gian to lớn bay đầy rầm rạp chẳng c h ị t giá sách phía trên chất đầy các loại cổ tịch có chút thậm chí đã tổn hại không chịu nổi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi bặm duệ sơn láo tổ xe nhẹ đường quen đi đến một cái góc từ trên giá sách gỡ xuống một bản thật dày cổ tịch lật ra về sau chỉ vào trong đó một trang nói ra căn cứ cổ tịch ghi chép thời kỳ viết cổ tồn tại rất nhiều nắm giữ lực lượng cường đại thần linh bọn họ n ắ m trong tay thiên địa phát tắc nắm giữ năng lực hủy thiên dị địa mà cái này cái mạnh vỡ rất có thể đến từ một vị được xưng là luyện tinh người viết cổ thần linh luyện tinh không sai duệ sơn lão tổ giải thích nói luyện tinh người tên như ý nghĩa hắn nắm giữ luyện hóa ngôi sao lực lượng hắn có thể thôn v h ệ mặt khác thần linh lực lượng lớn mạnh tự thân nghe nói hắn đã từng thôn v h ệ mấy trăm ngôi sao cuối cùng trở thành thời kỳ viễn cổ cường đại nhất thần linh một trong tô chết trong lòng run lên nếu như cái này cái mảnh vỡ thật đến từ luyện tinh người chuyện kia liền p h i ề n thái vậy chúng ta nên làm cái gì tô tuệ âm lo âu hỏi duệ sơn lão tổ trầm ngâm một lát nói ra trong cổ tịch ghi chép một loại tên là sao băng địa ngục trận pháp có thể phong ấn luyện tinh người lực lượng thế nhưng trận pháp này cần ba loại cực kỳ hiếm thấy kim loại tài liệu mới có thể bổ trí cái k i ê u ba loại tài liệu tô chết hỏi loại thứ nhất tên là sao băng sát nghe nói từ thiên ngoại vẫn lạc ẩn chứa lớn lao năng lượng loại thứ hai tên là hàn t v y bạc lớn lên tại nơi cực hàn nắm giữ đông kết tất cả lực lượng loại thứ ba tên là địa tâm viêm tinh sinh ra tại núi lửa c h ỗ sâu nắm giữ đốt cháy tất cả uy lực duệ sơn láo tổ trầm d ã i nói tô chết c a o mày cái này ba loại tài liệu nghe tới đều cực kỳ khó tìm ta đi tìm tô chết kiên định nói ta cũng đi tô tuệ âm không chút do dự nói Duệ sơn lão tổ lắc đầu tuệ âm ngươi lưu lại n g ư ơ i tình huống hiện tại còn không có triệt để khôi phục tốt nhất định phải lưu tại yên hà sơn ta nhìn xem ngươi mới yên tâm tô tuệ âm có chút không cam tâm nhưng nàng cũng biết mình bây giờ tình trạng cơ thể rõ ràng tô chết cầm thật chặt tô tuệ âm tay ôn nhu nói yên tâm ta nhất định sẽ tận mau trở lại tô tuệ âm nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy lo âu và không mướn trước khi đi duệ sơn lão tổ giao cho tô chết một cái lệnh bài màu đen phía trên khắc lấy một cái cổ pháp sơn chứ đây là tông môn quyền hạn tối cao lệnh bài gặp kiến như gặp ta ngươi cầm nó có thể điều động tông môn tất cả tài nguyên duệ sơn lão tổ trịnh trọng nói ghi nhớ ngươi nhất định phải trong vòng một tháng trở về nếu không ngụy minh hòa tông môn đều đem rơi vào nguy hiểm tô chết tiếp nhận lệnh bài trịnh trọng gật gật đầu hắn hiểu được nhiệm vụ lần này không chỉ là vì cứu vớt ngụy đề ê càng là vì thủ hộ toàn bộ tông môn thậm chí là toàn bộ thế giới tô chết thật sâu nhìn tô tuệ âm một cái quay người rời đi tàng kinh các hắn đầu tiên muốn tìm là truyền thuyết kêu bên trong từ thiên ngoại v ấ lạc sao băng sát nghe nói loại này kim loại ẩn chứa tinh thần chi lực cực kỳ hy hi hữu cho dù là kiến thức rộng rãi duệ sơn lão tổ cũng chỉ ở trong sách của gặp qua ghi chép chưa hề thấy tận mắt tô chết chỉ biết là tại khoảng cách tông môn ở ngoài ngàn dặm lạc tinh cốc đã từng có thiên thạch rơi xuống có lẽ nơi đó sẽ có hắn muốn tìm sao bám sát lạnh thấu xương gió lạnh cuốn theo lấy b ô n g tuyết như dao cạo tại tô chết trên mặt hắn c u ố n chặt lấy trên thân thật dày ra cầu không ngừng bước hướng về lạc tinh cốc phương hướng thần tốc tiến lên bên cạnh long ba cùng ngụy kêu trên thân cũng là bọc lấy dày một tầng dày duệ sơn lão tổ kỳ hạn cho hắn là một tháng thời gian cấp bách hắn không dám có trì hoan chút nào có tông môn quyền hạn tối cao lệ bài tô chết một đường thông suốt. hắn thậm chí chưng dụng một đầu tông môn nuôi dưỡng b á o tuyết đây là một loại hiếm thấy thuần chủng linh thú tốc độ cực nhanh sức chịu đựng k i n h người ngày đi nghìn dặm không nói chơi trên đường đi tô chết gặp không ít người tu hành bọn họ phần lớn quần áo tà tơi xanh sao vằn vọt xem xét chính là tà tu những người này cũng đều là hướng về phía lạc tinh cốc nghe đồn đi nghe nói lạc tinh trong cốc có dị bảo xuất thế dẫn tới vô số người chạy theo như vịt t ô chết đối những tin đồn này không có hứng thú hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới sao băng sát sau đó trở về yên hà sơn hắn tận lực tránh đi đám người cùng long ba còn có ngụy kêu ba người tại đất tuyết bên trong đi xuyên. ba ngày sau tôi chết đi tới một cái chấn nhỏ tiểu chấn không lớn chỉ có mấy trăm gia đình nhưng quán rượu lại dị thường náo nhiệt tôi chết đi vào quán rượu muốn một bầu rượu cùng chút thức ăn một bên ăn uống một bên nghe lấy người xung quanh nói chuyện nghe nói không gần nhất l à tinh cốc phụ cận xuất hiện một nhóm chống mộ chuyên môn đ à o mộ đ à o mộ việc gác bất tận còn không phải sao ta nghe nói bọn họ tìm tới một cái di tích viễn cổ bên trong bảo bối vô số đánh giám ta nghe nói là tìm tới luyện tinh người mộ huyện luyện tinh người đây chính là viễn cổ thần linh a nếu là thật tìm tới hắn mộ huyện đây chẳng phải là phát tôi chết trong lòng hơi động luyện tinh người chẳng lẽ những người này nói chính là duệ sơn lão tổ nâng lên vị kia viễn cổ thần linh hắn bất động thanh sắc tiếp tục nghe lấy nghĩ từ những người này nói chuyện bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức suýt nhỏ giọng một chút đừng bị những cái kia trộm mộng nghe đến ta nghe nói l a o đại bọn họ tâm ngoan thủ lạc giết người như ngóe chương 692. lại vào giang hồ chương 692. lại vào giang hồ sợ cái gì chúng ta như thế nhiều người còn sợ bọn hắn hay sao đúng đấy nếu không được liền đánh một trận tôi chết cười lạnh một tiếng một đám người ô hợp cũng dám kêu gạo hắn đặt chén rượu xuống đứng dậy rời đi quán rượu hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ lãng phí thời gian màn đêm buông xuống tô chết tại trong một rừng cây hạ trại hắn ngồi xếp bằng từ trong ngực lấy ra bản g kia liên quan tới viễn cổ thần linh cổ tịch nhờ ánh lửa cẩn thận nghiên cứu trong sách liên quan tới luyện tinh người ghi chép cũng không nhiều chỉ nhắc tới đến hắn nắm giữ thôn vệ ngôi sao lực lượng cùng với hắn kết cục sau cùng bị mặt khác thần linh liên thủ phong vấn tô chết khép sách lại câu mày luyện tinh người sao băng sát lạc tinh cốc t r ộ mộ những này nhìn như không quan hệ chút nào đồ vật tựa hồ tối tăm bên trong có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ những cái tia trộm mộ mục tiêu cũng là sao băng sát tô chết trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu hắn n mầm đầu nhìn trên bầu trời lập loại ngôi sao thầm nghĩ trong lòng luyện tinh người ngươi đến tột u cùng là dạng gì tồn tại đúng lúc này một trận khí tức âm lãnh từ phía sau chuyển đến tô chết đột nhiên quay đầu chỉ thấy một cái vóc người thân ả n h cao lớn đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa cầm trong tay một cái thủy thủ loại hàn quang người này trên mặt che vải đen chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng người là ai tô chết lạnh lùng hỏi người này cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nâng lên dao găm trong tay nhắm ngay tô chết, tô chết sau lưng. l o n g bá nhìn xem người đến lúc này có chút nổi giận bởi vì bọn họ vừa tới đến cái chấn này còn không có cùng cái chấn này bên trên người nói chuyện đâu người này vừa đến đã không giải thích được đối với bọn họ nâng dao găm liền l i giết mỗi người không giải thích được bị người để mắt tới thời điểm đều sẽ có một luồng khí nóng nhìn xem trước mặt một màn này l o n g bá lúc này trực tiếp rút ra phía sau lang nha bổng tiểu tử người tốt nhất nói rõ vì sao lại để mắt tới chúng ta không phải vậy ngươi long ra, ra lang nha bổng cũng không phải ăn chay thông sư đình phong cảm thụ được l o n g bá trên thân bộ phát khí tức người kia sửng s ố một chút hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi như thế này vậy mà có thể gặp phải tông sư đ ỉ n h phong phải biết tông sư đ ỉ n h phong gần như có thể tính là chúa tể một phương nắm giữ dạng này thực lực người tối thiểu nhất cũng sẽ đi khoảng cách lạc tinh cốc tương đối gần vài chỗ bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại lạc tinh cốc mở ra đệ nhất nháy mắt t i ế n bảo chiếm đoạt tiên cơ không có tông sư đ ỉ n h phong sẽ chạy xa như vậy đặc biệt đi tới cái này cái vắng vẻ tiểu chấn thấy người này bị long bá chân trụ tô chết đi về phía trước hai bước cũng là t r i ể n lộ ra khí thế trên người rõ ràng là một cái đại tông sư lúc này sắc mặt người kia đã triệt để thay đổi nếu như đối phương chỉ có một cái tông sư đ ỉ n h phong lời nói như vậy bằng vào hắn từ nhỏ luyện che giấu khí tức chi pháp có thể còn có thể chống lại một hai thế nhưng là đối phương còn có một tên đại tông sư bất luận hắn che giấu khí tức chi pháp bao nhiêu tinh diệu hai người chính là dùng ngốc nhất biện pháp một chút xíu đi tìm cũng có thể tại rất nhanh thời gian bên trong đem hắn tìm cho ra nói một cách khác nếu như tô chết cùng long bá hôm nay tích cực lời nói như vậy hắn bây giờ thiền t u y ệ t đúng là vững vàng muốn nằm tại chỗ này ý thức được điểm này về sau người kia giọng nói hơi khô cạn mà nói hai vị ta nhận là người còn người dơ cao đánh khẽ ta hiện tại liền rời đi c h ờ một chút nói xong người kia liền xoay người muốn rời khỏi nhưng lại đột nhiên bị tô chết gọi lại người kia thân thể nháy mắt cứng gắp quay đầu chỉ thấy tô chết trên mặt mang giống như cười mà không phải cười nụ cười cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem người kia các hạng chẳng lẽ cho rằng chúng ta là huynh đệ hai người là kẻ ngu hay sao tô chết nụ cười nghiền ngẫm địa nhìn về phía người kia người kia sửng sốt đờ đẫn đứng tại chỗ một hồi lâu phía sau mới chật vật mở miệng hai vị ta là quỷ s á t một người chúng ta quỷ sắt môn uy danh chắc hẳn hai vị cũng đã nghe nói qua hôm nay lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện ha, ha. tô chết cười xem ra thật đúng là đáp câu cách n g ô n kia không phải t o à n già không gặp gỡ long ba ở bên cạnh cũng là cười đối với người kia nói nếu như ngươi không nói chính mình là quỷ sát môn có thể còn có thể sống các ngươi quỷ sát môn đoạn thời gian trước mới vừa phí đi ba tên đại tông sư cảnh người đi ám sát ta làm sao hiện tại vừa quay đầu đều không nhận ra ta tới t ô chết nhìn xem quỷ sát môn người kia nói lời này vừa nói ra long trời lở đất đứng ở đằng xa người kia lập tức cảm giác tê cả ra đầu ba tên đại tông sư theo h ã n biết gần nhất trong môn có xuất động nhiều như vậy đại tông sư chỉ có một lần đó chính là tiến về thiên linh sơn bên trong ám sát t ô chết chỉ có như vậy xa hoa đội hình vậy mà cũng thất bại toàn quân bị diệt không ai trở về ba tên đại tông sư mười tên tông sư cảnh dòng dã mười ba tên hào thủ không ai còn sống trở về làm tất cả mọi người từ trận thông tin truyền về quỷ sát môn tổng b ộ thời điểm cao tầng tức giận nhộn nhịp đem t ô chết xếp vào quỷ sát môn tất sát bảng danh sách bên trong có thể nói quỷ sát môn lần này là thật bị t ô chết chọc tức giận nhìn xem trước mặt t ô chết thân ảnh lúc này quỷ ảnh liền ngay cả nói chuyện cũng tại run ngươi ngươi chính là t ô chết âm thanh bởi vì hoảng sợ mà thay đổi đến bé nhọn nhìn xem trước mặt t ô chết quỷ ảnh chỉ cảm thấy đ ấ y lòng một trận tuyệt vọng song cái này nếu như bị hai người này cho để mắt tới chính mình hôm nay còn có thể có đường sống nhìn xem trước mặt quỷ ảnh tô chết người không nghĩ tới ta cùng các ngươi quỷ sát môn người vậy mà có duyên như vậy đúng đúng a、ah, ha ha to lớn hoảng hốt bên dưới quỷ ảnh lúc này liền ngay cả nói chuyện cũng là run đây cũng không phải nói quỷ ảnh tâm lý tố chất không được mà là tô chết người này đã tại quỷ sát môn bên trong bị thần ma hóa tại quỷ sát môn trong truyền thuyết tô chết chính là không gì làm k h n g được bây giờ gặp lại tô chết i tại một cái hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư dưới tình huống gặp phải tô chết i tự nhiên là trong lòng sợ hãi nhìn xem trước mặt quỷ ảnh tô chết i chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười đồng thời l ử a giận trong lòng cũng là tiêu tan hơn phân nửa bất quá người này nên giết còn phải giết dù sao trước mặt người này thế nhưng là quỷ s á t m ô n người cái này vạn nhất nếu là trả về quay đầu quỷ s á t môn lại phái người này đến giết chính mình đây không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình sao tô chết i có thể sẽ không làm đến chuyện ngu như vậy Tất nhiên ngươi biết thân phận của ta như vậy ngươi hôm nay còn muốn lấy chính mình bình yên rời đi sao nhìn xem trước mặt quỷ ảnh t ô chết cười cười về sau nói sau đó t ô chết liền mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn trước mặt quỷ ảnh trực tiếp ngã xuống không tốt hắn tự sát t ô chết thân ảnh như quỷ mị hướng lấy phía trước đi đến chỉ là một cái nháy mắt t ô chết liền đi tới quỷ ảnh bên cạnh lúc này quỷ ảnh đã ngã trên mặt đất bất quá tại quỷ ảnh trong tay một cái truyền âm ngọc giản còn trong bóng đêm chiếu lấp lánh hiển nhiên vừa rồi quỷ ảnh đã dùng cái này truyền âm ngọc giản đem chính mình tại cái trấn nhỏ này thông tin cho truyền t ố n g ra ngoài chương sáu m i ba m i a miêu lê hi chương sáu m i ba m i a m i u l e i hiện tại không dễ làm t ô chết nhìn xem quỷ ảnh trong tay truyền âm ngọc giản tự lầm bầm nói nếu như quỷ sắt môn tại trở lại chính mình tại cái c h ấ n nhỏ này lời nói sợ rằng ngày mai liền sẽ phái người đến cái c h ấ n nhỏ này theo đuổi g i ế t chính mình có lần trước mất đi ba tên đại tông sư dạy dỗ lần này quỷ sắt môn phái tới người sẽ chỉ so trước đó càng mạnh mà sẽ không so trước đó càng yếu hơn là không dễ làm dù là l o n g ba dạng này đầu góc ngu s i n g ư ờ i cũng là ý thức được sự tình không thích hợp l o n g b a gãi đầu một cái nói ra t ô chết là n g ư ờ i ngươi nói đi chúng ta ngày bình thường cũng là ngươi cho quyết định nếu như ngươi nói muốn tiếp tục tại cái chấn nhỏ này ở lại lời nói vậy chúng ta liền tiếp tục tại cái chấn nhỏ này đợi nếu không được chờ quỷ sắt muôn người đến tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi nói xong long bá còn huy vũ một cái trong tay mình lang nha đ ổ n g lang nha đ ổ n g lướt qua không khí phát ra tiếng rít hổ hổ sinh phong lần này ta muốn để bọn họ mở mang kiến thức một chút ta long bá man l o n g chấn sắt chủ y pháp lợi hại t ô chết nhìn xem trước mặt phấn khởi long bá có chút rợ khóc rợi nói ra long bá sư minh hiện tại chúng ta còn chưa có xác định lần này lạc tinh cốc bên trong có chúng ta muốn đổ vận nếu như xác định chúng ta tại ai cùng quỷ sắt môn chính diện cứng đối cứng vừa mới bên dưới không mượn long bá nhẹ gật đầu nói ra cái kia tô chết sư đệ chúng ta bây giờ tô chết nhìn phía xa nói chúng ta bây giờ cần tìm một chỗ trốn đi mà chỗ tốt nhất chính là trốn tại người khác tông môn bên trong cái này lạc tinh cốc sự tình gần nhất khoảng thời gian này đã t r u y ề n ra cho nên mộ danh trước đến lạc tinh cốc bên trong tông môn cũng không biết mọi người đều biết tông môn cũng là bị chia làm đủ loại khác biệt có cường đại tông môn tùy tiện phái ra trưởng lão tại trên thực lực liền có thể so với những cái kia lần một chút tông môn thái thượng trưởng lão tùy tiện một tên trưởng lão liền có thể đi các người tông môn loạn giết các ngươi còn ở trước mặt ta vinh vào cái gì vì vậy những n à y tông môn liền chiếm lĩnh khoảng cách lạc tinh cốc gần nhất đồng thời tương đối mà nói tương đối bằng thẳng địa phương xây dựng doanh địa mỗi cái tông môn đều sẽ có thuộc về mình tiêu chí xây dựng tốt doanh địa về sau liền sẽ đem chính mình tiêu chí cờ cho dựng thẳng lên đến kể từ đó tông môn của mình phía sau lại có người đến một cái liền có thể thấy được tông môn của mình vị trí sẽ không đi khắp nơi h ỏ i tham phiền phái như vậy mà yên hà sơn mặc dù nói cũng coi là phụ cận có chút danh vọng tông môn thế nhưng là lần này t ô chết đến làm u ố n tránh đi quỷ sát môn không phải vậy quỷ sát môn những sát thủ này suốt ngày cái gì cũng không làm liền nhìn chằm chằm được điểm của ngươi một sức lực ám sát ngươi ngươi cả ngày cái gì cũng không cần làm nữa liền trốn tại trong trận pháp tu luyện là được rồi dạng này t ô chết chẳng phải mất đi lần này tới lạc tinh cốc ý nghĩa sao lần này đến lạc tinh cốc hắn là mang theo nhiệm vụ đến nếu như tìm không về thiên ngoại vẫn thạch lời nói thượng cổ thần linh liền không cách nào kích hoạt kích hoạt không được thượng cổ thần linh trong cơ thể mình cái k i a m ộ t k i a u minh chi khí liền vĩnh viễn không cách nào triệt để bỏ đi trong khoảng thời gian này t ô chết đồng thời không phải là không còn đếm thử bằng vào chính mình lực lượng đi loại trừ trong cơ thể u minh chi khí thế nhưng là đ ừ n g nói loại trừ chân khí của mình liền đụng vào đều đụng vào không đến c ố này u minh chi khí cho nên t ô chết chỉ có thể đem hy vọng đặt ở viễn cổ thần linh trên thân theo thời gian trôi qua lạc tinh cốc xung quanh đến tông môn cũng là càng ngày càng nhiều t ô chết cái này một tịm thật đúng là để chính mình tìm tới một cái quen thuộc thế lực miêu cương miêu gia tô chết đã từng tại trung châu thành tiến vào tiên vân bí cảnh thời điểm kết bạn qua một tên miêu cương miêu gia người về sau tại thu hoạch được hạt bồ đề thời điểm tô chết còn ngắn ngủi cùng miêu lê hy lại lần nữa hợp tác qua nếu như không phải một lần kia có miêu lê hy hỗ trợ tô chết thật đúng là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đạt tới hạt bồ đề cũng không biết lần này miêu lê hy có tới hay không tính toán ta đi thử thời vật đi nghĩ như vậy tô chết cũng không tại thu lại trên người mình ký t ứ c chậm ra hướng về miêu cương miêu ra vị trí doanh địa đi đến không thể không nói tô chết vận khí từ trước đến nay không sai buổi tối hôm nay miêu ra doanh địa t r ự b à n chính là miêu l ê h i bởi vì tô chết căn vốn cũng không có thu lại khí tức t r ê n thần vì vậy miêu l ê h i rất dễ dàng liền phát giác tô chết lúc này nghiêm nghị hô người nào tô chết từ trong bóng tối đi ra giơ hai tay lên vừa cười vừa nói miêu cô đương đã lâu không gặp thấy được tô chết miêu l ê h i rõ ràng cũng là sửng sốt một chút một đôi đẹp mắt trong mắt to tràn đầy kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà còn có thể gặp phải tô chết nhìn xem trước mặt miêu lehi tô chết vừa cười vừa nói miêu cô đương từ lần trước tại bồ đề cổ thụ bên cạnh từ biệt đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian a khoảng thời gian này xem ra miêu cô nương ngươi cũng là tiến độ phi tờ ca vậy mà đã đến tông sư đình phong miêu lên h i nhìn xem tô chết con mắt con con g nói ra nào có tô công tử tiến bộ nhanh ngày xưa từ biệt tô công tử vẫn là khó khăn lắm tiến vào tông sư cảnh bây giờ lại nhìn vậy mà đã là đại tông sư cảnh cừng giả chiếu tiến độ này đi xuống sợ rằng tô công tử có thể tại năm mươi tuổi phía trước thành t ự u lục địa thần tiên đây tô chết cười khổ nói miêu cô nương nói đùa nếu như lục địa thần tiên như thế tăng cấp dễ hơn lời nói thế gian này cũng sẽ không chỉ có không cao hơn hai cánh tay lục địa thần tiên miêu l ê hy nhìn hướng tô chiết tô công tử đ e m khuya cho đến không phải là có chuyện gì tô chiết trầm mặc một chút vẫn là mở miệng đem chính mình bị quỷ sát môn truy sát sự tình nói một lần đồng thời bày tỏ chính mình tạm thời không tiện tại miêu ra doanh địa bên trong đ ợ i tránh cho bị quỷ sát môn tìm tới cửa miêu l ê hy nghe xong trầm mặc một chút nói ra chuyện này không phải ta có thể làm chủ ta cần phải đi cùng tế ti nói một chút ngươi tại chỗ này hơi chờ ta một chút ta đi tìm tế ti nói một chút tức làm phiền miêu cô đương tôi chết khách khi đối với miêu lê hy nói hiện ở loại tình huống này miêu lê hy nguyện ý đi giúp hắn cùng tế t i nói chuyện hắn liền đã rất cảm kích tôi chết đứng tại chỗ chờ một hồi miêu lê hy đi ra nói ra chúng ta tế t i muốn gặp ngươi cứ như vậy tôi chết đi theo sau miêu lê hy đi tới miêu i a doanh đ g h i ệ p miêu i a lấy nữ tính chiếm đa số mà còn bởi vì miêu i a nuôi cổ đặc tính nữ tính trên cơ bản là không gả ra ngoài chỉ có thể đem nam cho nhận đi vào cổ trùng đại đa số là lấy âm t à n âm t à lấy sưng cho nên chỉ có nữ tính thân thể thích hợp nuôi nam tính thân thể dương cương chi khí quá nặng không thích hợp chăn nuôi cổ trùng nhìn xem trước mặt t ô t c h ế t miêu ra đại tế t i chậm rãi mở miệng âm thanh giống như mộ t r u n g đồng dạng đã sớm nghe yên hà sơn tô công tử kỹ thuật rèn vô s o n g một thân tu vi càng là hùng hậu tiến vào gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền n g n g lại một lát sau đại tế t i mở miệng lần nữa nói ra lần này đem ngươi kêu đi vào chủ yếu là muốn cảm ơn một cái ngươi dù sao nếu như không phải lần trước ngươi phối hợp lê hi lời nói nàng cũng không có khả năng thành công đem hạt bồ đề lời nói sợ rằng tháng trước liền đi gặp lao đầu từ nhà ta ha <cười> ha chương sáu trăm c h theo á tốt. n g lấy đ ạ thời ế ti gian trôi qua miêu lê hy cũng là phát giác không thích hợp vì vậy vội vàng mở miệng đại tế ty lần này tô công tử trước đến chúng ta miêu ra doanh địa chủ yếu là cùng sư huynh của hắn muốn tại miêu ra doanh địa tạm thời tá túc một phen Tátúc à, đại tế ti bị đánh gây về sau sửng sốt một chút phía sau mới hồi phục tinh thần lại tá túc có thể chỉ b ấ t quá lao thân cũng có một chuyện muốn nhờ nghe thấy đại tế ti có việc muốn nhờ tô chết mới đầu trong lòng là cực kỳ không lớn bởi vì dạng này hắn thấy liền tương đương với cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không sai bị lắm nhìn xem trước mặt đại tế ti tô chết chậm một cái về sau nói ra đại tế ti có chuyện còn mời nói thẳng v ă n bối tô chết nhất định dựa thai lắng nghe đại tế ti sửng sốt một chút sau đó chỉ vào tô chết cười nói ngươi nhà ngươi tiểu tử ngươi lao thân chỉ là n â n một cái yêu cầu nhỏ nhỏ ngươi liền không vui lòng n g ư ơ i cũng không nên quên n g ư ơ i ẩn thân tại ta miêu ra doanh địa về sau vạn nhất bị quỷ sát môn tìm ra lời nói sẽ là dạng gì hậu quả chúng ta miêu ra thế nhưng là vì ngươi bước lên đắc tội quỷ sát môn nguy hiểm lời này vừa nói ra tô chết nháy mắt bừng tỉnh là miêu ra cử động lần này thế nhưng là bước lên đắc tội quỷ sát môn nguy hiểm phóng nhãn toàn bộ đại lục ai sẽ vì một cái cũng không phải là rất quen biết người bước lên đắc tội quỷ sát môn cái này xú danh chiêu lấy tổ chức nguy hiểm đi trợ giúp tô chết tô chết ý thức được miêu ra vì chính mình gánh chịu nguy hiểm về sau thái độ chuyển biến đại tế ty ngài nói chính là tiểu từ phía trước quả thật có chút đường ộ t ngài có gì cần cứ việc phân phó chỉ cần tiểu tử có thể làm được nhất định hết sức nỗ lực đại tế ti gặp tô chết thái độ thành khẩn cũng không vòng v ò n nữa ta cần người hỗ trợ chế tạo một nhóm đặc thù pháp khí những pháp khí này đem dùng cho miêu ra thế hệ tuổi trẻ tu luyện tô chết nhẹ gật đầu rèn đúc ra một nhóm chế tạo binh khí với hắn mà nói không khó dù sao chính hắn bản thân chính là rèn đúc đại sư nghĩ tới đây tô chết lúc này liền sảng khoái đáp ứng không có vấn đề đại tế ti ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết cần pháp khí loại hình và số lượng cùng với cụ thể chất liệu yêu cầu ta cam đoan hết sức hoàn thành Tốt, vì vậy liền hướng đại tế ti bảo đảm nói những pháp khí này mặc dù công nghệ phức tạp nhưng cho ta một chút thời gian có lẽ có thể hoàn thành vì vậy tôi chết long bá cùng bị mình, mình cứ như vậy tại miêu ra trong doanh địa trốn đi tô chết mỗi ngày trừ nghiên cứu g e n đúc chi thuật chính là chỉ điểm miêu g i a thế hệ tuổi trẻ tu luyện thời gian trôi qua cũng coi như phong phú mà long ba thì cả ngày không có việc gì không phải uống rượu ngay cả khi ngủ thỉnh thoảng sẽ còn đùa d ỡ n một chút miêu g i a cô nương chọc cho một hồi náo loạn ngụy minh thì có vẻ hơi công nghệ không làm sao nói chỉ là yên lặng đi theo sau tô chết như cái trung thực hộ vệ bên kia quỷ sát môn phái ra người tại lạc tinh cốc tìm lửa ngày vẫn không có tìm tới tô chết cũng là ý thức được có khả năng có người đem tô chết long ba cùng ngụy minh ba người cho giấu đi lần này quỷ sát môn dẫn đội là âm vô cực thực lực khoảng cách lục địa thần tiên cũng chỉ có cách nhau một đường hắn đứng tại lạc tinh cốc biên giới s á t mặt âm trầm đến đáng sợ chết thiệt thế mà để bọn họ chạy cho ta kiểm tra liền xem như đảo sâu ba thước cũng phải đem bọn họ cho ta tìm ra âm vô cực ra lệnh một tiếng quỷ sát môn các đệ tử giống như như châu chấu phân tán đến xung quanh thôn xóm cùng thành chấn khắp nơi tìm hiểu tô chết đám người hạ lạc trong lúc nhất thời toàn bộ lạc tinh cốc phụ cận đều bao p h ủ tại một mảnh khủng hoảng bên trong mà lúc này tô chết đang đắm chìm tại rèn đúc bên trong hoàn toàn không biết nguy hiểm chính đang từng bước tới gần hắn thiết truy trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong từng khối tinh thiết ở trong tay của hắn biến hình dần dần huyễn hóa thành từng kiện tinh xảo pháp khí một đêm bên trên tô chết ngay tại rèn đúc cuối cùng một kiện pháp khí đông nhiên cảm thấy một trận khiếp sợ đông nhiên n g m n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy trong bầu trời đêm mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i một cỗ cảm giác gác bách mạnh mẽ cứ như vậy ngay trước mặt tô chết từ trên trời ra xuống tô chết trong lòng run lên một c ố hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu cảm g ấ m này quá q u e n thuộc là quỷ sát môn bọn họ tới quỷ sát môn lần này phái ra người vậy mà là đ Khoảng cách vậy, chân chính vậy theo r ở t à n thần tiên, cũng chỉ có cách nhau một đường. h chỉ cách lục có địa một x m môn ra, quỷ sát thật hắn đúng đối với hắn thật đúng là c i tới bây giờ, trọng thật Tô Chết trong A. Kỳ cho bây lý ò n cũng không rõ ràng môn muốn hắn. g gì cái Theo rõ ra quỷ sát môn vì cái gì muốn ra tay vì với l thuyết hắn trước lúc này từ trước đến nay đều không có cùng quỷ sát môn từng có tiếp xúc chớ nói chi là tại những địa phương tiếp đắc tội quỷ sát môn tô chết lập tức ý thức được quỷ sát môn người tới lạc tinh cốc liền v ộ i vàng đem ngụy mình cùng long bá tìm đến trốn đi quỷ sát môn người đến đều cẩn thận một chút tô chết khé quát một tiếng đem tiết truy trong tay thả xuống sắc mặt nghiêm túc nhìn xem l o n g bán ó i với ngụy minh l o n g b á vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngáp một cái quỷ sát môn tới thì tới thôi sợ cái chim này lao tử năm đó nói nhỏ c h u n tâm tô chết bất đắc dĩ nhìn xem l o n g bán ó i ra bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm trốn trước lại nói ngụy minh thì không nói một lời rút ra trường kiếm cảnh giác quan sát đến m ộ n phía ba người cấp tốc cần thân tại miêu g i a doanh đ ị a một chỗ bí ẩn mật thất dưới đất bên trong từ ngày này trở đi ba người bọn họ liền trốn tại miêu ra doanh đ i ệ bên trong liền cửa đều không ra yên tính cùng đợi lạc tinh cốc mở ra mấy ngày về sau miêu lên hy đi đến nhìn hướng t ô chiết vẻ mặt nghiêm túc tô công tử đã xác định lạc tinh cốc bên trong xác định có thiên ngoại v n thạch tô chết i ngay vậy trong lòng mừng như đ i ê n h á n cưỡng chế kích động trong lòng thông tin có thể tin được không miêu lên hy nhẹ gật đầu thiên chân vạn s á t chúng ta miêu ra thế hệ thủ hộ lạc tinh cốc đối tình huống bên trong rõ như lòng bàn tay được đến khẳng định trả lời chắc chắn tô chết i kiềm nén không được nữa nội tâm vui sướng phản phất một cái đói bụng ba ngày ba đêm người đột nhiên nhìn thấy một bản mãn hán toàn tỉnh thiên ngoại vỡ thạch đây chính là có thể nộ nhưng không thể cầu bà gối có nó liền có thể trợ giúp tô tuệ âm ổn định thân thể mới khổ cục t ô chết ho nhẹ hai tiếng che giấu sự hưng phấn của mình vậy liền tốt vậy liền tốt chương sáu trăm chín mươi lăm thiên ngoại vẫn thạch thông tin chương sáu trăm chín mươi lăm thiên ngoại vẫn thạch thông tin long ba ở một bên miết miệng không phải liền là khối sắt vụn sao đến mức kích động như vậy sao ngụy minh thì trầm mặc như trước không nói chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang hắn biết đối t ô chết đến nói cái này không chỉ là một khối sắt mà là một cái cơ hội một cái có thể làm cho hắn thay đổi đến càng mạnh cơ hội sắt vụn người biết cái gì t ô chết đối long ba có chút im lặng nói đây chính là thiên ngoại vân hạch bao nhiêu người tha thiết ước mơ b o bối miêu lê h i nhìn xem t ô chết kích động bộ dạng khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười lập tức nghiêm sắc mặt nói ra tô công tử còn có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi t ô chết gặp miêu lê h i vẻ mặt nghiêm túc trong lòng hơi hồi hộp một chút một cỗ linh cảm không lành sông lên đầu chuyện gì miêu lê h i hít sâu m ộ t hơi c h ậ m dãi nói ra l ạ tinh cốc sắp tại sau ba ngày mở ra nhưng ủy sắt môn người đã tại lối vào t u n g lũng bảy g a thiên la địa võng liền chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới đây t ô chết nghe vậy s á t mặt lập tức gâm chầm xuống chết tiệt quỷ s á t môn âm hồn bất tán long bá nghe xong lập tức nổi trận lôi đỉnh vén tay háo lên liền muốn xông ra ngoài n g ạ i mãi lao tử đi liều mạng với bọn họ ngươi đứng lại đó cho ta t ô chết kéo lại long bá tức giận nói ra ngươi chịu chết ta liền ngươi cái k i a bản lĩnh còn chưa đủ nhân giá nhét cái răng long bá một mặt k h ô n g phục lao tử nằm đó ngươi nằm đó cái rắm t ô chết không khách khí chút nào ngắt lời hắn hiện tại là tình huống như thế nào trong lòng ngươi không có điểm số sao tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút làm s a o thoát thân mới là chính sự ngụy minh ở một bên tỉnh táo phân tích nói quỷ sát môn tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng cứng rắn sông khẳng định là không được chúng ta nhất định phải thay được ra tôi chết nhẹ gật đầu nhìn hướng miêu l ê h i miêu cô đường nhưng có những biện pháp khác tiến vào lạc tinh cốc miêu l ê h i trầm ngâm một lát nói ra lạc tinh cốc địa thế phức tạp trừ cửa chính bên ngoài còn có mấy đầu bí mật đường mòn bất quá bất quá cái gì tôi chết vội vàng truy hỏi bất quá những này đường mòn đều mười phần nguy hiểm mà còn rất khó thông hành miêu l ê hy có chút lo âu nói, nói ta lo lắng lo lắng cái r ắ long ba tùy tiện nói, nói sợ cái gì có tô tiểu t ử tại cái gì nguy hiểm cũng không sợ t ô chết lường hắn một cái nhưng trong lòng âm thầm tính toán nguy hiểm ừ vì thiên ngoại vất thạch nguy hiểm lớn hơn nữa cũng phải x ô n g miêu cô đ ư ơ n g mời n g ư ơ i đem những n à y đường mòn lộ tuyến k ỹ càng báo cho chúng ta cái này liền xuất phát t ô chết giọng kiên định nói miêu l ê khi gặp t ô chết tâm ý đã quyết cũng không tại khuyên can lấy ra một tấm bản đồ chỉ vào phía trên mấy đầu lốn lượn quanh co đường cong k ỹ càng địa g i n g giải trải qua một phen bàn bạc t ô chết quyết định trước thời hạn một ngày hành động tránh đi quỷ sát môn chủ lực ban đêm hôm ấy thừa dịp cảnh đêm n i ệ m hộ t ô chết ba người lặng lẽ rời đi miêu ra doanh n g h từ mật thất dưới đất chuyển rời đến miêu ra tổ truyền một chỗ ẩn nấp sơn động nơi này khoảng cách lạc tinh cốc một chỗ vắng vẻ nhập khẩu rất gần vừa vặn có thể làm chỗ đột phá thời gian kế tiếp bên trong t ô chết nắm chặt thời gian chế tạo mấy món phòng thân pháp khí lại để cho long bá chuyển thụ một chút dùng vào thực tế kỹ xảo chiến đấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào tất cả chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lúc d ạ n g sáng phá vây mà ra tranh thủ trước khi trời sáng tiến vào lạc tinh cốc nhưng mà liền tại bọn hắn sắc khi xuất phát ngụy minh đột nhiên phát hiện bên ngoại sơn động có mấy cái bộ d tựa hồ tại giám thị bí mật lấy bọn hắn quỷ sát môn trình thám miêu lên hy nhẹ giọng nói tô chết biến sắc thầm nghĩ trong lòng không tốt xem ra quỷ sát môn sớm có phòng bị bọn họ hành tung đã bại lộ làm sao bây giờ long ba có chút khẩn trương hỏi tô chết cao mày đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi đối sách tình huống hiện tại so dự đoán còn b ế t b ắ t hơn bọn họ đã bị quỷ sát môn người để mắt tới nếu như tùy tiện hành động rất có thể sẽ rơi vào địch nhân và bẫy xem ra chúng ta đến thay đổi kế hoạch tô chết trầm giọng nói h á á m bên trong tô chết ánh mắt lạnh lẽo lúc đầu bởi ọ họ n chuẩn xích bị l gần vì ở đây trong tông môn gần như mỗi cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có bị quỷ sát môn ám sát đệ tử tồn tại đồng thời một khi quỷ sát môn quang minh chính đại tiến vào lạc tinh cốc tin tưởng có rất nhiều tông môn là không ngại bỏ đá xuống giếng quỷ sát môn trong lòng cũng rõ ràng điều này cho nên gần nhất đều là lặng lẽ cha xét tô chết vị trí tôi chết ba người núp trong bóng tối quan sát đến bên ngoài quỷ sát môn đệ tử đọc t ĩ n h thiên sư nó đám này quy tô tử cái m ũ i còn láo lỉnh long ba thấp giọng chửi đ ờ i nói ô mộng giống sấm r ề n trong sơn động nhấp đ ô ngụy minh to mày phân tích nói bọn họ tất nhiên đã phát hiện chúng ta liền sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp pha vây tôi chết con mắt hơi chuyển động kế thượng tâm đầu ha ha muốn bắt chúng ta cái kia tiểu ra ta liền lại không để các ngươi như nguyện long bá ngụy minh các ngươi hai cái đi theo ta tôi chết hạ giọng trong giọng nói mang theo một tia rào hạt t ô chết mang theo hai người lặng lẽ đi tới sơn động khác một bên nơi này có một đầu lối đi hẹp gần như khó mà phát giác t ô chết sư đệ ngươi muốn làm gì lòng b á không hiểu hỏi hắc hắc chúng ta đến cái ve sầu thoát xác t ô chết cười thần bí chỉ vào thông đạo nói nói con đường này mặc dù khó đi nhưng có thể đi vòng qua quỷ sắt môn trinh thám phía sau cho bọn họ đến trở tay không kịp lòng b á cùng ngụy minh lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn h ả o t i ể u tử đủ đông hiểm ta thích lòng ba nhét miệng cười một tiếng ma quyển sát trường kích động ngụy minh cũng nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý vì vậy ba người hóc lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí chui vào lối đi hẹp cái thông đạo này gập gành khó đi khắp nơi đều là bén nhọn nham thạch cùng chân nhắn cỏ x ì d ê y hơi không cẩn thận liền sẽ ngã cái mặt mũi bầm dập long ba i á n g người khôi ngô ở trong đường hầm hành động bất tiện mấy lần kém chút bị kẹt lại chọc cho ngụy minh một trận cười nạo h mập mạp chết bẩm ngươi nên giảm cân ngụy minh nhìn có chút hả hay nói tiểu tử ngươi tự tìm cái chết long ba nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay liền muốn đi bắt ngụy minh đừng làm rộn tôi chết vội vàng ngăn lại hai người cẩn thận quay g i y phía ngoài quỷ sắt môn chính thám hai trải qua một phen khó khăn b ố n ba ba người cuối cùng đi tới quỷ sắt môn trình thám phía sau h ắ c h ắ c lũ danh con ra ra tới rồi l o n g bà hú lên quái dị vung vẩy trong tay lang nha bổng không nói hai lời liền liền xông ra ngoài chương 696, âm vô cực cùng huyết đao lão nhân chương 696, âm vô cực cùng huyết đao lão nhân l o n g bà một tiếng này quái khiếu dọa đến mấy cái quỷ sắt môn trình thám đ ỗ n g nhiên quay đầu nhưng đã quá muộn chỉ thấy một cái g i ữ t ậ n lang nha bổng gào thét mà tới trực tiếp đem một tên trình thám đập bay đi ra trùng điệp ngã tại trên vách đá a thám tử kêu kêu t h ẳ n một tiếng miệ phun máu tươi sôi lơ trên mặt đất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo các người đám này cống ngầm bên trong chuột long bá cùng tiếu vung vẩy lang n h a đồng một bộ muốn đại khai sát giới g á n dấp còn lại trinh t h á m cấp tốc kịp phản ứng n ộ n nhịp rút ra binh khí hướng long bá vây công mà đến hàn quang thời gian lập lọe đao kiếm giao thoa đằng đằng sát khí cẩn thận phía sau ngụy minh quát to một tiếng trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín tinh chuẩn đâm vào một tên đánh lén long bá trinh thám hậu tâm thám tử kia liền hư đều không có hử một tiếng liền ngã xuống tô chết cũng không có nhàn rỗi tay hắn cầm thiết truy như thiểm đ thám tử kia cốn quýt dơ kiếm nó nữa nhưng không n g ờ t ô chết thiết truy nặng t ư ợ n g nghìn c ầ n trực tiếp đem trường kiếm của hắn chấn động đến vỡ nát cái này cái này là yêu thật u gì thám tử kia hoảng sợ nhìn xem trong tay kiếm gãy không phải yêu thật u là rèn đúc lực lượng t ô chết cười lạnh một tiếng thiết truy quét ngang đem thám tử kia ngực nện đến lom đi xuống ẩm lại là một tiếng vang thật lớn long b á lang nha động đem một tên sau cùng trinh thám đánh bay trùng điệp đâm vào trên vách đá ha h a đám phê vật này cũng dám đến đánh lén chúng ta long ba đắc ý dương dương địa lắc lắc lang nha bổng bên trên vết máu đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập kèm theo chói thai tiếng còi không tốt là quỷ sát môn tiếp viện ngụy minh biến sắc tô chết c a o mày hắn có thể cảm giác được những tiếng bước chân kêu bên trong lần chứa khí tức cường đại hiển nhiên là quỷ sát môn tinh nhuệ đệ tử lần này phiền phức lớn rồi mau bỏ đi tô chết quyết định t h ậ t nhanh quay người liền muốn mang theo hai người rời đi nhưng vào lúc này một đạo âm lanh âm thanh từ trong bóng tối chuyển đến muốn đi sợ rằng không dễ như vậy chỉ thấy một người mặc khắc bảo cao lớn thân ảnh c h ậ m rãi từ trong bóng tối đi ra trong tay hắn cầm một cái hiện ra ưu quang trường đao trên thân đao mơ hồ có thể thấy được huyết sắc phủ văn lưu truyền quỷ s ắ t môn trưởng lão huyết đao lão nhân nguy minh la thất thanh huyết đao lão nhân xưng hô thế này phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng tuyệt đối xưng được là huy danh hiền hách dù sao cái sau thế nhưng là một cái chân chính từ trong núi thây biển máu r ế t ra đến người n g h e đồn những năm này huyết đao lão nhân không trên giang hồ xuất hiện là vì rét quá nhiều người đến tuổi già bị báo ứng huyết đao lão nhân tuyệt kỹ thành danh chính là huyết đao quyết sẽ để cho đối phương cảm giác chính mình đưa thân vào núi thây biển máu bên trong mất phương hướng tại địa ngục tu la bên trong Kế không tiếp ngay mắt, huyết láo nhân ra đào. Huyết chết huyết huyết chết đến thế mắt, tay trên, tô thấy một trận tanh mặt. trước mặt tô trên mặt mắt thay từ trước mặt phát trước mặt, một tên tông bội liền gió biểu đổi người liền giác giản. Người đại đắp đập ngay nhân nhân nhẹ nhàng đem tay đắp lên bên hông mình bội bên Nhìn nhân, nháy ngưng lên. Hắn từ người trước mặt lên thế liền phát giác được không đơn đao ra đao. đao đao đao đao đao vậy đem cảm xem mà chỉ chọc được đạo đ láo láo vào láo là lộ là vũ sư cho nên nói đao cũng có binh bên trong bá g i ả s ư n g hô tô chết nói vội cẩn thận sau một khắc huyết đao láo nhân ra đao giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một vệ màu đỏ máu đao mang phản phất muốn đem cả phiến thiên địa mở rộng đồng dạng khó có thể tưởng tượng xem như một tên chuyên môn ám sát sát thủ lại có thể nắm giữ bá đạo như vậy đao mang cái này một đao long b á không cản được tới tô chết thân ảnh loại lên trong nháy mắt liền là xuất hiện ở lòng bá trước người tay trái chém nghề kiếm tay phải thiết truy hai đạo vũ khí giao nhau xuất hiện ở trước ngực vừa vặn thành hình tô chết liền cảm thấy một trận cự lực chuyển đến to lớn lực đạo t l ự c này, này tôi chết t ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tại hắn cùng l o n g bá phía trên cách đó không xa một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ âm vô cực đại tông sư định phong nhìn xem nằm dưới đất tôi chết cùng l o n g bá âm vô cực chậm rãi rút ra bên hông miêu đao miêu đao tại bóng tối bên dưới loé ra khiếp người qua mang giờ khắc này t sau lưng h n thấy t long Đại ba nổi giận gầm lên một tiếng thân thể xuất hiện biến hóa nguyên bản liền khoa trương thân hình một lần nữa xuất hiện bành trướng lần này đ ặ t tới trọn vẹn cao ba mét trên thân bắp thịt cũng khoa trương đến vô lý phát họa ra một cái đường con g hòa mỹ bền chắc hai đầu cơ bắp lại thêm long bá hiện tại khoa trương dáng người chỉ là nhìn sang liền cho người một loại ánh mắt bên trên cảm giác các bách ha ha vậy mà là đông hải cự nhân tộc rất lâu không có giết qua đông hải cự nhân tộc người thấy được hình thể đã thay đổi đến to lớn long bá âm vô cực ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại có chỉ là cảm thấy hứng thú trong mắt hắn long bá liền xem như hình thể lại lớn đơn giản cũng chính là hao chút công phu mà thôi một cái tông sư đình phong hình thể chính là lại lớn có làm được cái gì l o n g bá trong tay lang nha bồng vung lên liền hướng về trên không âm vô cực đập tới đúng vậy nệ lang nha bồng nhất tiện tay phương thức chính là nệ mang theo vật thể thần tốc lướt qua không khí tiếng rít cứ như vậy đập về phía âm vô cực đối mặt l o n g bá cái này thanh thế dọa người một kích âm vô cực chỉ là cười hắc hắc trong tay miêu đao lấy một loại bất khả tư nghị góc độ vòng qua lang nha bồng mũi nhọn sau đó nhẹ nhàng như thế rung động liền đem l o n g bá vừa nhanh vừa mạnh một kích cho đ ờ y ra nhìn xem cái này thủ pháp tôi chết ánh mắt n ư n g lại tứ lạng bạt thiên cân cái này vậy mà là tứ lạng bạt thiên cân làm sao có thể ở cái thế giới này hắn còn chưa từng gặp qua cùng loại công pháp. Hiện trong ạ tại i cái vậy mà tại một cái quỷ sát môn sát sát thủ t quỷ h nháy n t h tứ lạng mắt thiết p n h ấ truy trong tay nở rộ kim sắt ánh sáng lấy một loại bá đạo tuyệt luân tư thái từ đôi đến đầu cường thế hướng về âm vô cực vung đi chương 697. c u ố i cùng một cái chấn ma đinh chương 697. c u ố i cùng một cái chấn ma đinh bởi vì tốc độ quá nhanh tô chết cùng âm vô cực giữa hai người không khí phản phất đều bị giảm thành một bức tường đến hay lắm đối mặt tô chết công kích âm vô cực khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn trong tay miêu đao đột nhiên nở rộ giờ khắc này tô chết cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác coi hắn đối mặt âm vô cực trong tay miêu đao thời điểm lại có một loại ngạt thở cảm giác nhưng mà l i ệ n tại tô chết thiết truy trong tay sắp cùng âm vô cực trong tay miêu đao đụng tới thời điểm một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh một bên chuyển tới dừng tay chỉ thấy tại tiểu chấn đầu kia xuất hiện một thân ảnh đạo thân ảnh này linh lung tinh tế nên đột nhiên địa phương đột nên lõm địa phương lõm một điểm cũng không nhiều một điểm đều không ít ít một chút phảng phất đều là thiếu hụt nhìn xem xuất hiện người tô chết sửng sốt người đến không phải người khác chính là miêu l ê h i nhìn xem miêu l ê h i tô chết điên cuồng địa đối nói nháy mắt cái này muốn là bởi vì chính mình để quỷ sát môn người để mắt tới trong lòng mình già c h ẳ n ghét có thể miêu lên hy lại phảng phất là căn bản không có thấy được tô chết ánh mắt một dạng vậy mà nhấc chân hướng về nơi này đi tới vừa đi vừa nói tô công tử ta lần này trước đến thế nhưng là cho ngươi mang đến một tin tức tốt t ô chết sửng sốt một chút hỏi tin tức tốt gì vừa rồi đại tế t i ở trên người của ngươi phát giác chấn ma đinh khí tức xem ra ngươi chấn ma đinh còn không có triệt để rút ra trở về tìm đường này mới tìm được cái này nói xong miêu lên hy từ trong tay lấy ra một cái chung ô chung ô này tên là dao động hùng chung cái này chung đã bị dùng qua rất nhiều lần còn lại lực lượng còn chỉ đủ rút ra một cái chấn ma đinh đại tế t i đặc biệt để cho ta tới hỏi một chút ngươi có cần hay không liền làm ngươi về sau cho chúng ta rèn đúc vũ khí thủ lao n g h e lấy miêu l ê hy lời nói tôi chết khỏe miệng nụ cười càng lúc càng lớn ha ha ha ha, ta có thể quá cần ta làm sao không cần tôi chết mừng r ỡ nói có cái này giao động h ồ n t r h u n g ta liền có thể rút ra trên người ta cuối cùng một cái c h ấ n ma đinh q u o á nhiều chính mình nửa năm c h ấ n ma đinh hiện tại cuối cùng có giải quyết chi pháp tôi chết làm sao có thể không cao hứng tiếp nhận giao động h ồ n t r h u n g tôi chết trực tiếp hỏi miêu cô nương cái này trông dùng như thế nào miêu l ê hy cười cười nói ra chỉ cần bày ra cách lâm chất pháp nhẹ nhàng lắc lưu trông chỉ cần có âm thanh liền đại biểu trong đó vẫn như cũ còn ẩ n chứa năng lượng ngươi chỉ cần lay động đến không có âm thanh xuất hiện liền đại biểu cho dao động hồn t r u n g không có năng lực lượng sau đó ngươi liền ngồi xếp bằng tại cách âm trong chất pháp hấp thu năng lượng là được rồi tôi chết nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng long bá nói long bá sư m i n h làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta long bá vô vô ngực ôm bồng nói ngươi cứ yên tâm đi sau đó đã nhìn thấy tôi chết bắt đầu bố trí cách âm chất pháp hắn quá kích động thậm chí một cái đơn giản cách âm chất pháp chính giữa vậy mà xuất hiện nhiều lần sai lầm giờ k h ắ c này long ba đứng ở tô chết trước người nhìn cách đó không xa âm vô cực cùng huyết đao lão nhân nói ra tới đi chỉ cần các ngươi có khả năng đánh bại ta ta liền để các ngươi đi qua huyết đao lão nhân sửng sốt một chút nói ra vị tiểu huynh đệ này ngươi mới vừa nói hoàn toàn là cái nói nhà b à. âm vô cực cũng là bối rối một cái trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng long ba nói chỉ như vậy một cái ngây người công phu tô chết cách âm trận pháp đã bố trí xong cứ như vậy đứng tại cách âm trong trận pháp c h ậ m chậm bắt đầu lay động chung sau đó đã nhìn thấy từng đạo mắt trần có thể thấy v n sóng xuất hiện tại cách âm trong trận pháp những ngày v n sóng chính là dao động hồn chung năng lượng mà những ngày v n sóng tại gặp phải cách âm trận pháp biên giới về sau lại bắt đầu xuất hiện q u e n quẩn cứ như vậy kèm theo tô chết lay động dao động hồn chung tốc độ tăng nhanh cách âm trong trận pháp năng lượng cũng là càng để lâu mệt mỏi càng nhiều cuối cùng thậm chí đến một loại từ bên ngoài nhìn cách âm trong trận pháp tô chết thân ảnh đều có một loại mông lung cảm giác đó cũng không phải mang ý nghĩa tô chết thân pháp tại cách âm trận pháp bên trong bắt đầu và mèo ngược lại là mang ý nghĩa dao động hồn chung năng lượng đã bắt đầu triệt để nở rộ làm dao động hồn chung năng lượng tràn ngập toàn bộ cách âm trận pháp thời điểm n g ư ờ i từ bên ngoài nhìn tự nhiên đầu tiên nhìn thấy chính là những cái kia dao động hồn chung năng lượng những n à y mắt trần có thể thấy g ợ n sóng rậm rạp chẳng chịt che lại tô chết thân ảnh lúc này âm vô cực cùng huyết đao hai người đã cùng long bá chiến đấu cùng một chỗ có thể cho dù long bá đã kích hoạt lên đông hải cự nhân tộc bí pháp cũng căn bản không phải hai người đối thủ chỉ là đơn giản qua mấy chiêu long bá lúc này trên thân liền đã tràn đầy vết máu thấy tình cảnh này miêu lê hy cũng không nói nhảm trực tiếp triệu hồi da cổ trùng liền cùng long bá đứng chung một chỗ nhìn thẳng vào âm vô cực cùng huyết đao Thấy được mưu l ê hi đứng ở lòng bá trên thân âm vô cực khuôn mặt cũng là triệt để c h ầ m xuống các ngươi miêu cương chẳng lẽ là khinh thường chúng ta quỷ sát môn hay sao miêu l ê hi cười ha ha tiểu nữ tử làm sao dám xem thường hai vị thế nhưng là tiểu nữ tử dù sao cũng coi là nhận qua tô công tử ân huệ hiện tại tô công tử ở vào nguy nan bên trong muốn tiểu nữ tử nhìn như không thấy sợ rằng không tốt huyết đao trưởng lão h ừ lạnh một tiếng h ừ xem ra là lao phu thời gian quá dài không có trên giang hồ đi lại dẫn đến hiện tại tùy tiện một cái nữ lưu hàng người vậy mà cũng dám xem thường ta tiền bối có thể tuyệt đối không cần nói như vậy miêu l ê hy vẫn như c ũ là bộ kia nũng nịu âm thanh n g h e đến thân thể người t â y dại nếu như tiền bối hiện tại có nhã hứng lời nói còn mời rời bước miêu cương văn bối nhất định đem tiền bối phong vị n g ồ i lên tân khách đích thân trông trả huyết đao lão nhân nhìn xem miêu l ê hy nói ra ít cùng hắn nói nhảm cái này tiểu nữ hoa tử miệng lưới bén nhọn vô cùng chúng ta trực tiếp động thủ chính là ta ngược lại muốn xem xem một cái tông sư trùng k ỳ miêu cương người lúc nào cũng dám ở ta tông sư đ ỉ n h phong trước mặt khoe khoang hôm nay ta liền để cái này tiểu nữ hoa tử mở mang kiến thức một chút ta huyết đao hy danh của ông lão nói xong huyết đao lão nhân lại không nói nhảm trực tiếp run lên trường đao trong tay hướng về miêu lê hy xung phong mà đến mặc dù nói huyết đao lão nhân hiện tại tự xưng lao nhân thế nhưng là tốc độ này căn bản nhìn không ra một điểm lão nhân ra r ấ p nhìn xem trước mặt cách mình càng ngày càng gần huyết đao lão nhân miêu lê hy trên mặt vậy mà không có chút nào hoảng sợ cùng hoảng hốt nhẹ nhàng cười một tiếng đã nhìn thấy sợi tóc của nàng ở giữa một đạo ngân quang hiện lên đạo ngân quang này căn bản không rơi xuống đất đã xuất hiện liền lấy một loại mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ hướng về huyết đao lão nhân đội đi Con. Một tiếng tiếng vang lanh lành, huyết sau đó phảng phất như là nhận lấy thứ gì xung kích một dạng lưới đao rung động không chỉ ngân quang tàn đi mọi người lúc này mới phát hiện mới từ miêu lên hy u ọ n g tóc bên trong bay ra ngân quang vậy mà là một con rắn ôi ôi, ngân tuyến xà cổ cô nương không phải là miêu cương t h á n h nữ miêu l ê hy huyết đao lão nhân khô héo trên mặt phát ra hai tiếng g ợ c cười sau đó nhìn hướng miêu l ê hy ánh mắt lần thứ nhất thay đổi đến ngưng chọc lên chương 698, khẽ mỉm cười chương 698, khẽ mỉm cười miêu l ê hy khẽ mỉm cười cũng không chính diện đáp lại chỉ là tay ngọc nhẹ dơ lên Cái cuốn kia a u n q huyết ở h đao lão nhân t r một, một bên né g â tránh vừa nói miêu lên hy khép cười một tiếng tiền bối quá khen bất quá là đồ chơi nhỏ mà thôi đang lúc nói chuyện nàng hai tay cùng chuyển động lại làm ấy đạo ngân quang bay ra phân biệt đánh út về phía huyết đao lão nhân quanh thân yếu hại huyết đao lão nhân lập tức áp lực tăng gấp b ộ i hắn m u ố n cho rằng bằng vào chính mình tông sư đỉnh phong thực lực có thể nhẹ nhõm cầm xuống miêu l ê h i lại không nghĩ rằng cái này miêu cương thánh nữ thực lực vượt xa người bình thường cổ trùng công kích quỷ dị khó phòng để hắn mệnh mọi ứng đối âm vô cực thấy thế cũng không tại đứng ngoài quan sát quắt lạnh một tiếng ta đến giúp ngươi trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm quang như, như giải lụa chém về phía miêu lehi long bá mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng vẫn cắn răng kiên trì thừa cơ ngăn lại âm vô cực thế công hai người chiến đấu cùng một chỗ ki cùng lúc đó cách â m trong trận pháp tô chết còn tại không ngừng r u n g dao động h m n t r h u n g trong trận pháp năng lượng ba động càng kịch liệt tô chết thân ảnh gần như hoàn toàn bị sóng năng lượng v ắ n che đậy phảng phất đưa thân vào một không gian khác đột nhiên một tiếng thanh thủy t r u n g gieo t r u y ề n ra giống như phá vỡ một loại nào đó giới hạn cách â m trận pháp bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy một trận tâm thần rung động phảng phất linh hồn đều muốn bị hút vào cái k i a tiếng t r u n g bên trong tô chết lúc này khí tức ngay tại phát sinh biến hóa vi d i ệ u một loại khó nói lên lời uy áp từ trên người hắn phát ra cho dù là ngay tại kịch chiến bốn người cũng không thể không phân ra một tia lực chú ý quan tâm trong trận pháp dị thường miêu l ê h i nắm lấy cơ hội tay ngọc vung lên hai cái toàn thân xanh biếc tương tự con nghệ độc cổ l ạ n g yên không một tiếng động bay ra chạy thẳng tới huyết đao lão nhân cái này hai cái độc cổ thật không đơn giản cái này có thể là chân chính t ử sinh tử bên trong ngâm luyện được cổ trùng cái này hai cái cổ trùng xanh biếc đến thậm chí có khả năng thấy được bọn họ ngũ tạng lục phủ còn tại có lực địa nhảy lên huyết đao lão nhân chính hết sức chăm chú đ ị a n g ă n cản ngân tuyến xà cổ công kích bất ngờ không đề phòng bị độc cổ căn trúng lập tức cảm giác đau lớn một hồi chuyển đến chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng nhận ảnh hưởng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau Cố này chân này khí, từ khi tiến vào huyết già trong ừ khi huyết tiến già t vào đao cơ thể con thể người về sau, lúc i kinh kinh ề n không ngừng mà ăn mòn hắn kinh trong cơ thể cùng kinh Trong bắt thể đầu mạch mạch. mà cơ l nhất thời huyết đao lão nhân vậy mà sinh ra một loại t ẩ u hỏa n h ậ p ma cảm giác chết thiệt huyết đao lão nhân giận mắng một tiếng vội vàng vận chuyển chân khí b ư ớ c ra độc tố lại phát hiện độc tính này dị thường bá đạo trong lúc nhất thời khó mà loại bỏ m i ê u l ê h i thấy thế lúc này liền điều khiển ngân tuyến xà cổ cùng độc cổ tiếp tục vây công huyết đao lão nhân không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc huyết đao lão nhân đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm trong lòng vừa sợ vừa giận lại cũng không thể tránh được đúng lúc này cách âm trong trận pháp đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một cố cường đại năng lượng ba động càn quét mà ra đem toàn bộ cách âm trận pháp đều chấn động đến vỡ nát cách âm trận pháp vỡ vụn nháy mắt một khí thế bảng bạc từ trên thân t ô chết buộc phát ra cặp mắt của hắn lóe ra q u ỷ dị kim quang trong tay g i a o động hồn chung phát ra c h ó i thai vụ vụ huyết đao lão nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chân khí trong cơ thể càng là dối loạn không chịu nổi miêu cương thánh nữ độc tố thừa cơ thâm nhập ngũ tạng lục phủ giống như vạn kiến đốt thân t h ố n g khổ sắc mặt hắn ảm đạm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái chán lan xuống tay cầm đao cũng bắt đầu run dày lên m i ê u l ê hy thấy thế lập tức chỉ huy ngân tuyến xà cổ cùng độc cổ phát động tấn công mạnh ngân quang lập lọe xương độc bao phủ đem huyết đao lão nhân bao phủ trong đó huyết đao lão nhân nguyên bản liền trúng độc rất sâu giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không giành phân thân long bá mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng giờ phút này lại buộc phát ra kinh người chiến lược mỗi một đ a o đều mang l i ề u mạng chơi liều chiêu chiêu trí mạng ép đến âm vô cực không thể không toàn lực cứng đối lao giả đối thủ của ngươi là ta long bá nổi giận gầm lên một tiếng trường đ a o trong tay vạch ra một đạo lăng lệ hồ quang chém thẳng vào âm vô cực mặt âm vô cực không dám đón đỡ vội vàng nghiêng người né tránh nhưng vẫn là bị đ a o khí chảy ra gò má một đạo vết máu bất ngờ xuất hiện ngươi tự tìm cái chết âm vô cực giận tí mặt trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh giống như mưa to gió lớn đánh út về phía long bá long bá cười ha ha. huyết ảnh ma l huyết đao lão nhân thấy thế lập tức mừng rỡ phảng phất nhìn thấy cứu tinh người tới chính là huyết đao môn một vị trưởng lao khác huyết ảnh ma người này hành tung quỷ bí thực lực thâm bất khả chắc nghe nói am hiểu một loại quỷ dị ảnh độn chi thuật tới vô ảnh đi vô tùng khiến người ta khó mà phòng bị huyết ảnh ma xuất hiện để chiến cuộc xuất hiện lần nữa biến số thân hình hắn loay lên liền ngăn tại huyết đao trước mặt lão nhân trong tay một cái đen như mực dao găm tản ra hàn quang lạnh lẽo ai dám động sư huynh ta huyết ảnh ma âm thanh khẳng h ẳ n giống như dạ kêu h ó t vang khiến người dùng mình t ô chết thấy thế trong mắt kim quan g càng tăng lên cuối cùng một cái chấn ma đinh rút ra để t ô chết lúc này khí thế trên người nhảy lên tới đ ỉ n h phong lúc này t ô chết cảm giác trong cơ thể mình khí tức đang không ngừng kéo lên đã đi tới đại tông sư đình phong khoảng cách cái kia hư vô mờ m ị lục địa thần tiên cũng là dễ như trở bàn tay t ô chết cảm nhận được trong cơ thể mê ngông lực lượng hắn biết đây là đột phá thời cơ tốt nhất hắn không chút do dự lập tức vận chuyển cựu chuyển kim thân quyết dẫn dắt đến trong cơ thể cồn g bạo chân khí s u n g kích tầng kia ngăn cản hắn bước vào lục địa thần tiên cảnh giới vô hình bình t h ư ớ n g giao động hồn chung vụ vũ âm thanh cũng càng gấp rút tiếng t r u n g bên trong ẩ n chứa kỳ dị lực lượng phản phất tại vì hắn mở đường giúp hắn phá cảnh trên chiến trường huyết ảnh ma gia nhập để nguyên bản tràn ngập nguy hiểm huyết đao láo nhân áp lực trật giảm huyết ảnh ma thân pháp quỷ dị như quỷ mị trên chiến trường xuyên qua lúc ẩn lúc hiện t h y thủ trong tay càng là âm hiểm độcắc chiêu chiêu thẳng đến mi l ạ i hiện phát c á i đàn bà thối ma tha ự người h t định tính. t cổ trùng đối ta vô dụng huyết ảnh ma quái cười thân hình loay lên tránh thoát một cái bay nào mà đến độc cổ dao găm đâm thẳng miêu lê hy ngực miêu lê hy biến sắc vội vàng nghiêng người né tránh nhưng vẫn là bị dao găm vạch phá ống tay áo lộ ra một đoạn da thị tuyết t trắng chật chật cái này da m i ệ n g thịt mềm nếu là vạch hoa nhưng là đáng tiếc huyết ảnh ma liếm môi một cái trong ánh mắt tràn đầy âm độc chi ý miêu lê h i trong lòng một trận t r ắ n ghét h ừ lạnh một tiếng lại lần nữa chỉ huy cổ trùng công kích đồng thời thân hình không ngừng n g i lại tính toán kéo ra cùng huyết ảnh ma khoảng cách đúng lúc này t ô chết vị trí đột nhiên bộ phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tước một vệ kim quang phóng lên tận trời chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm ngay tại kịch chiến tất cả mọi người không tự chủ được ngừng động tắc trong tay khiếp sợ nhìn hướng t ô chết vị trí chỉ thấy t ô chết quanh thân bao phủ một tầng màu một cô cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra ép tới mọi người gần như không thở nổi lục địa thần tiên huyết đ a o lão nhân cùng âm vô cực sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy h o à n g hốt tô chết chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe ra kim sắc quang mang khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên cuối cùng ổn định tại lục địa thần tiên sơ kỳ hắn đột phá hiện tại nên tính sổ tô chết âm thanh băng lãnh như cùng đi từ cựu hữu địa ngục hắn bước ra một bước thân hình nháy mắt biến mất tại một chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới huyết ảnh ma trước mặt huyết ảnh ma còn không có kịp phản ứng liền cảm giác ngược truyền đến đau lớn một h hắn túi đầu xem xét chỉ thấy tô chết bàn tay đã xuyên thấu bộ ngực của hắn cầm trái tim của hắn người huyết ảnh ma mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin tô chết khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trên tay dùng spot huyết ảnh ma trái tim nháy mắt bạo liệt m g u tươi phun ra ngoài huyết ảnh ma thân thể mềm nhũ ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong trước mắt tất cả mọi người ở đây đều bị tô chết lôi đình thủ đoạn sợ ngây người một chiêu m i ễ sát huyết ảnh ma đây chính là hàng thật giá thật lục địa thần tiên cường giả huyết đao lão nhân cùng âm vô cực càng là dọa đến hồn phi bọn họ biết hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát t ô chết ánh mắt chuyển hướng huyết đao lão nhân trong mắt sát cơ lộ ra tiếp xuống đến p h ế ngươi huyết đao lão nhân sợ vỡ mật cố gắng chấn định nói t ô chết ngươi ngươi không thể giết ta ta chính là huyết đao môn t r ư ở n g lão ngươi như giết ta huyết đao môn t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi t ô chết khinh thường cười lạnh một tiếng huyết đao môn bất quá một đám người ô hợp mà thôi ta còn gì phải sợ lời còn chưa dứt t ô chết thân hình l o i lên đã tới huyết đao trước mặt lão nhân huyết đao lão nhân vạn phần hoảng sợ vội vàng vung v ẩ huyết đao ngăn cản nhưng mà t ô chết tốc độ thực tế quá nhanh nhanh đến huyết đao lão nhân căn bản phản ứng không kịp chỉ nghe g dăm d ắ c một tiếng v a n giòn huyết đao ứng thanh m à n nước tô chết nắm đấm nặng nề g h mà đánh vào huyết đao lão nhân ngực huyết đao lão nhân kêu thảm một tiếng trong miệng máu tươi phun mạnh giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra nặng nề g h mà ngã trên đất không rõ sống chết âm vô cực thấy tình thế không ổn quay người muốn trốn muốn đi không dễ như vậy tô chết hừ lạnh một tiếng thân hình lại lần nữa l ó e lên nháy mắt ngăn cản âm vô cực đ ư n g đi tô chết ngươi người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ hà tất đổi tận giết tuyệt âm vô cực ngoài mạnh trong đ i u nói không oán không Tô chết trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cấu kết huyết đo môn, giết môn, cấu hàn hại lên mang, ngươi lóe d âm n chúng vô tội. chứng này, chẳng lẽ không nên tính toàn vút vô tội, lẽ sao? â vô cực biến sắc biết hôm nay khó m à thiện dứt khoát không thèm đếm sỉa quát tầm lên tất nhiên ngươi nhất định muốn bước ta vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí dứt lời âm vô cực hai tay thần tốc kết ấn một c ỗ âm trầm khí tức quỷ dị từ trên người hắn phát ra u minh quỷ trào âm vô cực q u á t to một tiếng song trào bên trên hắc khí lờ lờ giống như quỷ mị chụp vào tô chết tô chết mặt không đổi sắc đấm ra một quyển kim quang bắn ra bụi phía cùng âm vô cực u minh quỷ trào hùng hang đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn sóng khí l a n lộn xung quanh cây cối n ộ n n h ị p bị chấn đoạn âm vô cực kêu lên một tiếng đau đớn thân hình rút lui mấy bước sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tô chết lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng vẹn vẹn một quyền liền để hắn bị nội thương không nhẹ lại đến tô chết chiến ý dâng cao lại lần nữa lấn người mà lên quyền cướp như mưa rơi rơi xuống mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng âm vô cực đau khổ chống đỡ lại căn bản là không có cách ngăn cản tô chết mưa to gió lớn công kích、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra âm vô cực đ a n điền bị tô chết một trường đánh nát một thân tu vi mất hết hắn vô lực nơi xa quan chiến miêu lê hy cùng long bá sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm keng keng keng Ken. tiếng trung du dương lại mang theo một tia âm trầm khí tức kinh khủng tiếng trung vang lên nháy mắt cả phiến thiên địa nhiệt độ trợt hạ xuống một cỗ khí âm hẳn từ bốn phương tám hướng vào tới t ô chết vẻ mặt nghiêm túc cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại thần tốc tới gần chỉ thấy nơi xa khói đen lan lộn một đạo trên người mà khắc bảo quỷ dị thân ảnh chậm rãi đi ra chính là huyết đao môn thần bí đại trưởng lão quỷ trung lão người quỷ trung lão người tay cầm một cái thanh đồng c h u n g cổ mỗi đi một bước tiếng chuẩn hắn lạnh lùng nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng trọng thương huyết đ à o lão nhân đám người trong mắt lóe lên một tia sắc ý phế vật một đám phế vật như thế nhiều người thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không thu thập được u y trung lão người âm thanh khàn khàn trói thai giống như phá phong dương tại kho kho rung động đồng d ạ n g khiến người dùng mình huyết đ à o lão nhân d y r ủ i lấy bỏ dậy đầy mặt xấu hổ đại trưởng lão tiểu tử này rất t à môn hắn thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta ngâm miệng ủy trung lão người không kiên nhận đánh gây hắn lao phu sẽ đích thân xuất thủ đem hắn chém thành muôn mảnh hắn quay đầu ánh mắt âm lãnh khóa chặt tô chết tiểu tử người giết ta huyết đao môn đệ tử hủy ta huyết đao môn cơ nghiệp hôm nay lão phu muốn để người nợ máu trả bằng máu tô chết mặc dù đã liên tục đại chiến nhưng không sợ chút nào chân khí trong cơ thể vận chuyển chuẩn bị nên đón càng mạnh đối thủ nợ máu trả bằng máu lời này hẳn là ta nói mới đúng các người huyết đao môn làm nhiều việc ác, giết hại vô tội hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo đem các người đám này tà ma ngoại đạo triệt để diệt trừ ủy trung lão người thực lực sa tại huyết ảnh ma bên trên vừa ra tay chính là tuyển sát chi nhận ưu minh t r u vang kinh khủng sóng âm sen lẫn âm sắc khí giống như nước thủy chiều còn tới xung quanh cây cối nháy mắt khô héo mặt đất cũng xuất hiện từng đạo k h e hở t r ư ơ n g bảy trăm đại tế ti lời nói t r ư ơ n g bảy trăm đại tế ti lời nói tô chết không dám kinh thường toàn lực thi triển kim cương bất hoại t h ầ n công một tầng kim quan g hộ thể ngạnh kháng cái này kinh khủng âm ba công kích keng tiếng trung vang lên lần nữa sóng âm càng thêm mãnh liệt tô chết trên thân kim quan g run dày kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn hắn cắn chặt răng đau khổ chống đỡ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chấn bể ủy trung lão người thấy thế cười lạnh một tiếng tiểu tử nhục thể của ngươi xác thực lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi lao phu u minh trung vang ngoan n g o ã n chịu chết đi hắn lại lần nữa huy động trung cổ tiếng trung giống như bửa đòi mạng đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp liên miên bất tuyệt đ i ệ u công kích tới t ô chết t ô chết cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ thân thể cũng dần dần mất đi không chế chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao hắn không cam tâm liên t ạ i cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn trong đan đ i ể n viên kia thần bí hạt châu đột nhiên tỏa ra một cỗ cường đại hấp lực đem xung quanh e m sát khí toàn bộ hốt vào, vào trong cơ thể trên thân kim quang nháy mắt thay đổi đến càng thêm t r ó i loa mắt đem xung quanh âm sát khí toàn bộ xua tan hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang bắn ra một phía giống như hai đạo lợi kiếm đâm thẳng quỷ chuông trái tim của ông lão Quỷ chuông lão nhân trong lòng giật mình không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà còn có thể phản kích mà còn khí thế so trước đó càng thêm cường đại lúc này tô chiết phản phất tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái quên mình quên hắn giờ khác này tô chiết tựa hồ là chân chính trên ý nghĩa tiến vào vâng ngã trạng thái huyền ảo vô cùng toàn thân bắc thịt phản phất là bị theo bản năng chi phối đồng dạng loại này trạng thái tô chết trạng thái để bên cạnh miêu lê hy cùng long bá ngụy minh ba người đều nhìn ốc đây là long bá kinh ngạc nhìn một màn này tự lẩm bẩm miêu lê hy thân làm i ê u cương thánh nữ đã từng tại trong điện tịch nhìn thấy qua tình cảnh như vậy loại này tình cảnh đối với bất kỳ một cái nào vũ phu nên nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm trạng thái loại này trạng thái nhắc tới kỳ thật cùng đốn ngộ không sai b i ệ t lắm thế nhưng là nghiêm ngặt đi lên nói lại cùng đốn ngộ có chút khác nhau đây thật ra là một chủng loại giống như thiên nhân hợp nhất trạng thái muốn so đốn ngộ cao cấp hơn nhiều lắm loại này dưới trạng thái người linh hồn có khả năng trực tiếp cầu thông thi trực tiếp cùng giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo đối mặt trường hợp này bên dưới người chỉ cần ngộ tính đầy đủ cảnh giới liền có thể phi tốc tăng lên trước mặt quỷ trung lão người nhìn xem một màn này cả người lâm vào khiếp sợ loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể t i ế n vào dù sao loại này dưới trạng thái người có khả năng lấy được chỗ tốt phải hơn rất nhiều nếu như có thể tùy tiện đi vào lời nói sợ rằng hiện tại toàn bộ đại lục bên trên cũng đã bắt đầu lục địa thần tiên bay đ ờ trời nói thật lúc này quỷ trung lão người nhìn hướng tô chết ánh mắt đã mang lên một tia ghen tét loại này trạng thái Hắn từ khi từ tu l u y ệ n b ắ trung đầu đến đến lần sau, qua. muốn tiểu giết này cũng từng Nhưng hắn mức một một mà chưa cái bây vậy về tử, t gặp giờ, ì n này. Không nghĩ tới, à không nghĩ tới, hiện ở cái thế giới này bên ngoài thiên tài lại còn n h thế h độ à giới tới tới, tài cái lại i ở ề h ư vậy rồi r sao? Quỷ u t n lão người ngẩng đầu nhìn trời nhìn xem trên không sao lôm đốm đầy trời trong lúc nhất thời lại có điểm phiền m u ộ n long bá cùng miêu lên hy thì là tay cầm vũ khí ngăn tại t ô chết trước người để phòng trước mặt quỷ trung lão người đột nhiên làm loạn dù sao hiện tại t ô chết thế nhưng là đang đứng ở thiên nhân trạng thái bên trong nhiều tại trạng thái này bên trong chờ một giây lấy được chỗ tốt liền sẽ nhiều một phần Quỷ trung lão người nhìn hướng trước mặt long bá cùng miêu lê hy khinh thường chế nạo bác sĩ một cái chơi c o n trùng một cái cự nhân tộc tiểu tử liền muốn ngăn lại ta quỷ trung lão người các ngươi có phải hay không có chút xem nhẹ ta quỷ trung lão người bốn chữ này Quỷ trung lão nhân lời nói vẫn chưa nói xong sau lưng âm vô cực liền chậm rãi đi lên trước cùng quỷ trung lão người đứng chung một chỗ nhìn xem miêu lê hy cùng long bá miêu lê hy nhìn xem hai người đứng chung một chỗ trong lúc nhất thời cũng là cảm nhận được á p lực lớn các ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta khai chiến đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi chúng ta miêu cương doanh đ i ệ nhưng là ở cách nơi này không đủ hai mươi d ã n chỗ một khi ta miêu cương danh o địa bên trong cao thủ phát hiện nơi này sự t ì n h hai người các người toàn bộ đều phải ở lại chỗ này đại tế t i có khả năng đem hai người chúng ta vĩnh viễn ở lại chỗ này thủ đoạn chúng ta tự nhiên là không nghi ngờ có thể vấn đề bây giờ là ngươi xác định đại tế t i có khả năng phát giác đến nơi này dị thường Quỷ trung lão người cứ như vậy cười gần nhìn hướng miêu l ê h i nhìn xem quỷ t r u n g lão nhân nụ cười trên mặt không giải thích được miêu l ê h i cảm giác đấy lòng một trận phát lạnh lúc này lấy ra một cái màu vàng kim nhạt cổ trùng cái này cổ trùng thoạt nhìn rất kỳ quái cách rất gần thoạt nhìn tựa như ve kén một dạng nhưng lại có một đôi trong suất cánh Thấy được lấy ra cái này, tiểu trùng, trung một tiếng, đồng thời không nói gì thêm. Hy chỉ không lấy được đồng người cười cái côn cùng cực Miu âm nói quỷ Lê lão là ra này nạo vô gì sau đó đã nhìn thấy miêu l ê hi lấy ra tiểu côn trùng về sau trong miệng nói lẩm bẩm mà nhìn xem tiểu côn trùng chỉ thấy tiểu côn trùng xuất hiện về sau tại miêu l ê hi nói lẩm bẩm bên dưới không ngừng mà huy động cánh có thể theo tiểu côn trùng huy động cánh tần số tăng nhanh có thể miêu l ê hi sắc mặt nhưng là từ từ biến sắc tình huống như thế nào qua đại khái mấy hơi thời gian miêu l ê hi sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì hắn phát hiện trước mặt côn trùng vậy mà không có cách nào truyền lại tin tức sau đó miêu l ê hy lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm trong mắt thần sắc đã là thay đổi các ngươi phong tỏa mảnh không gian này miêu l ê hy âm thanh đã mang lên một tia kinh hãi phong tỏa không gian đây rõ ràng là lục địa thần tiên mới có thủ đoạn loại này thủ đoạn lúc trước đó chính là chưa từng nghe thấy đối với miêu l ê hy hoảng sợ sắc mặt quỷ trung lão người bày tỏ rất là hài lòng người a sống thời gian dài liền quen thuộc khoe khoang cũng tỷ như hiện tại quỷ trung lão người chính là tại khoe khoang bản lãnh của mình cao cường nhìn xem miêu l ê hy thần sắc quỷ trung lão người bày tỏ rất được lợi sau đó quỷ trung lão người mở miệng Thiệt, thiệt, thiệt, không nghĩ tới à, vì thành này vì giết chết tô chiết, ta công lần này đặc bây i ệ t từ c h giờ ta quỷ sát môn mang trong à vậy mà xuất hiện ở quỷ sát môn trong tay nhìn xem quỷ trung lão nhân viên bên trong phong thiên la b à n long bá nắm chặt trong tay lang nha đồng không nghĩ tới phong thiên la b à n liền rơi vào trong tay của ngươi long bá nắm chặt lang nha đồng con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quỷ trung lão người chương bảy trăm linh một thất thải của vương chương bảy trăm linh một thất thải của vương cả ngươi một bộ như lâm đại địch trạng thái thế cục bây giờ rất rõ ràng trước mặt là hai cái đại tông sư đ ỉ n h phong thậm chí nửa chân bước vào lục địa thần tiên hai người tô chết bên này đâu cũng chỉ có một cái tông sư đình phong miêu lê hi cùng một cái nửa chân bước vào đại tông sư long bá mặc dù cái trước có cổ trùng gia trì Cái sau có cự tộc lực cũng cực cùng nhân lớn song, nhưng hiển nhiên không trung người pháp thế phải âm trị, bí gia là là láo vô vô quý đó ố i đi, đừng hù dọa hai cái thủ. thủ hù Động đừng này n dọa c con. Âm vô cực Âm thâm trầm vô đã ị a ra. Sau mở miệng nói ra. Sau đó, đ nhìn thấy thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ gần như tại hai người thân ảnh biến mất nháy mắt đối diện long bá cùng miêu lê hy sắc mặt biến đổi lớn gần như đồng thời lên tiếng không tốt tại hai người trong tầm mắt hai đạo bóng đen lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về hai người tới gần mà lấy hai người thị lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng đen hai bóng đen này chính là đem tốc độ phát huy đến cực hạn âm vô cực cùng quỷ trung lão người âm vô cực tại khoảng cách mt é miêu l ê h i còn có mười m thời điểm đột nhiên dừng bước khó có thể tưởng tượng một người lấy tốc độ nhanh như vậy vào tới lại có thể tại trong nháy mắt ngừng lại bước chân dừng bước về sau âm vô cực bên hông trường đao trong nháy mắt chém ra giờ khắc này đao quang nhanh đến mức cực hạn toàn bộ chiến trường bên trong không có người nói chuyện có chỉ là bình tĩnh bên trong ẩ n tàng sơ s á t tiêu điều âm vô cực đao ra khỏi vỏ bên cạnh quỷ trung lão người cũng không cam chịu ưu thế quỷ trung lão người xuất thủ chính là sắc c i ê u cũng không có gặp quỷ trung lão người có động tác gì cũng chỉ nghe thấy cả vùng không gian bên trong nhàn nhạt, nhạt tiếng chuông chuyển đến tiếng chuông này tại mới đầu thời điểm cũng không có rất lớn tiếng âm chỉ là nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong có thể theo thời gian trôi qua tiếng chuông này càng lúc càng giống cuối cùng vậy mà giống như màn hình n ổ tung kịch liệt âm thanh đâm người mà nghĩ n tại toàn bộ trong đầu quanh quẩn đồng thời đối mặt hai tên đại tông sư cường giả công kích miêu l ê hy cùng l o n g bá sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì hắn phát hiện hai người căn bản hoàn toàn chính là không g i ả n g đạo lý quân ngang lúc này hai người bọn họ gần như tất cả hy vọng đều đặt ở tô chiết chiến thân chỉ cần bọn họ có khả năng kiên trì đến tô chết xuất quan đến lúc đó tất cả vấn đề đều không là vấn đề miêu l ê hy ánh mắt len lén nhìn hướng tô chết kỳ thật lần này hắn là không muốn tới dù sao nghiêm ngặt nói lên nàng cùng tô chết giao tình cũng không sâu còn không đến mức để hắn dạng này mạo hiểm lần này miêu l ê hy có khả năng đến còn là bởi vì đại tế t i nguyên nhân đại tế t i tìm tới miêu l ê hy nói cho nàng nếu như lần này hắn không đi lời nói nàng sẽ bỏ lỡ miêu cương lớn nhất cơ duyên tương lai trong vòng hai mươi năm miêu cương vẫn như c ũ chỉ có thể chờ rậm chân tại chỗ căn bản là không có cách lại hướng tiến lên bớt mảy may miêu lê hy thân là toàn bộ miêu cương t h á n h nữ để nàng trơ mắt nhìn toàn bộ miêu cương tương lai trong vòng hai mươi năm không cách nào lại tiến bộ mảy may đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được được vì vậy miêu lê hy cuối cùng vẫn là tới lần này miêu lê hy thế nhưng là đem miêu cương tương lai hai mươi năm hy vọng đều đặt ở tô chết chiến thân nếu như tô chết một lần một khi chết tại đ ắ t sơn môn âm vô cực cùng bị t r u n g thủ hạ của ông lão như vậy miêu lê hy sẽ không chút do dự vứt bỏ l o n g bá trực tiếp bước ra lui lại dù sao đại tế ty trong giọng nói tô chết mới là toàn bộ miêu cương tương lai hai mươi năm hy vọng lòng bá cũng không phải nhìn xem trước mặt lòng bá miêu lê hy trong mắt lóe lên một tiếng ân lệ trong lòng nghĩ đến to con người hảo tâm nhất trung khi đến tô chết lần này có khả năng thành công đột phá và không đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng phải cùng tô chết cùng một chỗ trở về đến mức an nguy của mình miêu lê hy trong lòng ngược lại cũng không phải rất lo lắng dù sao nàng lần này đi ra thế nhưng là nhận đại tế t i chỉ điểm nàng cũng không tin tưởng đại tế t i sẽ đem nàng cho đưa thân vào hiểm điện dù sao đối với bọn họ đến nói trường hợp này căn bản không có khả năng tồn tại đại tế t i đã chấp trưởng miêu cương gần trăm năm có thể nói nếu như không có đại tế ty lời nói như vậy liền không có hiện tại như thế h u hoàng miêu cương tồn tại nhìn xem trước mặt â m vô cực cùng quỷ trung lão người hai người công kích miêu l ê h i lúc này trong lòng đã thay đổi đến không có vật gì tất cả ý nghĩ toàn bộ bị miêu l ê h i đẩy ra nao bên ngoài trong mắt của nàng chỉ có trước mặt â m vô cực cùng quỷ trung lão người miêu l ê h i mở miệng to con ta đi đối phó lao đầu kia đến mức một cái khác liền giao cho ngươi đối phó tốt lòng bà không do dự không nói hai lời trực tiếp gật đầu đáp ứng dù sao hắn thấy lúc này là nhất có lẽ bảo trì phong độ thân sĩ thời điểm có lẽ từ nữ hải tử chức chọn lựa đối thủ của mình hắn thì là đi đối phó còn lại người kia là được rồi dù sao bất luận đối thủ là đối diện cái nào hắn đều sẽ dùng trong tay mình lang n h a động đem đầu của nàng cho triệt để đánh mát miêu lê hy lựa chọn quỷ t r u n g lão người cũng không phải đầu vóc phát suốt hoặc là cảm thấy đối phương tuổi tác tương đối lớn sẽ tương đối dễ dàng l ừ a g ạ t dễ dàng đối phó kỳ thật cũng không phải là mà là bởi vì công kích của đối phương phương thức Quỷ t r u n g công kích của lão nhân phương thức kỳ thật cùng miêu lê hy không sai biệt lắm đều là loại kiêm mưu lợi dù n g ma pháp công kích nhiều hơn vật lý công kích phương thức trường hợp này bên dưới liền cho miêu lê hy thời cơ lợi dụng miêu cương bên trong người nguy hiểm nhất nhất không g i ả n g đạo lý địa phương l i ề n tại bất luận là đẳng cấp gì miêu cương bên trong người cho dù chính là một cái thất phẩm vũ phu chỉ cần hắn có khả năng thu hoạch được cường đại cổ trùng tán thành như vậy liền có thể có được âm chết tôn g sư thậm chí là đại tôn g sư thực lực nói đơn giản chỉ cần miêu cương bên trong người đeo trên người cổ trùng đủ cường đại như vậy liền có thể hoàn mỹ hoàn thành khiêu chiến vượt cấp nhìn xem trước mặt quỷ trung lão người miêu lê hy cười tàn nhẫn lao đầu hôm nay ta liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là miêu cương cổ trùng hôm nay quỷ trung lão người rất không t r ư n g hợp miêu lê hy lúc này trên thân liền mang theo dạng này một cái cổ vương kích động thất thải c ủ vương dạng n à y cổ trùng mười vạn con cổ trùng bên trong chỉ sợ cũng không ra được một cái một cái cổ trùng thực lực có thể so với phải lên đại tông sư nếu như thời cơ khắc đương thậm chí có khả năng hạ độc chết đại tông sư đ ỉ n h phong nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần quỷ trung lão người miêu lên hy chỉ cảm thấy bên cạnh phảng phất có người tại dùng thiết truy nệ lỗ thai của nàng đồng dạng nên đến lỗ thai của nàng vang lên nóng nóng có thể miêu lên hy lại cắn chặt hàm răng chỉ là phất tay thả ra một chút không quan trọng côn trùng đám côn trùng này vừa xuất hiện căn bản là liền quỷ trung lão người hiện tại thả ra sóng âm đều là ngăn cản không nổi vùng vẫy một cái chớp mắt phía sau liền trực tiếp nổ tung lên. trường hợp này một mực duy trì liên tục đến quỷ trung lão người sắp tới miêu lê hy trước mặt thời điểm miêu lê hy cái này mới thả ra thất thải của vương thất thải của vương toàn thân lóng lánh hào quan g bảy m à u cứ như vậy cô kén lấy thân thể mập mạng hướng về quỷ trung lão người đánh tới còn không có tới gần quỷ trung lão người quỷ trung lão người liền ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ cỗ này dị hương nhập thể về sau liền trực tiếp để quỷ trung lão người chân khí trong cơ thể đều là xuất hiện một chút trầm trạp chương bảy trăm linh hai quỷ trung lão người bỏ mạng chương bảy trăm linh hai quỷ trung lão người bỏ mạng tiếng họ reo khen ngợi cổ vương độc tố giống như giỏi trong xương cấp tốc ăn mòn quỷ trung lão người kinh mạch hắn nguyên bản trôi chạy vận chuyển chân khí thay đổi đến trì trệ âm ba công kích uy lực cũng theo đó đ ạ i giảm nguyên bản đ ì n h thai nhức góc s ó n g âm giờ phút này nghe tới tựa như rồi mỗi vụ vụ m i ê u lê hy thấy thế trong mắt l ó e lên một tiếng o ă n lệ chỉ huy thất thải cổ vương phát động càng thêm công kích m á h liệt bên kia long b a cùng âm vô cực chiến đấu cũng tiến vào gây cấn âm vô cực thì bằng vào thân pháp quỷ dị cùng âm hàng trưởng lực cẩn thận đọ sức hai người ngươi tới ta đi đ á n đến khó phân thắng bại âm vô cực vũ khí là một cái hình thù kỳ quái luôn đao thân đao tản ra yếu ớt ánh sáng xanh Đao p hắn á trá p xào h nguyên c h bản mặt tái nhợt lần trước phát hiện ra một tầng quỷ dị màu xanh tím và môi cũng biến thành màu đen nhánh hắn muốn rút lui thoát ly thất thải cổ vương phạm vi công kích lại bị miêu lê hy bắt lấy sơ hở miêu lê hy cười lạnh một tiếng chỉ huy thất thải cổ vương thừa cơ chui vào quỷ trung láo trong cơ thể con người、à. u y trung lão người phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thân thể run dày kịch liệt da của hắn bắt đầu thối giữa biến sắc nguyên bản khô quắt thân thể cấp tốc bành trướng giống như một cái thổi p h n g khí cầu âm vô cực thấy thế cực kỳ hoảng sợ muốn xuất thủ nghị cách cứu viện u y trung lão người lại bị long bá kéo chặt lấy đối thủ của ngươi là ta long bá nổi giận gầm lên một tiếng trong tay lang nha bổng mang theo vạn quân lực lượng đập về phía âm vô cực âm vô cực bất đắc dĩ đ à n h phải từ bỏ cứu viện ủy trung lão người chuyên tâm ứng đôi long bá công kích ủy trung lão người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu cuối cùng triệt để đình chỉ thân thể của hắn cũng tại độc t hóa thành một bãi tản già hôi thối nước mủ một màn này rung động thật sâu âm vô cực hắn không nghĩ tới một cái tuổi trẻ nữ t ử vậy mà như thế hung ác quả quyết xuất thủ không lưu tình chút nào Quỷ trung lão người mặc dù thực lực không bằng chính mình nhưng cũng coi là một phương cao thủ vậy mà liền dạng này bị miêu l ê hi tươi sống độc chết âm vô cực trong lòng không nhịn được dâng lên một hơi khí lạnh nhìn hướng miêu l ê hi ánh mắt cũng tràn đầy kiếm kỵ miêu l ê hi thu hồi thất thải của vương quay người nhìn hướng âm vô cực khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh kế tiếp chính là ngươi âm vô cực gặp ủy trung lão người chết thảm cuối cùng nhận thức đến miêu lê hi đáng sợ sẽ không tiếp tục cùng lòng bá dây dưa ngược lại toàn lực đối phó miêu lê hi hắn thi t r i ể n ra độc môn tuyệt kỹ âm sát quỷ bộ thân hình quỷ dị trên chiến trường du t ẩ u đồng thời hắn vung vẩy ngâm độc lonao đao quang như độc xà thổ tín âm lánh h u n g ác chiêu chiêu thẳng đến miêu lê hi yếu hại miêu lê hi tuy có thất thải cổ vương hộ thân nhưng đối mặt âm vô cực bực này cao thủ vẫn là có vẻ hơi cố hết sức thất thải cổ vương mặc dù kịch độc vô cùng nhưng âm vô cực thân pháp quỷ dị tốc độ cực nhanh thất thải cổ vương khó mà cẩn hơn miêu lê hi trong lúc nhất thời chỉ có thể vừa đánh v l o n g ba thấy thế lập tức tiến lên phối hợp tác chiến tính toán dùng man lực áp chế âm vô cực nhưng mà âm vô cực đã sớm chuẩn bị từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh độc phấn đ ỗ n g nhiên vùng hướng l o n g ba độc phấn giống như một đoàn khói đen nháy mắt tràn ngập ra tỏa ra gây mùi hôi thối l o n g ba vội vàng không kịp chuẩn bị bị độc phấn sặc đến liên tục ho khan không thể không lui lại né tránh để tránh trúng độc Liên Lê tại thời Miu Hi đột nhiên nguy này, đột th khắc cấp nâng đ a o thẳng đến miêu lê hy ít hầu lại không biết cái này chính giữa miêu lê h i ý mến l i ệ n tại âm vô cực sắp đến tay thời khắc miêu lê h i trong cơ thể đột nhiên thoát ra mấy chục cái sớm đã mai phục đã lâu kịch độc tiểu trùng những n à y tiểu trùng toàn thân đen nhánh nhỏ như lông châu mắt thường gần như khó mà phát giác bọn họ giống như mũi tên hướng về âm vô cực các nơi yếu h u y ệ t điên cùng chui vào những n à y tiểu trùng đều là miêu lê h i tỉ mỉ bồi dưỡng kịch độc cổ trùng tên là thực q ố c châm chuyên môn khắc chế giống âm vô cực võ công như vậy cao thủ thực cốt châm độc tính cực kỳ m á c h liệt một khi tiến vào cơ thể người liền sẽ cấp tốc ăn mòn xương cốt cùng kinh mạch khiến người đau đến không muốn sống cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ âm vô cực chỉ cảm thấy trên thân một trận như kim c h â m giống như bị vạn châm xuyên tim đồng dạng chân khí trong cơ thể vận chuyển cũng bị q u ấ y dày rồi hắn sát mặt đại biến vội vàng lui lại muốn bước ra trong cơ thể độc trùng nhưng mà thực cốt châm tốc độ cực nhanh số lượng đông đảo trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của hắn bắt đầu điên cuồng địa gắm nuốt hắn xương cốt cùng kinh mạch âm vô cực lập tức cảm giác toàn thân bất lực kịch liệt đau nhức khó nhịt trong tay loan đao cũng vô lực địa rơi xuống đất. hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thân thể giống như run rẩy run rẩy lên nguyên bản tươi c ư ờ i đắc ý cũng biến thành thống khổ vạn mẹo n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà âm vô cực chỉ vào miêu l ê hy âm thanh run rẩy miêu l ê hy lạnh lùng nhìn xem hắn trong mắt không có một chút thương hại ta nói qua kế tiếp chính là ngươi âm vô cực thân thể bắt đầu thối giữa làn da thay đổi đến giống như mục nát vỏ cây đồng dạng tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối hắn xương cốt cũng bắt đầu biến hình thân thể vạn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị hắn thống khổ tại trên mặt đất dây rồi lấy giống như một đầu sắp chết dây rồi lấy giống như một đầu l o n g b á thấy thế che mũi đi đến miêu lê h i bên cạnh một mặt ghét bỏ nói lao tiểu tử này chết đến thật buồn nôn so quỷ trung lão ra hỏa kia còn khó nhìn trường hợp này bên dưới l o n g b á nhìn xem trước mặt đã chết đi âm vô cực cả người trên mặt viết đầy ghét bỏ lúc này t ô chết lông mày cũng là nhẹ nhàng run một cái mau nhìn t ô chết sư đệ lông mày động hắn có phải hay không muốn tỉnh l o n g b á lơ đẳng ở giữa thoáng nhìn một màn này lập tức h o a trường chỉ vào t ô chết kêu lên có thể hắn tại n h ấ t tay thời điểm hiển nhiên là quên đi trong tay còn cầm lang nha đồng chỉ thấy tại lòng ba giơ tay lên đồng thời trong tay hắn lang nha đồng cũng là giơ lên may mắn bên cạnh miêu lê h i trốn nhanh không phải vậy cái này lang nha bồng sợ rằng liền muốn n ệ n đến chán của hắn bên trên uy to con ngươi nhìn một chút ta trong tay ngươi thế nhưng là còn cầm lang nha bồng đây miêu lê h i lập tức bất mãn hô lên long ba thấy thế lập tức gãi đầu một cái nói ra a thật sự là ngượng ngùng a ta vừa rồi chỉ là thấy được tô c h ế t sư đệ trói mắt cả người quá kích động miêu lê h i nhìn xem trước mặt vào đầu l o n g bá muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ có thể thở một hơi thật dài lúc này tô c h ế t chân khí trong cơ thể đã mở biến hóa nghiêng trời l ệ đất trường hợp này bên giới còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy sợ rằng toàn bộ đại lục trừ tô chết cũng không tìm tới cái thứ hai chương bảy trăm linh ba tô chết tỉnh lại chương bảy trăm linh ba tô chết tỉnh lại thiên nhân hợp nhất cảnh giới đây cơ hồ là tất cả vũ phu tha thiết ước mơ cảnh giới đáng tiếc muốn đi vào loại này trạng thái lời nói vẹn vẹn chỉ có thiên phú còn chưa đủ còn phải có đầy đủ vật khí. nếu như nói nhất định muốn làm cái tương đối lời nói như vậy tại thiên nhân cảnh giới trong trạng thái mỗi ngốc một giây liền bù đắp được tại đốn ngộ trạng thái bên trong n ố c cái khoảng một phút không có ai biết tô chết lần này tại thiên nhân cảnh giới bên trong đến t u ộ cùng là thu được cái gì l i ê n long bá mở miệng hỏi thăm tô chết cũng chỉ là lắc đầu cười không nói chỉ là tô chết lần này sau khi tỉnh lại khí tức trên thân lại còn là lưu lại tại đại tông sư cảnh giới theo vào vào thiên nhân cảnh giới trạng thái phía trước căn bản không có chút nào khác nhau có thể ai cũng biết đó căn bản là không thể nào phải biết đây chính là gần như tất cả mọi người tha thiết ước mơ thiên nhân cảnh giới a lấy tô chết thiên phú lời nói liền xem như tiến vào bình thường đốn ngộ bên trong cũng tuyệt đối sẽ rất có thu hoạch nhưng là bây giờ tiến vào bị đốn ngộ còn muốn khoa trương thiên nhân cảnh giới từ cảnh giới phía trên đến xem vậy mà không có biến hóa chút nào cái này sao có thể đó căn bản không có khả năng nhưng là bây giờ tô chết căn thật cũng không muốn nói ra liền tính đối long bá tô chết cũng không nói miêu lê hy cũng chỉ có thể tạm thời đem trong lòng nghi hoặc cho đẻ ép xuống nhìn xem trước mặt tô chết cùng long bá đi cùng một chỗ thân ảnh miêu lê hy hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc tô chết ngươi đến tột cùng là hạ người gì lại có thể để đại tế ti nói ra ngươi có khả năng ảnh hưởng miêu cương tương lai hai mươi năm hướng đi lời nói đi ra miêu lê hy -hi hiện tại trong lòng có thể nói đối tô chết rất hiếu kỳ từ nhỏ đến lớn say mê tại tu luyện cổ trùng miêu lê hy không biết một cái nữ nhân đối một cái nam nhân bắt đầu hiếu kỳ thời điểm chính là nàng bắt đầu x a đ o ạ n thời điểm miêu lên hy nhìn xem tô chiết trong lòng nghĩ đến tô chiết ta nhất định sẽ đem bí mật trên người của ngươi toàn bộ cho đào ra lúc này tô chiết từ khi từ phía trên người cảnh giới bên trong sau khi tỉnh lại liền không hề đề cập tới tại thiên nhân cảnh giới bên trong gặp phải sự tình hiện nhiên chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là tô chiết tại thiên nhân cảnh giới bên trong căn bản không có thu hoạch được cái gì có thể cái này lấy tô chiết thiên phú đến nói là căn bản chuyện không thể nào loại thứ hai chính là tô chiết tại thiên nhân cảnh giới bên trong lấy được đồ vật căn bản không phải tu vi thậm chí là cùng tu vi một điểm một bên đều không lao đ ổ vật thế nhưng là nếu như không phải tu vi lời nói này sẽ là cái gì phải biết thiên nhân cảnh giới mặc dù nói bị đốn ngộ cao cấp thế nhưng là nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là đốn ngộ thăng cấp hình thái mà thôi nói trắng ra liền cùng đốn ngộ một dạng là tầm mắt của mình lấy một loại càng thêm toàn diện trạng thái đến nội thị trong cơ thể mình kinh mạch chân khí vận chuyển quá trình đồng dạng miêu lê hy cuối cùng vẫn là mang theo long bá t ô chết cùng ngụy minh về tới miêu ra doanh đ i ệ tại miêu ra doanh đ i ệ bên trong t ô chết lại lần nữa nhìn thấy đại tế thi lần này đại tế ti vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó đối với t ô chết ôn hòa cười cười t ô chết trong lòng run lên vội vàng đi mau hai bước tiến lên đối với đại tế ti chắp tay hành lễ nói tại hạ t ô chết gặp qua đại tế ti đa tạ đại tế ti xuất thủ t ư ơ n g trợ nếu như không phải đại tế ti lời nói sảnh t ô chết căn bản không có khả năng rút ra cuối cùng một cái c h ấ n ma đinh đại tế ti nhẹ nhàng xua tay nói ra lần này là chúng ta miêu cương giúp người ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ t ô chết vội và nói g n tiểu tử nhất định ghi nhớ nói xong tựa hồ là cảm thấy không quá đủ dù sao nhân ra thế nhưng là miêu cương đại tế ti chính mình đâu đối với người ta đến nói sợ rằng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi lại vội vàng mở miệng nói đại tế ty ta tô chết mặc dù nói hiện tại cũng không phải là rất cường đại thế nhưng là vẫn là rất coi trọng lời hứa của mình về sau chỉ cần làm miêu cương gặp cái gì khó mà đối kháng hoặc là nói là cần ta hỗ trợ thế nhưng là đại tế ty căn bản không chờ tô chết nói hết lời liền phất phất tay đánh gãy tô chết lời nói c h ầ m g i ọ n g nói ta biết cách làm người của ngươi nếu như ta không tin cách làm người của ngươi lời nói ta liền căn bản sẽ không để miêu lê hi đi cứu ngươi ta chỉ là để ngươi ghi nhớ trong tương lai miêu cương sắp vẫn lạc thời điểm xuất thủ tương trợ trợ giúp miêu cương lưu lại một cái hư hỏa lưu lại một cái hẳn giống chỉ thế thôi tôi chết nghe thấy đại tế ti nói như thế lập tức cảm thấy có chút n g h i hoặc mở miệng hỏi dám hỏi đại tế ti miêu cương mặc dù không thể nói là đại lục đứng đầu nhất thế lực thế nhưng tuyệt đối đứng hàng đầu đến cùng là dạng gì kết nạ n sẽ để cho toàn bộ miêu cương gần như hủy diệt tôi chết không cách nào tưởng tượng đến cùng một cái dạng gì kết nạ n sẽ đem cái này lớn như vậy miêu cương cho hủy diệt thậm chí liền miêu cương đại tế ti đều đối miêu cương không thể tin được theo lý thuyết đại tế ti tại miêu cương là mấy chục năm đại tế ti đối với toàn bộ miêu cương thực lực có lẽ là tuyệt đối hiểu rõ nhưng là dưới tình huống như vậy đại tế ti vẫn như cũ nói lời như vậy Cái nhìn à y để Tô c ế t chút khó có thể tưởng tượng. có có khó h n xem t rời ư ớ đi đại tế ti tôi chết nhiều lần muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là không có mở miệng kỳ thật ta đi giúp n g ư ơ i là đại tế ti để ta đi miêu lên hi đứng tại sau lưng tôi chết tức thời mở miệng nói ra lúc đầu ta thân làm yêu cương thành nữ bằng vào chính mình bản thân tư dục để miêu cương nhiều ra q u ỷ sát môn cái này đ ư ợ c nhân đối với ta mà nói là tuyệt đối không cho phép nhưng lại tại ta chuẩn bị từ bỏ đi cứu ngươi thời điểm đại tế tim ở miệng nói trên người ngươi quan hệ miêu cương tương lai hai mươi năm tương lai hai mươi năm nghe thấy miêu l ê hy lời nói về sau tôi chết cả người nhất thời xứng sở tại n g u y ê n chỗ mặc dù nói mục tiêu của hắn rất rộng lớn là muốn hủy diệt toàn bộ đại cản vũ triều nam nhân thế nhưng là chí hướng rộng lớn có thể cũng không thể coi như cơm ă n à. chính mình tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật tôi chết có cái này tự tin chỉ cần cho hắn mười năm thời gian hai mươi năm hắn nhất định sẽ trở thành tà hữu toàn trở tà đại sẽ bộ lúc này nghe thấy miêu lên hy lời nói về sau bên cạnh ngụy minh cùng long bá đều là hướng tô chiết quăng tới ánh mắt tò mò trong ánh mắt kia đại biểu ý tứ phản g phất như là tại nhìn tương lai chúa cứu thế đồng dạng ánh mắt như vậy để tô chiết không nhịn được mặt mò đỏ ửng Ngẳng nhìn về phía bên đầu phía về chương ạ n Miolehi, hỏi do, có k bảy trăm linh bốn thu được cái gì chương bảy trăm linh bốn thu được cái gì dù sao cái này đại tế ti nói cũng quá không đáng tin cậy nói hiện tại tô chết có thể đánh bại đại t ô n g sư đem hết toàn lực có khả năng tại lục địa thần tiên trong tay đi đến mấy chiêu mạnh miệng như vậy nói thật tô chết cho chính mình động viên một chút nắm lô mũi còn có thể nhận xuống có thể tả hữu một cái thế lực tương lai hai mươi năm ha ha nghe lấy tô chết lời nói miêu l ê h i đồng thời không có cái gì quá khoa trường phản ứng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu kiên định nói đại tế tin sẽ không phạm sai lầm tốt h ta tô chết có chút thống khổ bưng kín đầu tất nhiên cái này miêu l ê h i đều nói như vậy tô chết chỉ có thể nắm lô mũi nhận lúc này tại vừa rồi miêu l ê h i long bá hai người cùng âm vô cực quỷ trung lão người đối chiến địa phương một thân ảnh đột ngột hiện lên xem ra lần này đến l ạ tinh q ố c người quả nhiên là không phải tầm thường cho dù là vừa rồi quỷ trung lão người thông qua thủ đoạn phong tỏa không gian vẫn như cũ có người phát giác cái này một mảnh dị thường loại này dị thường chỉ có lục địa thần tiên mới có thể phát giác được đi ra người đến một thân lục địa thần tiên tu vi mà còn trên thân tản ra một loại công chính nguyên cùng ba động có khả năng tỏa ra loại này ba động công pháp cũng chỉ có một cái đó chính là ở trung châu thành bay thẳng huyền thiên công mà huyền thiên công thì chính là trung châu thành phủ thành chủ tuyệt học trung châu thành phủ thành chủ lục địa thần tiên hai cái điều kiện này tập hợp lại cùng nhau có khả năng phụ họa điều kiện này toàn bộ đại lục cũng, cũng chỉ có một cái người văn nhân thiên trung châu thành thành chủ văn nhân thiên vậy mà cũng đi tới lạc tinh cốc văn nhân thiên nhìn xem chết đi hai người lập tức khuôn mặt giật mình chết đi vậy mà là quỷ sắt môn quỷ trung lão người cùng âm vô cực mà còn đối phương ba động c ố ba động này vậy mà còn không có đạt tới lục địa thần tiên không không đúng một người trong đó khí tức cũng chỉ là t ô n g sư ba xác định điểm này về sau văn nhân thiên lập tức chừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt đã chân chính trên ý nghĩa triệt để chết đi âm vô cực cùng quỷ trung lão người văn nhân thiên vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin ha ha thật là hậu sinh khảo ý a không nghĩ tới hiện tại một cái liền lục địa thần tiên đều không có đạt tới hai người vậy mà đã có khả năng thành công chém giết âm vô cực cùng quỷ trung lão người phải biết tại văn nhân thiên thành t i ể u lục địa thần tiên thời điểm quỷ trung lão thanh danh của người liền đã tại toàn bộ đại lục truyền lên mở đều nói quỷ trung lão nhân viên bên trong pháp bảo t r ố n g liền xem như cảnh giới cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới người cũng muốn n u ố t hận dưới tay hắn có thể chính là người như vậy bây giờ lại nằm trên mặt đất đến mức một người khác văn nhân thiên cũng là nghe nói qua một chút dù sao cái s a u thế nhưng là những năm gần đây quỷ sát môn tân tú bất quá không có ai biết đến cùng là dạng gì tình huống hoặc là là hạ người gì vậy mà đáng giá quỷ sát môn xuất động hai người này đến ám sát nhìn xem trước mặt ngã trong vũng máu hai người văn nhân thiên trong lòng cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ hiếu kỳ đến cùng là hạ người gì vậy mà đáng giá quỷ sắt môn xuất động hai người này đến ám sát xem ra lần này lạc tinh cốc muốn so ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt văn nhân thiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lạc tinh cốc ánh mắt bên trong lói ra, là nồng đậm vô cùng lòng hiếu kỳ sau đó đứng tại chỗ sửng sốt một lát sau văn nhân thiên cái này mới thi triển thân pháp hướng về chính mình trung châu thành phủ thành chủ vị trí doanh địa đi đến văn nhân thiên rời đi thời điểm thuận tay một cái kinh phòng trực tiếp đem trên mặt đất âm vô cực cùng quỷ trung lão người thi thể cho thổi bay không có người nghĩ đến trường hợp này bên dưới trong bóng tối vậy mà còn có một người đang âm thầm quan sát đợi đến văn nhân t i ê n rời đi về sau một mực trốn ở trong bóng tối cầm tới thân ảnh cái này mới hiện hiện ra là một cái người thấp nhỏ nam nhân trong tay cầm một thanh loan đao loan đao tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống vậy mà mơ hồ có hồ quang điện lập l ò e hiển nhiên cái này loan đao cũng không phải một cái p h à m phẩm ôi ôi ôi xem ra lần này l ạ tinh cốc thật muốn náo nhiệt lên liền hiện nay ta cảm giác độ đến lục địa thần tiên cũng không dưới ba vị lần này sợ rằng thật sự có thể góp đủ phục sinh mà tôn đại nhân cần thiết tinh huyết đây người này dáng người thấp bé nói chuyện cũng là tựa như từ bắp thịt ở giữa gạt ra âm thanh một dạng nghe tới liền để người lông tơ đứng thẳng người này cũng không có lâu dài địa tại chỗ này tiếp tục chờ đợi chỉ là đi ra về sau liếc mắt nhìn chằm chằm văn nhân thiên rời đi phương hướng sau đó lại lần nữa dẫn vào hát cám bên trong hoàn toàn biến mất không thấy không có ai biết hắn đi nơi nào cũng không người nào biết hắn là thế nào biến mất ban đêm gió mát phất phơ thổi vạn vật yên l ặ n lại gió đêm cuốn theo manh môi lá thổi qua âm vô cực cùng q u trung lão người vừa rồi chiến đấu qua địa phương sau đó lại rời đi không mang đi một điểm vết tích ngày thứ hai khi mặt trời lên Quỷ sắt môn hoảng sợ phát hiện chỉ là một đêm thời gian quỷ trung lão người cùng âm vô cực vậy mà đã không thấy tăm hơi đội trưởng âm vô cực đường chủ cùng quỷ trung trưởng lão đi làm cái gì đêm qua cùng âm vô cực còn có quỷ trung lão người cùng một chỗ vây quét tô chiết long bá cùng miêu lê hy chỉ là lần này quỷ sắt môn phái tới người s ố ít còn có càng nhiều luôn là bị âm vô cực tràn ra đi tìm hiểu tô chiết thông tin đi mỗi ngày lúc sáng sớm quỷ sát môn người đều sẽ có một lần gặp mặt gặp mặt chủ yếu ý nghĩa chính là đối một cái nhân số nhìn xem có người hay không nhân viên thương vong thuận tiện báo cáo một chút quá trình hôm nay gặp mặt rất không tầm thường bởi vì bọn họ phát hiện dẫn đầu hai người không thấy âm vô cực cùng quỷ trung lão người không thấy về sau bằng vào chỉ có tông sư cảnh bọn họ căn bản không phải tô chết đối thủ đừng nói tô chết sợ rằng liền tô chết bên người long bá liền có thể thoải mái mà thu thập bọn họ nhìn xem trước mặt một màn này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi âm vô cực cùng quỷ trung lão người đều là quỷ sát môn bên trong lão nhân căn bản không có khả năng không rõ ràng quỷ sát môn quý cũ bất luận phát sinh cái dạng gì sự t ì n h đều muốn dựa theo ước định cẩn thận thời gian địa điểm tiến hành gặp mặt không phải vậy liên đại biểu chuyện gì xảy ra chỉ bất quá bây giờ những n à y quỷ sát môn các tông sư cũng không nguyện ý tin tưởng hai người đã chuyện gì xảy ra hai người này gần như có thể nói là quỷ sát môn lục địa thần tiên phía dưới chiến lược mạnh nhất nếu như hai người này đều thất bại chẳng lẽ lần tiếp theo còn phái quỷ sát môn lục địa thần tiên đến sao nói đùa cái gì quỷ sát môn lục địa thần tiên Cái quỷ sát môn những đều q người này hiện tại cũng là bối rối hiện tại quỷ sát môn bên này mậu bức thời điểm bên kia miêu g ra trong danh địa tô chết cũng là từ miêu ra trong danh địa vẫn eo bẹ cổ đi ra chương bảy trăm linh năm gặp lại văn nhân thiên chương bảy trăm linh năm gặp lại văn nhân thiên không thể không nói mỗi một lần đại chiến sau đó ban đêm đều ngủ đặc biệt ngon ngọt tô chết vặn eo bẹ cổ đi ra nhìn xem trước mặt long bá lên tiếng c h à o long bá sư m i n h sớm a nói xong ngụy minh cũng theo bên cạnh một bên đi ra miêu l ê hy theo bên cạnh một bên doanh địa đi ra nói ra được rồi hôm nay chính là lạc tinh cốc mở ra thời gian nhanh thu thập một chút đi thu thập một chút đi Tốt. nghe thấy miêu l ê hy lời nói về sau tô chết cũng là thu liễm lại nụ cười trên mặt lạc tinh cốc mở ra tô chết thời khắc không có quên chính mình tới đây mục tiêu đó chính là cầm tới thiên ngoại v ẫ thạch chỉ bất quá không có nghĩ tới là chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị q u ỷ sát môn người cho để mắt tới bất quá hiện tại chính mình cũng không phải là người cô đơn lần này bên cạnh mình có long bá n g u y minh còn có miêu lê hi lần này cho dù tại đối mặt những cái tia chân chính thế lực lớn thời điểm cũng có thể đi đụng bên trên đụng một cái lúc này lạc tinh cốc phía trước đã có rất nhiều thế lực góp ở chỗ này trung châu thành phụ thành chủ truy mệnh ti kiếm các kiếm lâu những thế lực này mỗi một cái đều là trên đường lớn đứng đầu thế lực nắm giữ lục địa thần tiên tòa chấn nhìn xem những n à y đầy khắp núi đồi lục địa thần tiên tô chết trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ đại lục bên trên hiện tại đã có nhiều như vậy lục địa thần tiên thế nhưng lại còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua lục địa thần tiên bên trên cảnh giới lục địa thần tiên bên trên sẽ là cái gì cảnh giới đâu tô chết không rõ ràng bất quá trong lòng hắn rất hướng về đồng thời trong lòng hắn cũng kiên định chính mình tại tương lai không xa nhất định sẽ thành công địa đặt chân cảnh giới kia vượt qua sư phụ của mình đ ố i núi l a o tổ tiên hà sơn minh vương l a o tổ c h i t để vượt qua lục địa thần tiên chư vị l i ệ n tại tô chết bắt đầu có ý tưởng thời điểm một thanh em đột nhiên đánh gây tô chết mạch suy nghĩ ngần đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lao giả tóc trắng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong cao giọng đối với người xung quanh nói ra lao hủ chính là kiếm lâu thái thượng trưởng lão kiếm tâm lần này lạc tinh cốc mở ra có thể nói là cho chúng ta những n à y lục địa thần tiên một hy vọng một cái đột phá lục địa thần tiên bên trên hy vọng nhìn xem nói chuyện ông lao tóc trắng này xung quanh tất cả lục địa thần tiên đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là cúi đầu cao mày nhìn xem kiếm lâu tên này thái thượng trưởng lão gặp ánh mắt mọi người đều nhìn lại tên kia lục địa thần tiên tiếp tục nói nhưng là bây giờ lạc tinh cốc tình huống bên trong đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là không biết trường hợp này bên gi ta cho rằng chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể như vậy một khả năng nhỏ nhoi đột phá lạc tinh cốc bên trong cái kia hư hư thực thực lục địa thần tiên bên trên người lưu lại t r ậ n pháp tất cả mọi người nhìn xem chính giữa cái chỗ kia kiếm lâu lão nhân đứng tại chỗ thời điểm không có người nói hồ à cứ việc kiếm lâu người trưởng lão này nói đến rất đặc sắc rất kích động nhân tâm có thể cũng không có đả động bọn họ những người này đem đối ứng cũng không có người đáp lại người này dù sao những người này đều là lục địa thần tiên tâm trí căn bản không phải người bình thường có thể so sánh cho nên căn bản không thể lại bị một ít người hai câu ba lời liền kích động tâm tính trong lòng gặp không có người nói chuyện lao nhân tóc trắng cũng không cảm thấy xấu hổ tiếp tục nói nếu có người muốn cùng ta kiếm lâu hợp tác ta cam đoan lần này tiến vào lạc tinh cốc chúng ta kiếm lâu người làm tiên phong lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều là nhìn lại kiếm lâu người nhưng vì tiên phong điều kiện này không thể làm không phong phú phải biết lạc tinh cốc vẫn là một cái không có người khai phá qua địa phương không ai mở phát liền mang ý nghĩa không biết nguy hiểm trường hợp này bên dưới có người làm tiên phong hơn nữa còn là thực lực không tầm thường kiếm lâu tự nhiên là đối với những này tông môn thế lực có lực hấp dẫn thật lớn ngươi nói có thể làm ấy cuối cùng có người mở miệng nghe lấy người nói chuyện kiếm lâu tên kia trưởng lão tinh thần chấn động mở miệng đáp lại nói lao phu nói thế nào cũng là lục địa thần tiên nói ra lời nói tự nhiên là chắc chắn mặc dù nói mọi người trong lòng đều rõ ràng cái này kiếm lâu hiện tại có thể đứng ra căn nguyện làm tiên phong vậy khẳng định là trong lòng có quỷ nhưng lại không có người nghĩ ra đến cùng là dạng gì tình huống sẽ để cho tại kiếm lâu người căn nguyện làm tiên phong dưới tình huống còn có thể hố được bọn họ nghĩ mãi mà không rõ liền không suy nghĩ lần này đến người đại bộ phận đều là vũ phu vũ phu không nguyện ý nhất động chính là não có cái gì khó khăn cùng chèn ép trực tiếp diệt là được rồi cái này rất đơn giản vì vậy tại kiếm lâu người cam mây vĩ tiên phong d ư ớ i tình huống lần lượt có lục địa thần tiên đứng ra nguyện ý cùng kiếm lâu hợp tác cứ như vậy kiếm lâu trưởng lão lần này đi ra có thể nói là thu hoạch không ít minh h i ế u bất quá cứ việc có rất nhiều thế lực động tâm có thể vẫn có một ít người lựa chọn tạm thời quan sát một cái dù sao lạc tinh cốc đối với lục địa thần tiên dụ hoặc lớn bao nhiêu bọn họ những n à y lục địa thần tiên quả thực muốn quá rõ ràng đây chính là bọn họ đau khổ truy tìm mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cơ duyên có câu nói tê sáng nghe đạo triều có thể chết lúc này dùng để hình dung những này lục địa thần tiên tại thích hợp bất quá theo càng ngày càng nhiều thế lực tiến về cùng kiếm lâu người tụ lại địa phương này lục địa thần tiên cũng càng ngày càng lơ lòng ít người tô chết vậy mà từ trong đó thấy được một cái người mình quen văn nhân tiên hắn cũng tới là văn nhân tiên cũng là lục địa thần tiên hiện tại lạc tinh cốc thông tin tại toàn bộ đại lục bên trên đều xôn xao văn nhân tiên không có khả năng không đối cái này lục địa thần tiên bên trên cảnh giới động tâm nhìn xem một màn này tô chết người từ lúc ở trung châu thành thời điểm tô chết đã cảm thấy văn nhân tiên có điểm gì là lạ đối hắn quá tốt rồi một cái lục địa thần tiên hơn nữa còn là cùng hắn không quen thuộc lục địa thần tiên vậy mà cam lòng như thế không lưu dư lực địa trợ giúp hắn cái này sao có thể t ô chết là tuyệt đối không tin đến lục địa thần tiên cảnh giới không ai là kẻ ngu đã như vậy như thế lần này lạc tinh cốc chuyến đi chính là tốt nhất để lộ văn nhân thiên khăn che mặt bí ẩn một cơ hội văn nhân thiên phía sau đến cùng đang làm cái gì yêu tiêu h thân lần này ta nhất định phải hiểu rõ t ô chết nhìn xem văn nhân thiên ánh mắt lập lọe văn nhân thiên thân là lục địa thần tiên cảm ứng được t ô chết ánh mắt theo bản năng ngầm đầu kết quả đã nhìn thấy t ô chết lúc này cũng là có chút ngạc nhiên đối với t ô chết với chào văn nhân thiên thân là lục địa thần tiên bất luận đi tới chỗ nào tự nhiên đều là rất được mọi người quan tâm nên có người thấy được văn nhân thiên vây trào thời điểm ánh mắt theo bản năng nhìn hướng văn nhân thiên vây trào phương hướng sau đó đều là sửng sốt một chút h i ệ n nhiên bọn họ đều không có ý thức được văn nhân thiên vậy mà còn cùng miều cương người có lôi tới văn nhân thiên đối tô chết chỉ là vẫy vây tay cũng không có động tác khác càng không có đi lên phía trước nói chuyện h i ệ n nhiên trong lòng cũng là rõ ràng năng lượng của mình cũng không muốn là tô chết tạo thành cái khác phiền phước cũng tô chết nhận xong tay về sau liền đứng tại chỗ không nói thêm gì nữa chương bảy trăm l i sáu Tô Chương kiếm a lâu trưởng lao âm thanh vang dội vang lên t h ư vị giờ lành đã đến chúng ta cái này liền xuất phát tiến về lạc tinh cốc chúng lục địa thần tiên nghe vậy nhộn nhịp đằng không mà lên hóa thành từng đạo lưu quang hướng về lạc tinh cốc phương hướng vội vã đi t ô chết cũng lăn lộn tại đám người bên trong bí mật quan sát lấy văn nhân thiên nhất cử nhất động hắn phát hiện văn nhân thiên cũng không có cùng kiếm lâu người đi cùng một chỗ mà là vô tình hay cố ý cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định tựa hồ đang tận lực tránh hiểm nghi trên đường đi t ô chết bất động thanh sắt t h u ố c d ụ c lúc trước bố trí truy tung p h á t trận từ đầu đến cuối cùng văn nhân thiên duy trì như gần như xa khoảng cách hắn phát hiện văn nhân thiên thỉnh thoảng địa sẽ lấy ra một cái đặc thù ngọc phủ đối với ngọc phủ t h ấ p giọng nói gì đó tựa hồ tại cùng phương xa người tiến hành liên hệ t ô chết thầm nghĩ trong lòng quả nhiên có vấn đề theo khoảng cách lạc tinh cốc càng ngày càng gần tô chết cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị cỗ khí tức này âm lánh mà tạ ác để người không rét mà run tô chết trong lòng run lên thầm nghĩ cái này lạc tinh cốc quả nhiên không phải cái gì đất lành đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô cẩn thận có mai phục chỉ thấy một đám trên người mặc đấu đồng màu đen người thần bí đột nhiên từ trong sơn cốc giết ra bọn họ cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái binh khí hướng về mọi người phát động công kích mãnh liệt những người áo đen này thực lực cực kỳ cưỡng hãn vậy mà tất cả đều là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ không tốt là người của ma giáo trong đám người có người hoảng sợ nói trong lúc nhất thời trang diện hôn loạn tư ơ n g mừng đeo tiếng g i ế t r u n g trời t ô chết trong lòng thầm mắng một tiếng thật sự là âm hồn bất tán cái này ma giáo làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt thừa dịp hôn loạn thời khắc t ô chết chú ý tới văn nhân thiên vậy mà lặng lẽ rời đi đội ngũ hướng về sâu trong thung lũng bay đi t ô chết cười lạnh một tiếng thầm nghĩ cuối cùng lộ ra cái đôi hồ ly thân hình hắn l ó i lên lặng yên không một tiếng động đi theo văn nhân thiên đi tới một chỗ ẩn nấp trước sân động cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một phen sau đó lách mình vào sơn động bên trong t ô chết theo sát phía sau cũng t i ế n sơn động. Trong sơn động một mảnh đèn vào đưa một tay h kịp, k ô n g thấy đ ư ợ chết ngón. Tô c thả ra thân thức cẩn thận t r a xét lấy tình huống xung quanh đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ sơn động chỗ sâu chuyển đến cỗ khí tức này âm lánh mà tà ác cùng lúc trước trong sơn cốc cảm nhận được khí tức giống nhau như lúc t ô chết trong lòng giật mình thầm nghĩ không tốt bên trong hang núi này vậy mà còn có nhân vật càng lợi hại hắn đang muốn t r a xét rõ ràng đột nhiên nghe đến sơn động chỗ sâu chuyển tới một âm trầm âm thanh kiệt, kiệt kiệt văn nhân thiên ngươi làm đến rất tốt chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm ta cam đoan để ngươi được đến ngươi muốn tất cả văn nhân thiên cung kính hồi đáp cần tuân ma tôn chi mệnh tô chết chấn động trong lòng thầm nghĩ ma tôn chẳng lẽ là giáo chủ ma giáo hắn đang muốn tiếp tục nghe tiếp đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về hắn đánh tới người nào một cái tràn đầy sát ý âm thanh trong sơn động vang lên tô chết cấp tốc điều động tự thân linh khí tạo thành một cái vòng phòng hộ lấy ngăn cản thình lình công kích hắn tâm niệm cực tốc vận chuyển nóng lòng biết rõ phía sau màn hắc thủ thân phận cùng lúc đó hắn xảo diệu vận dụng ẩn nạp thuật tránh né tại chỗ cảng sâu thứ năm d ạ tôn ánh mắt b ư ớ ừ lần u i này coi như xong kế hoạch tiến hành đến như thế nào cái kia âm lạnh âm thanh vang lên lần nữa trong giọng nói mang theo một kia không kiên nhẫn hồi bẩm ma tôn tất cả đều tại theo kế hoạch tiến hành ta đã thành công chui vào chính đạo liên minh lấy được thư của bọn hắn đảm nhiệm chỉ chờ thời cơ chín mồi liền có thể nội ứng ngoại hợp đem bọn họ một mẻ hốt gọn văn nhân thiên trong giọng nói mang theo vẻ đ ắ c ý rất tốt hành động lần này cực kỳ trọng yếu liên quan đến ta ma giáo tương lai kế hoạch lớn người nhất thiết phải chú ý cẩn thận nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm ma tôn thanh n m bên trong mang theo một tia cảnh cáo thuộc hạ minh bạch văn nhân thiên vội vàng đáp lần này l ạ tinh cốc quả nhiên có người đồng ý độ xấu mà người này lại còn là văn nhân thiên một cái lục địa thần tiên tôi chết trốn trong góc nghe lấy văn nhân thiên cùng âm thanh kia âm lãnh người đang t à n g gấu càng nghe càng là kinh hãi không nghĩ tới chuyện bây giờ vậy mà tại dạng này phát triển cái này nếu như là bị phát hiện lời nói hiện trường toàn bộ người đều vây công văn nhân thiên lời nói cho dù văn nhân thiên là lục địa thần tiên cảnh giới cũng tuyệt đối không thể sống mà đi ra lạc tinh gốc nhìn xem trước mặt một màn này tôi chết lặng lẽ ẩn tàng đi được rồi ngươi nhanh rời đi nơi này à nơi này tất nhiên đã có người có thể tra xét đến nơi đây liền chứng minh nơi này đã không an toàn nữa đạo kia âm lãnh âm thanh nhìn xem văn nhân thiên đối với văn nhân thiên nói sau đó t ô chết chỉ nghe thấy văn nhân thiên ô m quyền cung kính nói ra phải lại sau đó t ô chết liền phát hiện chính mình lại cũng không nghe thấy hai người thanh âm trường hợp này bên dưới lần này lạc tinh cốc chuyến đi t ô chết muốn theo nhiều người nhiều lục địa thần tiên trong tay cầm tới thiên ngoại vẫn thạch lời nói quả thực chính là si tâm v ọ n g tường lạc tinh cốc nội bộ cùng lạc tinh cốc cái tên này có thể nói là hoàn toàn không có quan hệ từ bên ngoài nhìn lên lạc tinh cốc trong này khắp nơi đều là nước biết núi xanh nhưng làm ngươi chân chính đi tới bên trong liền sẽ phát hiện trong này khắp nơi đều là tường đổ n g i vỡ trường hợp này chỉ có một khả năng cái này lạc tinh cốc nội bộ đã từng có cái này một cái tông môn mà cái này tông môn rất có thể chính là cái kia vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới lạc tinh người tông môn mà tại cái này tông môn bên trong đã từng buộc phát qua dị thường rất lớn chiến tranh chính là trận chiến tranh này mới trực tiếp hoặc là gián tiếp đưa đến lạc tinh cốc xa suốt lấy kiếm lâu người cầm đầu gần như tất cả mọi người đi theo kiếm lâu thân thể phía sau mà kiếm lâu quả nhiên cũng không có nút lời từ khi tiến vào lạc tinh cốc bên trong cũng không có nút lời thật sự chính là tất cả kiếm lâu người đều đi ở trước nhất đến sung làm tiên phong một màn này để nguyên bản đối kiếm lâu người rất có phê bình kín đáo người đều ngờ mồm dù sao vô luận như thế nào nhân ra kiếm lâu nói được thì làm được thật đúng là liền sung làm tiên phong một màn này không thể không để những người này bội phụ c r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy tiên phong t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy tiên phong mà còn không có chút nào lời oán giận nhìn hướng kiếm lâu mọi người ngươi sẽ phát hiện trên mặt mọi người đều tại vui cười đổ ù dỡn phản phất bọn họ kiếm lâu đi ở trước nhất dùng để sung làm tiên phong đây là một cái lại chuyện quá đơn giản tình cảm đồng dạng phản phất như là chuyện đương nhiên đồng dạng nhìn xem một màn này dù là tô chết cũng có chút hoảng hốt chẳng lẽ trên thế giới này thật đúng là có một lòng quên mình vì người tông muôn sao không không có khả năng nếu như nói là tại phạm nhân giới lời nói tô chết nói không chừng còn có thể tin một tin nhưng bây giờ đây là địa phương nào đây là tu chân giới đừng nói cái gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ liền xem như hữu nghị thậm chí là thân tình tại đột phá cơ duyên trước mặt vậy cũng là lộ ra như vậy y ế u ớt vì một phần tấn thăng cơ duyên thân huynh đệ thân hai cha con rút đao khiêu chiến tình huống không thể nói là không có à chỉ có thể nói là nhìn lắm thành quen nhìn xem một màn này tất cả mọi người bối rối đồng thời tất cả lục địa thần tiên nhìn hướng kiếm lâu ban đầu đứng ra nói chuyện tên kia tóc trắng lục địa thần tiên thời điểm ánh mắt bên trong vậy mà cầm toát ra vẻ khâm phục dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này quyết đoán có khả năng phái ra toàn bộ tông môn người làm mặt khác tông môn người đại tiên phong cái này không chỉ cần có thực lực hơn nữa còn cần ngươi tại tông môn nội bộ có tuyệt đối hy vọng bằng không mà nói ngươi đưa ra ý nghĩ như vậy về sau một khi có người đứng ra phản bác hai ba câu nói liền có thể đem ngươi cho chọc đến không lợi nào để nói dù sao tại toàn bộ tu chân giới đều là ngươi lừa ta gạt hiện tại ngươi muốn làm người hiền lành tất ngươi có thể làm chúng ta không có người ngăn đón ngươi thế nhưng là người khác mang theo toàn bộ tông môn người đi làm người hiền lành những người này còn muốn thật tốt tu luyện một cái chờ tu luyện thành đi bên ngoài cùng bọn họ đi tranh đoạt cơ duyên nhanh chóng bước vào lục địa thần tiên đây lục địa thần tiên cảnh giới ai không muốn chỉ cần thành công tấn thăng đến lục địa thần tiên cảnh giới liền sẽ tự động nắm giữ gần ngàn năm thọ nguyên kỳ thật những n à y tu chân giả dục vọng nhất là giản dị tự nhiên đó chính là trường sinh bất lão trường sinh cựu thị đơn đơn nhìn từ điểm này lời nói những n à y thực lực thông huyền tu chân giả cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt chỉ là khoảng cách trường sinh gần hoặc là xa khác nhau mà thôi vào giờ phút này đi tại phía trước nhất chính là ban đầu nói chuyện tên kia kiếm lâu t r ư ở n g lão n g h e lấy người xung quanh xì xào bàn tán tô chết cũng là thành công biết người trưởng lão này danh hiệu kiếm xanh tại ba trăm n ă m trước thành tựu lục địa thần tiên cho tới bây giờ cũng không thành công đột phá lục địa thần tiên sơ kỳ đạt tới lục địa thần tiên sơ kỳ nếu như lại không có đột phá hai trăm năm bên trong kiếm xanh tất nhiên sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà thân tử đạo tiêu cũng chính là nói chỉ cần kiếm xanh không muốn chết cái này lạc tinh cốc hắn vào cũng phải vào không vào cũng phải vào vâng không chờ ở bên ngoài kiếm xanh cũng chỉ có một loại kết quả thân tử đạo tiêu Tiếm tại đi xanh phần í a trước nhất, tâm t h câu thiên ô n ngón g trò tay p h ả b t long can h đồ. Lúc có khả năng gia tăng lục địa thần tiên đột phá đến cảnh giới kế tiếp tỷ lệ mọi người đều biết thu chân chính là cùng thiên đạo chống lại mà lục địa thần tiên cảnh giới chính là thiên đạo cho phép phía dưới cảnh giới tối cao n g ư ơ i nếu như muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới liền sẽ dẫn tới thiên đạo bất mãn thiên đạo một bất mãn một cách tự nhiên liền sẽ hạ xuống thiên kiếp thiên kiếp có thể không phải chỉ là nói xung lục địa thần tiên thiên kiếp cùng bình thường thiên kiếp còn không đồng dạng nói n ô m na điểm chính là bình thường thiên kiếp tương đương với n g ư ơ i đi thiên đạo bên cạnh quét bất bảo trêu cho vui n g ư ơ i đem thiên đạo cho làm cho không cao hứng thiên đạo trước mặt cho n g ư ơ i một bàn tay mặc dù nói là cho n g ư ơ i một bàn tay có thể cái này bàn tay nếu như chuyển đổi thành người bình thường cái kia ngay cả đánh nhau cũng không tính nhiều nhất chỉ có thể coi là cái thiên đạo lại cùng ngươi đùa với chơi có thể ngươi nếu là nghĩ đột phá lục địa thần tiên đặt tới lục địa thần tiên bên trên cảnh giới đây cũng không phải là ngươi chạy đến thiên đạo bên cạnh cùng thiên đạo chọc cười mà là ngươi cưới tại thiên đạo trên cổ kéo đến thiên đạo trong cổ ngươi làm hai cái này sự tình ngươi đối mặt tình huống làm sao có thể đồng dạng thiên đạo cái trước cho ngươi một bàn tay coi như xong bất luận kết quả làm sao ngươi nếu là khiên qua đi liền tính ngươi lợi hại ngươi nếu là không có khiên qua đi thân tử đạo tiêu ngươi cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo thế nhưng là cái sau đâu cái kia không được một bàn tay tiếp lấy một bàn tay trực tiếp cho ngươi tới một cái hàng lòng mười bàn tay a mà phần thiên long căn chính là khôi phục đ ụ c thân thiên tài địa b ả o chỉ cần đ ụ c thể của ngươi vẫn còn không quản ngươi kinh m ạ n h trong cơ thể thế nào chỉ cần ngươi còn có một hơi phần thiên long căn liền có thể cho người treo tại phần thiên long căn dược lực hao hết phía trước nói chẳng ra ngươi chính là muốn chết cũng khó khăn muốn chết đừng nói dỡn tối thiểu nhất ngươi không được chờ ta dược lực hao hết sao cho nên nói kiếm xanh mục tiêu rất có thể chính là nằm ở lạc tinh cốc chính giữa phần thiên long căn mà tại kiếm xanh nhẫn chứa đồ bên trong tấm bản đồ kia bên trên còn rõ ràng ghi chú một con đường con đường này chính là an toàn lộ tuyến cũng chính là kiếm xanh bọn họ tại dẫn đầu con đường này kỳ thật lúc đầu kiếm xanh cũng không thể xác định tấm bản đồ này phía trên đến cùng phải hay không an toàn dù sao tấm bản đồ này cũng là hắn đoạn thời gian trước tại một chỗ bí cảnh bên trong tìm tới đến mức tấm bản đồ này phía trên ghi chép là thật là giả hắn còn cần xác định một cái cái này cũng là tại tiến vào lạc tinh cốc phía trước kiếm xanh nói ra lần này lạc tinh cốc chuyến đi cũng chính là dựa vào cái này căn cứ mới có sức mạnh đưa ra để kiếm lâu đệ tử đi ở trước nhất tô chết sư đệ nhanh đuổi theo tô chết ở phía sau suy nghĩ chuyện thời điểm long bá vừa nghiêng đầu phát hiện tô chết đã lạc hậu thật nhiều vì vậy vội vàng mở miệng nói dù sao cái này là tinh quốc bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình ai cũng không rõ ràng an toàn nhất vẫn là theo vào đại bộ đội ân nghe thấy long bá lời nói về sau t ô c h r i ế t lập tức lấy lại tinh thần bước nhanh đuổi theo đại bộ đội lúc này tại kiếm lâu đệ tử dẫn đầu xuống đội ngũ tiến hành phải bay nhanh tốc độ này liên lục địa thần tiên đều m ở b ư ớ c lao tiểu t ử này là thật không đem chúng ta cho làm ngoại nhân a kiếm lâu đệ tử nói thế nào cũng coi là hắn một tay mang ra nhưng bây giờ cứ như vậy để những người này tại một cái hoàn toàn nơi chưa biết bên trong cho bọn họ làm tiên phong mà còn những n à y kiếm lâu đệ tử vậy mà còn thật liền hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang đi ở trước nhất tiểu t ử này thật chẳng lẽ không sợ chết sao bối rối đều bối rối bất quá mặc dù bọn họ không nghĩ ra có thể nên dính ánh sáng vẫn là m u ố n dính các đại môn phái người trưởng lão cùng lục địa thần tiên cứ như vậy đi theo kiếm lâu người phía sau hướng về phía trước đi đến rất nhanh mọi người liền đi tới một chỗ rách nát cung điện trước mặt chương bảy trăm linh tám trận pháp chương bảy trăm linh tám trận pháp đi đến tòa cung điện này phía trước về sau kiếm lâu người cũng n ộ n nhịp ngừng lại bước chân dừng lại kiếm thanh mở miệng kiếm nói ra. Sau đó xoay người, đối với người phía sau nói ra, chư vị, hiện tại chúng đó ra. ra, rằng, đến nơi đây về Sau xoay phía sau ta chư vị, tiên lời nói rất có độ tin tệ dù sao nhân ra ban đầu ở bên ngoài nói sau khi đi vào để bọn họ kiếm lâu người tới làm tiên phong chuyện này nhân ra cũng làm đến mặc dù nói nhân ra kiếm lâu người đi đến hiện tại đều không có gặp phải cái gì nguy hiểm có thể trường hợp này tại lúc mới bắt đầu nhất kiếm thanh là không biết ta dù sao lạc tinh cốc cái này lại là lần đầu tiên bị người phát hiện trước lúc này phàm là có người đi vào qua lời nói như vậy tất nhiên sẽ lưu lại vết tích n g h e lấy kiếm thanh lời nói tất cả mọi người không tự chủ được nhẹ gật đầu chứng minh trong lòng bọn họ cũng cho là như vậy dù sao nhân ra kiếm lâu người cùng bọn họ không quen không biết có khả năng dẫn đầu bọn họ đi đến hiện tại đã là cực kỳ không dễ dàng bây giờ người ta không nghĩ tiếp lấy xem như tiên phong mang các người đi cái này có mao bệnh sao không có m a bệnh a ngươi cũng không thể nhất định muốn buộc nhân ra kiếm lâu người toàn bộ chịu chết cái này không thực tế a sau đó liền có lục địa thần tiên đứng ra đứng ra tên này lục địa thần tiên là truy mệnh ti người sống tại lạc tinh cốc bên ngoài phát hiện truy mệnh ti vết tích thời điểm tô chết liền đã dò xét qua lần này truy mệnh ti đến người bên trong cũng không có hứa hành nông thân ảnh hiện nhiên hứa hành nông là đang bận cái gì mặt khác tương đối chuyện quan trọng cho nên mới để đó lạc tinh cốc không tới không có thấy được hứa hành nông nói thật tô chết trong lòng là khá là đáng tiếc dù sao hắn cùng hứa hành nông cũng coi là hợp tác qua một chàng rất có một chút anh hùng ở giữa cùng trung trí hướng ý tứ lần này đứng ra người tô chết cũng nhận biết tiêu từ thiên là truy mệnh ti bên trong một tên lục địa thần tiên truy mệnh ti thân là tại toàn bộ đại lục bên trên có khả năng lực á p q u ỷ sát môn tổ chức sát thủ thực lực của bản thân bọn họ tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ từ thiên nhìn xem kiếm thanh nói ra kiếm trưởng lão các ngươi có thể mang theo chúng ta đi đến nơi đây chúng ta đã vô cùng cảm kích đến mức con đường sau đó mọi người chúng ta liền đều bằng bản sự đi kiếm thanh đối với từ thiên ôn quyền nói ra từ thi chủ sáng lý nhìn xem một màn này tôi chết lập tức trong lòng hiểu rõ xem ra đi đến nơi này kiếm lâu cũng liền đối lạc tinh cốc hiểu rõ nhiều như vậy tiếp xuống lại đi lạc tinh cốc chỉ sợ cũng không hiểu rõ lắm cho nên mới sẽ không mạo hiểm lúc này có người đã bắt đầu hoài nghi kiếm thanh trong tay có quan hệ với lạc t i n h q u ố c bản đồ tất cả mọi người là lục địa thần tiên có khả năng tu luyện tới lục địa thần tiên người nào đều không phải người ngu ngươi cũng đừng nghĩ lừa được người nào miêu cương đại tế ti đi tại tô chết phía trước quay đầu nhìn tô chết một cái nói ra tiểu tử có lúc mọi người liền đều là lòng dạ biết rõ địa đang d i ễ n k ị c h nhìn thấu không nói toạc đạo lý này ngươi không thể nào không biết ta ngay lấy đại tế ti lời nói tô chết trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra đại tế ti cũng là thấy rõ ràng kiếm thanh tính toán cái này kiếm thanh rõ ràng là định dùng kiếm lâu đệ tử tới thử nghiệm một cái chính mình nắm giữ tin tức đúng hay không đợi đến xác định tin tức nắm giữ được không có vấn đề chính là cùng bọn họ những người này mỗi người đi một ngả thời điểm dù sao nếu như nói lạc tinh cốc dạng này một cái cho tới bây giờ không có bị người thăm dò qua bí cảnh nếu như không có vật gì tốt lời nói đó là căn bản sẽ không có người mới lúc này kiếm thanh hiện tại đã trong lòng lửa nóng bản đồ là đúng bản đồ là đúng trong đầu của hắn không ngừng hòa lóe ra cái này và i cái chữ to nếu như bản đồ thật là đúng lời nói như vậy trên bản đồ đánh dấu phần thiên long căn vị trí cũng là đúng vừa kiếm thanh cao giọng nói ra hiện tại chỗ này đại điện phía ngoài trận pháp lao phu vừa rồi nhìn qua đây là thượng cổ trận pháp trở ngại lao phu cũng không hiểu trận pháp vì vậy cũng nhìn không ra tới đây trận pháp sơ hở các vị đạo hữu bên trong có hiểu rõ trận pháp có thể trước đến nhìn một chút trận pháp này một khi có khả năng phá vỡ trận pháp ta tin tưởng ở đây các vị đạo h ư u là sẽ không để người thua thiệt t i ế một thanh thể. tại trận tan trận thể Tiến không Hiện pháp, không phá tan trận pháp không không không cảnh, nan quay nói đến cũng điện bên ngoài căn bản Ngươi cũng không thể không còn vấn liền có đại phải cái vấn đề nan giải gì, quay đầu liền đi. được. đề đầu gặp gì, bảo vào á. bí m lát sau có đi ra một mình người này cũng không phải là lục địa thần tiên mà là đại tông sư đình phong khoảng cách lục địa thần tiên cũng kém không xa muốn lấy trận pháp thành tựu lục địa thần tiên cái kia không chỉ là nhìn vũ lực còn muốn nhìn ngươi có thể hay không tại trận pháp bên trong gia nhập một tia thiên đạo tri lực chỉ có ngươi có khả năng tại trận pháp bên trong thành công gia nhập thiên đạo tri lực ngươi mới tính là chân chính trở thành trận đạo lục địa thần tiên người này đã xuất hiện lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc hiện nhiên người này tại toàn bộ đại lục bên trên cũng không tính là hạ người vô danh lao phu tổng sông nghiên cứu trận pháp nhất đạo đã hơn hai trăm n ă m đánh nhau ta không dám nói nhưng nếu như nói trận pháp lời nói lao phu vẫn là có một chút tâm đắc nói thật tổng sông nói chuyện vẫn có chút tùy tiện có thể mấy câu nói nói ra cũng không có người phản bác cái này chứng minh tổng sông nói chỉ sợ là thật tổng sông t ừ n h ẫ n chữ vật của mình bên trong lấy ra mấy cái trận bàn n g ư ợ n nhờ trận bàn bên trên kim sắt chỉ diên phủ đi tới trận pháp phụ cận cũng không để ý cùng hình tượng ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu nghiên cứu sau đó t ô chết i đã nhìn thấy một cái lao đầu chồng nông lên ngồi s ồ n tại nơi đó mân mê lấy cái gì ánh mắt mọi người đều rơi vào tổng sông trên thân dù sao lần này đến người bên trong cũng chỉ có tổng sông tại trên trận pháp tạo nghệ cao nhất nếu như tổng sông phá giải không được cái này vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm cưỡng ép phá trận theo thời gian trôi qua tất cả mọi người buồn bực nán g ngầm bắt đầu tàn bộ đây là cái gì đột nhiên t ô chết i nghe đến người bên cạnh truyền đến k i n h hô một nháy mắt ánh mắt mọi người đều hướng về người này nhìn chỉ thấy một đạo người thấp nhỏ nam từ trước mặt trong đất một đạo dài miệm đoá hoa dãy rủa lấy từ thổ địa bên trong rốt ra -ja. hoàn toàn đi ra về sau đoá hoa này vậy mà còn dài miệng hướng về nam tử kia cắn tới nam tử thực lực cũng không yếu khí tức trên thân đạt tới t ô n g sư gần như tại cái kia đoá quỷ dị hoa mới vừa động đồng thời trong tay nam tử móc câu c o n g liền hướng về đoá hoa kia đánh tới lăng liệt kinh phong trực tiếp đem đoá hoa kia phía trên lá cây đều cho thổi đến bay lên gió lốc câu thức thứ nhất phá không câu t r ư ơ n g bảy trăm linh chín vô lượng thiên tôn t r ư ơ n g bảy trăm linh chín vô lượng thiên tôn nam tử miệng lẩm bẩm trong tay câu tử trực tiếp câu lại đoá hoa kia đoá hoa sau đó cứ như vậy bỗng nhiên lôi kéo đ cái h o kia liền đó quỷ dị hoa bị rút ra về sau toàn bộ thực vật vậy mà chậm rãi ngưng tụ cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái hạt trâu hạt trâu này mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím mục nát thực vật trâu nhìn trên mặt đất hạt trâu có người lên tiếng kinh hô hiển nhiên là nhận ra hạt trâu này loại này hạt trâu mặc dù nói cũng không phải là rất chân quý thế nhưng là chủ yếu nổi bật một cái hiếm thấy loại này hạt trâu chỉ có tại một chút ăn thịt thực vật hư thối phía sau mới có thể xuất hiện mà còn xuất hiện tỷ lệ quả thực là thấp đến một cái khiến người g i ậ n sôi tình trạng trăm vạn gốc dạng này ăn thịt thực vật hư thối cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái mục nát thực vật trâu mà hạt trâu này mặc dù tên gọi mục nát thực vật trâu thế nhưng là người nuốt về sau lại có thể tạo được cải tử hoàn sinh công hiệu nam tử kia thấy được mục nát thực vật trâu xuất hiện về sau trên mặt lập tức hiện ra vẻ đại hỷ có thể còn không có đợi hắn ngồi xổm xuống đem hạt trâu nhặt lên chỉ nghe thấy sau l ư n g chuyển đến một t h a nhâm vô lượng tiên tôn vị thí chủ này bần đạo đã tìm kiếm mục nát thực vật c h â u mấy chục năm không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp thật là thật đáng mừng vị thí chủ này ngươi cảm thấy thế nào ngồi s ồ n xuống vừa mới chuẩn bị cầm mục nát thực vật c h â u nam tử nghe thấy đạo thân ảnh này sửng sốt một chút sau đó khoe miệng liền hiện ra một vệ t nụ cười tàn nhẫn ha ha ra ra ta vừa rồi thời điểm chiến đấu ngươi không đến giúp bận rộn nghĩ đến nhặt ra ra người ta tiện nghi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy cái đầu nam tử trong lòng âm thầm này xinh ác đ ư c nói sau đó nắm trong tay câu tử bỗng nhiên quay đầu đi một giây sau cả người đều sửng sốt lúc này đứng ở trước mặt hắn là một người mặc đạo bảo nam tử trung niên khí tức trên thân không hiện có thể nam tử nhưng là bắp chân rút gân bởi vì cái này người nam tử rất quen mắt tại tiến vào lạc tinh q u ố c phía trước cái này trên người mặc đạo bảo người đi ra qua cùng kiếm thanh đứng chung một chỗ trò chuyện qua kiếm thanh cũng là cùng người này ngang hàng tương giao tư thái có thể làm cho một tên lục địa thần tiên ngang hàng tương giao cái kia chỉ có một cái khác lục địa thần tiên chính mình vừa rồi muốn lộng chết một cái lục địa thần tiên ba nam tử bối rối phàn khuôn mặt nói ra tiền tiền bối ta cũng là vừa vặn cầm tới cái này mục nát thực vật trâu ta gần người n h ấ t bên trên cũng có chút không thoải mái ngươi nhìn nam tử trung niên đạo hiệu vô đức vô đức nhìn xem nam tử vung đống nhúc nhích trong tay b ù i bằm nói ra vô lượng tiên tôn bần đạo liếc mắt liền nhìn ra đến trên người ngươi nguyên nhân bệnh đúng lúc cũng coi như ngươi vận khí tốt hiện tại bần đạo trong tay vừa vận có một v ậ n có khả năng trị tận gốc trên thân thể ngươi nguyên nhân bệnh nói xong vô đức không biết từ nơi nào móc ra một cây cỏ trên cỏ mặt có bảy loại nhan sắc bảy sắc cỏ cũng là một loại thuốc chữa thương thế nhưng là từ tạo ra điều kiện hà khắc trình độ hiệu quả đi lên nói đều cùng mục nát thực vật trâu không so được cả hai so sánh quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất nam tử hiển nhiên cũng là nhận biết vô đức vật trong tay khuôn mặt nắm đều nhanh muốn khóc lên tiền tiền bối cái này cái này không hợp lý a vô đức xích lại gần nhìn xem nam tử nói ra ồ vậy ngưng ngược lại là nói một chút chỗ nào không hợp lý cùng bần đạo thu một cái yên tâm to gần nói bần đạo không phải loại kia không giảng đạo lý người nhìn xem trước mặt vô đức có vẻ như hiền lành khuôn mặt nam tử đầu tiên là thăm dò tính địa mở miệng hỏi cái kia ta không muốn u ố n g vô đức đống nhiên vừa nhấp chân trực tiếp đem trăm mét có hơn một tảng đá lớn triệt để vỡ nát Nam tử sắc mặt lập tức liền trận mặt tử tức sắc lập không phải u hiện tại đ lục địa thần tiên tấn thăng không có chút nào nhìn người phẩm nước sao vô đức hiển nhiên là người cũng như tên cho dù là đối mặt sự tính thấp hơn chính mình hai cái đại cảnh giới thông sư cái tiêu đại tỷ cũng là không chút nào dây dưa dài dòng c ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem trước mặt t ô n g sư vừa cười vừa nói vị thí chủ này còn có cái gì muốn nói sao trải qua phía trước hai lần động tĩnh nam tử cũng là bị chấn trụ khóc lóc khuôn mặt nói ra không không có tiền bối tất nhiên muốn vật này lấy đi chính là không cần cùng tang ngôn ngữ ai sao lại nói như vậy hiện tại để vô đ ứ c lấy không vô đ ứ c ngược lại là không vui b ầ n đạo nói thế nào cũng là một cái lục địa thật tiền chẳng lẽ còn có thể lấy không tiểu bối đồ vật hay sao nam tử nhìn xem vô n ư c sắc khóc tiền bối ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi liền trực tiếp nói l i n được v ă người bối Tốt. nhất định tuân n thủ. Tốt. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta thích vô đức đột nhiên hét lớn một tiếng đã như vậy vậy cái này bẫy sắc cỏ liền tặng cho ngươi không nên k h á c h khí đây cũng là ta cái này làm tiền bối là giang hồ làm một điểm cuối cùng sự tình đi nhìn xem nam tử trước mặt vô đức không nói lời gì đem trong tay mình bẫy sắc cỏ cho nhét vào cái sau trong tay cái sau nhìn xem trong tay bẫy sắc cỏ cả người đều đã tê dần khoe miệng giật một cái trong lòng nghĩ đến ngụ r h ữ đản chờ quay đầu lao tử thành công đột phá lục địa thần tiên làm chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi phiền p h ư c vô đ ứ c sở tác sở vi đặt ở toàn bộ lục địa thần tiên trong vòng cũng là đặc biệt bắn nổ xung quanh lục địa thần tiên n ộ n nhịp xoay mở mặt h i ệ n nhiên là cảm thấy chính mình vậy mà cùng dạng này người là cùng một cảnh giới người có chút mất mặt chỉ có vô đ ứ c phản phất là không có phát giác được xung quanh hướng hắn xem ra ánh mắt một dạng dương dương tự đắc đem vừa vặn lấy được mục nát thực vật trâu cho cầm tới lúc này tổng sông cũng là mở miệng nói ra xong rồi nghe vậy ở đây chư vị lục địa rất nhàn toàn bộ là tinh thần một trận không nghĩ tới cái này tổng sông vậy mà thật có chút đồ vật nhanh như vậy liền hàng lạc tinh cốc bên trong thượng cổ đại trận cho phá giải ra tới chỉ thấy tổng sông hướng về sau lui hai bước sau đó đem trong tay hai tên trận bàn cho để dưới đất trận ban bị để dưới đất về sau phía trên bao trùm lấy p h ù văn màu vàng trực tiếp vô căn cứ bay lên hướng về trước mặt thượng cổ đại trận bay đi kim sát trận pháp rất nhanh liền đem toàn bộ thượng cổ đại trận hoàn toàn bao trùm lên tới theo bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng bao trùm ở phía trên p h ù văn màu vàng phảng phất là sống đi lên đồng dạng rất nhanh những n à y p h ù văn màu vàng phảng phất như là tìm tới một chỗ đại trận yếu kém điểm đồng dạng giống như nước thủy triều hướng về đại trận yếu kém điểm hiện lên một màn này làm cho tất cả mọi người đều là thán phục một tiếng tại ậ n dạng. dạng này l ộ cao á i thâm trận pháp kỹ xảo biên giới dù là thượng cổ đại trận thế nhưng là mất đi lực lượng nơi phát ra cũng chỉ có thể cứ như vậy vỡ vụn dù sao thượng cổ đại trận tồn tại thời gian thực tế là quá dài bất luận là dạng gì trận pháp chỉ cần tồn tại liền sẽ có năng lượng phương diện mài mòn trừ phi ngươi mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ chủ động tính hướng đại trận bên trong thả xuống đại lượng năng lượng không phải vậy không có cái nào đại trận có khả năng kinh lịch lên thời gian ăn mòn cũng t h ỉ như hiện tại thượng cổ đại trận đại trận sau khi vỡ vụn hóa thành c h ố n g chân một chút tiêu tán tại trên không một màn này như mộng như ảo ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian tồn tại không biết bao nhiêu năm là lạc tinh cốc chống cự đại lượng ngoại địch thượng cổ đại trận cứ như vậy hoàn toàn biến mất một màn này để người ở chỗ này đều khó tránh khỏi có chút thổ thức nhìn xem đầy trời điểm sáng tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu dâ trận pháp tổn hại về sau lại tiến vào đại điện liền thông suốt cần lo lắng chỉ là có khả năng hay không tồn tại một chút cơ quan đến mức những n à y cơ quan thì căn bản khả năng liền không tồn tại dựa theo đại điện quy cách đến xem n g à y bình thường chỉ sợ sẽ là lạc tinh cốc nghị sự đường một cái nghị sự đường muốn như vậy nhiều cơ quan làm cái gì chẳng lẽ ngày bình thường trưởng lão đến nghị sự lời nói còn cần lẩn tránh một cái cái gì cái gọi là cơ quan sao vì vậy một đoàn người thành công tiến vào đại điện bên trong t ô chết phát hiện cái này đại điện to đến có chút quá đáng sợ rằng tại đại điện phía sau còn có tầm cung chính là chuyên môn phụ trách nghỉ n ơ i địa phương bởi vì cái gọi là vũ phu cũng là người cũng sẽ có thất tình lục dục ngày bình thường nếu như muốn làm cái kia việc sự t ì n h cũng không thể trực tiếp cứ như vậy ban ngày ban mặt đi làm đi dù sao vẫn cần có một nơi a vì vậy tẩm cung cứ như vậy xuất hiện mặc dù rất nhiều vũ phu ngày bình thường trừ song tu căn bản sẽ không tới đây cái gì cái gọi là tẩm cung thế nhưng là tẩm cung tồn tại vẫn rất có cần thiết nhìn xem trước mặt đại điện cho dù là trải qua ngàn năm vẫn như cũ có khả năng nhìn ra được trước mặt đại điện đã từng huy hoàng thông qua một chút dấu vết để lại lại thêm đối với trên phố một chút liên quan tới lạc tinh cốc nghe đồn liền có thể dễ như chở bàn tay đem những này cho hoàn nguyên đi ra dù sao lạc tinh cốc thế nhưng là đã từng đi ra một tên lạc tinh người người cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều tuyệt đối sẽ không vắng vẻ vô danh kiếm thanh đứng tại tất cả kiếm lâu đệ tử sau lưng trong mắt nhìn hướng đại điện phía sau tầm h cung tinh quang nổ bắn ra đúng không sai chính là chỗ này trong địa đồ đánh dấu phần thiên long căn vị trí chính là chỗ này ba kiếm thanh cảm giác chính mình thời khắc này trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài t ầ n cấp làm lục địa thần tiên đã mấy trăm năm hắn chưa từng có cảm giác chính mình giống như bây giờ kích động có lục địa thần tiên đã chú ý tới kiếm thanh thất thố nhìn hướng kiếm thanh có vẻ như quan tâm hỏi kiếm thanh ngươi không sao chứ không có việc gì kiếm thanh cưỡng ép đẻ xuống trong lòng lửa nóng nhìn xem cha hỏi người nói ra ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đi tới lạc tinh cốc đại điện bên trong tâm tình có chút kích động ta nhổ vào ngươi kiếm thanh là học sinh tiểu học a tiến vào một cái đại điện liền kích động như vậy vậy chờ chút đến chân chính truyền t h ư ợ điện g ư ơ i còn không phải phun máu núi ngất đi a nghe lấy kiếm thanh trả lời cha hỏi người lúc mắt lúc này cũng không có lại phản ứng kiếm thanh. chứ những n à y lục địa thần tiên cái này biết những cái k i a thực lực còn không có đạt tới đại tông sư các đệ tử đã bắt đầu tản đi khắp nơi ra chu tấn xung quanh nơi này khả năng xuất hiện cơ duyên long bá cùng ngụy minh cũng muốn đi tìm kiếm một cái nhìn có khả năng hay không đụng phải chính mình cơ duyên lại bị tô chết giữ chặt không thích hợp rất không thích hợp nơi này cho ta cảm giác không quá tốt chúng ta tốt nhất đứng chung một chỗ trước án binh bất động tô chết thấp giọng với long bá nói với ngụy minh nghe lấy tô chết lời nói long bá cùng ngụy minh lúc này liền dừng lại bước chân căn cứ qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem tại nguy hiểm địa phương ngươi nghe tô chết liền chuẩn không sai t ô chết i sức phán đoán cùng với đối nguy hiểm sức quan sát hiện nhiên không phải long ba cùng ngụy minh có thể so sánh không những long ba cùng ngụy minh t ô chết i、so、sau lưng cách đó không xa miêu lê h i khi nghe thấy t ô chết i lời nói về sau nhìn thật sâu một cái t ô chết i lập tức cũng là dừng bước đem ý nghĩ trong lòng cho nhấn xuống tới nàng muốn thử xem t ô chết i lời nói đúng hay không khí vận người không hề chỉ là đơn thuần vận khí tốt ra ngoài có thể nhặt tiền mà là tại là một chút quyết định thời điểm cho dù không có người dạy cũng có thể bằng vào trực giác làm ra nhất quyết định chính xác lần này liền miêu lê hy đều không có phát giác được nguy hiểm có thể tô chiết lại mở miệng để long bá cùng ngụy minh trước cán binh bất động miêu l ê hy quyết định trước hết nghe tô chiết nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra miêu l ê hy không những chính mình không có động còn để miêu cương lần này tiến vào lạc tinh cốc đệ tử trẻ tuổi bọn họ cũng đứng tại chỗ bất động đồng thời để những người này dâng lên cảnh giác cứ việc có người bất mãn trong lòng bất quá trở ngại miêu l ê hy thánh nữ thân phận cũng chỉ có thể làm theo dù sao tại đại tế t i không nói gì thời điểm thánh nữ đối với bọn họ đến nói chính là lớn nhất tất cả mọi người đang động cũng chỉ có miêu cương đội ngũ cùng tô chiết long bá ngụy minh ba người không có động một màn này để tô chết cùng miều cương đám người thỉnh thoảng liền sẽ thu hoạch đến từ người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái có thể mặc dù như thế tô chết vẫn không có động đến cùng là là lạ ở chỗ nào đâu tô chết vất cảm n ế u mày khổ tư nói xem ra đến bây giờ toàn bộ đại điện bên trong có thể nói là không có một chút không hài hòa địa phương nếu quả thật nói có cái gì không hài hòa địa phương đó chính là một mực đứng tại chỗ an binh bất động bọn họ bên trong đại điện này không gian rất lớn tại lối vào còn có hai cái to lớn tượng đá mới đầu tô chết thấy được hai cái này tượng đá lần đầu tiên thời điểm vô ý thức cho rằng hai cái này tượng đá là loại kia dùng để chân tả cũng tỉ như phàm nhân giới cửa ra vào đều sẽ thả hai cái sư tử đá một dạng cái này không có cái gì kỳ quái nhưng sau đó làm tôi chết ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái này hai cái to lớn tượng đá bên trên thời điểm tôi chết cuối cùng ý thức được không thích hợp theo lý thuyết có người sẽ thích tảng đá vật phẩm trang sức không có cái gì kỳ quái có thể hắn trách thì trách t ạ i đem hai cái này tượng đá cho thả tại nơi này nơi này là địa phương nào nghị sự đường nói nôm na một điểm đó chính là một cái mở hội địa phương một cái mở hội địa phương cần chính là cái gì ghế tựa cái b à những nước n trà, thứ đồ khác không một chút nào cần vật phẩm trang sức cũng không cần có khả năng tại viễn cổ thời đại trở thành lạc tinh q u ố c trưởng lão nói rõ căn bản sẽ không là loại kia không cách nào không chế chính mình dục vào người dù sao một cái không cách nào không chế chính mình dục vào người tại tu chân giới là căn bản đi không dài xa chỉ có như vậy một đám người sẽ đang họp thời điểm thương chính mình cửa ra vào thả hai tôn tượng đá t ô chết không cách nào tưởng tượng có thể vô luận như thế nào cách đây chút tượng đá xa một chút luôn là không sai a t ô chết vừa định mở miệng nhắc nhở long bá cùng bị minh chỉ nghe thấy một đạo kịch l i ệ tâm thanh truyền đến một cái nữ tu sĩ kêu thảm đổ vào tượng đá bên dưới tượng đá trong tay búa bên trên vết máu l o ô n lộ chương 711, t i n h h ạ cỏ chương 711, t i n h h ạ cỏ đây là vật gì long bá dọa đến kêu to dưới chân bỗng nhiên lui về phía sau một bước còn không có chờ những người khác kịp phản ứng tượng đá nắm đấm đã nện xuống mặt nền nháy mắt rách ra đ á vụn tản đi khắp nơi bay lượn mọi người vô ý thức lui về sau vơi anh chấn động to lớn để mấy người kém chút đứng không vững mặt đất vậy mà trực tiếp sụp xuống làm sao sẽ dạng này có người n ẹ n n à o cao lên âm thanh đều đang run dậy cái này nghị sự đường tường hòa mặt nền dù thế nhưng là nghe nói có thể chống đỡ được lục địa thần tiên một kích toàn lực đặc thù tài liệu không phải là lục địa tiên nhân không thể tổn hại a có thể tượng đá này dễ dàng liền nghiền nát bọn họ không chỉ long bá những người khác trên mặt đều lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc bọn họ lại không đốc nhàn không có việc gì nhất định muốn đánh thứ như vậy làm cái gì mau lui lại chớ tới gần nó theo một tiếng gấp đêu mọi người l i ề u mạng về sau chạy nhưng tượng đá không có dừng lại nó huy động cự phủ trực tiếp đuổi đi theo nó vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không thả long bá vừa chạy vừa mắng tim đập đến sắc đổ miêu l e h i sắc mặt c h n g bệnh n à n g nhìn chằm chằm tượng đá cái kia bừa chém vào d a bừa bộn u một mảnh không nhịn được thấp giọng nói câu mục tiêu của nó là tất cả chúng ta nghị sự đường mặt n ề n sập tường gần như cũng đều nhanh sụp đổ tất cả che chắn đều như tờ giấy yếu ớt n à y chỗ nào là bình thường khôi lỗi đây rõ ràng là nắm giữ lục địa thần tiên cảnh quái vật lại không đi liền mất mạng mau bỏ đi không ai dám do dự dưới chân gần như dùng hết toàn lực mỗi người đều như bị điên hướng xuất khẩu điên c ù n hướng nhưng bọn họ rất nhanh ý thức được một cái càng hỏng bét sự thật cái tia tượng đá nhanh hơn bọn họ mắt thấy tượng đá tới gần một người tu sĩ bồi dối ở giữa lấy r a ngọc phú bóc nát ha ha vật chết nhìn ngươi làm sao đổi được ta tu sĩ nhìn không được cao giọng cười thoải mái thủ quyết mới vừa bóp ra một nửa kim quang tản đi pháp lực đột nhiên biến mất hắn bước chân dừng lại kém chút té ngã không đúng vừa vặn còn có thể điều động lời còn chưa dứt bóng đen tập đến to lớn lưới búa chả xuống Phúc. máu tơi ư bắn tung t ó é hắn thậm chí chưa kịp phát ra một điểm tiêu thảm liền bị chém thành hai khúc thừa dịp tượng đã động tác chậm chạp khoảng cách t ô chết không dám nhìn nhiều kéo miêu lê hy cùng long bá liều mạng chạy sau lưng truyền đến tượng đá tiếng bước chân nặng nề g h mỗi một bước đều làm người ta kinh ngạc run sợ đoàn người đều vô ý thức hướng xuất khẩu phương hướng chạy nhưng vừa tới chỗ ấy trước mắt bỗng nhiên nhiều một bước s á m trắng tường đá điều đó không có khả năng rõ ràng nơi này chính là xuất khẩu thay đổi thế nào một cái tu sĩ hoảng sợ hô to nhìn xem thật sự là hỏng mất đồng dạng bất quá tình huống hiện tại cũng đúng là để người rất sụp đổ chính là trận pháp biến hình nó không có ý định thả chúng ta đi ra đoàn người dọa đến hồn phi phát tán người nào còn nhớ được chết đi người nhanh chân liền chạy khắc thử những thứ vô dụng kia theo ta đi miều lê hi cắn răng đuổi theo khi đều thở không đều đặn nơi này trận pháp cầm giữ tất cả pháp thuật ba động chỉ còn vật lý c h ế n ép dựa vào địa hình mới có thể trốn chớ liều mạng nó thế nhưng là địa hình cũng một mực tại thay đổi thường cái kia trốn băng trực giác đ ừ n g ngừng đ ừ n g do dự tôi chết không có nói nhảm trực tiếp q u á t to một tiếng chạy mau phân nhánh đường tới phía trước đột nhiên chia hai đạo phía sau tượng đã đổi u đến càng ngày càng gần không tới mười t r ư ợ n g liền muốn chém tới cho dù chậm n ử a bước sợ rằng chỉ cần mấy giây nó bứa liền sẽ chặt tới tất cả mọi người đỉnh đầu không kịp nghĩ nhiều tôi chết trực tiếp lôi kéo long bá xoay trái đ ư n g ngừng miêu lê hy đành phải cắn răng liều mạng đuổi theo nhưng mà đường càng đi vào trong càng hẹp hai bên tường bắt đầu ép qua đến như muốn cứng rắn chen bọn họ nơi này quá không đúng là muốn ép chúng ta dừng lại chết sao không g i n h nói cái gì cái khác tiếp tục chạy tôi chết bọn họ liều mạng chạy đông nhiên phía trước có một tia sáng xuất khẩu miêu lê hy ngạc nhiên kêu lên không có thời gian nghĩ lại bốn người r a tốc phóng tới cái kia ánh sáng rõ ràng chỉ còn mấy bước lại cảm giác mỗi chạy một bước đều là g à y vỏ tôi chết cái thứ nhất lao ra đại điện một né mắt loại kia cảm giác bị trói bộ biến mất xem ra b ê nhưng t đại điện cái này có cầm chế, c áp gì chế h qua rất lâu tượng đá cũng tựa hồ đối với bọn họ mất đi hứng thú quay người về tới đại điện bên trong cuối cùng đi nha long bá lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực kém một chút liền ta còn tưởng rằng nó muốn giết đi ra đây không có người nói tiếp tô chết ngẩng đầu giò xét xung quanh bọn họ hiện tại vị trí là một cái dược viên trong không khí tất cả đều là nồng đậm dược thảo hương trên mặt đất bên tường các loại không quen biết kỳ hoa dị thảo mở ra vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt đi bất quá hắn người bên cạnh không nghĩ như vậy đây là địa phương nào long bá thở hồn hển hỏi thăm miêu l ê hi mắt liếc xung quanh giải thích nói chúng ta hẳn là đi tới lạc tinh điện dược viện nơi này đều là lạc tinh điện chủ nhân trồng trọt chân quý tiên thảo linh dược nghe nói như vậy long bá cũng quét mắt một vòng cái này còn cần đoán ai nấy đều thấy được đây là cái dược viên đi miêu lên hy lường hắn một cái ngươi biết cái gì là tinh điện dược viên là có tiếng b ả o điện nếu không phải cái kia phá tượng đá nói không chừng có thể tìm tới chút cứu mạng đồ vật chỉ chỉ cách đó không xa một gốc xanh biêng biết phân ra chín đầu trạc cây tiên thảo thấy không thúy quang đ ố i phượng đối tu luyện tới đại tông sư tu sĩ có cực lớn chỗ ích lợi nghe nói còn có thể ôm đ i ể m cơ hội giáp tình thần thông thúy quang đ ố i phượng nghiết bàn chúng sinh long bá nghe xong tinh thần tỉnh táo cái gì thần thông rất lợi hại sao miêu lên hy giải thích nghe nói là cùng loại phượng hoàng nghiết bàn thần thông có thể để cho tu sĩ nghiết bàn chúng、sinh. đó có phải hay không còn có ý tứ gì t ô chết hỏi tới đại giới khẳng định là có miêu lê h i hai tay mở ra tiếp lấy giải thích đến định kỳ biến thành trứng thời gian dài không thay đổi tu vi liền l i n rơi nếu là biến thành trứng thời điểm bị người g i ế t chết vậy liền thật chơi xong biến thành quả trứng đây coi là cái gì thần thông quả thực là tự sát thần thông a ta tình nguyện tu luyện cả một đời cũng không muốn mạo hiểm như vậy đột nhiên một đám lẽ tinh quang b ù i cỏ đưa tới t ô chết chú ý à bên k i a đông tia cỏ làm sao còn mang n g i sao miêu lê hy tùy ý nước mắt đó là tinh hải nhánh cỏ Ta chương a t nghe gì qua có cái gì đặc bảy trăm công h một mươi hai phệ hồn dây leo chương bảy trăm một m ư ờ i hai phệ hồn dây leo t ô chết trong lòng hơi động cái này tinh hà nhánh có không đơn giản đột nhiên mặt đất một trận chấn động dược viên một chỗ khác một gốc to lớn dây leo phá đất mà lên đ ổ chơi kia phía trên c ò n tre kín gai ngược nhìn đến để người sợ hãi trong lòng miêu lê hy dắt lấy hai người lui về sau là phệ hồn dây leo đụng phải liền xong rồi nó có thể hút khô tinh huyết của người cùng linh hồn phệ hồn dây leo điên cùng địa vùng vẩy dây leo đem xung quanh tiên thảo linh dược toàn bộ phá hủy thật sự là như chó điên long b á một cái bước xa sông lên trước ngăn tại tô chết cùng miêu lê hy trước mặt đấm ra một q u y ề n trực tiếp n g ệ n ở phệ hồn dây leo trụ cột bên trên miêu lê hy vội vàng kêu nói thứ này thích nhất cự nhân tộc tinh huyết nơi g ư đây là tại chịu chết long ba vội vàng rút lui nhưng đã chậm một cái dây leo cuốn lấy cánh tay của hắn nháy mắt hắn cảm giác tinh huyết trong cơ thể bắt đầu thần tốc xói mòn tô chết thấy thế lập tức lấy ra mang theo người thiết truy đây là hắn tự tay chế tạo pháp khí mặc dù phẩm cấp không cao nhưng thắng tại tiệ tay cho ta đoạn dây leo ứng thanh m à đức nhưng chỗ đức phun ra chất l ỏ n g văng đến tô chết trên tay đau đớn kịch liệt để hắn kém chút bông ra thiết truy cái đồ chơi này liền pháp bảo đều có thể ăn mòn tô chết hít sâu một hơi miêu lê hy từ trong ngực lấy ra một cái ta đến thử xem nàng cổ tay rung lên mấy chục cây ngân châm như là cỗ sao trổi bắn về phía phệ hồn dây leo từng cái bộ vị kim chúng dây leo phía sau vậy mà bắt đầu toát ra khói đen phệ hồn dây leo phát ra bén nhọn hí càng nhiều dây leo phá đất mà lên không tốt nó là tại bảo vệ thứ gì miêu l ê hy ánh mắt sáng lên các ngươi nhìn nó sau lưng theo nàng chỉ phương hướng nhìn chỉ thấy phệ hồn dễ mây bộ có một cái hô sâu trong hầm tựa hồ t r ô n lấy cái gì phát sáng vật thể cái đó là phần thiên long căn t ô chết bột miệng nói ra khó trách cái này p ệ hồn dây leo tựa như phát điên muốn ngăn cản chúng ta tới gần Phẹ hồn dây lần e leo leo o con phát phá hắn ánh không chấn nhiều sáng, tráng mắt đất. Mặt đất đất rắc của cuồng càng bọn điên động ngừng động, kiện lên. mà dây dây l này phiền phức l o n g b á che lấy bị dây leo quấn qua cánh tay thứ này độc tính quá mạnh ta cảm giác tinh huyết trong cơ thể còn tại sói mòn nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới phần thiên long can không phải vậy chúng ta đều phải chết ở đây c h ờ một chút miêu l ê h i đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa rồi gốc k i a tinh hà nhánh cỏ nó chất lỏng tựa hồ có thể triệt tiêu vệ hồn dây leo độc tính tô chết xứng sở hồi tưởng lại vừa rồi đụng vào tinh hà nhánh cỏ lúc mát mẹ cảm giác ngắm nhìn một phía phát hiện cái kia mảnh tinh quang lập l o ạ bụi cỏ đã bị phệ hồn dây leo công kích phá hủy đến còn dư lại không có mấy ta đi lấy tinh hà n h á n h cỏ các ngươi ngăn chặn nó tô chết nói xong liền muốn lao ra không được long ba kéo lại hắn ngươi thực lực quá yếu để ta đi ngươi đều chúng độc còn x i n h cường tô chết hất ra long ba tay ta tốc độ nhanh mà còn hắn lung lay thiết truy trong tay ta có cái này lời còn chưa dứt tô chết đã liền xông ra ngoài phệ hồn dây leo lập tức vùng ra mấy chục cây dây leo hướng hắn rút đi tôi h khắc hy trong tay ngân châm liên phát, đánh chúng h ờ i sợi miêu liên cân tóc, cây ngàn trong ngân treo tay t mấy lê nhất Phanh thanh, mấy dây leo. ế n g chết leo nháy mắt cứng ác, cho tô chết cơ dốc. chết hội thở dốc. Đà tạ. Tô Đà nói xong tiếp tục hướng tinh hà nhánh cỏ phương hướng nổi t i ế n t ô chết cuối cùng đi tới tinh hà nhánh cỏ phía trước đưa tay liền muốn đi hái mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt một cái so trước đó đều muốn tráng kiện dây leo phá đất mà lên đem toàn bộ tinh hà nhánh cỏ nhổ tận gốc chết t i ệ t t ô chết đem thiết truy bỗng nhiên ném ra thiết truy đánh trúng dây leo đem chặt n ư ớ tinh hà nhánh cỏ tùy theo rơi xuống t ô chết một cái bước nhanh về phía trước vắt lấy trong đó một gốc nhưng hắn còn không kịp cao hứng đứt gãy dây leo phun ra nọc độc rơi vãi tô chết vội vàng lăn lộn t r á n h né nhưng vẫn là bị văng đến mấy dọn không quản là quần áo vẫn là hộ thể lực lượng tất cả đều vô dụng cho ta miêu l ê h i bay người lên phía trước tiếp nhận tinh h i nhánh cỏ miêu l ê h i cấp tốc tướng tinh sông nhánh cỏ tách ra h ó n g ánh chất lỏng theo cành cây chảy ra nàng đầu tiên là cho long b á uống vào một chút lại đưa cho tô chết nhanh lên uống vào thứ này có thể tạm thời ngăn cản vệ hồn dây leo độc tính tô chết tiếp nhận nhánh cỏ đem chất lỏng đổ vào trong miệm bị nọc độc ăn mòn kịch liệt đau nhức nhưng vệ hồn dây leo cũng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội thở dốc cái đồ chơi này càng ngày càng hung long ba cắn răng nói xem ra là cảm giác được chúng ta muốn động nó thủ hộ đồ vật miêu lên h i trong tay ngân t r â m không ngừng bay vụt nhưng hiệu quả càng ngày càng kém những cái kia dây leo tựa hồ đã thích đứng ngân t r â m lực lượng bị đánh trúng phía sau chỉ là k h ẽ r u lên rất nhanh liền khôi phục sức sống không được tiếp tục như vậy tinh hà nhánh có không sớm thì m u ộ n sẽ dùng xong t ô chết một bên trốn tránh vừa nói hắn thiết truy đã bị ăn mòn đến lối lõm mắt thấy là phải triệt để báo hỏng đúng lúc này một cái thô to dây leo đột nhiên từ dưới mặt đất bạo khởi trực tiếp đem long bá c ủ a lấy mặc dù có tinh hà nhánh cỏ hiệu quả tại nhưng cự nhân tộc tinh huyết đối vệ hồn dây leo sức hấp dẫn thực tế quả lớn thả ra sư huynh ta tô chết cơ lấy đã biến hình thiết truy liền muốn tiến lên chờ một chút miêu l ê h i đột nhiên giữ c h ặ t hắn ngươi nhìn bên kia theo nàng chỉ phương hướng tô chết nhìn thấy trong hố sâu quang mang đột nhiên thay đổi đến dị thường sáng ngợi đạo ánh sáng kia phóng lên tận trời vậy mà mơ hồ có tiếng long n â m truyền ra phần thiên long căn tại triệu hoán thứ gì bầu trời xa x ă m đột nhiên thay đổi đến đu ám m một bóng người từ tầng m y bên trong hạ xuống chính là biến mất đã lâu kiếm thanh cảm nhận được càng mạnh uy hiếp phệ hồn dây leo ngược lại công kích kiếm thanh đi bất quá kiếm thanh thế nhưng là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật căn bản không sợ cái này chỉ là phệ hồn dây leo bất quá là tiện tay một kiếm kiếm thanh liền đem cái kia phệ hồn dây leo cho c h à n diện điểm này cho vặt cũng dám ở trước mặt ta làm càn nhưng mà bất quá một lát những cái kia đứt gây dây leo vậy mà một lần nữa mọc ra mà còn so trước đó càng thêm tráng kiện cái gì kiếm thanh biến sắc ẩm hắn bị đánh lén kiếm thanh cái này phệ hồn dây leo càng đánh càng mạnh ngươi dạng này sẽ chỉ làm nó thay đổi đến khó đối phó hơn tô chết lớn tiếng nhắc nhở chỉ là một cái đại t ô n g sư cũng xứng dậy ta làm sự tình kiếm thanh dếu cần nói lời còn chưa dứt lại làm ấ y chục cây dây leo từ bốn phương tám hướng đánh tới kiếm thanh vội vàng huy kiếm ngăn cản nhưng lần này dây leo lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều vậy mà đem kiếm khí của hắn đều cho tách ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào kiếm thanh một bên ngăn cản một bên lưu lại mắt thấy tình thế không ổn thân hình hắn một trận mơ hồ đúng là trực tiếp thi triển đột h u ậ t muốn thoát ly p h hồn dây leo phạm vi công kích nhưng mà để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh hắn mới vừa vặn thoát ra bất quá mấy trượng khoảng cách không gian xung quanh lại đột nhiên một trận v ằ n mẹo chương 713, kiếm thanh đến chương 713, kiếm thanh đến mà cả người hắn không ngờ bị cưỡng ép lôi trở lại chỗ cũ trùng điệp ngã tại vệ hồn đằng bên cạnh chuyện gì xảy ra kiếm thanh rất là n g h i hoặc tô chết đám người thấy thế lại biết được một cái tin tức mới nguyên lai không đánh giết vệ hồn đằng không ra được cái này lạc tinh cốc xuất khẩu thế mà bị cái đồ chơi này đem khống bất quá là một gốc thành tinh dây leo ta cũng không tin chém không đứt nó dứt lời kiếm, thanh lại lần nữa huy kiếm. nhưng mà kiếm khí còn chưa tới gần liền tiêu tán thành vô hình bất quá kiếm thanh không tin tả liên tiếp vung ra và i kiếm kết quả vẫn như cũ lần này thậm chí liền vệ hồn đằng bên cạnh đều không có s á t bên liền lại tiêu tán ta nghe nói qua một chút thượng cổ kỳ dây leo có khả năng thôn vệ thiên địa linh khí cho mình dùng chẳng lẽ cái này vệ hồn đằng liền là một cái trong số đó miêu lê hy giải thích nói thế nhưng tôi chết lại cảm thấy không thích hợp hắn chú ý tới mỗi khi kiếm thanh huy kiếm vệ hồn đằng nhan sắp liền sẽ làm sâu sắc một điểm dây leo bên trên gai ngực cũng càng thêm sắc bén đó là vệ hồn đằng tại hấp thu kiếm khí lớn mạ không thể lại để cho nó hấp thu linh khí tô chết hô to kiếm thanh đừng có lại hưởng phí sức lực kiếm thanh hắn làm sao không biết đạo lý này nhưng thân là lục địa thần tiên lại bị một gốc dây leo b ư ớ c đến tình trạng như thế có thể nói là để hắn mặt mũi mất hết ngâm miệng ta tự có phân tức nhìn kiếm thanh cái bộ dáng này hiển nhiên là muốn thả đại chiêu cái này kiếm thanh rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận mất lý trí tô chết vừa định mở miệng ngăn cản đã thấy kiếm thanh đã một kiếm chém ra vờ anh toàn bộ lạc tinh q ố c đều rung động nhưng mà trong dự đoán vệ hồn đằng bị chém đứt tình cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện lần này kiếm quan vậy mà là thật sự rõ ràng liền bị cái kia phệ hồn đằng cho nuốt hạ chết tiệt kiếm thanh cuối cùng ý thức được chính mình đánh giá thấp cái này phệ hồn đằng hắn vội vàng lết mình nhưng phệ hồn đằng tốc độ thực tế quá nhanh mà còn phạm vi công kích cực lớn để hắn tránh cũng không thể tránh a kiếm thanh bị một cái dây leo c ủ a lấy sắp bén gai ngược nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn kiếm thanh tô chết cùng long bá đồng thời kinh hô miêu l ê hy cũng bất chấp những thứ khác trong tay ngân châm một mạch địa bắn về phía p ệ hồn đằng nhưng mà những ngân châm này đối bây giờ p ệ hồn đằng đến nói căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì mắt thấy kiếm thanh liền bị thôn p h ệ tô chết đ ố n g nhiên cầm trong tay đã tàn tạ không chịu nổi thiết truy ném về phệ hồn đằng l o n g bá hiểm hộ ta l o n g bá hiểu ý một cái bước xa vọt tới tô chết trước người tô chết thì thừa cơ thi triển thiên nhai chỉ xích nháy mắt xuất hiện tại kiếm thanh bên cạnh một phát bắt được kiếm thanh cánh tay như muốn kéo ra phệ hồn đằng v ấ y quanh vung tay bản tọa còn không cần ngươi cái này đại tông sư tới cứu tô chết lại mắt điếc hai ngơ ngược lại gia tăng lực đạo hắn có thể cảm giác được kiếm thanh sinh mệnh lực ngay tại thần tốc xói mòn lại tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ、vâng. long b á bị mấy cây tráng kiện dây leo đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g sư minh tô chết kinh hô cái này vừa phân thần công phu phệ hồn đẳng đ ố n g nhiên n ắ m chặt miêu lên h i thấy thế vội vàng lấy ra một cái màu xanh bình nhỏ đối với phệ hồn đẳng vẩy ra một mảnh xương độc xương độc vừa mới tiếp xúc dây leo liền bị nháy mắt hấp thu không còn một mảnh không những như vậy dây leo phía trên gai ngược cũng nổi lên hú hào quang màu xanh lục cái này, cái này sao có thể miêu lên hy vẫn lấy làm tiêu ngạo kịp độc thế mà bị cái này yêu vật trở thành thuốc bù mắt thấy tình huống càng nguy cấp tô chết cắn răng một cái trong tay đột nhiên nhậu ra một cái toàn thân đen nhánh truy nhỏ đây là hắn ngày bình thường dùng để rèn đúc bà bối giờ phút này cũng không lo được đau lòng chú ý nhỏ hung hăng đập về phía c u ố n quanh lấy kiếm thanh trụ cột g i a n g d ắ c một tiếng văn giòn dây leo ứng thanh mà đức t ô chết thừa cơ níu lại kiếm thanh thi triển thiên nhai chỉ xích mang theo hắn cấp tốc lui lại mãi đến cách xa phệ hồn đẳng phạm vi công kích mới dừng lại thời khắc này kiếm thanh k h í tức vệ v ạ i đâu còn có nửa phần lục địa thần tiên phong thái thả ra t ô chết không để ý đến hắn n ư ợ c lại một cái xé ra quần áo của hắn xem xét vết thương chỉ thấy cái kia bị gai ngược đâm thủng qua địa phương máu thịt bé bét mơ hồ hiện ra hắc khí h i ệ n nhiên là chúng k ị c h độc ngươi làm cái gì kiếm thanh giấy rủi lấy muốn đẩy ra tô chết hắn đường đường lục địa thần tiên chưa từng nhận qua như vậy khuất đục đừng núp đ í c h ngươi độc nhất định phải nhanh xử lý nếu không tính mệnh khó đảm bảo kiếm thanh nói xong liền tránh ra tô chết dịu đỡ bản tọa tự có giải độc chi pháp bất quá mới vừa nói xong liền ngã sấp xuống quả nhiên là tại sinh cường tô chết thấy thế từ trong n ự c lấy ra cuối cùng một cái tinh hà nhánh cỏ đây là t á tại dược viên bên trong tìm tới tinh hà cỏ có thể giải p ệ hồn đắng chi độc chỉ là một gốc cỏ nhỏ cũng xứng k h u k h ú lời còn chưa nói hết kiếm thanh liền kịch liệt ho khan một ngụm máu đen phun tại trên mặt đất đến lúc nào rồi còn x í n h cường t ô chích không nói lời gì trực tiếp tướng tinh s ô n g cỏ nhét vào kiếm thanh trong miệng kiếm thanh muốn phun ra nhưng t ô chích gắt gao che lại miệng của hắn cho ta thật tốt n u ố t xuống sau một lát kiếm thanh trên thân hắc khí tiêu tán trên mặt cũng khôi phục h ế t sắc nhưng hắn nhìn hướng t ô chích ánh mắt ý nguyên tràn đầy ý đi t ô chích không cho kiếm thanh cơ hội nói chuyện trực tiếp thi triển thiên nhai chỉ xích mang theo mọi người hướng dược viên chỗ sâu đ ư đi cái kia phệ hồn đằng tựa hồ đối với bọn họ khí tức cực kỳ mất cảm dù cho bọn họ đã chạy ra trăm t r ư ợ n g xa dây leo như cũ tại phía sau theo đuổi không bỏ kiếm thanh lúc này phát hiện không thích hợp rõ ràng bọn họ đã di động xa như vậy nhưng vì cái gì không có bị c h u y ể n t ố n g về nguyên điểm vì sao chúng ta có khả năng tại dược viên bên trong tự do di động theo lý thuyết bất kỳ người nào chỉ cần di động liền sẽ bị c h u y ể n t ố n g về nguyên điểm kiếm khí do hỏi ta đã sớm phát hiện chỉ cần còn tại cái này dược viên bên trong bất kể thế nào vận dụng x â dịch chi pháp đều không quan trọng cái này p ệ hồn đằng mặc dù lợi hại nhưng tựa hồ cũng bị hạn chế tại cái này dược viên bên trong nghe thấy tô chết i giải thích kiếm thanh không nói gì thêm trong lòng mặc dù tức giận tô chết i phía trước vô lễ cử động nhưng cũng minh bạch bây giờ không phải là tính toán những n à y thời điểm cái này dược viên nguy cơ từ phía chỉ có hợp tác mới có thể còn sống tô chết i mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm lấy càng nhiều tinh hà cỏ chỉ dựa vào phía trước cái kia một cái tinh hà cỏ chỉ có thể tạm thời áp chế kiếm thanh trong cơ thể độc tố muốn triệt để trừ tận gốc còn cần càng nhiều tinh hà cỏ nơi đó miêu l ê hy bỗng nhiên chỉ về đằng chức cách đó không xa một vùng ngân hà đồng cỏ ta nhìn thấy tinh hà mẹ kiếp mọi người tiến vào tinh hà đồng cỏ bên trong chương ệ bảy trăm mười bốn liệt không phải thượng sách chương bảy trăm mười bốn liệt không phải thượng sách hừ chỉ là một gốc dây leo Cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn bản dám mặt làm ở tọa kiếm thanh hừ lạnh trên thân mơ hồ tỏa ra lục địa thần tiên huy áp tiết kiệm chút khí lực đi tình trạng của ngươi bây giờ liền ta đều đánh không lại chớ nói chi là đối phó cái này vệ h ồ n đằng t ô chết đôi kiếm thanh đ ã kích nói vẫn là suy nghĩ một chút làm sao bảo mệnh quan trọng hơn kiếm thanh sầm mặt lại nhưng cũng không nói gì phản bác hắn mặc dù là lục địa thần tiên nhưng bây giờ thân chúng kích đ ộ c thực lực giảm đi nhiều xác thực không phải là đối thủ của t ô chết t ô chết một hơi hái mười mấy gốc tinh hà cỏ đưa cho kiếm thanh đủ ngươi triệt để giải độc kiếm thanh tiếp nhận tinh hà cỏ lại không có lập tức dùng c tinh tinh kiếm n thanh h giải thích nói chỉ tiếc cỗ này tinh thần chi lực quá mức yếu ớt người bình thường căn bản là không có cách hấp thu nói như vậy ngươi liền có thể hấp thu kiếm thanh trực tiếp tướng tinh sông cỏ nước vào bắt đầu luyện hóa hấp thu trong đó tinh thần chi lực tô chết cũng không quấy dày hắn mà là tiếp tục tại tinh hà đồng cỏ bên trong tìm kiếm nhìn xem còn có cái gì mặt khác có giá trị dược liệu Long b á cùng miêu l ê hi cũng riêng phần mình t ả n ra tìm kiếm lấy cơ duyên dù sao hiện tại bị bao vây chứ có thể dạng này tìm kiếm phá cục chi pháp cái gì cũng không làm được t ô chết người nhìn miêu l ê hi c h ỉ vào một gốc kỳ dị thực vật kinh hô cái k i a t h ự c vật toàn thân trong suốt long lanh t ả n ra nhàn nhạt thất thải qua mang t h u ậ t nhìn đặc biệt mỹ lệ đây là cái gì t ô chết đi cũng không nhận ra cái này thực vật lai lịch ta cũng không quen biết nhưng cảm giác nó rất bất p h ả m miêu l ê hi nói liền tại t ô chết chuẩn bị tiến lên xem xét gốc kiệt h ấ t thải thực vật lúc kiếm thanh đột nhiên bước nhầm tới đây là thất thải tinh hôn hoa kiếm thanh giải thích nói long bá cũng bưu lại ngôi sao phát tắc đây chẳng phải là nói hấp thu đoá hoa này liền có thể lĩnh lộ tinh thần đại đạo kiếm thanh gật gật đầu lập tức cười lệnh trên lý luận là dạng này bất quá chỉ bằng các ngươi tu vi căn bản không chịu nổi ngôi sao bản nguyên lực lượng cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ bạo thể mà chết tôi chết nhìn một chút kiếm thanh biểu lộ trong lòng đã hiểu hắn tính toán cho nên đoá hoa này chỉ có ngươi có thể dùng kiếm thanh n ạ o nghe nói không sai ta tu luyện tinh thần đại đạo nhiều năm lại có lục địa thần tiên tu vi vừa vẫn có thể luyện hóa hoa này lời này đương nhiên là lừa gạt bọn họ ai không biết hắn kiếm thanh là tu hành kiếm đạo đúng lúc này gốc kia thất thải tinh hồn hoa đột nhiên rung động kịch liệt trên mặt cánh hoa thất thải quang mang càng thêm trói mắt tô chết biến sắc không tốt cái này hoa muốn mở tinh hồn hoa một khi nở rộ ngôi sao bản nguyên liền sẽ tiêu tán quyết không thể để nó mở ra kiếm thanh nói xong hắn liền muốn xong xong hắn liền muốn xông lên h í a t r ư nhưng vào lúc này nguyên bản canh giữ ở tinh hà đồng cỏ bên ngoài p h ệ hồn đằng đột nhiên bạo động vô số dây leo tràn vào đồng cỏ đem mọi người bao bọc vây quanh chết thiệt Xuất sinh này là đang chờ giờ khắc này t ô chết cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề p h ệ hồn đằng phía trước lui bước chỉ sợ sẽ là vì chờ đợi thất thải tinh hồn hoa nợ rộ thời cơ thất thải tinh hồn hoa gần trong găng tấc lại bởi vì những này chết tiệt p h ệ hồn đằng mà không cách nào được đến cái này để kiếm thanh trong lòng vô cùng nổi nóng ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tranh thủ thời gian xuất ra t ô chết liếc mắt nhìn hắn trong lòng cười lạnh cái này kiếm thanh thật đúng là sẽ sai bảo người chính mình liều sống liều chết chỗ tốt lại đều để hắn được đi bất quá bây giờ cũng không phải tính toán những ngày thời điểm việc cấp bách là trước thoát khỏi những ngày phệ hồn đằng dây dưa thiên ngai chỉ xích kim quang loại lên tôi chết cùng long bá miêu lên h i ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ chết thiệt vậy mà để hắn chạy hắn vốn định chờ tôi chết giải quyết đi phệ hồn đằng về sau chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi tôi chết hiện tại chạy cái này có thể không dễ làm h u ố n hồ bây giờ thất thải tinh hồn hoa sắp nở rộ nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau lại nghĩ gặp phải cũng không biết là lúc nào đáng ghét liêu mạng cùng lúc đó tô chết i mang theo long bá cùng miêu lê hy xuất hiện ở tinh hà đồng cỏ biên giới hô nguy hiểm thật miêu lê hy lòng vẫn còn sợ h a i nói tô chết i ngươi đây là thần thông gì lại có thể thuấn gian di động long bá t ỏ mò hỏi tô chết i cười cười một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi hắn cũng không có giải thích quá nhiều dù sao thiên ngai chỉ xích môn thần thông này quá mức vị tiên nếu là tiết lộ ra ngoài sợ rằng sẽ dẫn tới không ít phiền thức vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ miêu lê hy hỏi nói thất thải tinh hồn hoa chính ở chỗ này chẳng lẽ cứ thế từ bỏ tô chết lắc đầu lúc này kiếm thanh đã đi tới thất thải tinh hồn hoa phụ cận đang chuẩn bị đem nát lấy tôi chết đồng thời không có ngăn cản kiếm thanh hành động ngược lại chờ hắn hai phía sau mới hỏi thăm hắn cái k i p vệ hồn đằng ngươi định làm như thế nào kiếm thanh giơ tay lên bên trong thất thải tinh hồn hoa ngạo nghe nói tự nhiên là muốn dùng cái này thất thải tinh hồn hoa tinh thần chi lực đi đánh bại nó vậy cấp độ đó thiên địa kỳ chân ngươi thật tính toán toàn bộ hấp thu kiếm thanh nghe đến có chút không kiên nhẫn làm sao n g ư ơ i nghĩ ngăn ta hay sao đừng quên cái này phệ hồn đằng ngăn tại chúng ta phía trước là ta kiếm thanh giết ra một con đường đến t ô chiết ra vẻ thở dài thật không nóng này hút dù sao ta còn có cái thông tin ngươi nghe khả năng sẽ thay đổi chủ ý là cái gì kiếm thanh do hỏi mặc dù đối t ô chiết một cái chỉ là đại tông sư có thể tìm tới vật gì tốt hoàn toàn không để vào mắt chính là phần thiên long c a n kiếm thanh con ngươi bỗng nhiên có vào cầm trong tay thất thải tinh hồn hoa động tác đều cứng đờ phần thiên long căn đây chính là trong truyền thuyết trí bảo ẩn chết ứ a viễn thiệt n long kiếm lực. n đến, không thanh vốn định lập tức hỏi thăm phần thiên long căn hạ lạc nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không cho hắn phân tâm nhưng mà tô chết cũng không nóng lòng độc thủ mà là ở phía xa thờ ơ lại nhạt trong lòng hắn suy nghĩ nếu là trực tiếp cùng kiếm thanh tranh đoạt thất thải tinh hồn hoa tuyệt không phải thượng sách tất nhiên vệ hồn đằng kiên kỵ hoa tinh thần trí lực có thể hay không lợi dụng vật này phản chế kiếm thanh buộc hắn tự mình từ bỏ chương bảy trăm mười lăm có cái sự tình muốn cùng ngươi t h ư ơ n g lượng chương bảy trăm mười lăm có cái sự tình muốn cùng ngươi t h ư ơ n g lượng kiếm thanh ta có cái sự tình muốn cùng ngươi t h ư ơ n g lượng tô chết âm điệu trong bình tĩnh mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa chuyện gì kiếm thanh huy kiếm động tác trì trệ mặc dù chân mày hướng phía dưới lại không có che giấu chính mình cảnh giác ngươi không phải nói thất thải tinh hồn hoa nắm giữ ngôi sao bản nguyên sao chúng ta cùng một chỗ xứng cái hợp dùng cái này hoa đối phó những này đáng g h é t vệ hồn đằng thế nào kiếm thanh lưới kiếm vạch ra một đạo trong suốt âm thanh sẽ rõ có chút thu lại h ã n nghiên g mắt nhìn hướng tô chiết trong ánh mắt nhiều một chút không hiểu muốn làm sao làm tô chiết đưa tay chỉ một cái cái kêu đó trong nháy mắt liền muốn nở rộ tinh hồn hoa ngươi có lục địa thần tiên cảnh tu vi ngôi sao bản nguyên trong tay ngươi không liền nghe lời nói ta có thiên n g a i chỉ xích chiêu này có thể di chuyển tức thời hai người phối hợp một chút chờ ngôi sao bản nguyên lúc bộc phát trực tiếp đánh vào những này vệ hồn đằng bên trên hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn kiếm thanh ngừng kiếm một nửa huy động trong mắt mơ hồ lộ ra điểm vẻ mặt khác thường chủ ý này nghe tới có như vậy chút ý tứ tuy nói hắn sắc thực động tâm nhưng vẫn là không vòng qua được cái k i a hoa bản nguyên vấn đề hoa bên trong ngôi sao bản nguyên làm sao bây giờ t ô chết một cái chớp mắt lay thấu trong lòng của hắn đ ặ t điểm này bản tính cười nói ngươi yên tâm đi ta căn bản không nhớ thương cái này bản nguyên chỉ cần thoát khỏi những n à y hồn dây leo còn lại ngôi sao bản nguyên tùy ngươi xử lý như thế nào cũng được kiếm thanh ngay vậy trong lòng do dự một khắc ở giữa liền tản đi cái sạch sẽ phá âm đáp lại được vậy liền làm giờ phút này thất thải tinh hồn hoa đột nhiên chứa đựng ngôi sao tia sáng giống như thủy triều cọ rửa đầy toàn bộ đồng cỏ kiếm thanh vận chuyển tu vi kiếm khí hóa thành đạo đạo tinh huy đem trong hoa ngôi sao bản nguyên tụ lại dẫn hướng vệ hồn đằng những cái tia đen xì sợi đằng đông nhiên cứng đ ở sau đó kịch liệt và mẹo tựa như bị ngọn lửa bị bỏng tô chết ngược lại là không có vội v ã động chỉ là đứng ở một bên trong bóng t ố i cảnh giới kiếm thanh sẽ hay không là cướp đoạt hoa bản nguyên lâm trận s i n sự kiếm thanh giờ phút này thì nhịn không được khí thế để xuống vung chém ở giữa san bằng từ đầu dãy ruộ phệ hồn đằng l i ê n tại kiếm thanh cho rằng đại cục đã định thời khắc đồng có chỗ sâu phệ hồn đẳng lại lần nữa tôn trào ra dây leo m ặ t rách ra như miệng lớn lao thẳng tới kiếm thanh mà đến tự tìm cái chết kiếm thanh hét to dài kiếm nhất lật kiếm khí hóa lơi đao từ chính diện đem đánh tới sợi đẳng miễn cưỡng chặt đứt khí thế kia giống như tại chỗ đ ầ u ngang một ngọn núi nhưng mà dây leo tựa hồ càng ngày càng nhiều căn bản r ế t không hết kiếm thanh ngươi sợ là đánh giá thấp những này p ệ hồn đẳng tính b i ệ dẻo mà ta nói qua phần thiên long căn thế nhưng là bọn họ chân chính kiên kỵ tồn tại nếu như muốn chân chính chấm dứt b tôi chết mở miệng nhắc nhở ngươi đến cùng ý muốn như thế nào trước hết để cho ta dùng thất thải tinh hồn hoa lại dẫn ta đi cái gì phần thiên long căn ngươi làm u ố n để ta làm ngươi tiên phong à. kiếm thanh hỏi ngược lại ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào cũng được nhưng hiện thực b ả y ở trước mắt những này phệ hồn đằng là không thể nào tùy tiện tiêu diệt cùng tình trạng của ngươi bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng bọn họ mà ta thiên ngai chỉ xích lại thêm tu vi của ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống nếu không cho dù có thất thải tinh hồn hoa ngươi cũng khó có thể thoát thân nghe lấy tô chiết lời nói kiếm thanh cũng có thể cảm giác được ngôi sao bản nguyên lực lượng tại cùng vệ hồn đằng tiêu hao bên trong dần dần rơi vào hạ phong thế ố t t nhưng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch trò d a n gì kiếm thanh cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng n ắ m c h ặ ta t mặc dù không tình nguyện nhưng cũng rõ ràng trước mắt không có lựa chọn nào khác kiếm thanh một phát bắt được t ô chiết đến bảo đảm cái này cái gọi là thiên ngai chỉ xích hữu hiệu nếu là gây ra rủi ro hắn cũng không có mệnh cùng tiểu t ử chơi qua trong giây lát bọn họ đã rời đi vệ hồn đằng dây dưa về tới cái kêu mảnh ban đầu nhìn thấy phần thiên long căn dược viên nhập khẩu l i ệ n tại tô chết cùng kiếm thanh vừa muốn bước vào dự viên tìm kiếm phần thiên long căn thời điểm toàn bộ thế giới giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhấn xuống tạm dừng chốt bên trong vườn thuốc tất cả linh thảo đều bất động bất động tung bay cánh hoa dừng lại giữa không trung chuyện gì xảy ra kiếm thanh thử nghiệm thoát khỏi ra cái này gò bó lực lượng nhưng mà nắm giữ lục địa thần tiên tu vi hắn vậy mà không cách nào động đậy nửa phần là thời gian đình chỉ lực lượng lại vượt xa phạm nhân phạm vi hiểu biết cần thật chút tô chết đôi kiếm thanh khuyên giải nói phạm nhân các ngươi vì sao tự tiện xông vào nơi đây vừa dứt lời trước mặt bọn hắn hư không như sóng gợn gợn sóng đầy ra một thân ảnh dần dần h i ệ n rõ thân ảnh kia toàn thân từ tinh quang hình thành mỗi một tấc đều tản ra vô cùng mênh mông huy áp cho dù là kiếm thanh loại này đứng tại lục địa thần tiên đỉnh phong người giờ phút này cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi vị t i ê n bối này vãn bối ngộ nhập nơi đây nhưng cũng không có bất kính chi ý càng không có mạo phạm mảnh này dược viên tính toán nghe đến tô chết lời nói cái kia tinh quang thân ảnh mới mở miệng phần thiên long căn chính là giữa thiên địa trí bảo các ngươi có hay không biết sở trường về động nó đại giới vị tiền bối này phần thiên long căn liên quan đến tính mạng của bọn ta tồn vong. tại hạ cũng không có chiếm thành của mình chi ý nếu có m ạ o phạm xin hãy tha lỗi kiếm thanh vội vàng nhận sai nên sợ liền phải sợ ai nhưng mà tinh quang thân ảnh nhưng là có thể nhìn thấu nhân tâm tồn tại các người tham nghiệm trong lòng cùng dục vọng chính là m ạ o phạm phần thiên long c a n há lại phạm nhân có khả năng dòm ngó đồ vật nghe thấy lời này kiếm thanh cảm thấy ý thức nắm chặt trường kiếm g i a n g chống đỡ lây không mất khí tràng đã như vậy dám hỏi tiền bối mảnh này dược viên chúa tể đến cùng là bực nào tồn tại tinh quang thân ảnh không có trực tiếp trả lời mà là chậm rãi giơ tay lên nóng anh tinh quang từ lòng bàn tay của hắn t r ư xuống hóa thành vô số ng vợn quanh tại dược viên trên không ở giữa lại mơ hồ hiện ra một con dòng hình ta chính là phần thiên long căn chi thủ hộ giả các ngươi nhất định phải lấy hành động chứng minh cũng không phải là trong lòng còn có ý nghĩ sang b ậ y mới có tư cách tiếp tục tiến lên tinh quang thân ảnh nói làm sao chứng minh t ô chết vội vàng truy hỏi tinh quang thân ảnh hai tay tập hợp một cái tinh quang ngưng tụ viên châu tại hắn lòng bàn tay bay lên vật này tên là sao mệnh chi châu là các ngươi tiến vào bước kế tiếp chìa khóa nhưng các ngươi cần thông qua khảo nghiệm của ta nếu không thể thông qua liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây hóa thành cái này dược viên một bộ phận thử thách kiếm thanh đang muốn đặt câu hỏi tinh quang thân ảnh lại bỗng nhiên vung tay háo một cái mới tinh không gian chống r i ô n g xuất hiện toàn bộ dược viên biến mất không còn tam tích bốn phía là một mảnh mênh mông tinh hà dưới chân lại như vô tận tâm h viên chống r ỗ n g sao mệnh t h í luyện mở ra lời còn chưa dứt vô số ngôi sao hư ảnh đột nhiên tụ lại hóa thành từng đầu tinh thú những này tinh thú hoặc h ổ hoặc diều hâu toàn thân lóe trói mắt tinh quang bên trong làm người ta sợ h ã i nhất chính là đầu kia tản ra kim sắc tinh huy sau đầu cự lòng phía sau kéo lấy mênh mông sao sương n g đúng là bực này chiến trận kiếm thanh cảm nói ngay một khắc này long bá cùng miêu l ê hy thân ảnh bị c ư ơ n g ép ném bắn vào bọn họ vừa hạ xuống địa liền bị cảnh tượng trước mắt k i n h sợ chương bảy trăm mười sáu lại là cái gì hoa văn chương bảy trăm mười sáu lại là cái gì hoa văn sư đệ cái này lại là cái gì hoa văn long bá hỏi ngắn lời nói dài nói muốn qua cái này liên quan nhất định phải liên thủ t ô chết đáp hử không q u ả n là cái gì những người cản đường chết kiếm thanh h ừ lạnh dẫn đầu ngự kiếm phóng tới sâu trong tinh không mà s o n g đầu cự long cũng nháy mắt quá chặt hắn t ô chết nhìn hắn bóng lưng thật là một cái không biết sâu cạn ra hỏa bất quá hắn làm tiên phong cũng chưa chắc không thể nói xong thiên ngai chỉ xích phát động tô chết nháy mắt xuất hiện tại long bá cùng miêu l ê hy bên cạnh sau một khắc ba người biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một viên tương đối nhỏ bẽ mảnh vỡ ngôi sao bên trên cái này mảnh vỡ ngôi sao bất quá xung quanh mười trượng lơ lửng tại vâu ngần tinh hà bên trong hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào thâm viên đồng dạng sư đệ ngươi đây là ý gì long bá không hiểu hỏi tô chết không có giải thích chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cùng kiếm thanh chiến đấu cùng một chỗ sau đầu cử long kiếm thanh mỗi một kiếm minh sáng đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ nhưng đ ư a s o n g đầu cự long nhưng là cứ thế mà địa thừa nhận kiếm khí xung kích trong miệng cũng không ngừng phun ra tinh huy long t ứ c ép đến kiếm thanh liên tiếp lui về phía sau cái hai đầu này cự long chỉ sợ là cái này sao mệnh thí luyện mấu chốt tô chết giải thích nói chúng ta trước k i ê n lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem cái này kiếm thanh đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh kiếm thanh cùng s o n g đầu cự long chiến đấu càng kịch liệt toàn bộ tinh hạ đều đang run dày nhưng mà kiếm thanh thế công mặc dù cường đại nhưng thủy trung không cách nào đối xong đầu cự long tạo thành tính thực chất tổn thương ngược lại là s o n g đầu cự long long tức càng ngày càng mạnh dần dần chế trụ kiếm thanh chết thiệt kiếm thanh ý thức được chính mình đánh giá thấp cái hai đầu này cự long thực lực tiếp tục như vậy hắn không sớm thì muộn sẽ bị mãi chết đúng lúc này hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn t ô chết ba người vị trí mảnh vỡ ngôi sao trong lòng lập tức sinh ra một kế hắn giả thoáng một chiêu giả bộ không địch lại hướng t ô chết ba người vị trí phi t ố c tiến lên không tốt hắn muốn họa thủy đông dẫn t ô chết xem thấu kiếm thanh ý đồ quả nhiên xong đầu cự long theo đổi không bỏ bay thẳng t ô chết ba người mà đến sư minh lên hi chuẩn bị nên chiến t ô chết hét lớn một tiế đem miêu l ê hy đẩy tới long bá sau lưng chính mình thì đón xong đầu cự long xông tới không biết tự lượng sức mình kiếm thanh trong lòng cười lạnh hắn ước gì t ô chết ba người bị xong đầu cự long quân lấy dạng này hắn liền có thể thừa cơ tìm kiếm chạy trốn chi pháp nhưng mà sau một khắc hắn liền bị đánh mặt t ô chết đối mặt kia xong đầu cự long ngược lại đưa tay hướng về cự long xong đầu bắt đi cái này t ô chết hẳn là điên cũng dám tay không đón đỡ xong đầu cự long công kích nhưng mà t ô chết hai tay vậy mà xuyên thấu cự long tinh huy trực tiếp bắt lấy nó hai cái lòng đầu làm sao có thể kiếm thanh mở to hai mắt nhìn cái hai đầu này cự long tinh huy long tức liền hắn đều khó mà ngăn cản t ô chết vậy mà có thể trực tiếp đụng vào bản thể của nó chỉ thấy t ô chết bắt lấy s o n g đầu cự long long đầu đông nhiên vừa dùng lực vậy mà đem cái này quái vật khổng lồ cứ thế mà đ ị a lôi xuống hung hăng đập vào dưới chân mảnh vỡ ngôi sao bên trên ầm ầm mảnh vỡ ngôi sao kịch liệt rung động t ô chết thừa cơ cới ư tại s o n g đầu cự long trên thân s o n g quyền hung hăng đập về phía cự long đầu cái này kiếm thanh triệt để trận tròn mắt t ô chết vậy mà nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy đúng lúc này cái kia tinh quang tồn tại lại một lần xuất hiện hắn lơ lửng trong tinh không nhìn xuống t ô chết đám người chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất thí luyện thông qua tô chết hỏi không sai cái này là tinh q u ố c bản thân chính là một cái to lớn sân thí luyện chỉ có thông qua tất cả thí luyện người mới có tư cách thu hoạch được phần thiên long c a n thinh quang tồn tại giải thích nói mà cửa thứ nhất này chính là tâm tính thí luyện cái hai đầu này cự long cường đại hay không quyết định ở đối kháng người nội tâm h o à n g hốt h o à n g hốt càng mạnh cự long liền càng cường đại mà ngươi tô chết trong lòng của ngươi không có hoảng hốt cho nên ngươi mới có thể dễ dàng như vậy đánh bạn nó cái kia tinh quang tồn tại đối tô chết tán thưởng ngược lại là có mấy phần dũng khí lập tức hắn nhìn hướng kiếm thanh đến mức n g ư ơ i kiếm thanh kiếm thuật của ngươi thật là không tệ các phương diện đều rất tốt chính là quá mức nạo g khí ngươi nạo g khí che đậy cặp mắt của ngươi để ngươi thấy không rõ chính mình thực lực cũng thấy không rõ thực lực của đối thủ nếu không phải tô chết xuất thủ ngươi sợ rằng sớm đã táng thân l o n g phúc kiếm thanh sắc mặt xanh trắng thay đổi hắn vốn định phản bác nhưng lại không thể nào mở miệng thật sự là hắn quá mức nạo m ạ n thế cho nên đánh giá thấp tô chết thực lực cũng đánh giá thấp thí luyện độ khó người này tôi chết lắc đầu đ ố i kiếm thanh cử động cảm thấy có chút im lặng người này thật đúng là con vịt chết mạnh miệng rõ ràng là chính mình sai lại chết không thừa nhận Tốt, cửa thứ nhất thí luyện kết thúc kế tiếp là cửa thứ hai thinh quang tồn tại âm thanh vang lên lần nữa cửa thứ hai thí luyện tên là h u y ế n cảnh các ngươi sẽ tiến vào một cái từ huyễn tượng tạo thành thế giới tại nơi đó các ngươi sẽ đối mặt đủ kiểu dụ hoặc cùng thử thách chỉ có bảo trì b ả n tâm không bị huyễn tượng mê hoặc người mới có thể thông qua thí luyện huyễn cảnh tôi chết biết viễn cảnh thí luyện tính nguy hiểm sơ ý một chút liền có thể mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong v n h v i n không n cách à o thoát t h â n g h nhớ, huyên cảnh cũng không phải là chân i cũng là thinh ậ t tất t cả hảo. đều là hư hảo. Tinh quang tồn tại âm thân h giống c ảnh tiêu tô chết tán chỉ lưu lại một cái tràn đầy khí tức thần bí truyền tống môn lơ lửng trong tinh không đi thôi chúng ta đi vào tô chết dẫn đầu hướng đi truyền tống môn long ba cùng miêu lên h i theo sát phía sau cũng tiến vào truyền tống môn nơi xa kiếm thanh tức giận thì tức giận cửa ải vẫn là muốn x ô n g điều khiển phi kiếm của mình nháy mắt liền đi tới môn kia phía trước cất bước đi vào xuyên qua truyền tống môn kiếm thanh phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh sơn cốc bên trong trong sơn cốc hương sinh trưởng một gốc tản r a kim quan g óng ánh kỳ dị thực vật cái kia thực vật dễ cây giống như một đầu kim long chiếm cư trên mặt đất tỏa ra mùi thuốc n ồ n g nặc phần thiên long căn kiếm thanh liếc mắt một cái liền nhận ra gốc cây thực vật này hắn lập tức hướng về phần thiên long căn vào tới nhưng mà liền tại hắn sắp chạm đến phần thiên long căn n y mắt hắn đột nhiên nhớ tới tinh quang tồn tại h u y ễ n cảnh cũng không phải là chân thật tất cả đều là hư hảo đây quả thật là phần thiên lòng căn sao có phải hay không là h u y ễ n cảnh chế tạo biểu hiện giả dối trong sơn quốc phong cảnh mặc dù mỹ lệ nhưng có vẻ hơi quá mức hoàn mỹ hoàn mỹ đến có chút không chân thật mà còn không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc cũng quá mức nồng đậm nồng nặc có chút gáy mũi quả nhiên là h u y ế n cảnh kiếm thanh thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không có nóng lòng phá giải h u y ế n cảnh mà là khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần c h ư n bảy trăm m ư ơ i bảy không có gì chi đ i ệ c h ư n bảy trăm m ư ơ i bảy không có gì chi đ i ệ tại huyễn cảnh bên trong trọng yếu nhất chính là bảo trì đầu ó c thanh tình chỉ có bảo trì thanh tỉnh mới có thể nhìn thấu huế y tượng tìm tới thông hướng cửa hải tiếp theo con đường cùng lúc đó miêu lê hy cũng đi tới một cái huyễn cảnh bên trong hắn huyễn cảnh lại cùng kiếm thanh hoàn toàn khác biệt miêu lê hy -hi phát hiện chính mình về tới miêu cương thời điểm trong tay mình cầm một đầu đã bị luyện chế thành cổ gián độc mà cách đó không xa nằm ấ y c ô mới mẹ thi thể đó là mặt khác tham dự thánh nữ tuyển chọn các thiếu nữ các nàng đều chết tại cổ độc nơi này rõ ràng là miêu lê hy đã từng tham dự thánh nữ tranh đoạt lúc tình cảnh những ngày kia vô cùng tán k ố c là đoạt được thánh nữ vị trí không chỉ cần phải siêu phàm cổ thuật tạo n ệ càng cần hơn tâm địa lanh k ố c mỗi ngày huyết tinh giết chóc cùng luyện cổ tế trùng để còn tuổi trẻ nàng dần dần đánh mất đối với chính mình nhận biết thậm chí một lần hoài nghi mình có hay không biến thành người không phải là l ê hy ngươi nhất định phải tiếp tục luyện chế càng cường đại cổ trùng bên cạnh truyền đến sư phụ thúc giục chỉ có tối cường cổ sư mới có thể trở thành thành nữ miêu l ê hy túi đầu nhìn xem trong tay rắn độc con rắn kia ngay tại thống khổ vũ động thân thể phát ra hỉ sờ khả sĩ sư tiếng vang nàng đã từng thành thói quen tình cảnh giờ phút này lại làm cho nàng cảm thấy một trận buồn ôn do ôn hỏa tại bên thai nàng vang lên nàng quay đầu nhìn lại vậy mà là tô chết đứng tại bên người nàng n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này miêu lê hy kinh ngạc trang cảnh này rõ ràng phát sinh ở rất nhiều năm trước tô chết khi đó căn bản không quen biết nàng tiếp tục luyện cổ a đây là trở thành thánh nữ đường tắt duy nhất sư phụ âm thanh vang lên lần nữa nếu không ngươi liền sẽ giống như các nàng sư phụ chỉ chỉ thi thể trên đất miêu lê hy nhìn xem những thi thể này đột nhiên nhớ ra cái gì đó chờ một chút cái này không đối ta rõ ràng đã là thánh nữ đây đều là chuyện quá khứ đây là huyết cảnh nàng chợt t n h ngộ nhưng huyết cảnh cũng không có bởi vì nàng tỉnh ngộ mà tiêu tán xung quanh cảnh tượng vẫn như cũ chân thật sư phụ thân ảnh ở trước mặt nàng lắc lư không ngừng thúc giục nàng tiếp tục l u y ệ n cổ ta ta không thể miêu lên hy cầm rắn độc tay bắt đầu run r ậ y dù cho biết đây là h u y ế n cảnh những cái kia chuyện cũ mang tới thống khổ cùng dãy rủa y nguyên để nàng khó có thể chịu đựng đúng lúc này một cái tay ấm áp cầm cổ tay của nàng không cần sợ hãi ta tại chỗ này tô chết âm thanh truyền đến những này đều không phải thật miêu lên hy cảm thụ được trên cổ tay truyền đến nhiệt độ đó là chân thật như vậy mà ấm áp nàng đem trong tay rắn độc ném xuống đất ta đã sớm không phải lúc trước ta phần thiên long căn h u y ế n cảnh bên trong miêu l ê hy sớm đã nhìn thấu hư hảo nhưng mà tô chết bên này nhưng là gần như không có vật gì tuyệt đối hư không hắn đứng thẳng trong đó như một hạt đùi phiêu đãng tại vô tận thương k h u n g ở giữa dưới chân không có điểm tựa bên cạnh không có đường chân trời liền thời gian trôi qua cũng giống bị kéo ra đồng dạng hắn thậm chí không cách nào cảm giác được chính mình nhị tim giống như là cả người ngâm tại không tiếng động trong biển sâu liền quanh quẩn tiếng vọng đều không tồn tại Diệu A. Tiên A. lặ tôi chết đến nay gặp qua đến không hết nghệ thuật trong đó không thiếu có thể mê hoặc nhân tâm chiếu dọi dục vọng n g y ĩ n cảnh nhưng trước mắt trận này không có gì chi địa nhưng là lần đầu ngón tay hướng phía trước vạch một cái một đạo kình khí phát ra lại không có bất kỳ cái gì cảnh vật ngăn cản nó trực tiếp biến mất tại hư không bên trong có ý tứ huyễn vẫn là thực tôi chết dứt khoát hoành bàn mà ngồi tâm thần đắm chìm lục lọi trong cơ thể lưu chuyển khí cơ đột nhiên cỗ kia khí cơ lại giống như đã chìm biện rộng l ạ nhiên vô tung hãn giật mình thân thể của mình tựa hồ từ tồn tại bên trong rút da chỉ còn lại liền hư ả o đều không được xưng trống cái này huyết cảnh là thật hung hát ca chẳng lẽ nó có thể đến tới loại này trình độ gần như lem hắn bản thân triệt để ma diện suy nghĩ cuồn cuộn trong lúc vô hình tô chết hiểu rõ cái này căn bản không phải thử thách sức chịu đựng cùng ý chí ma luyện mà là trực tiếp chặt đứt linh hồn cùng n ụ c thân liên hệ mất mạng chiêu thức ừ cái gì huyết cảnh lấy bóc ra giác quan cùng ý thức là thủ đoạn huyết cảnh càng lột càng rõ ràng tô chết dần dần quay đầu phát hiện chính mình càng thêm không bị q u ấ nhiễu tên chó chết này cũng dám tính toán chặt đứt người h ạ n tâm có thể tại tô chết trước mặt nó tuyệt đối không thể đ ạ được xoay quanh quanh thân vô ảnh không ánh sáng không gian phản phất giống như một c h à n g kiên n h ẫ n đánh cờ không có bất kỳ cái gì d ị động nhưng mà đột ngột ở giữa một đạo lạ lâm âm thanh từ bên thai vang lên ô i thiên ngai chỉ xích tô tôn g sư làm sao lấy tại hư không bên trong cũng tìm thú vui đâu t ô chết toàn thân chấn động đột nhiên chống lên nửa người trên chủ nhân của thanh âm này là thần thánh phương nào rõ ràng phía trước không có m ộ t a i cái này vô ngần hư cảnh bên trong lại còn có mặt khác vật sống thế nhưng là đập vào mi mắt chỉ có trăng sám tính mịch không có một tia gợn sóng hắn chính suy ngẫm bất động thanh âm kia lại lần nữa xông ra như cây kim cạo qua màng nhĩ đâm vào trong đầu hắn oanh minh tôi chết liền ngươi chân ngã đều thủ không được sao không dứt khoát chìm vào cái này sâu không thấy đáy hư không hh ắ c ắ c đại tông sư không gì hơn cái này mà thôi tôi chết không có đáp lời thậm chí liền nhữ mày đều tiết kiệm hắn yên t ĩ n h nghe lấy đối phương từ lời nói trong khe hở đào móc tin tức khích tướng sao ha ha thú vị đến cực điểm cái này vụng về khiêu khích chẳng những không có để hắn mất khống chế ngược lại khiến cho hắn lạnh lùng như băng bên trong nhiều một tia nóng rực đông nhiên hắn nâng bàn tay lên hướng chính mình ngực hung hăng vô tới lập tức trưởng phong cạo qua ra thịt h ẳ n g xuống dưới có tủy tôi chết thế mà lấy tự làm tổn thương mình phương thức dùng đau đớn bức lục thân trở lại thần hắn thành công bên hai cái kia s ắ c lạnh the thé giọng nói lần thứ hai v ă n g lên so với lần trước gấp hơn càng cuồng ngạo hơn nô còn dám chơi loại này hoa văn thành a để ta thử xem ngươi hư không c ố khóa đến cùng có thể kiếm ra cái gì thành cựu trong khoảnh khắc bốn phía chưa từng ánh sáng t ĩ n h lặng chuyển thành đậm đặc mà hắc cám bạo động mạnh liệt đen nhánh giống như là thủy chiều có tới l i ê n t ô chết bên cạnh nguyên bản tính mịch không gian đã triệt để hóa thành dòng nước xiết hắc á m lớn ẩm nhưng mà hắn vẫn như c ũ ngồi ngay ngắn bất động cái kia lạnh nhạt trong ánh mắt băng lãnh đã đ ọ c lại thành xương tuyết chủ nghiệp thâm thúy bóng tối tới gần đ ỗ n g nhiên cấu kết lên thận lâu hình ảnh đ ỉ n h viện quen thuộc mưa to chút xuống chiến trường ánh l ử a sen lẫn khói đặc miêu l ê hy mang cổ huyết vũ long bá cùng hắn không ngừng không nghỉ lôi đài b ắ t kích quen thuộc cùng lạ lâm hôn hợp cùng một chỗ chịu nặng đập về phía t ô chiết ha ha nguyên lai、like、ngươi chính là cái này rách nát ảo cành trái tim thế mà đem ta c h ó i buộc khi binh khí lấy ra hướng trên người ta ném tính ngươi có chút đầu t ô chết cười khẽ hai tiếng đẩy mặt thong dong đến a ta ngược lại muốn xem xem ngươi khả năng này còn có mấy phần sâu tiếng nói vừa ra hát cám chỗ sâu bắt đầu thay đổi đến không giống bình thường giống như là một mảnh bất động mặt nước đột nhiên nổi lên g ậ n sóng cái kia phun trào trong bóng tối dần dần hiện ra một khuôn mặt người sống mũi hình dáng cao thẳng rõ ràng giữa lông mày tràn ngập ý lạnh mà gương mặt kia đúng là chính tô chết phục chế có chút thú vị thế mà làm cái ta đi ra nghĩ đến làm người bồn ôn người đối diện mặt nết miệng cười mở lộ ra một hàng xâm xâm răng trắng sắp xếp đến gần như bệnh hoạn hoà mỹ nụ cười kia bản chất nhưng để người thẳng nhữ mày lông ấm lánh tô chết ta tô chết ngươi thật sự coi chính mình hiểu rõ chính ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chúa tể cái gì vận mệnh chuyện cười lớn hắc hắc nhất cử nhất động của ngươi đều chẳng qua là đánh vào ta trên bàn cờ quân cờ mà thôi tô chết nhất thời lại không có nửa p h ầ n ba động chỉ là những mày nhìn xuống mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào gương mặt kia phải không à vậy ta thật muốn nhìn một cái ngươi không gì làm không được hoang đường đến cùng có thể nhấc lên bao lớn s ó n g gió sau một khắc khí thế của hắn đột nhiên kéo lên như thật muốn vi von cái kia rõ ràng là một tòa yên lặng đã lâu núi lửa dung nham phun trào ở giữa chấn động đến sông núi môn đức không biết tự lượng sức mình đối phương cười lạnh một tiếng chương á m bảy trăm mười tám cái này c viễn cảnh n c bất quá là suy nghĩ viễn vông. Vông. vông tất u đ cả hướng hư vô trước mặt cái này chiếu ảnh cũng không gì hơn cái này hắn đưa tay ngón trọ trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái ba phản phất là bọn khí dạng nước tâm thành lại giống là cấm chế nào đó bị đánh vỡ âm thanh nguyên bản khí thế hùng h ổ muốn đem tô chết thôn vệ hắc cám xúc tu tại tiếp xúc đến tô chết đầu ngón tay nháy mắt như băng tuyết gặp phải mặt trời chói trang đồng dạng cấp tốc tan d ã tan dã liền cái này tô chết cười nạo h lên tiếng cái này liền xong c ò n tưởng rằng có thể đến chút giống dạng thủ đoạn nguyên lai、like、liền tài n g h ệ này đối diện tấm kia cùng tô chết mặt giống nhau như lúc giờ phút này lại đầy mặt hoảng sợ rõ ràng đã vận dụng viễn cảnh bên trong lực lượng cường đại nhất vì cái gì lại đối tô chết không hề có tác dụng không có khả năng điều đó không có khả năng người, người rốt cuộc là ai vì cái gì vì cái gì có thể phá vỡ ta h u y ế n cảnh t ô chết nhìn xuống tấm kia vặn vào mặt ta là người như thế nào ta chính là ngươi a hoặc là nói ta chính là n g ư ờ i sâu trong nội tâm sợ hại nhất tồn tại hoảng hốt ta ta sẽ hoảng hốt gương mặt kia âm thanh run dày hư hảo đồ vật cuối cùng hư hảo ngươi lại thế nào giấu cũng là dấy dối t ô chết dứt lời h u y ế n cảnh sụp đổ xung quanh hắc cám t ố i lui lộ r õ chân thật tình cảnh t ô chết phát hiện chính mình đứng tại trống trải trên đồng cỏ nơi xa là rừng rậm hắn nhìn xung quanh không thấy long ba cùng miêu lê hy ngược lại nhìn thấy ba đạo con môn bên trong là kiếm thanh miêu l ê hy cùng l n g bá xem ra bọn họ cũng bị huyễn cảnh gây khốn t ô chết thầm nghĩ không quan trọng đã tìm tới biện pháp phá giải phải đi đem bọn họ mang ra vì vậy hắn cất bước tiến vào miêu l ê hy quan môn quan môn bên trong tầm mắt biến đổi không còn là sao cấp hoang vu mà là phồn hoa nở rộ rừng trúc đẹp lại lộ ra một tia q u ỷ dị yên tĩnh sâu trong rừng trúc một nữ tử mặc miêu cương trang phục đưa lưng về phía t ô chiết thân ảnh tinh tế lại toát ra khó tả bị thương l ê hy t ô chết đ một tiếng sâu trong rừng trúc nữ tử thân ảnh có chút rung động nàng t r ì hoãn chậm quay đầu lại tấm kia vốn nên rực rỡ khuôn mặt lại gắn đầy nước mắt tô chết là n g ư ơ i sao tô chết trong lòng cảm giác nặng nề miêu l ê h i huyễn cảnh cùng hắn khác biệt sao chính mình huyễn cảnh là thử thách nội tâm nhắc gan mà miêu l ê h i đâu lại bị khóa tại một loại nào đó vô tận đau đớn bên trong không ngừng đụng vào hồi ức thâm nguyên là ta l ê h i n g ư ơ i còn tốt chứ tô chết muốn tới gần nàng nào có thể bắn được miêu l ê h i lại bỗng nhiên lưu lại không nên tới gần người không phải tô chết các ngươi đều là giả dối cùng lúc đó một cái còng xuống thân ảnh từ sâu trong rừng trúc chậm rãi đi ra không nên bị hắn l ừ a gạt hắn là đến hại ngươi chỉ có sư phụ mới là thật tình đối ngươi người đó là nên là lê h i sư phụ dù sao trừ sư phụ của nàng lại có ai sẽ kêu đến thân thiết như vậy miêu cương vô sư trang phục đem thân thể của hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ trên mặt đều là nếp nhăn trong mắt lại lộ ra khiến người không thoải mái âm lãnh t ô chết nhìn t h o á n g qua trong lòng đã hiểu rõ đây là huyễn cảnh bên trong mấu chốt nhân vật một trong sư phụ thế nhưng là t ô chết miêu lê hy nhỏ giọng thầm thì hy nhi tỉnh lại quên hắn đi hắn đối ngươi căn bản không có chân tình những năm này chỉ bất quá tại lợi dụng ngươi mà thôi chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ sao chỉ có sư phụ là vì ngươi tốt nhanh lên tỉnh n ộ đi miêu lê h i nghe thấy chính mình sư phụ thân thể kịch liệt phát run gần như chống đỡ không nổi nàng chỉ có thể hai tay nắm chắc lỗ thai dùng sức ngăn cản ngoại giới âm thanh t ô chết nhìn thấy tình trạng của nàng ý thức được nhất định phải nhanh đánh vỡ cái này huyết cảnh nếu không miêu lê h i rất có thể mất phương hướng trong đó cũng không còn cách nào tỉnh lại lê hy nhìn ta t ô chết hét lớn một tiếng tính toán tỉnh lại miêu lê hy thần chí miêu lê hy lại bỗng nhiên ngần đầu không, không muốn. ta không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào nàng thét chói thai văng lên hai tay vung vẩy vô số cổ trùng từ nàng trong ống tay h á o bay ra những n à y cổ trùng hình thái khác nhau sắc thái s ắ c sỡ lại đều tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối tô chết trong lòng giật mình không nghĩ tới miêu l ê hy vậy mà lại ra tay với hắn hắn vội vàng lách mình tranh n ẽ đồng thời tạo thành một đạo bình chướng đem cổ trùng ngăn tại bên ngoài l ê hy người tỉnh táo một điểm ta là tô chết chân chính tô chết tô chết một bên ngăn cản cổ trùng công kích một bên la lớn nhưng mà miêu l ê hy lại giống như là hoàn toàn nghe không được hắn lời nói như c ũ không ngừng mà thôi động cổ trùng công kích tô chết k hi nhi giết hắn giết hắn miêu lê h i sư phụ ở một bên châm ngoài thổi gió hẳn không thể tô chết nhanh lên chết được rồi tô chết nghe lấy lời này lập tức l ử a giận trong lòng bên trong đốt cái này miêu lê h i sư phụ thật sự là l ắ m m ộ m còn tốt sự tình đều để hắn làm dối không trước giết chết hắn lời nói miêu lê h i t á m thành liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ảo cảnh k h ô n g chế tô chết không tại tránh né mà là chủ động nên tiếp cổ trùng chỉ riêng tránh né vậy cũng không có thể lấy được chiến cơ a tự tìm cái chết miêu lê h i sư phụ thấy thế trong tay quải trượng đ ố n g nhiên vung lên một đạo hát sắc quang mang bắn về phía t ô chiết t ô chiết nghiêng người tránh thoát hát quang rơi xuống đất lập tức nổ ra một cái hô to t ô chiết hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm miêu lê h i sư phụ quả nhiên người này cũng không phải là hư vô m ở mịt h u y ế n tượng mà là miêu lê h i sâu trong nội tâm hoảng hốt cụ tượng hóa có được lực lượng cường đại xem ra đến liều mạng làm một trận mới có thể xé nát cái này h u y ế i cảnh đem h i nhi cứu ra thiên ngai chỉ xích thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tô chiết liền đột nhiên xuất hiện tại m i ê lê hy sư phụ trước mặt m i u lê h i sư phụ hiển nhiên không sợ đột nhiên thôi động cổ trùng phản kích nhưng mà tô chết động tác càng nhanh đấm ra một quyền kim s ắ c quyền ảnh hung hăng nện ở m i u lê h i sư phụ ngực ẩm một tiếng văng trầm m i u lê h i sư phụ đụng gãy không ít dừng trúc cây trúc thậm chí không ít đều đâm vào trong thân thể của hắn thi nhi cứu ta m i u lê h i sư phụ suy yếu vươn tay nhưng mà m i u lê h i bị h u y ế n cảnh gắt gao lôi kéo liền yếu đớt nhất tiếng kêu cứu cũng chưa từng nghe lọt vào trong t a i chỉ là máy móc địa vung vẩy hai tay điều khiển cổ trùng tiếp tục công kích tô chết tô chết một bên tranh né một bên âm thầm chử cái này cổ thuật không ngừng không nghỉ dựa vào phòng thủ sẽ chỉ hao hết tinh l ự c ả o cảnh h ả i tâm ở đâu chỉ có chặt đứt đầu mơn hắn mới có thể kết thúc tất cả những thứ này lại lần nữa thi triển thiên nai chỉ xích tô chết thân ảnh lập lụe tránh đi cổ trùng công kích đi tới miêu lê hy trước mặt hắn bắt lấy miêu lê hy b ả vai lê hy tỉnh lại nhìn xem ta là ai nhưng mà miêu lê hy lại bỗng nhiên hất ra tô chết tay người không phải tô chết người là giả dối đi ra miêu lê hy khét k ê một tiếng mảnh khảnh ngón tay tung bay chỉ huy càng thêm dậy đặc cổ trùng đem tô chết bao phủ trong đó Tô chương t mắt ánh n g n g lại, h cổ bảy trăm một c trùng mươi chín lĩnh ngộ chống không cảnh giới một khi nhiễm phải làn da liền sẽ điên cuồng địa chui vào huyết mục bên trong thôn vệ tinh huyết cho đến đem người biến thành một bộ sắc khô tô chết không dám k i n h thường vội vàng xung quanh cơ thể tạo thành một đạo hộ thể cơ ư khí thiên đao cổ đụng vào cơ khí bên trên phát ra chật c ậ t đinh đinh đăng đăng giòn vang dù là tô chết tu vi cao thâm cũng cảm thấy t ư n g đợt như kim trâm hộ thể c ư ơ n g khí cũng bắt đầu xuất hiện vết rách chết tiệt cái này thiên đao cổ uy lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại t ô chết thầm mắng một tiếng không thể lại bị động phòng thủ thiên ngai chỉ xích thân ảnh lần nữa biến mất sau một khắc hắn đã xuất hiện sau lưng miêu l ê hy một phát bắt được miêu l ê hy cổ tay ngăn cản nàng tiếp tục điều khiển cổ trùng l ê hy ngươi tỉnh lại ta là t ô chết miêu l ê hy ánh mắt trống rỗng như cũng không có nghe được t ô chết t h âm thanh nàng cổ tay khái đạo trong tay kêu bất ngờ xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh cổ trùng t i n lạc cổ t ô chết sắc mặt đại biến cái này yên lặng cổ chính là miêu cương cổ thuật bên trong quỵ dị nhất một loại một khi bị cắn trúng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cũng không còn cách nào tỉnh lại miêu lên hi hào đem yên lặng cổ thả hướng tô chết i tô chết i vội vàng lách mình t r á n h lẽ nhưng mà yên lặng cổ tốc độ nhanh đến kinh người gần như trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô chết i chỉ có thể lựa chọn đón đỡ ó n đ một t r ư ờ n g vô hướng yên lặng cổ ẩm yên lặng cổ bị tô chết một trưởng vô phi đụng vào trên tép bích hóa thành một bãi chất lỏng màu đen nhưng mà tô chết lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa khí tức trong người lại bắt đầu dối loạn. Không tốt. cái này yên lặng cổ độc tố vậy mà như thế bá đạo t ô chết thầm nghĩ trong lòng không ổn hắn cố nén khó chịu lại lần nữa nhìn hướng miêu lehi lại phát hiện miêu lehi đã lại lần nữa phát động công kích lần này nàng đồng thời điều khiển thiên đao cổ cùng yên lặng cổ t ô chết lập tức rơi vào khẩu chiến một bên ngăn cản thiên đao cổ công kích một bên còn muốn cẩn thận để phòng yên lặng cổ đánh lén hắn hộ thể cương khí đã vỡ vụn không chịu nổi trên thân cũng xuất hiện mấy đạo tổn thương tiếp tục như vậy không được ta không sớm thì muộn sẽ bị mái chết t ô chết trong lòng sốt ruột và phần nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc thiên ngai chỉ xích, nhưng mà... m i u lê hy tự hồ đã dự liệu được cử động của hắn trước thời hạn bố trí x o n g cảm ấy tô chết vừa vặn di động đến một cái mới vị trí liền cảm thấy d ư ớ i chân c h u y ể n đến một trận chấn động mặt đất đột nhiên rách ra vô số màu đen dây leo từ lòng đất thoát ra đem hắn xít sao c u ố n chặt l ấ y gò bó cổ tô chết sầm mặt lại cái này gò bó cổ tính bền dẻo cực mạnh cho dù là hắn cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi m i u lê hy trong mắt lóe lên một tia đắc ý nàng điều khiển càng nhiều cổ trùng hướng tô chết phát động công kích máy liệt tô chết bị trói buộc cổ vây khốn không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ trùng hướng hắn đá không đợi tôi chết than thở chính mình vận mệnh rơi vào điên dại miêu l ê hy cũng sẽ không quản hắn có phải là muốn đầu hàng huyết bạo cổ huyết bạo cổ chính là miêu cương cổ thuật bên trong ác độc nhất một loại một khi bạo tạc uy lực đủ để đem xung quanh mười t r ư i n g bên trong tất cả hóa thành cho tàn ngay tại lúc này tôi chết nhớ lại phía trước tại h u y ễ n cảnh bên trong loại kia không có vật gì cảm giác thân tại một mảnh hư vô bên trong không có bất kỳ cái gì gò bó không có bất kỳ cái gì ngăn cản t r o n g không tôi chết trong lòng lẩm nhẩm một tiếng thân thể của hắn đột nhiên thay đổi đến mờ đi c h ó i buộc hắn dây leo vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn không có đôi hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì miêu lê hy thấy thế sắc mặt đại biến nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thân pháp quỷ dị lại có thể không nhìn gò bó cổ k h ô n g chế tô chết nhân cơ hội này lại lần nữa thi triển thiên nga chỉ xích nháy mắt đi tới miêu lê hy trước mặt lê hy đắc tội tô chết khé quát một tiếng một trưởng vô hướng miêu lê hy ngực miêu lê hy căn bản không kịp phản ứng liền bị tô chết một trưởng đánh trúng bay ngược mà ra sư nương miêu lê hy thống cổ hô một người mặc áo đen lão bà bà đột nhiên xuất hiện tại miêu lê hy bên cạnh đem nàng đỡ lên l ê hy ngươi không sao chứ lão bà bà kia lo lắng mà hỏi thăm sư đương ta ta thua miêu lê hy suy yếu nói lão bà bà ánh mắt âm lãnh nhìn về phía t ô chiết trầm giọng nói tiểu tử ngươi cũng dám làm tổn thương ta đổ nhi l ã o bà tử ta muốn ngươi trả giá đắt l ã o ra hỏa đồ đệ ngươi muốn giết ta ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi ngươi nếu là nghĩ báo thủ cho nàng cứ việc phóng ngựa tới miêu lê hy sư phụ gầm thét một tiếng thân hình lóe lên nháy mắt đi tới t ô chích trước mặt Hắn hai bàn tay đều xuất hiện, xuất đều một cố cường đại tiếng r ư ở n phong đánh g phía h út Tô về c t Tô Chiết ô h k dám kinh thường, vang ộ Một i tiếng vàng vận toàn chuyển chân khí, toàn lực ngăn cản. lực khí, Ẩm. thật lớn t ô chết i bị miêu lê h i sư phụ một trưởng đánh lui mấy bước trong cơ thể khí huyết c u ộ n cuộn thực lực thật là mạnh t ô chết i trong lòng thất kinh lao bà bà này tu v i vậy mà đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới Tiểu tử, thực tệ, tiếc ngươi ngươi liền Phu. Phu không Hôm lực của tệ, Lao nay, Lao nay, đáng gặp t ô chết biết chính mình không phải miêu lê hy sư phụ đối thủ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn hắn lại lần nữa thi triển chống không thân thể thay đổi đến mở đi tránh né lấy miêu lê hy sư phụ công kích lão bà bà thấy thế sắc mặt biến hóa không nghĩ tới t ô chết vậy mà còn có như vậy thân pháp quỷ dị tiểu tử ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy trốn lao bà từ lòng bàn tay của ta sao lão bà bà hai tay k ế t ấn trong miệng nói lẩm bẩm huyết cảnh xung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa t ô chết phát hiện chính mình lại đưa thân vào một mảnh mênh mông sương trắng bên trong bốn phía không có vật gì không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác. tiểu tử tại cái này viễn cảnh bên trong ngươi tất cả thần thông đều đem mất đi hiệu lực ngoan ngoan chịu chết đi lão bà bà âm thanh tại viễn cảnh bên trong quanh quẩn tôi chết trong lòng sốt ruột và phần nhất định phải nghĩ biện pháp bài trừ cái này h u y ễ n cảnh hắn nhắm mắt lại cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại hắn nhớ lại phía trước tại h u y ễ n cảnh bên trong loại kia không có vật gì cảm giác trong lòng dần dần minh ngộ chống không cũng không phải là cái gì cũng không có mà là đã bao hàm tất cả tô chết trong lòng lầm nhầm nói mở mắt lần nữa lúc quanh thân khí thế lại biến chống không cảnh giới tô chết thân thể lại lần nữa thay đổi đến mở đi lần này hắn không chỉ có thể không nhìn gò bó thậm chí có khả năng dung nhập hoàn cảnh xung quanh bên trong phản phất cùng h u y ễ n cảnh hòa làm một thể lão bà bà thấy thế sắc mặt đ ạ i biến hắn không nghĩ tới tô chết lại có thể l ĩ n h nộ được chống không cảnh giới áo nghĩa không có khả năng ngươi làm sao có thể l ĩ n h nộ được chống không cảnh giới lão bà bà khó có thể tin địa hô tô chết cười lạnh một tiếng nói lão g i a hỏa ngươi n u y ễ n cảnh đối ta vô dụ